Quy một chương 131, Hải tộc công chúa, hạ. Chương 131, Hải tộc công chúa, hạ. Bốn gã hộ vệ gặp Hải Linh công chúa vậy mà thật sự vào tay vây cá sa kình, trở nên khó có thể tin. Nhìn xem cùng Hải Linh nhi cùng một chỗ cái này tu sĩ trên đất liền, chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí cảnh tu sĩ, trong lòng nghi kỵ càng lắm. Năm đó tuổi hơi lớn lên hộ vệ trắng rồi cổ Diêu liếc, mặt hướng Hải Linh nhi, cung kính âm thanh hỏi, "Xin hỏi Hải Linh công chúa, cái kia sa kình phải chăng bị công chúa tru chú sát? Thi thể lại ở nơi nào?" "Còn có, sa kình sinh ra khoảng hai vây cá, một cái khác vây cá công chúa phải chăng cũng đã được đến?" Hải Linh Nhi nói, Sa Kình cũng không cho giết chết, nhưng lại lại để cho vị bằng hữu kia cho hàng phục, một cái khác đầu vây cá Sa Kình sao? Tự nhiên cũng tại vị bằng hữu kia trên người. Bốn gã hộ vệ sắc mặt đồng thời đại biến, đồng loạt tiến lên đem cổ Diêu vây quanh, lạnh lùng nói, đã Sa Kình bị vị đạo hữu này thu phục chiếm được, kính xin nhanh chóng đem phong ấn yêu thú bảo vật giao ra, tránh khỏi chúng ta đồng thủ. Cổ Diêu tính toán là chân chính thấy được cái gì gọi là trở mặt so lật sách nhanh hơn. Theo bọn hắn nói chuyện cùng đối đãi Hải Linh Nhi thái độ, Cổ Diêu đã sớm nhìn ra, cái này Hải Linh Nhi có một cái hiện hách bối cảnh, hắn hiện tại đã đem Hải Linh Nhi đã coi như là bằng hữu. Đã bốn vị Kim Đan cảnh tu sĩ đối với Hải Linh Nhi cũng kính như thế, cái kia quả quyết sẽ không làm khó Cổ Diêu. huống chi Cổ Diêu hiện tại linh lực còn thừa không có mấy, coi như là trạng thái toàn thịnh xuống, như thế nào Kim Đan cảnh tu sĩ đối thủ. Bởi vậy, cho tới bây giờ, Cổ Diêu nội tâm hay vẫn là tương đối yên tâm. Không nghĩ tới bọn hắn chuyển hướng Cổ Diêu câu nói đầu tiên là yêu cầu trên người hắn cái kia kiện thần khí vô miêu kiếm. Hải Linh Nhi cũng lộ ra tương đối ngoài ý muốn, trầm giọng trách mắng, các ngươi cái này là vì sao? Năm đó linh hơi lớn lên hộ vệ dập đầu nói, Hải Linh Công chúa nên biết chúng ta Hải tộc có một đầu pháp luật, trên Tu La Biển bất kỳ vật gì đều thuộc về chúng ta Hải tộc, quyết không thể lại để cho tu sĩ trên đất liền mang đi. Bởi vì cái này đầu định luật, mấy ngàn năm qua chúng ta cùng tu sĩ trên đất liền đã tiến hành vô số lần tranh đấu, sớm đã là thủy hỏa bất dung. Nhưng này vị tu sĩ trên đất liền lại cứu được các ngươi công chúa mệnh, như không phải của hắn hỗ trợ, cái sợ các ngươi hiện tại đã không thấy được ta á? Vậy cũng không được, cũng bởi vì vị này tu sĩ đã cứu công chúa, chúng ta có thể lưu lại hắn một đầu thánh mạng, nhưng trên người hắn bảo vật cùng với chỗ phong ấn Sa phải lưu lại. Hải Linh Nhi không có nghĩ tới những thứ này, hộ vệ càng như thế bất thông tình lý, gieo lên, nếu là ta đồng ý lại để cho hắn mang đi đâu này. Tiểu là công chúa đồng ý, chúng ta cũng không thể khiến hắn mang đi. Bốn gã hộ vệ cơ hồ trăm miệng một lời nói, thân là hải tộc hộ vệ, chúng ta nhất quang vinh thần thánh chức trách tiểu là bảo vệ chúng ta Hải Cương. Hải Linh Nhi gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt. Bốn gã tu sĩ đã bắt đầu bước hướng cổ diêu. Linh lực yếu ớt cổ diêu hiện tại cùng một phàm nhân không giống, mắt thấy bốn cái kim đang cảnh tu sĩ dần dần hướng chính mình tới gần, lúc này cảm giác tựa như chân bên trên cá, mặc người chém giết. Hải Linh Nhi dưới tình thế cấp bách, thân hình lóe lên, thước tha hỏa hồng thân ảnh đã ngăn tại cổ Diêu trước mặt. Quắc, các ngươi như lại dám can đảm đối với bằng hữu của ta bất lợi, ta nhất định sẽ không tha nhẹ cho ngươi nhóm. Bốn gã tu sĩ si khẽ giật mình, nhìn nhau thêm vài lần, tiên niên kỳ hơi lớn lên hộ vệ nghiêm mặt nói, Hải Linh Công chúa như lại khư khư cố chấp, thuộc hạ xem ra cũng chỉ có thể đắc tội công chúa. Là được ta lưu ly cung chủ ngày sau trách tội thuộc hạ, thuộc hạ cũng đành phải vậy. Cái kia bốn gã hộ vệ nói chuyện đồng thời đã đến gần cổ Diêu, nhất ngay tầm đó liền muốn cướp đoạt cổ Diêu túi chứa vật. Cổ Diêu cực kỳ phẫn nộ. Bất đắc dĩ tu vị cực lớn trên lệnh cùng linh lực hao hết, lại để cho hắn hiện tại không có biện pháp. Dưới tình thế cấp bách, ánh mắt quan hướng cách mình không xa Hải Linh Nhi, cùng Hải Linh Nhi cái kia lo lắng lửa nóng ánh mắt ẩm ẩm chạm vào nhau. Nếu là các ngươi trước mặt chính là Lưu Ly li cung tương lai phò mã, có thể tính toán làm ta Hải tộc chi nhân. Ta xem các ngươi phải chăng dám vì khó Lưu Ly li cung phò mã." Vành trướng mặt biển tựa hồ thoáng cái trở nên tĩnh tràn. Bốn gã hộ vệ tất cả đều đình chỉ động tác của mình, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, trở nên trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn không nghĩ tới Hải Linh công chúa vì giữ gìn cái này tu sĩ trên đất liền vậy mà nói ra nói như vậy đến. Có thể bọn hắn lại hiểu rõ Lưu Ly cung chủ bảo bối nhất con gái Hải Linh công chúa tính cách, đã nàng có thể nói ra nói như vậy đến, muốn là đối với vị này tu sĩ trên đất liền lại động chân tình. Nếu là trước mặt vị này tu sĩ trên đất liền thực trở thành Lưu Ly cung phò mã, cái kia cũng đã thành Lưu Ly cung hiện hách nhất đích nhân vật một trong, toàn bộ tu la vùng biển, lại có ai dám đắc tội Lưu Ly cung đâu này. Hơn nửa ngày, năm đó tuổi hơi lớn lên hộ vệ hực nói, Hải Linh công chúa nếu là xác nhận vị đạo hữu này vì Lưu Ly cung phò mã, thuộc hạ tất nhiên là không lời nào để nói. Cổ Diêu không nghĩ tới sự tình như thế nhẹ nhõm phải đến giải quyết, nhìn qua sắc mặt có chút thường đỏ Hải Linh nhi. Cảm thấy ấy nãy, thở dài nói, "Hải Linh Nhi, cảm ơn ngươi. Ngươi vì theo ta, cũng thật là làm khó dễ ngươi. Nhưng nói như vậy đối với ngươi một nữ hải tử cuối cùng không tốt." Hải Linh Nhi nói, "Ngươi cho rằng ta đây là tạm thích hứng nói như vậy, hoặc là vui đùa nói như vậy." Cổ Diêu tự đáy lòng nói, "Bất kể thế nào nói, ngươi này cho ta có thể như thế, ta Cổ Diêu cả đời khó quên." "Ai muốn ngươi cả đời khó quên rồi hả?" Hải Linh Nhi sẵn giọng, trong đôi mắt lộ ra vô hạn lưu tình, "Ta cái này cũng là thật tâm nói như vậy. Theo ngươi cứu ta một khắc này lên, ta tựu chọn xong lưu ly li cùng phò mã." Cổ Diêu trong đầu ông thoáng một phát, nhất thời trở nên không biết làm sao. Tiểu nha đầu này lại đến thật sự, cái này nên làm thế nào cho phải? Một cái thân ở Minh Mông trên Tu La Biển Hải tộc nhân loại, đối với Cổ Diêu mà nói là cỡ nào thần bí, hắn không biết hải tộc quy mô đến cùng có bao nhiêu, nhưng khuôn cùng bao la bát ngát Tu La Biển diện tích không biết nếu so với lục địa lớn hơn vài lần, cái kia thân ở trên Tu La Biển hải tộc có lẽ là một cái cực kỳ khổng lồ quốc gia, như vậy cái quốc gia chân quý nhất hải linh công chúa, lại muốn lại để cho Cổ Diêu làm nàng đông sảng phò mã. Cổ Diêu trong đầu lập tức hiện ra cừu nhi khuôn mặt. Không, ta đã lòng có tư ứng. Há có thể lại đứng núi này trông núi nọ. Cổ Diêu tại trong lòng thật sâu tự trách, ngẩng đầu, đón Hải Linh Nhi cái kia lửa nóng ánh mắt, thẳng nhiên nói: Hải Linh công chúa, ta hy vọng ngươi thu hồi vừa rồi nói. Cổ Diêu chính là lục một cái đằng trước không có tiếng tâm gì một kẻ tản tu, không dám trèo cao quý giá công chúa. Huống hồ Cổ Diêu nhàn tản đã quen, chỉ sợ sẽ phụ công chúa một phen ý tốt. Hải Linh Nhi trên mặt hơi có hờn ý, ngươi có phải hay không cảm thấy ta Hải Linh Nhi cùng ngươi không xứng? Không dám. Hải Linh công chúa Kim Chi Ngọc Diệp nếu có được công chúa yêu mến, cho là muôn đời đã tu luyện phúc phận. Vậy ngươi vì sao cự tuyệt cùng ta? Cổ Diêu đã lòng có tương ứng, há có thể lại cho người khác? Hải Linh Nhi trở nên tức giận lên, nói, lại có cái đó nữ tử, dám cùng ta Hải Linh công chúa so sánh với? Cổ Diêu ánh mắt đột nhiên trở nên si tình, xét qua mênh mông mặt biển, nhìn xa phía chân trời. Là được cửu thiên tiên nữ hạ phàm, lại há có thể cùng trong nội tâm của ta chi nhân so sánh với? Mánh liệt ghen ghét cảm, rắc, giống như tập ít. Bên trên Hải Linh Nhi, hoàng ánh đáng yêu cái kia song mắt to lại loại ra vài tia nước mắt, trước kia dí cùng cơ linh quét qua quét sạch, mà chuyển biến thành chính là mãnh liệt phiền muộn cùng không cam lòng. Ta càng muốn mang ngươi đi lưu li cung. Ta càng muốn cho ngươi làm Lưu Ly li cung phò mã. Ta muốn cho cái kia còn hơn cựu thiên tiên nữ người trong lòng của ngươi vĩnh viễn cũng đừng muốn gặp đến ngươi." Cổ Diêu không nghĩ tới Hải Linh Nhi lại đột nhiên trở nên kích động như thế, vội hỏi, "Hải Linh Nhi, ngươi đây là tội gì?" "Tội gì?" Hải Linh Nhi lạnh lùng cười, cười quay đầu hướng bốn vị còn tại ngây người hộ vệ quát, "Các ngươi nghe, bổn công chúa mệnh lệnh các ngươi, nhanh chóng đem phò mã mang về Lưu Ly li cung." Quy một chương 132, Lưu Ly li cung. Chương 132, Lưu Ly li cung. Tứ môn hộ vệ đồng loạt tiến lên, Tiêu Nhiên Kỳ hơi lớn lên tư sĩ ông tay háo phất một cái, Cổ Diêu xoay mình, cảm Giáp thủ đoạn tê giận, lập tức liền không thể lập đậy. Hải Linh Nhi giảo hoạt cười, đã cưỡi hộ kình quay đầu mà đi. Khắc hai cái hộ kình xếp đặt bảy cực lớn đuôi cánh đi theo đi lên. Cái kia bốn gã hộ vệ lập tức bắn người mà lên, cơ hồ là dán mặt nước phi hành. Cổ Diêu xoay mình, cảm giác dưới chân chợt nhẹ, đã bị năm đó tuổi hơi lớn lên tên kia hộ vệ mang theo, rất nhanh hướng tiền phương tuổi đi. Đi về phía trước ước chừng có một canh giờ, Cổ Diêu hiện tại căn bản phân biệt không rõ phương hướng, liền giống bị cưỡng ép đồng dạng, chính hắn còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, đã bị hải tộc hộ vệ bảy lần quật tám lần rẽ đưa đến Tu La biển vị trí trung tâm. Ba con hổ kình mang theo hải linh nhi y nguyên tại phía trước trăm trượng chi cách, chính đi về phía trước chi tế, phía trước ba con cực lớn hổ kình đột nhiên không thấy bóng dáng. Cổ Diêu chính tâm trong buồn bực, cái kia bốn gã hộ vệ đống nhiên đình chỉ đi về phía trước, ngay sau đó thân thể lập tức hướng dưới biển kín đáo đi tới. Cổ Diêu lập tức ở đấy lòng mặc niệm thiên âm láo tổ truyền thụ cho tâm biết, tại hộ vệ toàn bộ tiến vào nước biển về sau mới không cảm, dắt không khỏe. Nhưng hải tộc hộ vệ lặn xuống tốc độ thật sự quá nhanh, Cổ Diêu thậm chí cũng không kịp thưởng thức trong hải dương đủ loại sinh linh cùng với đủ mọi màu sắc đá san hô, lại đột nhiên rơi vào một phía trong bóng tối. Nhưng các tu sĩ lặn xuống tốc độ lại vẫn không có giảm xuống. Lại lặn xuống nửa canh giờ, trong bóng tối đột nhiên lộ ra một tia ánh sáng. Cái tia ánh sáng theo của bọn hắn liên tục lặn xuống cũng càng ngày càng sáng ngời, tại cổ Diêu xuất hiện trước mặt một cái cự đại thủy tinh mái vòm, liếc nhìn không tới bên cạnh. Cái tia thủy tinh mái vòm đem nước biển phân cắt đi ra, ngăn cách một cái. Cực kỳ khổng lồ không gian. Cổ Diêu đã lờ mờ xem tới đó bên cạnh đỉnh đài lâu các. Cái này hẳn là tự là trong truyền thuyết đáy biển thủy tinh cung. Bọn hộ vệ ngừng lại, tại cổ Diêu dưới chân đã xuất hiện một khối tương đối bằng phẳng quảng trường quảng trường mặt đất tất cả đều là do đủ loại màu sắc hình dạng mã não vỏ sò phố tiểu mà thành lộ ra sắp thái lộ lây đặc biệt đẹp đẽ quý giá chính phía trước có một chỗ cực kỳ cao lớn cổng vòm hai miếng trầm trọng cửa cung mở rộng ra một đầu cũng là do mã não vỏ sò phố tiểu đại đạo núi thẳng bên trong cổ diêu ngạc nhiên phát hiện cái này rộng mở cổng vòm có thể đem nước biển phân cách tiến vào nhú trong cửa thật giống như đi vào lục một cái đằng trước cung điện hoa lệ trên quảng trường có vài chục tên quần áo thống nhất binh sĩ trông coi gặp bốn vị hộ vệ đến gần hắn một người trong trường quan bộ dáng vội vàng đi ra chắp tay thi lễ nguyên lai like là bốn vị điện tiền hộ vệ đại nhân hạ quan cái này lưu lễ miễn đi tuổi tác hơi lớn lên hộ vệ nứt miệng âm thanh lạnh lùng nói Hải Linh công chúa trở về đã đến rồi sao Hải Linh công chúa vừa trở về không lâu vị tia quan quân cung kính trả lời ánh mắt nhìn đến bị hộ vệ chỗ khống chế cổ diêu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đại nhân vì sao đem tu sĩ trên đất liền mang về đại nhân chẳng lẽ không biết chúng ta hải tộc cùng tu sĩ trên đất liền xưa nay trở mặt nói nhảm ta như thế nào không biết chúng ta cùng tu sĩ trên đất liền thủy hỏa bất dung bọn hắn không ngừng cướp đoạt chúng ta tài nguyên chúng ta ha có thể còn đem bọn họ cho rằng bằng hưu năm đó tuổi hơi lớn lên điện tiền hộ vệ vẻ mặt phiền muộn lường cổ diêu liết trong ánh mắt toát ra bất đắc dĩ người này sao La Hải Linh Công chúa chỉ tên yêu cầu chúng ta cũng không có cách nào cái kia muốn hay không bẩm báo Đại vương không có Đại vương cho phép Hạ quan thật sự không dám một mình làm chủ đầu ngươi phải hay là không cho nước biển uống không muốn muốn trên cổ đầu rồi hả chúng ta Đại vương tu La đế quân Tiểu Hải Linh Công chúa cái này một cái nữa nhi bà bối ngươi nếu nhắm chúng Hải Linh Công chúa không phải sống còn sẽ có ngươi được không nào tên đưa quan quân sắc mặt trở nên trắng bệnh ngượng ngùng nói đại nhân giao hơn đúng Hạ quan cân nhắc thiếu nợ chu thật sự là nên chết nói xong, cái kia thủ vệ quan quân gọi ra một tiếng huy sáo, canh giữ ở cổng vòm trước mười mấy tên binh sĩ lập tức phân rút lui ra, đem trung ương cái kia đủ mọi màu sắc đại đạo cho mở ra. bốn gã hộ vệ mang theo cổ diêu bước vào cổng vòm, tại tiến vào cổng vòm trong tích tắc, cổ diêu tại trong lòng có loại an tâm cảm giác, nhìn nhìn lại bên người bốn cái kim đan cảnh điện tiền hộ vệ, lại tất cả đều thu hồi pháp lực, từng bước một dọc theo con đường lớn kia đi thẳng về phía trước, trong đôi mắt đồng đều che kín thành kính. tuổi tác hơi lớn lên hộ vệ đã buông cổ diêu, đã đến ở đây hắn cũng không sợ cổ diêu đảo tẩu. trên thực tế, cổ diêu trong đầu giờ phút này trống. Không ngừng xuất hiện tân sinh sự vật đã làm cho hắn chẳng quan tâm ngặt nhiên, hắn hiện tại chỉ có thể máy móc đi theo cái kia bốn gã hộ vệ sau lưng. Hướng Tiền Phương này tòa cao lớn cung điện đi đến, cái kia cung điện cũng không lộ vẻ quá xa, thoạt nhìn cũng tiểu hơn trăm trượng khoảng cách, thông hướng cung điện trên đường lớn, mỗi cách 5-6 bước đều có một tên binh lính tại thủ vệ lấy. Càng đi về phía trước, bốn gã hộ vệ tiểu lộ ra càng thêm nương trọng, cổ Diêu cũng cảm giác được không gian tàn mát ra một tia khó có thể nói hình dáng uy áp cảm, Rắc, cảm giác này lại để cho cổ Diêu bỗng nhiên nhớ tới ở kiếp trước một cái nghỉ hè. Cùng bằng hưu cùng một chỗ duy nhất một lần đi cô cung dung ngoạn tại tiến vào tử cấm thành cảm giác tiểu là như thế đây là một loại cao cao tại thượng cảm giác phía trước cung điện cũng xác thực như một tòa hoàng cung cái kia quy mô so với tử cấm thành càng lộ ra hùng vĩ tại đây đáy biển ở chỗ sâu trong tự nhiên không có đất pháo đốt nấu chế gạch ngói cái kia cung điện tại cổ diêu trước mặt loại loại sáng lên sử dụng tài liệu lại tất cả đều là mã não phỉ thủy cùng đủ loại tiểu dáng quý hiếm vỏ sò so. cổ diêu rung động cái này thật sự là một tòa cực kỳ xa hoa cung điện Tại cung điện cao cao trước trên mái hiên giắt một khối cực đại phỉ thúy bản hiệu, thừa diện tuyên khắc lấy năm cái phong cách cổ xưa cưng cấp chứa to thủy tinh lưu ly li cung. Đến gần lưu ly li cung, một hồi quản dây cung chi âm lượn lờ truyền đến, dễ nghe êm thay. Xa xa nhìn lại, trong cung điện đèn đốt sáng trưng, cung trên điện giống như có vài chục cung nữ cùng âm mà vũ. Cao cao cung điện trên bậc thang, mấy cái mặc diễm lệ trang phục cung nữ tay nâng món ngon quý và lạ mỹ vị lui tới xuyên thẳng qua. Bốn gã hộ vệ mang theo cổ diêu nhặt cấp trên xuống, tại điện trước bị một vị khuôn mặt uy vũ chấn điện tướng quân ngăn lại. Cổ diêu nhìn ra, cái này chấn điện tướng quân lại cũng là kim đàn cảnh tu vị. Nhìn nhìn lại trung quanh, Cổ Diêu kinh ngạc phát hiện, mà ngay cả tại đây từng cái cung nữ đều có một tia như có như không linh lực chấn động. Chẳng lẽ hải tộc bất luận kẻ nào đều có thể tu hành? Cái kia chấn điện tướng quân địa vị tựa hồ không tại bốn vị điện tiền hộ vệ phía dưới, bốn vị hộ vệ mang theo Cổ Diêu đến gần, hắn thậm chí ngay cả con mắt đều chưa cho một cái. Năm đó tuổi hơi lớn lên hộ vệ tiến lên một bước, chắp tay thi lễ nói, nguyên lai là chấn điện tướng quân bổ đại nhân chủ ban, thỉnh cầu thông báo đại vương, điện tiền hộ vệ view Giáp có chuyện quan trọng cầu kiến. Cái kia chấn điện tướng quân bổ đại nhân trong lô mũi hừ thoáng một phát, lạnh lùng nói, "Đại vương đang tại triều đái khách nhân, không muốn bị người quấy rầy." Vưu Giáp vội hỏi, "Ty trước việc này cực kỳ trọng yếu, mong rằng bổ đại nhân có thể trợ giúp thông báo." Bổ đại nhân rất là không vui, nói, "Chuyện gì vẫn còn so sánh đại vương chiêu đãi khách nhân quan trọng hơn. Ngươi chớ không phải là muốn tự tìm xui." Vưu Giáp tương đối sợ hãi, hậm nói, "Chuyện này bản không liên quan ty trước, mà là Hải Linh công chúa nàng." "Là về Hải Linh công chúa?" Bổ đại nhân sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít, Vũ đại nhân chờ một chốc một lát, ta cái này thông báo." Vưu Giáp trường thở phào nhẹ nhõm quay đầu lại liếc mắt Cổ Diêu liếc, biểu lộ rất là cổ quái. bộ đại nhân quay người đi vào trong điện, chỉ chốc lát sau liền từ trong điện đi ra, đối với Vụ Giáp nói, Hải Linh công chúa đang tại đại vương bên người cùng nhau làm bạn khách nhân, đại vương ý chỉ, tuyên các ngươi nhanh chóng tiến điện. Quy một chương 133, Bước hôn. Chương 133, Bước hôn. Vụ Giáp cùng các ba gã hộ vệ liếc mắt nhìn lẫn nhau, lại chừng Cổ Diêu thoáng một phát, nói, tiểu tử, theo chúng ta tiến điện à. Có thể giữ được hay không thánh mạng tiểu xem vận mệnh của ngươi rồi hả? Cổ Diêu hiện tại cũng không lộ vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng tràn ngập tò mò. Hắn biết rõ sắp nhìn thấy chính là hải tộc nhân loại cao nhất kẻ thống trị cũng chịu tương đương với lục thượng quốc gia hoàng đế, lại để cho cổ diêu rất cảm thấy mới lại chính là hải tộc nhân loại tựa hồ mỗi người cũng có thể tu hành, như vậy phải hay là không bọn hắn cao nhất kẻ thống trị cũng là tu vị người mạnh nhất? Nếu thật là như vậy, hắn có lẽ sẽ nhìn thấy tự bước vào con đường tu tiên sau tu vị cao nhất tu sĩ. Cổ diêu tâm niệm đến tận đây, dứt khoát hơn ngần đầu, hiện lộ ra mặt mũi tràn đầy không quan tâm. Vu giáp gặp tu vị như thế thấp kém cổ diêu ở đây nhưng như thế chấn định, nhịn không được toát ra một tia khâm phục. Tiểu tử này có thể làm cho hải linh công chúa vừa ý. Quả nhiên có hắn trốn độc đáo. Đi vào điện đến, rơi vào cổ diêu trong mắt chính là một tòa hết sức xa hoa cao lớn cung điện. Đại điện bốn phía chia làm lấy 18 tôn thanh đúc bằng đồng tiểu cự hình đỉnh, lúc này trong đỉnh toàn bộ thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, đem toàn bộ cung điện ánh được tươi sáng. Chính phía trước cao cao chủ trên này, một tòa toàn bộ dùng mã não khảm nạm mà thành trên ghế ngồi ngồi ngay ngắn lấy một vị đầy mặt ánh sáng màu đỏ cũng chiều dài màu đỏ đấn bảy râu lão giả, lão giả kia trên người quần áo cũng là màu đỏ, thế nào xem xét tựa như một đoàn màu đỏ hỏa diễm. Tại bên cạnh của hắn, đồng dạng một thân hỏa hùng hại linh nhi chính dựa sát vào nhau lấy hắn, mặt mũi tràn đầy tinh nghịch cùng đáng yêu cái này nhất định chính là hải tộc kẻ thống trị tu la đế quân. nhưng lúc này tu la đế quân tựa hồ cũng không để ý tiến điện năm người này, hắn chính đoan lấy một cái phỉ thúy tạo hình chén rượu, cùng đối diện một vị khách mới nâng cốc luân hoàn. cổ diêu mãnh liệt xem xét tu la đế quân chỗ mở thiệp chiêu đái khách mới, trong nội tâm rất là kinh ngạc. lần đầu tiên ấn tượng lại để cho cổ diêu kết luận, vị này khách cũng không phải hải tộc nhân loại, mà là một vị điển hình tu sĩ trên đất liền. một cái cùng tu sĩ trên đất liền thủy hỏa bất dung hải tộc đứng đầu, như thế nào sẽ đem một cái tu sĩ trên đất liền cho rằng khách quý? trong lòng kinh ngạc lại để cho cổ diêu không khỏi nhìn kỹ một chút thân là tu la đế quân khách quý tu sĩ trên đất liền cái kia đúng là một vị mày dâu đều trắng khuôn mặt cực kỳ hiền lành lão giả lão giả này thoạt nhìn rất là quen mặt lại để cho cổ diêu không khỏi sinh ra một phần hảo cảm chỉ là cái kia tuyết trắng tóc cùng dâu dài cơ hồ nối thành một mảnh cùng tu la đế quân hồng tu tóc đỏ hình thành tươi sáng rõ nét đối lập lại để cho cổ diêu sinh ra một tia lòng chắc ẩn. ai vậy hắn cùng với tu la đế quân đồng dạng lại để cho cổ diêu căn bản nhìn không ra tu vi của bọn hắn coi như là đứng tại phạm tục thế gian cùng phổ người bình thường cùng một chỗ. Cổ Diêu cũng căn bản sẽ không nghĩ tới bọn hắn dĩ nhiên là tu sĩ. Hơn nữa là tu sĩ trong đỉnh cấp tồn tại. Tu La Đế Quân hừ một tiếng, phất phất tay, điện trước vũ đạo mười mấy tên cung nữ tất cả đều yên lặng lui ra, nhạc đệm nhạc giao hưởng sư cũng dừng lại. Trong đại điện lập tức trở nên an tĩnh lại. Lúc này, Tu La Đế Quân mới ngẩng đầu, nhìn kỹ một chút phía dưới Vưu Giáp và những hộ vệ khác, cuối cùng nhất đưa ánh mắt dừng lại tại cổ Diêu trên người. Đứng ở dưới mặt cổ Diêu đột nhiên cảm nhận được một cổ khó có thể nói hình dáng uy áp, trong lúc nhất thời thoáng như linh hồn xuất hiếu, quanh thân cao thấp lập tức không thể động đậy. Cổ Diêu trong nội tâm rất là khiếp sợ cũng quýt muốn để khởi linh lực chống cự, lại phát hiện tự tiến vào Lưu Ly Cung sau dần dần khôi phục linh lực giờ phút này lại không còn sót lại chút gì, hai chân rồi đột nhiên như nhún ra, cơ hồ chống đỡ không nổi thân thể, còn sót lại một chút ý thức chống đỡ lấy không có thể ngã xuống. Đông dưng, cái cổ ở giữa một tia mát lạnh kịp thời truyền ra, lại để cho cổ diêu cơ hồ sụp đổ ý thức đống nhiên thanh tỉnh. Cổ diêu trong giây lát đánh cho cái dân mình, phát giác toàn thân đã là bị mồ hôi lạnh xuống nước, một lòng bang băng trừng ngẩng. Hảo Cương thần thức công kích, Cổ diêu lần thứ nhất kiến thức đến cao cấp tu tiên giả ý lực, trong lòng của hắn tin tưởng. Đây thật ra là Tu La Đế Quân thần thức một lần rõ xét, nếu là hắn chính thức dùng thần thức công kích Cổ Diêu, chỉ sợ hiện tại đã hồn phi phách tán. Nhưng Cổ Diêu cuối cùng không có ngã xuống. Tu La Đế Quân trên mặt toát ra một tia không dễ dàng phát giác dị sắc, cách hắn không xa lông Mi trắng lao giả cũng âm thầm nhẹ gật đầu. Tu La Đế Quân quay đầu lại, dùng cái tia trường cực lớn bàn tay nhẹ khẽ vuốt Hải Linh Nhi mái tóc, cười nói: Linh Nhi, cái này là ngươi nhìn chúng tiểu tử. Hải Linh Nhi ngượng ngùng cười, đôi má ửng đỏ, phụ vương, ngài lại rêu cận nữ nhi. Tu La Đế Quân nói: Ta Hải tộc có nhiều như vậy anh hùng thiếu niên, kỳ tài trời, sẽ không có ngươi Linh Nhi hợp ý hay sao? như thế nào cái này tu sĩ trên đất liền cùng ngươi vừa mới gặp mặt ngươi tự coi trọng người không phải không biết rõ ta đối với những cái kia thay đổi thất thường tu sĩ trên đất liền nhất, nhất. Hải Linh Nhi trở nên không cao hứng trở lại quẹt mồm nói con gái đã nói cho phụ vương nếu không có vị này tu sĩ liệu mình cứu rút con gái chỉ sợ sớm đã không tại nhân thế Tu La Đế Quân đột nhiên trở nên nổi giận đùng đùng đối với bốn vị điện tiền hộ vệ cả giận nói các ngươi những này điện tiền hộ vệ đều là làm cái gì nếu là Linh Nhi thiếu mất nửa sợi lông các ngươi cả đám đều hưu muốn mạng sống vưu giác bọn hắn tất cả đều trở nên nơm nớp lo sợ, cùng biết quỳ lại lấy đất, không nứt lời xin tha, hết thảy đều là ti trước mất trách, cầu đại vương khoan dung ti trước. hải linh nhi bệ bổn thay bọn hắn giải vây, phụ vương, cái này toàn bộ bởi vì con gái quá tùy hứng, cùng bọn họ không quan hệ, phụ vương cũng đừng có lại trách tội bọn hắn đi à nha. đã là công chúa thay các ngươi cầu tình, hôm nay tạm thời tha thứ các ngươi. tu la đế quân nhìn hải linh nhi liếc, thanh em lập tức trở nên hòa, linh nhi, tiểu tử này đã đã cứu mạng của ngươi, phụ vương có thể nhiều đưa hắn chút ít bảo vật. Ta tu la dưới biển quảng vật phong, những cái kia tu sĩ trên đất liền tiểu láng ngấp ngẽ bảo bối của chúng ta mới cùng bọn họ kết thủ kết toán. Nếu để cho hắn vài món thượng phẩm phát khí, tiểu tử này có lẽ sẽ thỏa mãn. Ngươi cần gì phải đem chính mình phó thác cho một cái tu sĩ trên đất liền? Phụ vương đã sớm nói, tu sĩ trên đất liền nhất thay đổi thất thường. Hải Linh Nhi làm nũng nói, con gái liền không, con gái tiểu là thích hắn. Tu La Đế quân trên mặt lộ ra một tia lẳng khó, ngẩng đầu nhìn qua đối diện lồng mi trắng lao giả, hỏi Tư Đồ Hinh, ngươi xem coi thế nào? Bị Tu La Đế Quân trở thành tư đồ lông mi trắng lao giả lần nữa nhìn nhìn Cổ Diêu, "Đắc, vị này tu sĩ mặc dù tu vị thấp kém, nhưng bắt đầu tu hành thời gian rất ngắn, hơn nữa dùng một cái luyện khí cảnh tu vị bị lao huynh vừa rồi thần thức xâm lấn có thể bảo trì thanh tỉnh, thử hỏi lao huynh, tiểu vừa rồi thần trí của ngươi xâm lấn, cho dù tu sĩ trúc cơ cảnh lại có bao nhiêu người có thể đủ chống cự?" Chỉ bằng điểm này, vị này tu sĩ xác nhận cực khác tại thường nhân. Tu La Đế Quân âm thầm gật đầu, đã tư đồ huynh như thế cất nhất hắn, ta liền làm thỏa mãn linh nhi tâm nguyện. Hải Linh Nhi lập tức trở nên mừng rỡ không thôi. Tu La Đế Quân chuyển hướng Cổ Diêu nói, dưới đài cái kia tên tu sĩ hay xương tên già, thân gia gì tông gì môn. cổ diêu lúc này đã khôi phục như thường, nội thị thoáng một phát, trong cơ thể linh lực lại tại thời gian cực ngắn nội nhanh hơn khôi phục. đối mặt tu la đế quân câu hỏi, cổ diêu biểu hiện ra khó được chấn định. đắc, tại hạ cổ diêu chỉ là một kẻ tán tu, tu hành sự tình tất cả đều là lung tung đi tới. hôm nay vô tình ý quấy rời hải tộc thanh tĩnh, mong rằng đại vương khoan dung. tu la đế quân lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không tán tu ta cũng không quan tâm, đã đi tới tu la biển, về sau sửa ta hải tộc tâm quyết tự là những cái kia lục bên trên hèn hạ tu hành môn phái không muốn cũng thế. Tiểu Cổ Sa, ngươi nghe, đã Linh Nhi coi trọng ngươi, cũng là phúc phần của ngươi. Ngươi tiểu ở lại Lưu Ly li cùng a? Cổ Diêu không nghĩ tới Hải tộc người sẽ trong thời gian ngắn ngủi như thế đối với Trung thân đại sự làm ra quyết định, trong nội tâm rất là lo lắng, vội hỏi, Hải Linh công chúa có lẽ lầm. Cổ Diêu đối với công chúa cũng không không an phận chi muốn, không dám trèo cao. Tu La Đế quân sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, cả giận nói, Su Tiểu Tử, hẳn là công chúa không xứng với ngươi. Cổ Diêu nói, tại hạ cũng không ý này, chỉ là Cổ Diêu sớm đã lòng có tư tưởng, tự nhiên không cách nào nữa dung hạ người khác. Nói nhảm, ta đã đồng ý ngươi cùng Linh Nhi liền nên đem mặt khác nữ tử một mực giật bỏ. Cổ Diêu làm không được. Quy một chương 134, Giang Cẩm. Chương 134, Giang Cẩm. Tu La Đế Quân trở nên giận tí mặt, vốn là tiểu hỏa hồng khuôn mặt giờ phút này càng là đỏ bừng. Nhưng hắn dù sao cũng là đương kim tu tiên giới vip nhất đính tiêm tồn tại, tại thời gian cực ngắn nội lại để cho chính mình trở nên bình tĩnh, trầm giọng nói, ngươi đem làm Lưu Ly li cùng là địa phương nào? Cổ Diêu nhìn Tu La Đế Quân bên cạnh Hải Linh Nhi, hô, Hải Linh Nhi, Cổ Diêu vốn là một kẻ tán tu, tu vị thấp kém, có thể nói cái gì cũng sai, ngươi quý vi công chúa, chính là Kim Chi Ngọc Diệp. Hắn có thể quá yêu cùng ta." Cổ Diêu đã sớm nói, đã lòng có tư lữ, sẽ không lại dung hạ người khác. Hải Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, "Cổ Diêu, ta muốn lấy được tiểu nhất định phải là được, không phải có một nữ nhân cho ngươi nhớ mãi không quên sao? Ta lại để cho phụ vương phái người đem nàng giết là được." Cổ Diêu bình tĩnh nhìn qua Hải Linh Nhi, hắn không nghĩ tới như thế giới rõm đáng yêu nữ Hải lại sẽ nói ra lời nói này đến. Hiện tại xem ra, như lúc này mỏng đích thoại ngữ theo nàng cái kia trường khả nhân trong môi son lộ ra, vậy mà không chút nào cảm thấy đường đột. Hải tộc nữ hải dám yêu dám hận tính tình, giờ phút này phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Cổ Diêu ngẩng đầu nhìn qua cao lớn cung điện đỉnh, ánh mắt thâm thúy, biểu lộ chuyên chú, là được giết Cửu Nhi, lòng ta cũng sẽ, biết theo nàng cùng nhau chết đi. Thật sâu ghen ghét lại để cho Hải Linh Nhi biểu lộ cực kỳ khó coi, lạnh lùng nói, ta nhất định phải giết ngươi cái kia cái gọi là Cửu Nhi. Tu La Đế Quân mắt nhìn mình thương yêu nhất con gái lại vì cái này tu sĩ trên đất liền trở nên như thế thống khổ, rất là căm tức, cả giận nói, Linh Nhi, cái thằng này như thế bất thông tình lý, phụ vương giết hắn đi là được. Phóng nhãn toàn bộ hải tộc, có rất nhiều nổi tiếng người trẻ tuổi, vì phụ giúp ngươi một lần nữa tìm một cái thừa lúc long tốc thế, như thế nào? Hải Linh Nhi ánh mắt kiên nghị, nói: "Phụ vương yên tâm, nữ nhi tâm ý đã quyết, nhất định phải đạt được hắn." Tu La Đế Quân thở dài một hơi, ý theo tính tình của hắn, Cổ Diêu đã không biết chết đi vài lần, nhưng vì nữ nhi bảo bối của mình, hắn có thể nói một nhẫn nhịn nữa. Liếc mắt nhìn đối diện lông mi trắng lao giả, Tu La Đế Quân đoạn quát một tiếng: "Người tới, trước đem tiểu tử này nốt lại, nếu là ngoan, cô không thay đổi, vậy thì đưa hắn tù cái 10 năm 20 năm." Cổ Diêu sắc mặt trở nên tái nhợt, tại toàn dân đều sửa hải tộc, tại đương kim tu tiên giới cao thủ đứng đầu Tu La Đế Quân trước mặt, hắn không có nửa điểm năng lực phản kháng chẳng lẽ cuộc đời này sẽ bị giam cầm tại cái này mênh mông đáy biển sao? Tu La Đế quân Tay vây chỉ bí quyết, tiện tay chỉ hướng cổ Diêu, cổ Diêu xoay mình, cảm giác không gian có một căn nhìn không thấy dây thừng, lập tức đem chính mình trói được cực kỳ chặt chẽ. Vu Giáp cùng khác ba gã điện tiền hộ vệ đã đi tới, ống tay áo vùng, đã đem cổ Diêu mang theo lên, hướng ngoài điện đi đến. Cổ Diêu lần nữa quay đầu lại, lại chứng kiến Tu La Đế quân mở tiệp chiêu đã khách quý cái kia lông Mi trắng lao giả giờ phút này biểu lộ cực kỳ phức tạp, cặp tia trong đôi mắt toát ra một tia khó có thể phát giác dị sắc. Hải Linh Nhi đứng người lên. Gào hoa cười, nói: Các ngươi đưa hắn đưa đến của ta Thúy Ninh Cung, xem ta như thế nào tra tấn hắn. Vưu Giáp cung kính nghiêm thanh đáp ti trước tuân mệnh. Cổ Diêu bị Tu La Đế quân chói thần chú chỗ giam cầm, không thể động đậy, lại để cho bốn gã điện tiền hộ vệ rất nhanh mang ra cung điện. Xuất cung môn cả phải, là một đầu so vừa rồi tiến điện đại đạo hơi nhỏ một đầu nhân tiền nói, cũng là do mã não vỏ sò so phố tiểu. Xem ra trên đại lục giá trị đắt đỏ phỉ thúy mã não ở bên cạnh đến trở thành chính yếu nhất kiến trúc tài liệu. Thúy Ninh Cung rất nhanh đã đến, cùng Lưu Ly cùng so sánh với Thúy Ninh Cung lộ ra xinh xắn tinh xảo, nhưng ở cổ Diêu trong mắt cũng là hết sức xa hoa cùng lục bên trên đỉnh đài lâm viên so sánh với tại đây không tốn cây cỏ mục, cũng không có điệp vũ chim hót nhưng lại cực kỳ tự nhiên sinh trưởng rất nhiều cổ diêu không biết tên sinh vật biển cũng là có khác một phen phong tình bốn gã điện tiền hộ vệ đem cổ diêu đưa đến thúy ninh cung cửa ra vào sớm có vài tên cung nữ đi ra cười hì hì đem cổ diêu tiếp tiến cung nội tu la đế quân pháp thuật không giải trừ cổ diêu cuối cùng thì không cách nào nhúc đích bị rất nhiều tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp cung nữ vây quanh cổ diêu có chút dở khóc dở cười hải linh nhi rất mau trở về đã đến nhìn qua hải linh nhi cái kia đắc ý bộ dáng cổ diêu khí không đánh một chỗ đến cả giận nói Ngươi thật sự là một cái liếc mắt sói, ta cứu được ngươi, ngươi lại đối với ta như vậy. Hải Linh Nhi mở to hai mắt nhìn hỏi, cái gì là bạch nhãn lang, khinh bỉ, nhà, cái gì là bạch nhãn lang, khinh bỉ, bạch nhãn lang, khinh bỉ, chính là ngươi như vậy. Cổ díeo đoán thật nói, Hải Linh Nhi cười một tiếng, nói, là ngươi không biết phân biệt. Nói cho ngươi biết à, chúng ta hải tộc có gần nửa con đàn dân, tuổi trẻ nam sửa vô số kể, ai không muốn có thể trở thành lưu ly li cùng phỏng mã, buồn công chúa vừa ý ngươi rồi, hết lần này tới lần khác ngươi nếu như này bất thông tình lý, thật sự là hưởng phí buồn công chúa nội khổ tâm. Hừ. Ta cho ngươi biết, cổ diêu, tại tu la biển chỉ có ta cự tuyệt người khác, tuyệt đối không thể để cho người khác cự tuyệt ta. Vậy ngươi dứt khoát giết ta đi. Cổ diêu nghiến răng nghiến lợi nói, hắn không nghĩ tới một cái bề ngoài như thế dí dỏm đáng yêu tiểu nữ hải lại sẽ là lòng dạ dã giết. Giết ngươi! Thật sự là buồn cười, ta như thế nào giết chính mình là quân? Hải linh nhi cười thật ngọt nào, nhưng cổ diêu lại càng ngày càng chán ghét chứng kiến nụ cười kia. Hải linh nhi xoay người, đối với bên người thị nữ phân phó nói, nhanh chóng thiết bị rượu. Bột công chúa hôm nay muốn cùng phò mã không say không nghỉ. Vâng. Cái kia thị nữ ứng một tiếng, vội vàng chuẩn bị đi. Cổ Diêu thấy thế hô, phi, ai cùng ngươi uống rượu, mơ đi cường a. Hải Linh Nhi quỷ gì cười, không uống sao? Ta tự có thể làm cho ngươi uống. Cổ Diêu dứt khoát không tái mở miệng, đem con mắt chăm chú nhắm lại. Nhưng lúc này, Cổ Diêu đột nhiên tinh tường nghe được một cái khàn khàn thanh âm. Ngươi cùng nàng uống rượu, công chúa tiểu lượng không được, chỉ có làm cho nàng uống say. Ta tự có thể cứu ngươi ly khai. Cổ Diêu cảm thấy dùng mình, chẳng lẽ là yên lặng rất lâu thiên âm lão tổ lại nói chuyện? Không đúng, thanh âm này tuyệt đối không phải thiên âm lão tổ. Cổ Diêu đột nhiên mở mắt ra, vừa muốn mở miệng, thanh âm kia lại lần nữa truyền đến, ngươi đừng mở miệng. Ta dùng truyền âm nhập mật chi thuật nói cho ngươi lời nói, công chúa cũng không hiểu biết. Cổ diêu trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ, nhưng vẫn là đem đã đến bên miệng đích thoại ngự cho nuốt xuống. Ai vậy? Lại cũng sẽ biết dùng truyền âm nhập mật chi thuật. Tại đây biển rộng mênh mông ở chỗ sâu trong, lại có ai sẽ cứu hắn? Tại sao phải cứu hắn? Thanh âm tiêu lại lần nữa truyền đến, tiểu tử, ngươi có phải hay không không tin ta? Ta cho ngươi biết, hải tộc người tính cách là nhất cố chấp, bọn hắn quyết định sự tình là rất khó cải biến. Ngươi nếu không tín còn chưa tính, cái kia liền chuẩn bị vĩnh viễn ở lại đây nãy biển A Hắc hắc. Kỳ thật ngươi làm lưu ly cung phò mã đến thật sự không tệ. Hải Linh nhi nha đầu kia cơ linh xinh đẹp, thật không rõ tiểu tử ngươi cái đó gần đáp sai rồi. Cổ Diêu lập tức làm ra phán đoán, cái thanh âm này không phải hải tộc tu sĩ, cái kia chính là tu sĩ trên đất liền. Mà hải tộc cùng tu sĩ trên đất liền thủy hòa bất dung, tại đây với tư cách hải tộc trái tim chỗ, càng sẽ không lại để cho tu sĩ trên đất liền tới gần, duy nhất có thể giải thích chính là mới vừa rồi bị tu la đế quân sở thiết tiến khoản đái khách quý cái kia lông mi trắng râu bạc trắng lão giả. Hắn là ai? Tại sao phải cứu ta? Quy một chương 136, Huyền Ma giáo chủ trước 136 huyền ma giáo chủ trong lúc đó biến hóa lại để cho cổ diêu rất là giật mình chính như con chim coi bầu trời là nhà con cá coi đại dương là nhà đối với hải tộc người đến nói mênh mông đại dương mênh mông tự nhiên là bọn hắn thiên đường vừa mới đào thoát khốn cảnh cổ diêu đột nhiên nhìn thấy lớn như thế sóng lớn cảm giác đầu tiên tiểu là hải tộc người đổi tới cái kia lông mi trắng lao giả nhìn ra cổ diêu không đúng rộng thùng thình tay áo hướng về sau vung đi cổ diêu cảm giác được một cổ cực kỳ cường đại linh lực chấn động ngao bất tuần cương quyết mình sóng biển lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn cổ diêu đôi má trở nên đỏ bừng Lão giả này tu vị thật sự là thâm bất khả chắc. Bích Vân, Bích Vân lại là của người sư mẫu." Lông mi trắng lão giả vội vàng hỏi, "Số tiểu tử, cái kia sư phụ ngươi là ai?" Cổ Diêu nhìn phía chân trời, buồn bã nói, "Sư phụ ta là Hải Thiên thiếu." "Hải Thiên thiếu?" Lão giả hòa thiện khuôn mặt giờ phút này trở nên khủng bố, hô hấp cũng trở nên trầm trọng mà bắt đầu, "Ngươi nói là, cái kia Hải Thiên khiếu hiện tại nhưng sống trên đời?" Cổ Diêu thương cảm nói, "Sư phụ lão nhân gia ông ta tại 5 năm trước cũng đã đi về coi tiền." Lão giả kia trở nên khó có thể tin, lắc đầu nói, năm năm trước?" ngay tại 5 năm, năm trước khi cái kia Hải Thiên khiếu nhưng sống trên đời, đã hắn nhưng còn sống, cái kia chính ma cấp phái sao sẽ như thế bình tĩnh, còn có của ta Bích Vân phải hay là không cùng hắn cùng một chỗ. Tiểu tử, ngươi mau nói cho ta biết. của ta Bích Vân, Cổ Diêu lập tức trở nên cảnh giác lên, lão giả này cùng Bích Vân Tiên Tử là quan hệ như thế nào? Vì sao nghe được Hải Thiên khiếu cùng Bích Vân Tiên Tử tục danh về sau sẽ kích động như thế? Chẳng lẽ hắn là được? Cổ Diêu đột nhiên nhanh ngậm miệng môi, đối diện trước lão giả sinh ra một cỗ kiến kỵ số tiểu tử, ta hỏi ngươi lời nói đâu rồi, như thế nào đột nhiên không trả lời rồi hả? Lão giả gặp cổ diêu đột nhiên trở nên im miệng không nói, trở nên cực kỳ cam tức. Cổ diêu nói, ta đến bây giờ liền ngươi là ai cũng không biết, tại sao phải đem cái gì đều nói cho ngươi biết? Lông mi trắng lão giả đột nhiên dơ lên cái kia quả hương bồ tựa như cự trường, cổ diêu xoay mình cảm giác toàn thân trì trệ, liền lập tức bị cường đại linh lực trôi đè ép, cơ hội chống đỡ không nổi. Một loại mệnh huyền một đường cảm giác lại để cho cổ diêu nản lòng phái trí. Tại đây chút ít căn bản không cách nào phán đoán hắn tu vị đến cùng có nhiều khủng bố tu hành tự dơ cao trước mặt, giết chết một người tu sĩ quả thực so bóp chết một con kiến còn dễ dàng nhưng giờ phút này bao trùm tại cổ diêu quanh thân cảm giác gáp bách đột nhiên biến mất Lông mi trắng lao giả sắc mặt biến đổi cuối cùng hòa hoãn một ít trong lòng của hắn trải qua ngắn ngủi đấu tranh đã nhưng người trẻ tuổi này xưng bích vân vi sư nương, cái kia cùng bích vân quan hệ tiểu không giống bình thường một cái cùng bích vân đi được rất gần người trẻ tuổi lông mi trắng lao giả tự giác không cần phải khó xử hắn Lông mi trắng lao giả buông rơi lên bàn tay vội ho một tiếng nói ngươi không phải muốn biết ta là ai sao ngươi đã có thể gọi bích vân vi sư đường cái kia cũng không phải là ngoại nhân ta cho ngươi biết cũng không sao cổ diêu con mắt trừng trừng Lão giả này biểu lộ lại biến làm một cái mặt mũi hiền lành lao đầu tử, lại để cho cổ diêu ngược lại có chút không thích ứng. Nhìn ngươi tuổi tác còn nhỏ, xác nhận bước vào tu tiên giới không lâu, cũng không biết ngươi có thể không biết rõ bao nhiêu tu tiên tông phái. Lông mi trắng lao giả thanh em dừng một chút, ánh mắt sắc bén quét về phía cổ diêu. Ngươi nghe nói qua huyền ma giáo sao? Huyền ma giáo? Cổ diêu cảm thấy dù mình, cái này đương kim ma đạo đệ nhất tông môn, nếu không có trong lúc vô tình rơi vào đoạn tràng nguyên, gặp được bích vân tiên tử, thân là tu sĩ cổ diêu thật đúng là không biết. Nhưng đã đã biết huyền ma giáo, lại đang đoạn nguyên ra đời sống quá một thời gian ngắn. Giờ phút này nghe được Huyền Ma giáo danh tự, Cổ Diêu đáy lòng xúc động cực kỳ mãnh liệt. Lại để cho tu hành thiên tài Hải Thiên khiếu Thanh danh đều hủy không phải là Huyền Ma giáo sao? Cổ Diêu lần nữa đánh giá trước mặt vị này, râu tóc bạc trắng thoạt nhìn có chút chán trường lão giả, tại hắn hai đầu lông mày lờ mờ thấy được một ít quen thuộc hình dáng, Cổ Diêu mãnh liệt hít một hơi, một cái người can đảm phỏng đoán lại để cho hắn khiếp sợ. Lão giả này chẳng lẽ là? Lông mi trắng lão giả chứng kiến Cổ Diêu biểu lộ biến hóa, đã biết trong lòng của hắn suy nghĩ, nói, ngươi đoán không lầm, ta chính là Tư Đồ Phong. Ngươi tựu là Huyền Ma giáo chủ? Tuy nhiên trong nội tâm đã có sở liệu, nhưng nghe đến lao giả trong miệng chính miệng thừa nhận mình chính là tư đồ phong thời điểm, cổ Diêu hay, vẫn là không che giấu được chính mình kinh ngạc. Đứng ở trước mặt mình đúng là đương kim tu tiên giới ma đạo đệ nhất đại tông giáo chủ. Cũng có thể nói, đương kim tu tiên thế giới đệ nhất đại ma đầu ngay tại trước mặt. Ai có thể đủ nghĩ đến, ma đạo đệ nhất tông giáo chủ lại sẽ là một cái như thế mặt mũi hiền lành lao giả. Cái gọi là tu tiên thế giới chính ma chi phần, tại cổ Diêu trong đầu còn không có một cái nào minh xác khái niệm. Tu hành đến nay, Hắn gặp được cơ hồ đều là những cái kia chính đạo tu sĩ, nhưng Cổ Diêu đối với những cái kia chính đạo tu sĩ cũng không có bao nhiêu ấn tượng tốt. Theo thầy phụ Hải Thiên Khiếu Bi tỉnh kết cục, lại đến Cửu Nhi tương ứng hồ tộc thảm thiết tao nộ, lại để cho Cổ Diêu từng bước một trở thành những cái kia chính đạo đệ nhân. Nhưng đây hết thảy cũng không thể nói rằng Cổ Diêu nội tâm đã khuynh hướng ma đạo. Ma đạo tại Cổ Diêu đấy lòng nhưng có một đạo khó có thể vượt qua cái hào rộng. Giờ phút này, Cổ Diêu đối với ma đạo cảm giác không tính là ưa thích, nhưng cũng không trở thành phản cảm. Trên người của hắn tựu bám vào một cái có được hơn 9000 năm tu hành chính thức đại ma đầu Thiên Âm lão tổ cận tồn một phách. Cổ Diêu lại để cho chính mình cố gắng bình tĩnh trở lại, tiến lên một bước, cung kính âm thanh thi lễ nói, đã tiền bối là Huyền Ma Giáo giáo chủ, thì ra là Bích vân Tiên tử phụ thân, văn bối cổ Diêu bài kiến tiền bối. Mà thôi, Tư Đồ Phong thanh âm thẳng thắn, nhìn ra được hắn hiện tại trong lòng rất là cảm khái, người dưới chân cái này đôi đang vân hoa để cho ta chú ý người, đây vốn là ta Huyền Ma Giáo chi vật, hơn 50 năm trước, Hải Thiên khiếu gặp chuyện không may về sau, Bích vân nản lòng thoái trí đã đi ra Huyền Ma Giáo tiểu mang đi cái này đôi đang vân hoa, không nghĩ tới cuối cùng lại đưa cho ngươi. Bất quá nếu không phải cái này, đôi đang vân hoa để cho ta vội vàng muốn biết nữ nhi của ta bích vân tình huống, ta cũng chưa chắc sẽ cứu ngươi ly khai lưu ly cung. Tiểu tử, ngươi bây giờ có thể hay không đem bích vân sự tình toàn bộ nói cho ta biết. Tiền bối nếu là sư nương chính là phụ thân, phụ nữ chi tình vãn bối rất là lý giải, vãn bối cái này đem biết rõ đều nói cho tiền bối. Lập tức, cổ diêu đem rơi vào đoạn tràng nguyên sau biết rõ sự tình cẩn thận cho tư đổ phong nói một lần, tại nâng lên hải thiên khiếu thời điểm, lại đem vô miệu sơn trang bái sư một đoạn cho tư đổ phong đã từng nói qua. Tư đổ phong không nói một lời chăm chú lắng nghe lấy cổ diêu giảng thuật, thậm chí tại cổ diêu giảng song song nhưng sững sờ mà người. thật lâu, tư đổ phong thở dài một tiếng. đoạn tràng nguyên. nha đầu kia đem cái kia chỗ vết nứt không gian chiếm đi qua, lại gọi là gọi đoạn tràng nguyên. xem ra, một cái hải thiên kiếu thật làm cho bích vân tâm chết. nhìn qua tư đổ phong cái kia đau lớn biểu lộ, cổ diêu thủng thức không thôi, coi như là đường kim đại ma đầu, cũng có một ít không cách nào giải trừ đau sót. bất quá đáng được ăn mừng chính là, nha đầu kia ở đẳng kia sâu trong lòng đất vậy mà đã kết thành nguyên ảnh, xem ra cái kia vết nứt không gian thật sự là một cái nơi tốt. hải thiên kiếu sao? Ngược lại là có chút đáng tiếc, nữ nhi của ta hại hắn, kỳ thật hắn cũng hại nữ nhi của ta." Cổ Diêu An đuổi nói, "Tiền bối còn xin yên tâm, ta sư mẫu Bích Vân tiên tử tại đoạn tràng nguyên hạ tựa hồ đã đã thấy ra hết thảy." Tư Đồ Phong đống nhiên trừng thu hốt nói, "Cái gì sư mẫu của ngươi? Ngươi chỉ là Hải Thiên khiếu đệ tử, cùng Bích Vân không có chút nào quan hệ, Bích Vân cho ngươi gọi nạng sư mẫu, ta cũng không đồng ý." Cổ Diêu nói, "Sư phụ ta dĩ nhiên đi về coi tiền, sư mẫu nạng vì thế đã rơi xuống như thế tình cảnh, chẳng lẽ tiền bối còn vì này canh cánh trong lòng sao?" Tư Đổ Phong tức cười, nhưng hắn trong lúc đó trở nên nổi giận đùng đùng. Một cái ma đạo đệ nhất đại giáo giáo chủ, lúc nào đến phiên như vậy cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử để giáo huấn. Quy một chương 137, ma đạo triệu hoán. Chương 137, ma đạo triệu hoán. Tư đổ Phong đột nhiên sinh khí lại để cho Cổ Diêu có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại, một cái thiên hạ ma đạo đệ nhất đại tông giáo chủ, đương kim tu tiên giới viếp nhất tồn tại, bình thường tu sĩ có thể gặp mặt một lần cũng cực kỳ khó được, hôm nay lại do hắn đem Cổ Diêu cứu ra lưu ly li cùng, Cổ Diêu lại đối với hắn bình phẩm từ đầu đến chân mà bắt đầu, nghĩ đến sát thực có chút làm cản. Tư đổ Phong tu vị đã đến nguyên anh hậu kỳ, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới cũng chỉ là giải rác mấy người. Tâm tình rồi đột nhiên tức giận càng đem chung quanh không gian lập tức trở nên khẩn trương lên, lại để cho Cổ Diêu áp bách được cơ hội hít thở không thông. Cổ Diêu tâm bang bang quẩng nhẹ dựng lên. Tư đủ Phong sắc mặt giờ phút này rất là khó coi, tóc trắng lông mi trắng thảm bạch như xương, sảng rộng hai mắt bắn ra hai bó sầm ánh mắt của người, chằm chằm vào Cổ Diêu ánh mắt thật giống như một cái hung mãnh diều hâu tập trung một cái suy nhược bé thỏ con. Bích Vân cũng coi như thật tin mắt, nhìn ra ngươi không giống người thường. Ha tiểu tử, ngươi đã sương Bích Vân vi sư đường, vậy ngươi phải biết Bích Vân thân phận a. Không thể Bích Vân là huyền ma giáo thánh nữ. Cái kia từ giờ trở đi ngươi tiểu gia nhập huyền ma giáo a. Ta tại sao phải gia nhập huyền ma giáo? Cổ Diêu mặc dù cơ hồ bị Tư Đồ Phong Cường đại uy hiếp áp lực sụp đổ, nhưng trong ý nghĩ nhưng bảo lưu lấy một tia thanh tỉnh, dùng thanh âm yếu rất hồ, ta không thích những cái kia cái gọi là tu hành chính phái, nhưng cũng sẽ không gia nhập các ngươi ma đạo. Nói sau sư mẫu Bích Vân tiên tử nàng cũng không thoát ly huyền ma giáo sao? Ha ha, tiểu tử, hôm nay không phải do ngươi rồi. Hôm nay ngươi 100 cái không tình nguyện cũng phải gia nhập huyền ma giáo. Bổn giáo chủ như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay Hiện tại trước mặt ngươi có hai con đường có thể đi, thứ nhất tựu là gia nhập chúng ta Huyền Ma giáo, lại một cái phương pháp chính là ngươi để cho ta đoạt xá. Đoạt xá? Cổ Diêu phảng phất thoáng cái lọt vào hờ băng. Lúc trước cái kia Thiên Diễn tông nam giác môn môn chủ Độc Cô Nhất Kiếm vừa thấy được Cổ Diêu, ý niệm đầu tiên tựu là muốn đoạt xá. Cổ Diêu đột nhiên nhớ tới, cái này tư đồ phong tu vị tựa hồ còn muốn hơn xa tại Độc Cô Nhất Kiếm, dùng hắn cái này nguyên anh hậu kỳ tu vị tự nhiên có thể liếc nhìn ra Cổ Diêu linh đồng thân thể một cái sắp độ kiếp tu sĩ chứng kiến có thể cho tu hành mang đến lớn lao chỗ tốt linh đồng thân thể nếu như không có đoạt xá ý niệm cái kia chỉ có thể nói rõ người này tu sĩ đầu óc có vấn đề chẳng lẽ tư đồ phong cứu chính mình ly khai lưu ly cung mục đích cũng không hoàn toàn là bởi vì đang vân hoa mà muốn đánh nhau dọ xét bích vân tiên tử còn có một lớn nhất nguyên nhân đó chính là hắn đã sớm ngấp ngẽ cổ diêu linh đồng thân thể việc đã đến nước này ta đối với ngươi cũng không cần có trâu dầu diếm tiểu tử cái kia tu la đế quân đáp ứng ngươi làm ly cùng mã ngươi cho rằng hắn thật sự là như vậy thiên vị công chúa sao chỉ cần là công chúa kiên trì hắn đều đáp ứng sai rồi, ngươi cái này linh đồng thân thể, đối với bất luận cái gì một vị tu sĩ mà nói đều là một kiện ngàn trăm năm khó gặp bảo vật. đương nhiên, có được linh đồng thân thể ngươi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ sẽ trở thành tương lai tu tiên giới nhân vật kết xuất. ngươi bây giờ có lẽ tin tưởng, đối với ngươi người như vậy bất luận cái gì một vị nguyên anh cảnh tu sĩ đều có đoạt xá chi tâm. chỉ có chúng ta huyền ma giáo cùng bọn họ không giống với, ta đưa cho ngươi con đường thứ nhất không phải đoạt xá, mà là mời ngươi gia nhập chúng ta. nhưng nếu như ngươi không biết phân biệt, chúng ta không chiếm được đồ vật cũng sẽ không để cho người khác đạt được, hoặc là giữ lại ngươi biến cho chúng ta hậu hoại. Ta cũng có của ta phương pháp giải quyết, nếu không hủy diệt hắn, nếu không đem ta biến thành ngươi. Cổ Diêu sắc mặt tái nhợt, trừng mắt Tư Đồ Phong, đến cái lúc này, hắn mới đưa hắn ma đầu bản tính bộc lộ ra đến. Nhưng Tư Đồ Phong cũng không ngủ ngụy, tuy nhiên hắn muốn làm chính là một kiện so sánh hèn hạ sự tình, nhưng hắn nhưng không hề giấu giếm hợp bàn ma sang. tự phạm phất làm một kiện quá mức bình thường sự tình. Trung quanh cảm giác gáp bách giảm bất rất nhiều, đã sự tình đã làm rõ, Tư Đồ Phong càng lộ ra nhiên. Một cái tu sĩ luyện khí cảnh không đáng Tư Đồ Phong coi trọng, Cổ Diêu chạy ra Lưu Ly li cùng rơi vào Tư Đồ Phong chi thủ, kỳ thật đi theo Lưu Ly li cũng không có khác gì căn bản không có cơ hội chạy thoát. Cổ Diêu lại để cho chính mình cố gắng bình tĩnh trở lại, minh bạch tình cảnh của mình về sau. Cổ Diêu ngược lại thản nhiên, hiện tại chỉ cần hắn một cái hứa hẹn, hắn sẽ đoạn nhập ma đạo, trở thành huyền ma giáo một thành viên. Có lẽ tại không lâu tương lai, hắn cũng sẽ biết thành làm một cái lại để cho thiên hạ tu sĩ trong lòng run sợ đại ma đầu. Ta thật sự muốn đoạn nhập ma đạo sao? Cổ Diêu trong đầu làm lấy mãnh liệt đấu tranh, hiện tại duy nhất có thể giữ được tính mạng là được gia nhập huyền ma giáo, dùng thiên tư của hắn cùng tư đồ phong coi trọng, cùng với cùng từng đã là huyền ma giáo thánh nữ bích vân tiên tử quan hệ trong đó tiến vào huyền ma giáo cổ diêu nhất định sẽ có một cái đáng giá chờ mong tương lai nhưng từ nhỏ phật gia tính kết tâm lý phức tạp lại để cho hắn theo ở sâu trong nội tâm đối với ma có khó có thể vượt qua kiên kỵ hắn nhớ tới phục ma tự nhớ tới y nguyên kèm ở bản thân tiên âm lão tổ tuy nhiên hắn tiến nhập một cái toàn bộ thế giới mới hắn đối với ở trên cái thế giới này ma đạo hay vẫn là ấn tượng so sánh mơ hồ nhưng theo đại bộ phận tu sĩ nói đến ma biến sắc tình huống hắn cũng có thể nhìn ra đối với một cái tu tiên giả mà nói ma đạo là một cái cấm niệm ta chán ghét những cái kia cái gọi là chính đạo tu sĩ nhưng ta cũng sẽ không thêm nhập ma đạo Cổ Diêu nội tâm âm thầm làm ra quyết định, ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra quyết đoán, sau quả cảm dũng cảm quả quyết, gàn tướng chữ, tiền bối, ta tuy nhiên tu vị thấp kém, nhưng còn không muốn làm cho người khác tới quyết định vận mệnh của mình, ta sẽ không thêm nhập ma đạo, vậy ngươi lập tức sẽ theo trên đời này biến mất. Tư Đồ Phong trên mặt lộ ra cùng hình dạng của hắn cực không tương xứng hung tàn, nhưng ngươi yên tâm, ngươi cái này thân thân thể ta sẽ hảo hảo bảo tồn được, ta sẽ bảo tồn mấy trăm năm, hơn một ngàn năm thậm chí vĩnh cửu. Cổ Diêu nói, nếu như ta hiện tại tự bạo kinh mạch, ta không biết một cái mất đi thánh mạng linh đồng thân thể hay không còn có thể đoạt xá Ngươi dám? Tư Đồ Phong nộ quát một tiếng trong nháy mắt vung lên, cổ diêu tiểu chứng kiến tự tư đồ phong đầu ngón tay bắn ra một đám gói xanh, lập tức liền không thể động đậy. tư đồ phong cặc cặc cùng tiểu nói, tiểu tử muốn ở trước mặt ta chơi chuyện ẩn ở bên trong, ngươi còn lo lắm. cổ diêu triệt để tuyệt vọng. tư đồ phong để sau lưng hai tay, tại cổ diêu trước mặt qua lại đi vài vòng, thật giống như tại thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật. nhìn qua này là lập tức sẽ vì mình sử dụng thân thể, tư đồ phong hay vẫn là tương đương thỏa mãn. ánh mắt theo cổ diêu đỉnh đầu một mực chứng kiến dưới chân, dừng lại ở đằng kia đôi đang vân qua lên, hắn lập tức lại nghĩ tới nữ nhi của hắn Bích vân tiên tử. Việc này ngày sau tự nhiên sẽ lại để cho Bích Vân biết được, nàng có thể hay không vì thế mà căm hận phụ thân. Tư Đồ Phong lắc đầu, cho dù con gái vì thế cùng hắn trở mặt thành thù, vì Huyền Ma giáo phục hưng, hắn hiện tại cũng đành phải vậy. Hắn tin tưởng Huyền Ma giáo trải qua thay mặt giáo chủ sẽ lý giải hắn dụng tâm lương khổ. Tư Đồ Phong tự nhận, hắn hiện tại đoạt xá cũng không phải là vì chính mình, mà là vì toàn bộ Huyền Ma giáo. Sau một lát, Tư Đồ Phong tại cổ Diêu đối diện khoanh chân ngồi xuống, cùng cổ riêu bốn mắt nhìn nhau, bắt đầu làm đoạt trước chuẩn bị. Đoạt không chỉ là thân thể chiếm hữu, kể cả linh hồn cùng ý thức cũng sắp bị toàn bộ thôn phệ tới. Hắn hiện tại muốn theo cổ Diêu trong hai mắt tiến vào cổ Diêu nội tâm thế giới. Lúc này thời điểm, một cái thanh âm giản mùa theo cổ Diêu trong cơ thể truyền ra. Đồ huống chướng, ngươi thật muốn chiếm lấy cái này cỗ thân thể. Quy một chương 138, thiên âm dư mạch. Chương 138, thiên âm dư mạch. Có thể làm cho một cái tu sĩ nguyên anh hậu kỳ trở nên hoảng sợ, đúng là đã yên lặng đã lâu thiên âm lão tổ phát ra thanh âm. Thanh âm này cũng không lớn, thậm chí có điểm khàn khàn cùng khúc khan, nhưng tư phong lại theo trong thanh âm ngửi được cái loại trí cao vô thượng bá đạo cùng trải qua ngàn vạn năm thái cổ khí tức. Nguyên anh hậu kỳ tư đồ phong thần thức và ý niệm hạng gì khủng bố? Thanh âm này chợt vừa xuất hiện, tư đồ phong tự phát giác được cùng bọn họ Huyền Ma giáo nhất mạch tương thừa ma tính. Ngươi là ai? Tư đồ phong run giọng hỏi, chính hắn đã không chế không nổi giọng nói run rẩy. Ngươi là Huyền Ma giáo lập giáo đến nay thứ 37 vị giáo chủ a xem ra Huyền Ma giáo một đời không bằng một đời, thật làm cho ta thương tâm. Như thế bất kính đích thoại ngữ lại không có lại để cho tư đồ phong tức giận, sắc mặt của hắn lại càng phát ra sợ hãi, hai chân đã bắt đầu sợ run, cơ hội chống đỡ không nổi thân thể của hắn. Ngài, ngài rốt cuộc là ai? tư đồ phong trên mặt đã có to như hạt đậu mồ hôi lan xuống. ta là ai? các ngươi giáo chúng mỗi ngày đều đi tổ sư đường tế bái cùng ta, hiện tại ta chính thức đã đến ngươi là trước mặt, rồi lại không dám quen biết nhau. tư đồ phong bịch một tiếng tê liệt ngã xuống xuống, phụ phục đấy đất. cung kính em thanh nói, tiền bối chẳng lẽ là ta huyền ma giáo tiền nhiệm cái đó một đời giáo chủ? các ngươi huyền ma giáo giáo chủ, cái kia cũng không phải. các ngươi huyền ma giáo lập giáo là ở ta bị phong ấn về sau, ta như thế nào lại đi làm giáo chủ của các ngươi? Tư đổ phong đã trở nên cứng họng, kịch liệt kích động cùng rung động lại để cho hắn trở nên căn bản quên chính mình là thiên hạ hôm nay đệ nhất ma tông giáo chủ. Ngài, ngài là ma tông thánh tổ. Thiên âm lão tổ thở dài, nói, cái gì ma tông thánh tổ? Ta lúc đầu sáng lập tông môn gọi thiên âm môn, cái kia cuối cùng một trận chiến bị bọn hắn cái gọi là chính tông tu tiên môn phái vây kín mới bị phong ấn. Ta bị phong ấn về sau, thiên âm môn như vậy suy sụp, về sau của ta những cái kia bọn đồ tử đồ tôn tiểu khai mở lập đi một tí mới tông môn phát triển tốt nhất cũng tiểu ba cái. Các ngươi huyền ma giáo tính toán một cái, âm sát tông cũng coi như một cái, còn có một rời xa trung nguyên đi xa xôi tây vực không để cập tới cũng thế cho nên các ngươi cái này huyền ma giáo sao coi như là thiên âm môn nhất mạch a mấy ngàn năm các ngươi những này tông môn cũng là đã làm nhiều lần cố gắng nhưng cuối cùng thành tựu lại chưa kịp năm đó ta thiên âm môn một phần mười ai tư đổ phong đã là quỳ lạy lấy đất hai mắt buông xuống không dám ngẩng đầu không biết thánh tổ giá lâm huyền ma giáo thứ 37 thay mặt giáo chủ tư đổ phong cung nén thánh tổ tư đổ phong mặc dù chăm lo việc nước cúc cung thụy, bất đắc dĩ năng lực có hạn không thể chấn hưng ma đạo cảm thấy sợ hãi không thôi mong rằng thánh tổ giải bảo tư đổ phong chắc chắn được lợi chúng thân. Sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá cổ Diêu ngoài ý liệu, mới vừa rồi bị Tư Đồ Phong giam cầm về sau, cổ Diêu đã nản lòng phách trí, đã làm xong xấu nhất ý định, nhưng sau một lát, Tư Đồ Phong lại quỳ lạy cùng trước mặt mình không dám ngẩng đầu. Cổ Diêu mặc dù biết rõ Tư Đồ Phong quỳ lạy chính là bám vào tại trên người mình Thiên Âm lão tổ, nhưng mắt thấy râu tóc bạc trắng một cái lao giả quỳ ở trước mặt, cảm giác cực kỳ xấu hổ. Cổ Diêu thân thể bất trụ lui về phía sau, liên tục nói, "Ta nói tiền bối, ngài tranh thủ thời gian đứng lên đi, ngài như vậy ở trước mặt ta quỳ lạy không thôi, bối có thể tiêu thụ không dậy nổi." Thiên Âm lão tổ trách mắng, "Sú tiểu tử, Tại đây không có ngươi nói chuyện phận, ngươi cho rằng hắn là tại quỷ lệ của ngươi. Hắn bây giờ có thể ở chỗ này quỷ lệ, đã là thiên đại phúc phận. Tư Lỗ Phong sợ hãi không thôi, Thánh Tổ nói cực kỳ. Huyền Ma Giáo tự nghĩ ra thành lập đến nay, ngoại trừ lúc trước sáng lập bổn giáo giáo chủ đời thứ nhất, chỉ sợ không tiếp tục người có thể lắng nghe Thánh Tổ dạy bảo. Văn bối hôm nay có thể nghe được Thánh Tổ thanh âm, thật sự là Tam Sinh hữu hạnh. Tam Sinh hữu hạnh, ngươi biết là tốt rồi. Thiên Âm Lão Tổ dừng lại một hồi, lại nói, bất quá ta nhìn ngươi mặc dù không có đem Huyền Ma Giáo mang ra bao nhiêu khởi sắc, nhưng ít ra coi như cẩn cù chăm chỉ. Huyền ma giáo trong tay ngươi ta coi như yên tâm. Thiên âm lão tổ vô cùng đơn giản mấy câu lại để cho Tư Đồ Phong quẩn hỉ không thôi, "Vội hỏi, Huyền ma giáo yên lặng đến nay, Tư Đồ Phong tội không thể tha thứ. Tư Đồ Phong cuộc đời này tín niệm chính là muốn trọng chấn Huyền ma giáo, lại để cho ma đạo quay về tu tiên đệ nhất." "Được rồi, khoa trương ngươi vài câu ngươi mà bắt đầu đã trí. Thiên âm lão tổ đánh gãy Tư Đồ Phong lời mà nói, "Ta lại hỏi ngươi, cái kia hải tộc cùng tu sĩ trên đất liền từ xưa tiểu thế bất lẫng lập, ngươi vì sao có thể trở thành hắn khách?" Tư Đồ Phong ngẩng đầu nhìn cổ Diêu con mắt, do dự một lát. Thiên âm lão tổ nói, "Ngươi cho dù nói tới tự là Tiểu tử này mặc dù không muốn thêm nhập ma đạo, nhưng cũng không phải cái gì chính đạo tu sĩ, hiện tại chính đạo đệ nhất tông Thiên Diễn tông đã đưa hắn đã coi như là tiểu địch. Tư Lộ Phong lúc này mới cung kính âm thanh nói, "Vãn bối tại thánh tổ trước mặt không dám dấu diếm, vãn bối lần này cùng hải tộc tu La Đế quân tương kiến, cũng là cho ta huyền ma giáo tương lai suy nghĩ. Ngươi không phải là muốn liên hợp hải tộc cộng đồng để đối phó những cái kia chính đạo tông môn a?" Thánh tổ minh rẫm, "Vãn bối đúng là ý này." "Ân, xa thân gần đánh, liên hợp hải tộc, đối kháng những cái kia tu tiên chính đạo tông môn, điều này cũng đúng một cái phương pháp." Thiên âm lão tổ hỏi, "Hải tộc những người kia đã đáp ứng?" còn không có có cuối cùng nhất trả lời thuyết phục nhưng này tu la đế quân đối với đề nghị của ta rất cảm thấy hứng thú chỉ là chúng ta đều cảm thấy quyết chiến thời cơ còn không có có thành thủ không tệ ngươi có thể có ý nghĩ này đã sẽ độc não thiên âm lão tổ khen huyền ma giáo trải qua ba hơn trăm năm trước cái kia trường hậu kiếp đến trong tay ngươi không có suy tàn phát triển cho tới bây giờ tình trạng cũng coi như ngươi một phần công lao ngươi đứng lên đi tư đổ phong nôm nớp lo sợ nói văn bối không dám thiên âm lão tổ có chút không vui nói ngươi thân là ma đạo giáo chủ như thế nào cũng có chính đạo những cái kia lẻ mề cấp bậc lễ nghĩa ta cho ngươi bắt đầu tiểu tranh thủ thời gian bắt đầu. Tư độ Phong lúc này mới đứng người lên, đứng ở cổ diêu trước mặt. Thiên Âm Lão tổ nói, tiểu tử thúi này thân thể xác thực là cái bảo vật, nếu không có hắn, ta cũng sẽ không lại tới đây. ngươi cũng nhìn ra, ta trải qua 9.000 năm phong ấn, hiện tại chỉ còn lại có một phép mà thôi, ta không hy vọng ngươi đối với thân thể của hắn tiến hành đoạt xá, ta hiện tại còn phải dựa vào cái này thân thể. Tư độ Phong nội hỏi, thánh tổ yên tâm, vạn bối cũng không dám có không an phận chi suy nghĩ. Thiên Âm Lão tổ hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi đã muốn cùng hải tộc kết minh, rồi lại bắt đi bọn hắn tương lai phó mã, có tính toán gì không? Tư Đổ Phong có chút khó chịu nổi, nói quanh co nói, Vạn Bối nguyên muốn cướp gia cổ Diêu về sau, lên tiếng hỏi về Bích Vân tin tức, khuyên nữa hắn gia nhập Ta Huyền Ma Giáo, nếu là hắn đáp ứng gia nhập, lại dẫn hắn trở về Lưu Ly Cung. Một cái huyền người của Ma Giáo làm Lưu Ly Cung phò mã, cái kia Hải tộc nhất cử nhất động tiêu tất cả trong lòng bàn tay của ta. Nếu là Xú Tiểu Tử không đồng ý gia nhập đâu này, ngươi phải chăng đã đối với hắn tiến hành đoạt xá? Không tệ, Tư Đổ Phong trung thực hồi đáp, tốt như vậy thân thể, Vạn Bối không muốn bỏ qua. Vậy ngươi không phải đắc tội Tu La Đế quân, do đó cùng Hải tộc trở mặt. Tại Vạn Bối xem ra, như đạt được linh đồng thân thể hắn chỗ tốt xa cái gì tại kết minh hải tộc tư đổ phong nói xong những này mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn qua cổ diêu khuôn mặt sợ thiên âm lão tổ trách tội xuống không nghĩ tới thiên âm lão tổ chẳng những không có trách tội lại có vẻ rất là cao hứng ngươi có này tâm kế huyền ma giáo trong tay người ta a tâm tư đổ phong có chút thụ sủng nước kinh dừng lại một lát thiên âm lão tổ đống nhiên đối với cổ diêu nói xú tiểu tử cái kia tu la đế quân muốn ngươi làm lưu ly li cung phong mã ta xem đầu kia cũng xem là tốt ngươi vì sao phải cự tuyệt cổ diêu nói ta không muốn làm sự tình tuyệt sẽ không làm Ta lại để cho Tư Đồ Phong đem ngươi lại cho nhập Lưu Ly li cung đâu này." Cổ Diêu quyết đoán nói, "Cho dù giam ta 10 năm nhiều năm, ta cũng sẽ không thay đổi tâm ý." "Thật là một cái tiểu hung dãn." Thiên Âm lão tổ mắng, "Bất quá ngươi tiểu tử này tính cách ngược lại là rất đúng con đường của ta tử." "Tư Đồ Phong, tiểu tử này đã không muốn lại trở về Lưu Ly li cung, vậy thì không quay về." Lưu Ly li cung bên kia ngươi đi nghĩ biện pháp giải thích, "Bất quá, Kết Minh hải tộc sự tình nhất định phải làm thành." Tư Đồ Phong mặt sám như cho, Thiên Âm lão tổ giao cho hắn một cái cực kỳ khó giải quyết nhiệm vụ. "Đúng rồi, Tư Đồ Phong, ta hỏi lại ngươi một sự kiện." Tiểu tử này muốn tự tự luyện chế trúc cơ đan, lúc này đã có vây cá sa kình, chỉ còn lại có Cửu Âm lại Hà Cô Á, thế gian này ta có hơn 9000 năm chưa có chạy qua, ngươi biết chỗ nào có thể tìm được. Cửu Âm lại Hà Cô. Đây là sinh trưởng cùng cửa âm chi địa chi vật. Cửa âm chi địa. Âm khí nhất thịnh địa phương. Tư đổ Phong trầm ngâm một lát, bỗng như nói, "Đúng rồi, có thể đi Vạn Phần Cương thử xem." Quy một chương 139, Vạn Phần Cương. Chương 139, Vạn Phần Cương. Đây là một đầu ngang toàn bộ đại lục Nam Bắc Đại Đạo. Ngoại trừ phía nam núi non trùng điệp căn cứ thế núi bản núi mà qua, Còn lại vô luận là đồi núi khu vực, hay vẫn là vùng đất bằng phẳng đại thảo nguyên, cái này đầu đại đạo đều cơ hồ là gọn gàng thẳng tắp. Nhưng ở chỗ này, cái này đầu đại đạo lại rẽ vào một cái đại ngoặt. Không, tại đây lại không thấy hiểm trở núi cao, cũng không có đại giang sông lớn, tuy có tất cả lớn nhỏ hở ra mô đất, nhưng chỉnh thể mà nói địa thế coi như bằng phẳng. Tại đây phiến thoáng có chút phập phồng địa phương, lại sinh trưởng lấy đủ loại kiểu dáng tương đối cổ quái cây cối, thưa thớt, hình thành một cái không lớn không nhỏ rừng rậm. Tại đây ít ai lui tới, cách đây bên cạnh gần đây thôn sóng đã ở ngoài trong Lúc trước Triều Đình tu kiến cái này đầu đại đạo thời điểm, từng phá núi điền sông, phí hết không ít chắc trở, chỉ vì tận lực lại để cho cái này đầu đại đạo thiếu mấy vòng nói. Mà trước mắt cái này phiến không có núi lớn sông lớn khu vực, hoàn toàn có thể chém mất một ít cây tối quan tướng đạo tu thẳng, nhưng mà làm này không tiếc rẽ vào một cái đại ngạnh, không, cái này rẽ ngang lại muốn nhiều cuốn hơn 300 ở bên trong. đây rốt cuộc là vì sao? chỉ cần nghe đến đó địa danh, có lẽ tiểu sẽ minh bạch đường vòng nguyên do. nơi này có một cái lại để cho người nghe xong tiểu sờn hết cả gai ốc danh tự vạn phần cương. vạn phần cương, danh như ý nghĩa, tiểu là vạn mộ trì cương vị chỉ cần nhìn ký tiểu sẽ phát hiện, tại đây hở ra nguyên một đám tiểu đất bao đại bộ phận toàn bộ không phải tự nhiên mà thành, mà là mọi người chồng chất lên. Sát thực mà nói, những cái kia cao thấp mô đất tất cả đều là từng tòa mộ phần. Túc truyền, tại vài ngàn năm trước, tại đây từng là một hồi trong lịch sử tương đối nổi tiếng một hồi chiến tranh chỗ trên mặt đất. Tham gia trận kia chiến tranh song phương nhân số có vài chục và nhiều, ngay tại phiến khu vực này, song phương quân đội triển khai liều chết tranh đấu kịch liệt, chiến đấu đến dứt, nơi này là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Ai cũng nói không rõ ràng đến cuối cùng song phương ai là người thắng, chỉ biết là chết ở chỗ này quan binh tuyệt đối vượt qua 10 vạn. Có lẽ là song phương đều giết đỏ cả mắt rồi, tại chiến đấu sau khi chấm dứt, phân biệt bị đối phương bắt được tù binh đều có mấy vạn, mặc kệ người có nguyện ý hay không hạ phục, sở hữu tất cả tù binh đều bị chém đầu. Có lẽ là chết ở chỗ này oan hồn quá nhiều, từ cái này chẳng chiến tranh sau khi chấm dứt, cái hơn 10 năm thời gian, phạm vi trong vòng hơn 10 dặm địa phương hộ gia đình đều mang đi, lại về sau, mang đi người không ngừng hướng ra phía ngoài lan tràn, không đến trăm năm thời gian, phương viên chăm dặm ở trong đã người ở biến mất. Tại đây trở thành cô hồn dã quỷ gia viên. Bởi vì oan hồn quá nhiều, tại đây âm khí càng ngày càng thịnh, có đôi khi Tại địa phương khác coi như là tình không quản lý, ở chỗ này cũng là âm khí nặng nề. Đã đến trong đêm, càng là gào khóc thảm thiết, âm trầm khủng bố. Ngay từ đầu, có chút gan lớn con người làm ra thiếu đi chặng đường oan uổng, từng kết bạn muốn từ vạn phần cương xuyên qua, nhưng đi vào vạn phần cương người, cơ hội đều không thể đi ra. Bởi vậy về sau, mọi người tình nguyện nhiều đi điểm chặng đường oan uổng, cũng không dám đặt chân vạn phần cương. Về sau Triều Đình ra món tiền khổng lô tu kiến cái này đầu con đạo, một cái Triều Đình võ nghệ cao cường tướng quân mang theo một đội thân cường thể cường tráng binh sĩ tiến vào vạn phần cương khảo sát quan đạo hướng đi, lại một cái đều không thể đi ra. Triều đình mới không thể không ban xuống thánh chỉ, giấy phép đặc biệt quan đạo tại Vạn Phần Cương rẽ vào một cái đại ngạn. không. Hiện tại, cách Vạn Phần Cương ngoài trăm dặm người gần nhất trong chấn nhỏ, một cái cực kỳ bình thường người trẻ tuổi phong trần mệt mỏi đi tới một quán ăn nhỏ, người trẻ tuổi kia cơ hồ không mang bất luận cái gì hành lý, chỉ là tại bên hông lung tung buộc lên một cái không biết loại tài liệu nào làm thành cái túi nhỏ. Người trẻ tuổi kia đúng là Cổ Diêu. Bởi vì Thiên Âm lão tổ nguyên nhân, tư đồ phong không thể không để cho chạy Cổ Diêu. Tại Lâm trước khi rời đi, Thiên âm lão tổ nhớ tới Cổ Diêu luyện chế trúc cơ đan thiếu hụt thiếu chỉ còn lại có cửu âm lại hạ cô, lại từ tư đổ phong bên kia dò thăm âm khí nhất thịnh địa phương chỉ có cái này vạn phần cương, Cổ Diêu liền không do dự, ngày đêm không ngừng hướng bên này chạy đến. Trải qua hơn 10 ngày nhanh đổi chấm đuổi, rốt cục vào hôm nay đuổi tới cách vạn phần cương gần đây cái trấn nhỏ này. Có lẽ là cách vạn phần cương thân cận quá nguyên nhân, cái trấn nhỏ này lộ ra cực kỳ thất vọng, liếc nhìn lại, lộ vẻ chút ít rách mướp phòng ở mà ngay cả cái này trên thị trấn cư dân, thế nào xem xét cũng tận là chút ít dạng không đứng đắn, khó coi. Cổ Diêu đối với mấy cái này cũng không thèm để ý hắn cũng không phải tới tại đây ở lâu, hắn chỉ là đi ngang qua tại đây, ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi, hắn sẽ tiến vào cái kia lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật vạn phần gương. nhưng cổ diêu lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, cái này cực kỳ đơn sơ thị trấn nhỏ, nhân khí nhưng lại rất vượng, tràn đầy nhân khí cũng không phải là thị trấn nhỏ nguyên cư chú dân, mà là rất nhiều người ngoại lai viên. tới đây tòa thị trấn nhỏ người đủ loại, nhưng xem xét bọn hắn trang phục và đạo cụ, đồng đều vi tam giáo cựu lưu đi giang hồ nhân vật, ở trong đó lại có không ít là tu sĩ. cổ diêu trong nội tâm thoải mái cái này vạn phần cương lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật, tự nhiên cũng khả năng hấp dẫn một ít ưa thích mạo hiểm giả tiến về trước thám hiểm. đối với phổ thông phàm nhân mà nói, ngàn vạn cô hồn dã quỷ lại để cho bọn hắn không dám xâm nhập, nhưng đối với tại có chút tu sĩ mà nói, cái này hoàn toàn là hấp dẫn nhất chỗ của bọn hắn. tu sĩ sợ tu làm được pháp thuật đủ loại, ở trong đó có một cái phương pháp tu luyện, tự là dùng phần đông cô hồn đến tế luyện pháp khí, do đó khiến cho chính mình pháp khí cùng bản thân tu vị có thể tăng cường. tại tu tiên giới, thì có một ít tông môn chuyên môn dùng hấp quỷ hồn làm chủ, ở trong đó tương đối nổi tiếng đúng là âm sát tông. quán cơm nhỏ một góc. Cổ Diêu chọn chút thức ăn, đã muốn một bầu rượu, vừa ăn, một bên lạnh lùng đánh giá bên cạnh khách nhân. Có lẽ là thị trấn nhỏ tiệm cơm ít duyên cớ, hiện tại cái này trong quán ăn khách hàng rất nhiều, cơ hội rất khó tìm đến công vị. Cổ Diêu nhìn ra, những này trong khách hàng lại có 1 phần 3 đều là tu sĩ. Theo bọn hắn trên trán ẩn ẩn hắc khí nhìn ra, bọn hắn cơ hồ đều là tu tập tâm sát, hấp phệ quỷ hồn. Tiệm cơm một cái tiểu nhị đến gần, Cổ Diêu đưa hắn cho giữ chặt, hỏi: "Vị huynh đệ kia, tại hạ muốn hướng ngươi tìm hiểu một chỗ." Cái kia tiểu nhị cực kỳ cơ linh, không đợi Cổ Diêu nói xong cũng đã cắt đứt hắn mà nói: Khách quan, ngươi khỏi phải nói ta cũng biết, ngươi muốn tìm hiểu chính là Vạn Phần Cương đúng hay không? Đến bên này khách quan, cơ hồ tất cả đều là vì đi cái kia Vạn Phần Cương. Bất quá nếu là khách quan nghe ta một câu khích lệ, hay vẫn là không muốn đi thì tốt hơn." Cổ Diêu nói, "Xin lắng nghe." Cái kia Vạn Phần Cương cũng thật sự là cổ quái, càng là hung hiểm dị thường, lại hết lần này tới lần khác có người không ngừng đi vào. Cái kia tiểu nhị nhìn nhìn Cổ Diêu, mãnh liệt nuốt nước miếng, nói, "Xem vị này tiểu ca khả năng cũng là một vị tu sĩ à. Cái này Vạn Phần Cương tại trước kia một ít gan lớn phàm nhân trở ra rất ít có thể đi ra nhưng tu sĩ trở ra giống như đều có thể đi ra. Nhưng là hai năm qua, không chỉ nói phạm nhân đi vào ra không được, mà ngay cả tu sĩ đi vào cũng có chút khó có thể đi ra. Dù sao tiểu cái này trong vòng một tháng theo chúng ta cái này tiểu điểm đi tới tu sĩ không ít hơn 30 người, ta còn không thấy được một cái trở về. Tiểu nhị thanh em rất lớn, lại thoáng cái đem chúng quanh khách hàng toàn bộ cho hấp dẫn tới, nguyên một đám trên mặt cùng lộ ra vẻ hoài nghi. Cái này nên làm thế nào cho phải? Ta nhu cầu cấp bách đột phá, chính cần đại lượng hồn phách đến tế luyện, cũng không phải là sao? Số nghe nói nơi này cô hồn đặc biệt nhiều, trước chút ít lúc đến sư thúc các sư huynh tất cả đều bắt được không ít, như thế nào chúng ta tới thời điểm tiểu tiến cực kỳ khủng khiếp. Thằng này đang hù dọa người, một phàm nhân nào biết được chúng ta tu sĩ năng lực. Chúng tu sĩ nghị luận nhau nhau, nhưng trên mặt đồng đều toát ra một tia ý sợ hãi. Một cái tuổi tác hơi lớn lên tu sĩ quát, "Tiểu tử, ngươi đừng nói chuyện giật gần, nhưng cái kia cô hồn gia quỷ hù dọa các ngươi những người phàm tục này coi như cũng được, tại chúng ta tu sĩ trước mặt căn bản chính là không chịu nổi một kích." Cái kia tiểu nhị rất là phiền muộn, đỏ lên cổ gieo lên, "Tốt rồi, tốt rồi, mấy vị tiên sư, cho dù ta cái gì cũng chưa nói." cái này thật sự là hảo tâm cho rằng lòng lang dạ thú trong quán ăn nhất thời lộ ra có chút rối loạn cái kia tiểu nhị đã tâm tình khó chịu trở về bề bồn chuyện của hắn các tu sĩ còn đang nghị luận giải thích lấy đều tại vì chính mình tiến vào vạn phần cương tìm kiếm cớ cổ diêu giờ phút này lại đã trầm mặt xuyên thấu qua cửa sổ ánh mắt quang hướng ngoài cửa sổ hơi có vẻ tàn lùi cảnh tượng một người quần áo lam lũ lao xin bà lão đảo từ đằng xa đi tới trưởng vậy chứng kiến lao xin bà mục tiêu tiểu là quán cơm nhỏ tựa hồ cực kỳ chán ghét bệ bồn gọi hai gã tiểu nhị tới cửa ngăn lại cổ diêu thấy như vậy một màn rồi đột nhiên bay lên một cổ thương cảm tri tâm Hai cái thân cường thể cường tráng tiểu nhị ngăn cản ở trước cửa, cùng suy nhược không chịu nổi lão xin bà tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Cái này phàm tục thế gian, kỳ thật cũng tràn đầy mạnh được yếu thua. Cổ Diêu chính tâm trong cảm khái, ngẩng đầu, lại ngạc nhiên phát hiện, cái kia lão xin bà không biết như thế nào xuyên qua hai gã ngăn trở tiểu nhị, đã tiến vào tiệm cơm ở trong. Quy một chương 141, có dấu bí mật lao bà bà. Chương 141, có dấu bí mật lao bà bà. Thì trấn nhỏ phía đông nam ba dặm nhiều đấy, có một chỗ bụi cỏ dại sinh núi nhỏ thung lũng hai gian cực kỳ đơn sơ của tranh phòng lung tung dựng tại trong khe núi, nơi này chính là tiểu lan cùng nàng bà bà gia. đi vào nhà sĩ, cổ diêu nhìn một chút lãnh lãnh thanh thanh biết lọ, đã biết rõ đã đứt suy vài ngày. cổ diêu quay đầu lại liếc qua một mực túi đầu không nói tiểu lan, sinh ra rất nhiều nghi vấn. tiểu lan này cũng là luyện khí tầng 4 tu sĩ, một cái luyện khí tầng 4 tu sĩ, tại tu tiên giới cho dù thấp nhất kém, nhưng ở phàm thế ở giữa mà nói cũng làng lịch tiên tồn tại. năm đó dược vương quốc tu sĩ vong thiên cũng không quá đáng là cái luyện khí tầng 4 tu vị, cũng tại tam xóa khẩu đem phạm thế ở giữa ba đại bang phái đánh cho vui lòng phục tùng mà đều là luyện khí tầng 4 tiểu Lan, ở vào tu sĩ cực kỳ rất thưa thớt cái này tòa thị trấn nhỏ, như thế nào sinh hoạt được như thế bách Cổ giễu hỏi: "Nhà của ngươi, tiểu bà bà của ngươi với ngươi hai người?" Ân. Tiểu Lan thấp giọng đáp: "Ta từ nhỏ tiểu chưa thấy qua cha ta cùng ta mẹ, là bà bà đem ta nuôi lớn." "Vậy là ai mang ngươi đi đến con đường tu hành hay sao?" "Là bà nội ta." "Có thể ta theo bà bà của ngươi trên người thấy thế nào không đến một ít linh lực." Cổ nhìn y nguyên điên điên khủng khủng lao bà bà, đầy bụng nỗi bất an, bà bà của ngươi rốt cuộc là tu sĩ hay vẫn là một phàm nhân? Ta cũng không biết. Ta đã lớn như vậy, cũng theo chưa thấy qua bà nội ta trên người có linh lực chấn động. Tiểu Lan nhìn qua bà bà, ánh mắt tràn đầy rất là tiếc, có thể bà nội ta đối với trên tu hành sự tình tốt như cái gì đều hiểu, ta tại tu hành trong quá trình từng cái chi tiết, tỉ mỉ tất cả đều là nàng dạy cho của ta. Do dự một chút, Cổ Diêu nhịn không được hỏi, "Dùng ngươi bây giờ luyện khí tầng 4 tu vị, tại phàm thế ở giữa cũng có thể uy chấn một phương, như thế nào qua đến tình trạng như thế, liền ấm no cũng khó khăn để giải quyết?" Tiểu Lan thản nhiên nói, "Bà nội ta thường nói câu nói đầu tiên là, tu hành đem làm tu thân, tu thân trước tu tâm." Nàng từ nhỏ sẽ giáo dục ta, vô luận chính mình mạnh cỡ bao nhiêu, tuyệt không có thể khi dễ kẻ yếu, trừ phi có đầy đủ lý do chứng minh tội của hắn nhất định phải đến trừng phạt. Cổ Diêu trong nội tâm ấm áp, cái này quen thuộc đích thoại ngữ tại trong trí nhớ đã là lắm. Cho dù phía trước một cái thế giới, lại có bao nhiêu người có thể làm được không khi dễ kẻ yếu đâu này? Đi vào cái này toàn bộ thế giới mới, bước vào con đường tu tiên, Cổ Diêu gặp gặp toàn bộ là người lựa ta gạt, mạnh được yếu thua. Tại cơ hồ không có có đạo lý có thể giảng thế gian, lại vẫn có người giữ mình trong sạch, thủ vững lấy chính mình tín niệm Mà cái này người hoàn toàn là một vị người tu hành. Tiểu Lan đơn bạc thân hình tại cổ diêu trong mắt dần dần phóng đại. Cái này gần cây luyện khí tầng 4 tiểu con bé. Lúc này thời điểm tại cổ diêu trong suy nghĩ lại vượt qua rất nhiều cao cấp tu sĩ. Quay người nhìn xem Tiểu Lan bà bà, cổ diêu trong mắt tràn đầy khâm phục. Bà bà của ngươi trước kia không phải như vậy à? Đương nhiên không phải. Bà nội ta nguyên lai phi thường có khéo, tại ta tu hành thời điểm, nàng đối với ta có thể nghiêm khắc cả. Nàng tốt như cái gì cũng biết, tu tiên thế giới sự tình nàng cái gì đều tin tưởng. Có thể ta sống đến bây giờ theo chưa thấy qua nàng sử dụng qua cái gì pháp thuật, càng nhìn không tới trên người nàng linh lực. Cho nên ta cũng rất kỳ quái nàng một người bình thường phạm tục nữ nhân, tại sao phải biết rõ nhiều như vậy tu tiên giới sự tình? Ta hỏi qua nàng thiệt nhiều lần, nàng cũng không chịu nói cho ta biết một chữ. Mỗi khi ta hỏi qua một lần về sau, nàng cũng nên giận dữ, vài ngày đều không vui. Cổ Diêu do dự một chút, hay là hỏi nói, nàng đã như vậy không khéo, như thế nào sẽ trở nên hôm nay điên điên khủng khủng bộ dạng? Tiểu Lan đầu buông xuống xuống, biểu lộ cực kỳ trầm trọng. Việc này, việc này nói đến còn phải hóa ta. Hóa ngươi? Chẳng lẽ nàng bởi vì ngươi mà điên? Cổ Diêu trừng nổi lên hai mắt, một cái đem xưa của mình sửa cho tức điên cháu gái. Dù cho cũng không tốt đến đến nơi đâu. Kỳ thật, ta cũng không biết nàng tại sao lại biến thành như bây giờ. Tiểu Lan sắc mặt có chút từng hồng, vụng trộm nhìn cổ diêu liếc, thấp giọng nói, việc này ta nguyên lai tưởng rằng cùng ta trộm nàng ba cái phụ lục có quan hệ. Đúng rồi, chính là ta tại lần trước giao dịch hội bên trên bán đưa cho ngươi cái kia ba cái phụ lục. Ta theo giao dịch hội trở về, bà nội ta tự biến thành như bây giờ. Cho nên ta một mực rất tự trách, cho rằng bà bà là vì ném đi phụ lục mà bị điên. Bất quá về sau nghe người khác nói khởi ta mới biết được, bà nội ta điên khả năng có nguyên nhân khác. Có nguyên nhân khác. Vậy ngươi nói cho ta biết, đến cùng là nguyên nhân gì?" Cổ Diêu vội vàng hỏi. "Tại ta đi giao dịch hội trong khoảng thời gian này, bà nội ta đi Vạn Phần Cương." "Vạn Phần Cương?" Cổ Diêu trong nội tâm rồi đột nhiên giun lên. Hắn mục đích tới nơi này tựu là muốn vào nhập Vạn Phần Cương. Hôm nay, một cái trên người tảng có vô số bí mật lao thái bà, tại tiến vào Vạn Phần Cương về sau trở nên điên điên cùng khủng, khủng, cái này lại để cho Cổ Diêu lập tức trở nên không tự tin bắt đầu. "Ngươi, ngươi vững tin nàng là tiến vào Vạn Phần Cương về sau biến bị điên. Việc này tuyệt đối không ổn. Bà nội ta coi như may mắn." Mấy tháng này tiến vào vạn phần cương tu sĩ từng cái có thể đi tới, bà nội ta là 3 tháng qua duy vừa đi ra khỏi một cái, đáng tiếc lại đi rồi. Mọi người đều cho rằng bà nội ta không có cái chết nguyên nhân, cũng bởi vì nàng không phải tu sĩ. Thì ra là thế. Cổ Diêu một khỏa kéo căng tâm lại lòng xuống, ta cho rằng bởi vì ta mua cái kia ba cái phụ lục nhắm chúng bà bà của ngươi biến điên, nếu như như vậy đến biến thành của ta không phải. Tiểu Lan nói, cho dù thực như vậy cũng chẳng trách đại ca, tại giao dịch hội bên trên mua bán phụ lục ngươi tỉnh ta nguyện, nói sau ngươi lại không biết nhà của ta tình huống, ta khi đó còn là đã chiếm tiện nghi của ngươi này. Lời nói mặc dù nói như thế, chẳng qua nếu như thực bởi vì phụ lục, cho dù ngươi không hạ ta, trong nội tâm của ta cũng không chịu nổi. Cổ Diêu nhìn thoáng qua còn đang ăn lấy thịt bò lao bà bà, chợt nhớ tới một sự kiện, ta lại hỏi ngươi, bà bà của ngươi đã biến thành như vậy, còn có hai cái phụ lục hay không còn trong tay ngươi? Không trong tay ta. Tiểu Lan lắc đầu, có hơi thất vọng nói, cái này năm cái phụ lục vốn chính là bà nội ta điểm chí mạng, mệnh căn tử, nhiều năm như vậy ta cũng không thấy ra có tác dụng gì, mà ta lại đột phá xuất ruột, tựu cho lén ra ba trường, nguyên lai tưởng rằng không đáng bao nhiêu linh thạch. Không nghĩ tới gặp gỡ đại ca lại thoang cái cho ta ba miếng nạp linh tán. Sau khi trở về ta tiểu muốn tìm còn lại hai cái phụ lục, có thể bà bà biến điên về sau, ta rốt cuộc chưa từng thấy. Đáng tiếc, cổ diêu trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Cách đó không xa lão bà bà có chút chuyển bung nhúc nhích thân thể, Tập kia đục nấu con mắt rồi đột nhiên bắn ra một đạo lợi hại tinh quang, đem cổ diêu biểu lộ biến hóa thu hết vào mắt. Tiểu Lan cùng cổ diêu tự nhiên không có thể chú ý tới một màn này, hai người bọn họ còn đang vì phụ lục sự tình mà đắm chìm tại tiếp nối bên trong. Tiểu Lan đung nhiên trở nên thật xin lỗi, xấu hổ nói, đại ca một lần lại một lần giúp ta. Ta thật không biết nên như thế nào báo đáp đại ca. Ta còn có một việc muốn cầu đại ca, không biết, không biết đại ca có thể không đồng ý. Nhìn xem Tiểu Lan trẻ trung biểu lộ, Cổ Diêu rồi đột nhiên bay lên thương cảm chi tâm, vội hỏi: "Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ đáp ứng." Kỳ thật, kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, ta đến bây giờ còn không biết đại ca danh tự. Chuyện nào có đáng gì? Ngươi trực tiếp hỏi ta chính là. Cổ Diêu nở nụ cười, "Ta gọi Cổ Diêu, ngươi về sau đã kêu ta Cổ Diêu ca ca. a." "Vâng, Cổ Diêu ka Tiểu Lan trở nên cực kỳ vui vẻ, Tiểu Lan về sau ngoại trừ bà bà Lại thêm một cái ca ca á. Chúng ta nơi này là thâm sơn cung cốc, không biết cổ diêu ca ca đến nơi đây có chuyện gì. Ta muốn vào nhập vạn phần cương. Cổ diêu một chữ một chữ nói. Tiểu Lan khuôn mặt nhỏ nhắn rồi đột nhiên trở nên trắng bệnh, cách đó không xa lão bà bà thân thể khẽ run lên. Quy một chương 142, dũng sông vạn phần cương. Chương 142, dũng sông vạn phần cương. Cho dù gần 3 tháng qua tiến vào vạn phần cương tu sĩ không ai sống sót, nhưng vẫn là có không sợ chết tu sĩ muốn lần nữa tiến vào, bọn hắn cũng không phải to gan lớn mật, chỉ có điều hấp dẫn cực lớn chiến thắng sợ hãi, lại để cho bọn hắn tại trải qua liên tục cân nhắc về sau cuối cùng nhất quyết định mạo hiểm một lần. Đây là tại mấy tên tu sĩ cộng đồng tiến vào điều kiện tiên quyết. Những này không sợ chết tu sĩ trong tự nhiên kể cả Cổ Diêu. Tiểu Lan mọi cách khuyên can không thể đả động Cổ Diêu. Tại Tiểu Lan xem ra, Cổ Diêu tiến vào vạn phần cương không khác tự tìm đường chết. Thân là tu sĩ, Tiểu Lan tự nhiên có thể nhìn ra Cổ Diêu cũng không quá đáng là tu sĩ luyện khí cảnh, tuy nói đã đến đỉnh phong nhưng dù sao không có đột phá mà ba tháng này đến chết ở vạn phần cương tu sĩ cũng không thiếu hụt chút cơ cảnh cái gì đến kim đàn cảnh tu sĩ lão bà bà y nguyên điên điên cùng cùng cổ diêu đã giúp nàng nàng tựa hồ cũng không linh tỉnh tiểu lan bởi vì từ nhỏ thiếu khuyết ôn hòa bị cổ diêu trợ giúp về sau đã là cực kỳ ỉ lại hiện tại cổ diêu đột nhiên muốn đi vào vạn phần cương tiểu lan tất nhiên là thập phần thương tâm nhưng những này cùng lão bà bà không có chút nào quan hệ nàng mấy ngày nay háo cơm không lo trở nên rất là vui vẻ cả ngày điên cười không thôi nhưng cổ diêu trước khi rời đi một mực hành vi vô thưởng lao bà bà mãnh liệt không đinh toát ra một câu thành bại tại thiên sinh tử do mệnh, mênh mông tha giới, ai chết ai sinh. Cách hắn không xa cổ Diêu mãnh liệt vừa quay đầu lại, chỉ thấy lão bà bà vẻ mặt mờ mịt ngửa mặt nhìn lên trời, tựa hồ là lầm bầm lủ bộ, cổ Diêu trong nội tâm rất là ngạc nhiên. Thầm nghĩ, cái này lão bà bà thật sự đi rồi, hay vẫn là che giấu được đủ sâu. Cái bạn mà đi tu sĩ tổng cộng có 7 tên, ở trong đó kể cả ở quán cơm thiếu chút nữa tựu đánh chết lão bà bà ba gã âm sát tông tu sĩ. Cái kia ba gã tu sĩ đồng đều vi luyện khí 9 tầng tu vị, âm sát tông phương pháp tu luyện không có ly khai hồn phách, muốn muốn có chỗ đột phá phải có đủ nhiều quỷ hồn. Ba gã tu sĩ si đã đến nhất thời điểm mấu chốt, không thể không mạo hiểm một lần. Những thứ khác ba gã tu sĩ si đồng đều vì tán tu, nhưng tu vị tất cả đều là chút cơ cảnh. Tu sĩ si tu tập pháp thuật có thiệt nhiều muốn dựa vào quỷ hồn để phát huy uy lực, tuy nhiên làm không rõ ràng lắm cái này ba gã tán tu đến cùng tu luyện loại nào pháp thuật, tóm lại bọn hắn đối với quỷ hồn nhu cầu cực kỳ bất thiết, nếu không cũng sẽ không cùng mấy vị cấp thấp tu sĩ si kết bạn tiến vào vạn phần cương. Trước khi đi, trong trấn nhỏ có chút náo nhiệt. Vạn phần cương trở thành thị trấn nhỏ chi thống. Mấy tháng qua mà ngay cả có nghịch thiên chi thuật tu sĩ đều không ai sống sót, thì trấn nhỏ đám người bên trên đối với vạn phần cường cảm giác sợ hai đã tới cực điểm, thậm chí có người đã bắt đầu cân nhắc rời xa nơi đây. Hiện tại đột nhiên có 7 cái không sợ chết tu sĩ lại muốn đi vào, cái này không thể nghi ngờ đã kích thích mấy có lẽ đã chết lặng thị trấn nhỏ cư dân. Bọn hắn thậm chí nghĩ cuối cùng liếc mắt nhìn những tu sĩ này. Trong lòng bọn họ, những tu sĩ này tuyệt không còn sống chi lý, bởi vì trong lòng đều đã có một cái ngầm hiểu lẫn nhau nghĩ cách, người xem náo nhiệt mặc dù nhiều, tràn diện nhưng có chút thế lạnh. Tiểu Lan càng là khóc sướt mướt rất có điểm xa nhau chi ý cổ diêu trong lòng có điểm cảm động tại nơi này toàn bộ thế giới mới có người đối với chính mình quan tâm như vậy lại để cho hắn cảm giác được thật lớn và mãn đồng thời lại cảm thấy một phần lương trọng nhiều như vậy tu sĩ chi tử cũng không phải là không có lựa thì sao có khói chính mình như thế tùy hứng tiến vào phải hay là không có chút quá xử trí theo cảm tính nếu quả thật bởi vậy vứt bỏ thánh mạng vậy thì thật là bị trời khâm rồi nhưng đã làm ra quyết định liền không có lùi bước chi lý cổ diêu nội tâm cực kỳ cảm khái nhìn qua lê hoa đái vũ tiểu lan rất có điểm phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn Tráng sĩ vừa đi này không còn nữa còn cảm giác Tại phần đông người xem náo nhiệt bảy chính giữa, Cổ Diêu lại ngoài ý muốn không có xem đến lao bà bà thân ảnh. Cái kia triều đình tu kiến quan đạo ngay tại thị trấn nhỏ hơi nghiêng, tự nam hướng bắc đi vào thị trấn nhỏ về sau, đông nhiên quẹo vào hướng tây mà đi. Vì tránh đi vạn phần cương loạt một cái đại ngoặt, không, tiểu là theo cái trấn nhỏ này bắt đầu. Muốn muốn vào nhập vạn phần cương, tự nhiên không cần đi quan đạo, từ nhỏ trấn một mực bắc thượng tiểu có thể đi vào. Thị trấn nhỏ hướng bắc địa thế càng ngày càng bằng thẳng, nhưng là càng ngày càng hoang vu. Đi về phía trước hơn 10 dặm khoảng cách, cũng đã không gặp người yên, thuốc. Càng đi trước, cái loại nơi càng ngày càng đầm âm trầm cảm. Zắc, đánh thẳng cốt thủy. Ly Khai thị trấn nhỏ thời điểm hay, vẫn là mặt trời rực rỡ cao chiếu, đi ở đây, bầu trời lại trở nên âm trầm áp lực, nồng đậm sương mù dần dần tràn ngập ra đến. Vạn phần cương quả nhiên đáng sợ. Cái này còn cách xa nhau khá xa, đã trở nên như thế quỷ dị. Tiếp tục hướng trước, sương mù đã cản trở mọi người ánh mắt, làm cho chính là những này ý thức nhạy cảm tu sĩ, lúc này cũng chỉ có thể chứng kiến phía trước hơn 10 trượng khoảng cách. Cổ Diêu liền tranh thủ thần thức buông ra, đột nhiên phát hiện cái này sương mù dày đặc vậy mà đã cách trở thần thức, cảm giác không thấy phía trước nửa điểm tin tức. Cổ Diêu tâm gọi không ổn. Như thế tình cảnh còn là lần đầu tiên gặp phải. Đối với phía trước hoàn toàn không biết gì cả, đây là ứng biến đại kỵ. Đồng hành tu sĩ tự nhiên cũng cảm giác được những này, mọi người tất cả đều tạm hoán đi về phía trước tốc độ, nhìn nhau thêm vài lần, lại đều không nói gì, lại tiếp tục đi thẳng về phía trước. Sương mù dày đặc đã làm cho người có cảm giác hít thở không thông. Từng đợt huyết tinh khí tức truyền đến, đục ngầu không gian lập tức tràn ngập tiêu sát lệ khí. Cổ Diêu nội tâm rồi đột nhiên phấn khởi mà bắt đầu, trước mắt tựa hồ hiện ra từng tràng huyết tinh chẳng diện, những này huyết tinh hình ảnh chẳng những không có xử, khiến cho Cổ Diêu cảm thấy phản cảm, nhưng thật giống như khơi gợi lên hắn vô hạn hứng thú. Phúc chốc, cổ diêu cái cổ ở giữa một tia mát lạnh cảm giác chậm rãi chạy ra, cũng nhanh chóng chạy khắp toàn thân. Cổ diêu phảng phất rồi đột nhiên trở nên thanh tỉnh, vì chính mình vừa rồi phấn khởi mà sợ hãi. Quay đầu lại nhìn xem đồng hành tu sĩ khác, nguyên một đám đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt thất thần, giống như tại nội tâm chính làm lấy cực lớn đấu tranh. Tự c. Âm thanh chói hai bông nhiên truyền đến, theo sau lốp buốt đùng ba tiếng xé gió, hai đạo bóng đen rất nhanh bay vụt mà đến. Cổ diêu cảm thấy dùng mình, thân hình lóe lên, một đạo truy phong mang lập tức tới ra. Tại âm trầm không gian, truy phong mang cơ hồ khó có thể phát giác. Chỉ nghe được két kẹt một tiếng, một đạo bóng đen rơi xuống đến cổ Diêu trước mặt, định nhãn nhìn lại, nhưng lại một cái cực đại con cú mèo, so với bình thường con cú mèo trọn vẹn lớn hơn gấp đôi. Nhưng lúc này, hét thảm một tiếng truyền đến, âm sắt tông cái kia mặt đen tu sĩ trốn tránh không kịp, lại bị con cú mèo móng đuôi sắc bén đem phía sau lưng hùng hăng xé mở. Vết thương này mặc dù không đến mức chết, vốn lấy LM có thể chứng kiến dưới đáy bạch cốt, cái kia mặt đen tu sĩ đã là đau đến hoa hoa thẳng gọi. Đợi thấy do tập kích chính mình chỉ là một cái con cú mèo, cái kia mặt đen tu sĩ lập tức liền quên đau đớn, bị cực lớn xấu hổ thay thế. Một cái cũng sắp chúc cơ tu sĩ lại bị một cái con cú mèo gây thương tích, cái này vô luận như thế nào là một kiện cực kỳ chuyện mất mặt. Âm sát tông hai gã sư huynh đi tới, dùng linh lực phong bế mặt đen tu sĩ huyết mạch, tạm thời đem huyết ngừng. Kinh, trải qua, này biến đổi, mọi người ngược lại thanh tỉnh một ít, toàn bộ dừng bước vây tại một chỗ, đợi cho thấy rõ cổ Diêu dưới chân bị bắn chết con cú mèo, đang nhìn xem bị con cú mèo gây thương tích mặt đen tu sĩ chật vật dạng, một chúng tu sĩ quan hướng cổ Diêu ánh mắt đã là tràn ngập khâm phục. Vạn Phần Cương dĩ nhiên không xa, nhưng dù sao còn không có có tiến vào, hiện tại còn tại Vạn Phần Cương bên ngoài cũng đã như thế kinh hãi. Cái kia sau khi tiến vào tình hình đã có thể tưởng tượng đã nhận được. Hô. Mọi người chung quanh đột nhiên xoáy lên một hồi kinh phong, kỳ hàn vô cùng, tựa hồ muốn đem mọi người ra thịt cho sinh sinh xé nát. Cái kia gió lạnh đảo qua về sau, từng đợt khóc quỷ thanh âm kéo không dứt, giống như hài nhi khóc nỉ non, tự ván phụ thổ lộ hết, như sát hán rú thảm, giống như xanh linh đổ thán. Quy một chương 143, thí quỷ. Chương 143, thí quỷ. Giá quỷ chu lên chi tiếng vang lên về sau sẽ thấy không đình chỉ. Nương theo lấy từng tiếng tê tâm liệt phế hoặc ruột gan đứt từng khúc gào khét, chung quanh lập tức trở nên âm u bắt đầu. Nguyên một đám tóc thai bù sù đang mặc trắng bệnh trường áo khoác giá quỷ hiện ra đến, bốn phía duãng, cô hồn giá quỷ hiện ra thân hình, ngược lại làm cho trong lòng mọi người bình phục. Những người này tất cả đều là tu sĩ, tự nhiên không sẽ biết sợ những này vô chủ giá quỷ cô hồn. Cổ diêu cùng mọi người xài bước đi thẳng về phía trước, những cái kia dã quỷ tuổi hồ rất sợ bọn họ, mỗi khi nhanh đụng với mặt thời điểm, tụi nhau nhau tránh đi. Vài tên muốn bắt được giá quỷ tu sĩ đã bắt đầu bắt, mọi người nhau nhau sáng ra pháp bảo của mình, hoặc là vệ hồn đỉnh, hoặc là dưỡng hồn hồ lô, đều là một ít có thể đem quỷ hồn giam cầm pháp khí. Ấm sát tông cái kia mặt đen tu sĩ giờ phút này đã khôi phục không ít, có lẽ là tức giận mới vừa rồi bị con cú mèo tập kích, hiện tại hắn cầm trong tay vệ hồn đỉnh, cái thời gian qua một lát đã bắt 4 năm cái quỷ hồn. Dù đã quỷ hồn tựa hồ nhìn ra người xâm nhập ý đồ, nhanh nhao chạy trốn tứ phía, một ít lệ quỷ bắt đầu phản kháng, nhưng những này quỷ hồn đạo thuật thật sự quá thấp, căn bản không phải tu sĩ đối thủ, mấy chiêu về sau liền cho bắt được. Cổ Diêu lạnh lùng nhìn xem đồng hành mấy vị đồng bọn bận rộn lấy, cũng chỉ có hắn hiện tại thanh nhàn nhất. Đến vạn phần cương bảy người này ở bên trong, chỉ có hắn không phải là vì bắt được quỷ hồn cái kia ba gã tu sĩ trúc cơ cảnh đi săn trong chốc lát về sau vậy mà đình chỉ bắt khiến cho dùng quỷ hồn đến tế luyện phát khí cũng không phải là chỉ cần là quỷ hồn là được đồng dạng là quỷ hồn cũng có ưu khuyết tốt thứ hai phần càng là hung mãnh lệ quỷ nếu là bị chế ngự về sau chỗ phát ra nội tác dụng cũng sẽ biết càng lớn bởi vậy hiện tại những này quỷ hồn đi săn khởi là như thế dễ dàng hắn công hiệu tự nhiên cũng rất thấp âm sát tông ba gã tu sĩ cũng đình chỉ đi săn vạn phần cương ngay tại trước mắt tất cả mọi người tin tưởng lại tiến tới một bước sẽ đụng với ngàn vạn lệ quỷ Những này lệ quỷ vượt qua xa vừa rồi đi săn những này quỷ hồn chỗ so, một ít quỷ hồn năng lực thậm chí có thể so sánh nhân loại cấp thấp tu sĩ. Những này lệ quỷ đúng là tu sĩ trô ngấp ngẽ, nếu có thể chế ngự một hai con cùng mình tu vị không kém bao nhiêu lệ quỷ, tại về sau trong chiến đấu không khác nhiều ra một cái giúp đỡ. Nhưng những này cũng không phải Cổ Diêu chỗ quan tâm, Cổ Diêu để ý chính là vạn phần cương bên trong cực âm chi địa. Tại đây phiến bị cô hồn dã quỷ chỗ chiếm lấy địa vực, nhất định có một mảnh âm khí nhất thịnh địa phương. Chỉ có như vậy địa phương mới được là cự âm lại hà cô dễ dàng nhất sinh trưởng. Mọi người cơ hồ không do dự, toàn bộ đi thẳng về phía trước vạn phần cương bên trên là vô số loạn mộ cùng hàng hà gọi không lên danh tự quái thụ. một ít cây tối cực kỳ cao lớn, bóng cây che đậy phía dưới, ở chỗ này cơ hồ nhìn không tới bầu trời. ngẫu nhiên theo ngọn cây ở giữa thấu thị đi ra ngoài, lại cũng là tối tăm lu mờ mịt một mảnh, nồng đậm âm sát khí lại để cho mọi người cơ hồ điên cuồng. nhưng giờ phút này, lại nhìn không tới một cái ru đã quỷ hồn. tuy nhiên tất cả mọi người rất rõ ràng, bọn hắn đã bị vô số lệ quỷ trô vây quanh. bảy người tụ tập lại một lượng, chậm rãi về phía trước sờ soạn. cổ diêu đã đem thần thức toàn bộ tung ra, lại chỉ có thể dò xét đến quanh thân ba trưởng vi. từ tiêu kiếm dĩ nhiên nơi tay. Dù là có một cái nho nhỏ biến hóa, Cổ Diêu cũng sẽ biết không chút do dự uy kiếm đâm tới. Ô, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, khóc quỷ âm thanh đột nhiên truyền ra, theo sau bốn phía tương ứng bắt đầu. Cổ Diêu lập tức đem thần kinh kéo căng, lại chỉ nghe thấy hắn thanh âm, không thấy hắn hình. Khóc quỷ âm thanh tốt một hồi về sau lại im bặt mà dừng, Vạn Phần Cương trở nên giống như chết đi lặng. Âm sát tông mặt đen tu sĩ lau thoáng một phát mồ hôi lạnh trên trán, máng, "Con mẹ nó, làm cái quỷ gì?" Xem ra Vạn Phần Cương cũng là có tiếng không có miếng, những loại quỷ hồn gặp chúng ta tới, lại tất cả đều sợ tới mức không dám ra đến một danh khách tuổi già âm sát tông tu sĩ vội hỏi sư đệ đừng vội nói bữa. càng là như thế lệ quỷ thường thường càng là khó chơi khó chơi ta ngược lại muốn nhìn có bao nhiêu lợi hại giá quỷ mặt đen tu sĩ nhưng vi vừa rồi bị thương canh cánh trong lòng đem một lời lửa giận tất cả đều phát tiết tại vạn phần gương cổ diêu nhịn không được quay đầu lại liếc mắt mặt đen tu sĩ liếc quay đầu lại chi tế lại chứng kiến mặt đen tu sĩ dưới chân một chỗ hở ra đất bao dâng lên một đám nhàn nhạt hắc khí cổ diêu cảm thấy dùng mình bật thốt lên hô cõi trưởng Thanh âm kia vừa mới bật tốt lên, mặt đen tu sĩ liền a hét thảm một tiếng, từ ngược một tiếng mới ngã xuống đất. Ngọn nhờ âm u ánh sáng, Cổ Diêu chứng kiến cái kia hắc khí chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ thành một cái nhỏ gầy bóng mờ đứng ở mặt đen tu sĩ sau lưng, bóng đen trong tay bưng lấy một đống đỏ tươi, mặt đen tu sĩ ngũ tạng lục phủ đã đều bị hắn lấy hết. Xuy. Âm sát tông khác hai gã tu sĩ còn tại hoảng sợ chi tế, Cổ Diêu tử tiêu kiếm dĩ nhiên đâm ra, một đạo màu tím kiếm quang tại ám không gian càng chói mắt. Kiếm mang phá toái hư không, trực chỉ cái kia bóng đen. Bóng đen tựa hồ đối với Cổ Diêu kiếm quang tương đối kiên kỵ, ngay tại lăn một vòng lập tức huyễn hóa thành một đám hắc khí. Cổ Diêu cũng không bỏ qua, thanh mang kiếm dũng cảm tiến tới, trực tiếp bổ về phía chưa tan hết hắc khí, chợt nghe đến một tiếng rú thảm, cái kia đoàn hắc khí về ngoài đầy đất, hóa thành một bãi hắc thủy. Cổ Diêu tử tiêu kiếm trên mũi kiếm, đã dính vào một vòng đen nhầy vết máu. Âm sát tông bản vi ma đạo, đồng môn tầm đó cơ hồ không cảm tình đang nói. Cái kia hai gã tu sĩ nhìn thoáng qua chết thảm đồng môn sư đệ, mà không biểu tình tránh qua một bên, nhao nhau tế lên pháp khí, hết sức chăm chú trầm trầm vào một phía. Vạn phần cương lần nữa truyền ra một hồi khóc quỷ thanh âm, lúc này đây thời gian rõ dài, tại nhiều tiếng quỷ kêu đồng thời, chúng tu sĩ chung quanh dâng lên từng đoàn từng đoàn hắc khí, hắc khí kia càng ngày càng nhiều. trong ngay mắt, vài tên tu sĩ đã toàn bộ bị hắc khí trói vây quanh. tất cả mọi người tâm đã toàn bộ nâng lên cổ họng. bọn hắn biết rõ gian khổ nhất chiến đấu muốn đi vào. từng đoàn từng đoàn hắc khí trước sau ngưng tụ thành nguyên một đám lệ quỷ thân hình, tất cả đều nhe răng niét miệng, hai mắt đỏ bừng. lệ quỷ càng ngày càng nhiều. thâu sơ giản lược xem xét, vây quanh bọn hắn lệ quỷ lại có mấy trăm nhiều. cái kia ba gã tu sĩ trúc cơ cảnh liếc mắt nhìn lẫn nhau, biểu lộ cực kỳ phức tạp. tại đây bất luận cái gì một cái lệ quỷ nếu dùng đến tế luyện đều muốn là thừa phẩm thân là tế luyện quỷ hồn tu sĩ đụng với những này lệ quỷ có lẽ cao hứng mới được là nhưng bây giờ bị nhiều như vậy lệ quỷ chỗ vây quanh chỉ sợ cho dù siêu tập đến lệ quỷ cánh mạng của mình đã khó giữ được ở chỗ này lệ quỷ nếu không không sợ những tu sĩ này ngược lại chủ động công kích tu sĩ âm sát tông còn lại hai gã tu sĩ xuất tỷ lệ xuất thủ trước mấy đạo bạch mang lập tức bắn ra lập tức có 3 bốn cái lệ quỷ đầu lâu lăn rơi xuống ba gã tu sĩ trúc cơ cảnh không cam lòng là hậu nho nhau, nhau tế ra linh lực huy trưởng như đao đem tới gần mấy cái lệ quỷ đầu bộ được nát bấy một kích phía dưới liền có hơn 10 cái lệ quỷ bị tiêu diệt. Nhưng những này lệ quỷ cũng không biết sợ hãi, ý nguyên ngù lên. Kể từ đó, các tu sĩ liền có chút ít lúng cuống tay chân, chỉ có thể ra sức đem nhích lại gần mình lệ quỷ nguyên một đám tiêu diệt, mắt thấy bị truy sát lệ quỷ càng ngày càng nhiều, các tu sĩ cũng không cảm giác cao hứng, nếu là chút ít lệ quỷ, bọn hắn liền có thể cách dùng khí đem lệ quỷ đi săn. Nhưng bây giờ, bọn hắn căn bản không có cơ hội đi săn, giờ phút này như không nghĩ quá là, nói không chừng liền mạng của mình đều muốn cho đáp lên. Cổ Diêu lại không có gì cố kỵ, hắn không cần những này quỷ hồn, hắn hiện tại duy nhất mục đích đúng là tiêu diệt những này quỷ hồn. Tuy nhiên hắn không cách nào cùng tu sĩ trúc cơ cảnh so sánh với, nhưng chân mang đang vân hoa, lại để cho tốc độ của hắn tại trong mọi người nhanh nhất nhanh, phiêu hốt thân hình khiến cho hắn tại chúng tu sĩ trong ở vào có lợi nhất tình trạng. Quy 1 chương 144, Quỷ tu. Chương 144, Quỷ tu. Tham thiết tàn sát đã tiến hành gần một canh giờ, mấy trăm cái lệ quỷ đều bị tru sát, nhưng sở hữu tất cả tu sĩ đồng đều đã là vết thương trong chất. Chiến đến cuối cùng, còn lại lệ quỷ đã không nhiều lắm, nhưng các tu sĩ đồng đều đã giết đỏ cả mắt rồi, bọn hắn tựa hồ quên tới đây mục đích, không hề đi săn lệ quỷ, mà là không còn một ngống tất cả đều giết chết. Cổ diêu toàn thân tung toé đầy máu tươi, phía sau lưng không cẩn thận bị lệ quỷ xé mở một lỗ lớn, cũng may miệng vết thương không tính quá sâu, hiện tại đã bắt đầu tự hành khép lại. Cái kia âm sắt tông hai gã tu sĩ thảm rất nhiều, tuổi tác hơi lớn lên tu sĩ cả đầu cánh tay phải sinh sinh bị lệ quỷ kéo xuống dưới, dùng linh lực cưỡng ép phong bế huyết mạch mới đưa về ngừng Tuy nhiên như thế, tu sĩ kiết nhưng đau đến mặt như sao băng. Còn lại tu sĩ đồng đều hoặc nhiều hoặc ít chảy máu, nhưng may mà đã đem trước mặt những này lệ quỷ chui sát, tạm thời đồng đều không có có sinh mạng chi lo. Xem ra chúng ta thực không nên mạo muội tiến vào, cái này vạn phần cương quả nhiên hung hiểm dị thường một gã trúc cơ cảnh tán tu nhìn qua kinh hồn chưa định mọi người nhưng vẻ mặt lòng còn sợ hãi một danh khác tu sĩ trúc cơ cảnh đáp nếu không chúng ta như vậy phản hồi hiện tại bao nhiêu cũng bắt được hơi có chút quỷ hồn nếu là đem mệnh ném ở bên cạnh thật sự là không cam lòng đúng đúng xem như thế tình hình hay vẫn là trở về thì tốt hơn âm sát tông hai gã tu sĩ vội vàng phụ hòa nói giờ phút này bọn hắn đã bị chiến đấu mới vừa rồi dọa bị mật như thế tình hình là cổ diêu không muốn nhất chứng kiến tuy nói cổ diêu hiện tại bị thương so sánh nhẹ nhưng nhiều người như vậy cho dù cổ diêu không có bất kỳ thu hoạch Hắn tiến vào mục đích là vì cựu âm lại hạ cô, hiện tại liền vạn phần cương vị trí trung tâm vẫn chưa đi đến tiểu bỏ giờ nửa chừng, Cổ Diêu trong nội tâm 100 cái không tình nguyện. Cổ Diêu nói, nếu là các ngươi sợ hãi, các ngươi trở về là được. Cho dù phía trước có nhiều hơn nữa nguy hiểm, ta đã đã đến, hay là muốn dò xét bên trên một chuyến. Chúng ta đi. Cái kia trúc cơ cảnh tán tu hồn huyễn chừng Cổ Diêu liếc, quay đầu chuẩn bị rời đi. Quay đầu lại rồi lại ngây ngẩn cả người, trải qua chiến đấu mới vừa rồi, hiện tại vị trí vị trí khắp nơi đều là âm u một mảnh, căn bản phân biệt không rõ phương hướng, Từ phía nhìn xem, đúng là giống như đốc âm sát tông cái kia đoạt tí, đưa tay, tu sĩ tức cười nói, cái này vạn phần cường quả nhiên có chút cổ gái. Chúng ta lại cho mệnh hoặc. Cái kia tu sĩ trúc cơ chỉ vào sau lưng một cái phương hướng nói, không sao, trong ấn tượng chúng ta từ nay về sau chỗ tới, hiện tại từ nơi này đi về phía trước mới có thể đủ đi ra ngoài, cũng chỉ có thể như thế. Còn lại tu sĩ tất cả đều bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo cái kia tu sĩ trúc cơ sau lưng đi đến. Cổ diêu sững sờ tại nguyên chỗ, trong nội tâm làm lấy kịch liệt đấu tranh tư tưởng, cuối cùng nhất hắn hay vẫn là cắn răng một cái, hướng phương hướng ngược nhau đi đến. Tu sĩ trúc cơ cảnh quay đầu lại nhìn một cái cổ diêu bóng lưng, thở dài một hơi. Cùng mọi người tách ra, một mình hành tẩu tại vạn phần cương cổ diêu thời khắc bảo trì cảnh giác. Càng đi về phía trước, âm trầm chi khí càng ngày càng thịnh, như thế cổ diêu trôi hy vọng, nhưng đập vào mặt một cổ sát khí lại để cho cổ diêu cơ hồ khó có thể cầm giữ. Cổ diêu hít sâu một hơi, đem thái hư chân kinh mặc niệm vài lần, cắn chặt hàm răng, vẫn về phía trước sờ sệt. Nhưng mà, đi gần nửa canh giờ, vậy mà không có đụng phải một cái giá quỷ. Cổ diêu tự nhận đã nhanh tiếp cận vạn phần cương phần bụng vị hồn như thế rất thưa thất thật sự vượt quá dự liệu của hắn nhưng cổ diêu cũng không cảm thấy cao hứng nhưng trong lòng càng thêm nung trọng như thế khác thường tất có nguyên do gió lạnh gào thét tại cổ diêu bên tai hình thành từng đạo bén nhọn tiếng cười thật giống như vạn quỷ khóc khóc cổ diêu kỳ quái phát hiện mới vừa rồi còn ngẫu nhiên chứng kiến ra quạ, con cú mèo các loại tứ đồ vật ở đây đã khó tìm tung tích trên thực tế hiện tại cổ diêu trước mặt căn bản nhìn không tới một kiện vật còn sống cho dù những trạng thái kia cổ quái các loại chặt tê cũng phảng phất cảnh khô nát đẳng không có một ít sinh cơ Cổ Diêu quanh thân đã bị mồ hôi lạnh xuống nước, một loại từ đỉnh đầu thẳng đến gót chân lạnh quất cảm giác lại để cho hắn cơ hồ đến quăng. Nhưng lúc này thời điểm, trước ngực một nhiều lần ấm áp chậm rãi chảy ra, lại để cho cổ Diêu cơ hồ chết lặng chi giác bảo trì một tia thanh tỉnh. Đột nhiên, tại cổ Diêu trong tầm mắt lờ mờ xuất hiện mấy cái mơ hồ thân ảnh, cổ Diêu lập tức cảnh giác lên, linh lực mãnh liệt mà ra, đều rót vào tử tiêu kiếm. Mấy cái bóng đen hành động tương đối chậm chạp, nhưng hành tẩu phương hướng đúng là hướng cổ Diêu bên này mà đến. Mười trượng, năm trượng, mấy cái bóng đen dần dần tới gần, nhưng thật giống như cũng không phát giác cổ Diêu. Cổ Diêu Linh Cơ khép động, thu hồi từ tiêu kiếm, một đạo truy phong mang chợt ngừng tụ thành, tìm đúng mục tiêu muốn tế ra. Nhưng lúc này phía trước bóng đen phát ra âm thành, một cái quen thuộc và bất mãn thanh âm truyền đến. Chúng ta khẳng định đi nhầm phương hướng, như thế nào đi đến bây giờ nhưng không đi ra, nhưng thật giống như càng lún càng sâu. Thanh âm này vừa mới truyền ra, lại để cho Cổ Diêu đem thiếu chút nữa tế ra truy phong mang tranh thủ thời gian dừng. Thanh âm này rõ ràng là cái kia âm sát tông tu sĩ. Cảm tình bọn hắn đi thời gian lâu như vậy, không ngờ vòng vo trở về. Cổ Diêu âm thầm buồn cười, tiến lên một bước hồ, chư Vị Đạo hữu không phải ly khai vạn phần cương đến sao? Tại sao lại trở về rồi hả? Ai? Cổ Diêu cái này vừa hiện thân, lại đem cái kia vài tên tu sĩ sợ hãi kêu lên một cái, đợi thấy rõ là cổ Diêu về sau, đồng đều trở nên chật vật không thôi. Một người trung niên tu sĩ chốc cơ nói, cái này vạn phần cương quả nhiên có chút cổ quái, đạo hưu rõ ràng cùng chúng ta lưng, vắt, đạo mà đi, như thế nào lại gặp phải. Một danh khác tu sĩ chốc cơ nói, ta xem đây không phải đơn giản cổ quái, ngược lại giống như bố trí một cái mê viễn đại trận. Mê viễn đại trận. Mọi người trợn hồ bị những lời này đột nhiên nhắc nhở, sở hữu tất cả tình hình đều cho thấy, bọn hắn quả thật đi vào một cái mê viễn đại trận. Tại trước mặt bọn họ, sở hữu tất cả cảnh tượng đều giống như lúc dù cho lại đi cái 10 ngày tháng này, có lẽ nhưng tại nguyên chỗ đảo quanh. Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn ham tại chỗ này à nha? Tất cả mọi người trở nên bi quan bắt đầu. Mà ngay cả Cổ Diêu, giờ phút này trong nội tâm cũng tràn đầy sợ hãi. Năm đó tuổi hơi lớn lên tu sĩ chúc cơ túi đầu trầm ngâm nói, không đúng nha. Vạn phần cương vạn quỷ tụ tập, âm khí đến thịnh có thể lý giải, như thế mê viễn đại trận, ngược lại giống như không phải giống như quỷ hồn có khả năng vi. Có thể bảy trận người giống như đều là đạt tới nhất định tu vị tu sĩ, tại đây quỷ hồn tụ tập địa phương lại ở đâu ra tu sĩ? chẳng lẽ cái kia tu sĩ trúc cơ đột nhiên ngẩng đầu khẩn trương nhìn qua còn lại năm tên đồng bạn hai mắt toát ra vô hạn vẻ hoảng sợ chư vị đạo hiếu có hay không nghe nói có thể đi đến con đường tu hành cũng không phải là chúng ta nhân loại chỗ chỉ có người ma yêu thú đồng đều có thể tu hành thế nhưng mà cái này thế gian còn có một loại khác tu hành nhưng bởi vì rất ít nhìn thấy mọi người cơ hồ đem hắn quên mất trung niên tu sĩ trúc cơ cũng biến đến sắc mặt trắng bệnh thầm thầm nói đạo hưu nói tại hạ đã từng có nghe thấy trên đời này hoàn toàn chính xác có một loại kỳ quái tu hành quỷ tu quỷ tu lời vừa nói ra tất cả mọi người hoảng sợ không thôi. Cái này phân biệt không rõ phương hướng mê nguyên đại trận, nhất định không thể nào là bình thường quỷ hồn gây nên, chẳng lẽ tụ tập tính bằng đơn vị hàng nghìn quỷ hồn vạn phần cương, tại kinh nghiệm mấy ngàn năm biến thiên về sau, thật sự sinh ra quỷ tu. Lúc này thời điểm, trung tâm hình thủ kỳ quái trạc cây bỗng nhiên di động mà bắt đầu, dùng bọn hắn làm trung tâm, toàn bộ vạn phần cương đều giống như xoay tròn. Tại liếc nhìn không tới bên cạnh em chằm bóng cây tâm đó, phảng phất trong lúc đó toát ra vô số lệ quỷ, toàn bộ vạn phần cương lập tức tràn ngập mùi hôi tinh. Quy một chương 146, Nhật Minh Quỷ Vương. Chương 146, Nhật Minh Quỷ Vương cái này vài cái biến cố chỉ ở trong chốc lát, cái kia quỷ tu tuy nhiên tu vi được, vội vàng đem lại cũng bị hắn tránh qua, tránh né ba gã trúc cơ cảnh tu sĩ liên thủ công kích, nhưng sau lưng đạo kia cơ hồ khó có thể phát giác truy phong mang lại thì không cách nào tránh né, chỉ nghe được phốc một tiếng, cơ hồ mang theo toàn bộ linh lực truy phong mang lập tức đem quỷ tu đầu xuyên thủng. Khác bốn gã quỷ tu hiển nhiên thấy được đây hết thảy, tại đây tên quỷ tu bị chu sát đồng thời, mặt khác bốn gã quỷ tu đồng thời xuất động, phân tán ra công hướng nhân loại tu sĩ, bọn hắn rất muốn giải cứu đồng bạn của bọn hắn, bất đắc truy phong mang quá mức che giấu, bọn hắn thậm chí không có hiểu rõ. Đồng bạn của mình đến cùng bị người phương nào giết chết. Còn lại bốn gã quỷ tu trở nên thẹn quá hóa giận. Nhưng ngũ quỷ tỏa hồn trận chỉ còn lại có bốn cái, uy lực của nó rất là yếu bớt. Cho dù như thế, những cái kia quỷ tu đồng đều không thua kém trúc cơ cảnh tu vị, lại ở vào cực độ dưới sự phẫn nộ, hắn buộc phát uy lực lại làm cho ba gã trúc cơ cảnh tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Ba gã trúc cơ cảnh tu sĩ phân biệt nên một cái đằng trước quỷ tu, âm sát tông hai gã tu sĩ cộng đồng chống lại một cái, ngược lại là cổ Diêu hiện tại ngược lại nhàn Vừa rồi liên thủ Chu Sát Quỷ Tu là Âm Sát Tông tu sĩ xuất, tỷ lệ, động thủ trước, ba gã trúc cơ cảnh tu sĩ theo sát phía sau, chính thức sát thủ cổ Diêu ngược lại bị quỷ tu nhóm chỗ bỏ qua. Cái này có thể không thể so với cùng những cái kia cô hồn lệ quỷ ở giữa chiến đấu. Với tư cách quỷ tu, tự nhiên cũng đã đi lên con đường tu hành, năng lực của bọn hắn tại sau một lát tiểu hiện lộ ra đến. Cái kia ba gã trúc cơ cảnh tu sĩ mặc dù nhất thời không có lo lắng tính mạng, nhưng đã là cực kỳ nguy hiểm. Mà Âm Sát Tông hai gã tu sĩ mặc dù hợp lực chặn đánh một vị quỷ tu, cũng tại gần kề mấy cái đối mặt về sau, đã bị cái kia quỷ tu một tay lấy trung niên tu sĩ đầu cho vặn xuống dưới. âm sát tông lớn tuổi chính là tu sĩ gặp đồng môn của mình sư đệ tại trước mắt chết oan chết uổng, lập tức sợ tới mức chân tay luống cuống. quỷ tu tìm đúng khe hở, hóa trường như móc, câu khóa hướng âm sát tông tu sĩ cổ họng, tốc độ kia nhanh như thiểm điện. âm sát tông tu sĩ xoay mình, cảm, giác một cổ kính phong phá không mà đến, cực độ băng hàn cảm giác đã gần sát, lập tức nản lòng phái trí, thống khổ nhắm mắt lại. ngay tại âm sát tông tu sĩ một lòng chờ chết thời điểm, lại nghe đến bên thay một tiếng rú thảm, chạm đến da thịt băng hàn cảm, giác, lập tức rút húi khỏi âm sát tông tu sĩ kinh hoàng mở hai mắt ra, lại chứng kiến cái kia quỷ tu đã sau lùi lại mấy bước, thống khổ ôm hai tay. một vũng lớn dơ bẩn chi vật tự trong lòng bàn tay chạy xuống. cách đó không xa, cổ diêu y nguyên bảo trì đánh lén tư thế, lại là một cái truy phong mang, không chỉ có giải cứu âm sát tông tu sĩ, còn đả thương nặng cái này quỷ tu. sau một khắc, cổ diêu bắn người mà lên, từ tiêu kiếm vạch phá vẻ lo lắng không gian, một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang đâm về dĩ nhiên bị thương quỷ tu. cái kia quỷ tu thấy không ổn, ngay tại lăn một vòng, hóa thành một đạo khói đen. cổ diêu không chờ cái kia khói đen tan hết, một đoàn hỏa cầu vào khói đen bên trong, trong chốc lát. Một hồi đồng vang, cái kia khói đen hóa thành cho tàn. Hiện trường tình hình chiến đấu lập tức đã xảy ra biến hóa cực lớn. Còn lại ba cái quỷ tu mắt thấy đã chết đi hai người đồng bạn, đã vô tâm ham chiến. Âm sát tông tu sĩ cùng cổ Diêu dọn ra tay đến, lập tức gia nhập vào vây công còn lại quỷ tu chiến đấu, trong lúc nhất thời dùng 53, ba cái quỷ tu mặc dù tu vị tinh xảo, thực sự dần dần chống đỡ hết nổi. Chiến đấu say xưa ba vị trúc cơ cảnh tu sĩ gặp tình hình chiến đấu nghịch quay tới, thoáng cái tinh thần tỉnh táo. Bọn hắn không nghĩ tới một cái tu sĩ luyện khí cảnh giờ phút này vậy mà làm ra mấu chốt nhất tác dụng nhưng hiện tại không dành phân tâm, cho dù trong nội tâm đối với cổ diêu tràn đầy khâm phục, lúc này cũng phải toàn tâm đầu nhập chiến đấu. Thời gian không dài, lại một cái quỷ tu bị tu sĩ trúc cơ một trường bị mất mạng, năm cái quỷ tu chỉ còn lại có cuối cùng hai cái, hơn nữa tại nằm tên tu sĩ vây kín phía dưới đã thành nọ mạnh hết đà, chúng tu sĩ càng đánh càng hăng, bọn hắn tựa hồ thấy được đi ra vạn phần cương ánh dạng đông. Đối với tại bọn hắn hiện tại mà nói, những cái kia cô hồn lệ quỷ không đủ gây sợ, những này tu vị khó lường vị tu mới được là bọn hắn trong lòng hòa lớn nếu là có thể đem cái này làm cái quỷ tu đều tiêu diệt, khi bọn hắn xem ra, cái này vạn phần cường cũng sẽ thấy không có cái uy hết gì. nhưng mà, bọn hắn rất nhanh sẽ hiểu chính mình có nhiều ngây thơ. âm trầm trống trải phía chân trời tầm đó đột nhiên cuồn phong gào thét, hoang dã bại tha mà vạn quỷ trồi lên. đây là một loại kinh hãi quá độ mà phát ra một loại bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, chu lên. có thể làm cho tính bằng đơn vị hàng nghìn cô hồn dã quỷ như thế sợ. cái này chính là một kiện hạng gì khủng bố xuất hiện. một mảng lớn mây đen theo tây thiên tịch của tới, mây đen phía trên ngẩng đầu đứng vững một vị thân hình cao lớn lao niên tu sĩ. không, đây không phải một người tu sĩ. Cái kia cứng ngắc lạnh như băng biểu lộ cũng đã nói rõ, cái này vẫn là một cái quỷ tu. Chỉ là vị này quỷ tu tu vị cùng vừa rồi năm cái quỷ tu tự không thể đánh đồng, vị này quỷ tu cách quỷ tiên chỉ còn lại có một bước ngắn. Đến cùng người phương nào lại phá của ta ngũ quỷ tòa hỗn trận, sâm nghiêm mà khủng bố thanh âm tự bầu trời mà xuống, đinh thái nhức óc. Thanh âm này phảng phất không phải do đám mây bên trên quỷ tu phát ra, toàn bộ thiên vũ tầm đó không chỗ không tràn ngập cái thanh âm này. Thật giống như yên lặng dưới mặt đất mấy ngàn năm, ầm trầm, hoang vu càn tối. Cuối cùng hai gã chiến đấu quỷ tu không để ý công kích của đối thủ, cuốn bít nhảy ra mấy trượng có hơn vì lạy đầy đất, run giọng hô, không biết Nhật Minh Quỷ Vương giá lâm, thuộc hạ muôn lần chết khó từ hắn tội trạng. Nhật Minh Quỷ Vương, năm tên tu sĩ cũng đều đình chỉ công kích, cường đại uy áp lại để cho bọn hắn cơ hồ khó có thể khống chế tim đập của mình. Vân Vô Cớ ngẩng đầu, nhìn lên đám mây cái kia biểu lộ băng hàn Nhật Minh Quỷ Vương, hai chân nhịn không được phát run, tự nhiên sinh ra một loại hèn mọn khiêm cung cảm giác. Nhật Minh Quỷ Vương sau lưng, khoanh tay đứng vững bốn vị dáng người cao gầy đang mặc trắng đoán quần áo tuổi trẻ nữ tử, tại mây đen phụ trợ xuống, cái kia màu trắng càng giành vào mắt. Gió lạnh mạnh, lại để cho ống tay áo rơi tung bay, một đầu mái tóc đón gió bay múa nhưng không che giấu được trắng bệnh mà cứng ngắc khuôn mặt. Bỏ ngựa ngăn cản xe, không biết tự lượng sức mình. Bọn ngươi tự tìm đường chết, hay vẫn là gia nhập chúng ta quỷ tu a?" Nhật Minh Quỷ Vương trong lúc nói chuyện, hai tay hư không tìm một vòng tròn, chậm rãi hướng xuống mặt đất đi. Trong chốc lát, một cổ lực lượng cường đại từ trên xuống dưới tịch cuốn tới. Tại Nhật Minh Quỷ Vương hai tay kết ấn hoa vòng đồng thời, Cổ Diêu tựa hồ cảm giác được một tia cảm giác không ổn, đang vân hoa phát huy đến mức tận cùng, trong cơ thể linh lực phún dũng mà ra, trong nháy mắt tầm đó, đã đang ở 10 trượng có hơn. Cổ Diêu thân hình vừa mới tránh ra, xoay mình, cảm giác soi lưng như phiên giang đảo hải rời sông lớp biển cái kia ba gã trúc cơ cảnh tu sĩ cùng âm sát tông cuối cùng một vị tu sĩ thậm chí không có thể kêu thảm một tiếng đồng đều đã hóa thành một mịt vân vô cơ quay đầu lại trước kia châu đứng lập địa phương đã biến thành một chỗ cực lớn hô sâu cổ diêu trở nên trợn mắt há hốc mồm nhật minh quỷ vương lại càng lộ ra kinh ngạc khó có thể tin chừng mắt phía dưới may mắn thoát được tính mạng cổ diêu cái kia đúng là một cái liền trúc cơ còn vẫn chưa xong luyện khí cảnh tu sĩ một loại cảm giác bị thất bại lại để cho nhật minh quỷ vương khí cực ngược lại cười ha ha tiểu anh nhi Ngươi có thể từ trong tay của ta đào thoát một lần, cũng là không ngừng công chết ở trong tay của ta. Yên tâm đi, dùng thiên tư của ngươi, ta sẽ dốc lòng dạy dỗ, cho dù làm quỷ tu cũng không tệ. Không, không, ta không muốn làm cái gì quỷ tu. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Cổ diêu tuyệt vọng hô, ngươi không muốn chết? Hừ hừ. Đi vào nơi này, sinh tử do ta. đã nhập vạn phân cường, hạ có còn sống chi lý? Nhật Minh Quỷ Vương lời còn chưa dứt, hai tay lần nữa kết tấn, tại trong hư không hoạch xuất càng lớn một vòng tròn, chậm rãi hướng cổ diêu đẩy tới. Cổ diêu lần này không có di động. Hắn biết rõ đã không có di động tất yếu. Tại Nhật Minh Quỷ Vương Hỏa, vẽ hết cái kia vòng tròn thời điểm, Cổ Diêu cảm giác được tại bản thân vị trí vị trí phạm vi trăm trượng ở trong, đã hết bị một cổ lực lượng vô cùng nơi ba bọc. Quy một chương 147, ngũ hành phép hồn phù. Chương 147, ngũ hành phép hồn phù. Đây là một loại như thế nào cảm giác? Đem làm bốn phía bụi đất bắt đầu bay lên, nhưng vạn phần cương ngàn vạn oan hồn đỉnh chỉ kêu tên, trong thiên địa tại trong tích tắc trở nên vận dục không chịu nổi. Hết thảy đều phản phất hạt bụi, tại dễ như trở bàn tay lực lượng phía dưới, đều muốn hóa thành hư hảo. Đây là cổ diêu tự đạp vào con đường tu hành về sau gặp gặp kinh khủng nhất chẳng cảnh. Cái này cũng trở thành hắn hai cái thế giới một lần cuối cùng chào cảm ơn. Tại đây chàng khủng bố sau khi biểu diễn, hắn đem với tư cách một kiện không có ý nghĩa đạo cụ, theo biểu diễn mà hóa thành cho tàn. Cổ diêu tuy có vô tận không cam lòng, tại cuối cùng thời khắc đã hóa thành một loại thống khổ số mệnh. Hắn nhớ tới lúc gần đi tiểu lan cái kia điên điên khủng khủng bà bà không hiểu thấu đích thoại ngữ, thành bại tại thiên, sinh tử do mệnh. Lực lượng vô cùng đã tập trung vào cổ diêu, đã tập trung vào phía khu vực này, tựa như đại dương mênh mông chi thủy, thao thao bất tuyệt. Tựa như chúng hải tộc chói thần chú giống như cổ diêu quanh thân đã vô pháp đúc đúc, ý thức dần dần tăng giả, đến cuối cùng hết thể trở nên chỗ trống. Một cái thanh âm yếu ớt tại nội tâm thế giới vang lên, đó là một cái nữ nhân thanh âm, một cái cực kỳ lạ lẫm lại như từng quen biết thanh âm. Tại vì thánh mạng của hắn làm cuối cùng cầu thần. Nhật Minh, Hạo Nguyệt 300 năm qua lần thứ nhất cầu ngươi, lưu lại tiểu tử này thánh mạng a? Tiểu tử này cùng ngươi có quan hệ như thế nào? Lại đáng giá ngươi nhà mình hơn 300 năm qua chưa bao giờ buông tha cho ngạo khí, đến xin tha cho hắn. Tiểu tử này cùng ta vốn không quen biết, tu vị cũng thấp không đáng nói đến. Nhưng hắn có một khoản nhân ái chi tâm, một cái đương kim tu sĩ đồng đều đã mất đi bác cái chi tâm. A Nguyệt, cổ Diêu ý thức dần dần khôi phục lại, mơ hồ đối thoại âm thanh cũng dần dần rõ ràng, hắn tinh tưởng nghe được, còn tại đám mây nhật mình quỷ vương, giờ phút này thanh âm lại trở nên như thế thương cảm. Hơn 300 năm thời gian, ngươi lại biến thành như thế tâm tính, ta càng không có nghĩ tới. Hơn 300 năm thời gian, năm đó cái kia theo không chịu thừa tu hành của nhân, sẽ trở nên hôm nay bộ dạng này bộ dáng. Trầm rãi tỉnh lại cổ Diêu rồi đột nhiên sợ người. Thanh âm này khó trách đã lạ lắm rồi lại giống như đã từng quen biết, tại mở mắt ra trong náy mắt, hắn chứng kiến cách hắn không xa địa phương ngồi xếp bằng một cái nhỏ gầy thân ảnh. Cái kia một thân rách mướp ăn mặc, cái kia thất thần mà tràn đầy dơ bẩn tóc, dĩ nhiên là tiểu Lan cái kia điên điên khùng khùng bà bà. Giờ phút này, tiểu Lan bà bà mặc dù như cũ quần áo tả tơi, nhưng quanh thân tỏa sáng ra một loại nghiêm nghị khí thế, cho cái này âm trầm vạn phần cường đã mang đến vô hạn sinh cơ. Tu vị khủng bố Nhật Minh Quỷ Vương, lúc này ngược lại như một cái ngây thơ thiếu niên, tại tự Hạo Nguyệt tiểu Lan bà bà trước mặt trở nên chân tay luống cuống. A Nguyệt, thật không nghĩ tới, cái này một cái năm. Nhật Minh Quỷ Vương thanh âm có chút động tình, rồi lại tràn đầy cảm giác về sự ưu việt. Ta và ngươi chi tranh giành, cho tới hôm nay tựa hồn nên hết thảy đều kết thúc rồi hả? Là nên hết thảy đều kết thúc? Hạ Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên trời, thanh âm bình tĩnh và kiên định. Nhật Minh quỷ vương đè nén không được kinh hỉ, nói, ngươi rốt cục có thể thừa nhận, ta còn hơn ngươi rồi sao? Hạ Nguyệt thở dài nói, Nhật Minh, mấy trăm năm qua đi, ngươi hay, vẫn, là như thế gấp gáp. Ta nói hết thể đều kết thúc, lại lúc nào đã từng nói qua ngươi đã còn hơn ta? Nhật Minh Quỷ Vương đột nhiên trở nên tức giận dị thường, nguyên vốn đã bình tĩnh vạn phần cương rồi đột nhiên cắt bay đá chạy, cuốn phong gào thét, tựa như có một khối cực lớn màn sân khấu, cho trong thiên địa lập tức thay đổi, thay thế một bộ tràng cảnh. Như thế mà nói, hai ta hôm nay còn phải lại tỷ thí một trận. Ta như nhớ rõ đúng vậy, mấy tháng trước khi, ngươi thật giống như sám xịt rời đi. Hạ Nguyệt nhìn thoáng qua cách đó không xa cổ diêu, nói, Nhật Minh, ngươi như thả cái này em bé, ta lại để cho ngươi hôm nay thua tâm phục khẩu phục. Ta và ngươi chi tranh giành, cung tiểu tử này có quan hệ gì đâu? Nhật Minh Quỷ Vương càng lộ ra phẫn nộ tựa hồ cảm thấy lại để cho không chịu được như thế tu sĩ với tư cách bọn hắn tầm đó tranh chấp thẻ đánh bạc thật sự là đối với hắn vũ nhục ta thả hắn lại có gì khó hẳn là ngươi muốn hắn đến giúp ngươi hay sao ha ha ha ha a nguyệt tiểu tử này thiên tư không tệ nhưng hôm nay tu vị cho dù đến trăm ngàn cái, ta thì sao nhật minh quỷ vương như thế thái độ lại không lại để cho hạo nguyệt sinh khí nàng vẫn là vẻ mặt bình tĩnh nói mấy tháng trước ta tới tìm ngươi nguyên muốn có thể chế ngự của ngươi đáng tiếc ta ném đi vài kiện đồ vật cho nên thất bại nói như vậy hôm nay ngươi đem vứt bỏ cái kia vài kiện đồ vật tìm về rồi hả cũng không nên nói cho ta biết, ngươi vứt bỏ đúng là cái này em bé. Ta ném tự nhiên không phải cái này em bé, nhưng lại cùng tiểu tử này có lớn lao liên quan. Ta vứt bỏ đồ vật hôm nay sát thực tìm về, cái này vài kiện đồ vật ở này em bé trên người. Lời vừa nói ra, kinh hãi nhất nhưng lại cách Hạo Nguyệt không xa cổ diêu. Đến vạn phần cương trước khi, hắn chưa bao giờ thấy qua cái này lão bà bà. Thẳng đến tại vạn phần cương biên giới cái chấn nhỏ kia lên, Hạo Nguyệt dùng một cái điên điên khủng khủng bà lao ăn xin hình tượng chiếm được cổ diêu đồng tình, mới có lần thứ nhất tiếp xúc, từ đầu đến cuối, cổ diêu đối với các nàng tổ tôn lượng chỉ có thiết tế, nhưng lại chưa bao giờ được cái gì lại từ gì mà đến Hạo Nguyệt mất đi đồ vật. Nhật Minh Quỷ Vương cũng là sâu sắc không tin, lắc đầu nói, "A Nguyệt Nha, A Nguyệt, nếu muốn lưu được tiểu tử này thánh mạng, ngươi một câu, ta khi nào không nghe." Tội gì biên ra như thế hoang đường lý do? Hạo Nguyệt nghiêm mặt nói, "Ta nói tuyệt không phải vô căn cứ." Nhật Minh Quỷ Vương rất là không vui, nếu như thế, ngươi mà lại đem mất đi chi vật lấy ra, mà lại nhìn ngươi như thế nào thằng ta. Hạo Nguyệt bình tĩnh nhìn qua giữa không trung Nhật Minh Quỷ Vương, ánh mắt thâm thúy, buồn bã nói, "Nhật Minh, ngươi vi thắng ta, có thể nói nhọc lòng, thậm chí không tiếc tự đoạn luân hồi, dốc lòng tu. 300 năm Dùng tu vi của ta bây giờ sợ khó có thể thắng ngươi, có thể ngươi biết không? Vì ngươi, ta làm cho điều này năm cái thái cổ thần phủ. Nhật Minh Quỷ Vương thanh âm rốt cục bắt đầu phát run, ngươi nói là, cái kia trong truyền thuyết thần kỳ phù lục. Không tệ, ta muốn dùng Nhật Minh ngươi kiến thức, có lẽ nghe nói qua Ngũ Hành Phệ Hỗ Phù. Ngũ Hành Phệ Hỗ Phù? Nhật Minh Quỷ Vương rốt cục trở nên hoảng sợ, A Nguyệt, ngươi thật sự làm cho đều này năm cái thất truyền mấy trăm năm phù lục. Cái kia năm cái phù lục mỗi một chương đều là tu tiên giới trí bảo, ngươi gom góp năm cái, có lẽ ăn hết không ít đau khổ. Chẳng lẽ đây hết thể tiểu vì đối phó ta sao? Nhật Minh Cái này năm cái phụ lục kỳ thật từ lúc mấy chục năm trước đã gom gõ. Hạ Nguyệt đích thoại ngữ tràn ngập ai oán, quan hướng Nhật Minh Quỷ Vương ánh mắt tràn ngập oán hận, rồi lại tràn ngập thâm tình, vạn phần cương từng bước một đi cho tới hôm nay, ta mắt thấy hết thảy, ta thực không muốn chứng kiến ngươi hôm nay bộ dạng, nhưng có khi ngẫm lại lại có chút lý giải ngươi. Bởi vì ngươi, ta tại Vạn Phần Cương biên giới sinh sống gần trăm năm. Thế nhưng mà, mấy tháng này đến tiến vào Vạn Phần Cương tu sĩ toàn bộ bị ngươi 추 sát, ta rốt cục nhịn không được, mà khi ta tiến vào Vạn Phần Cương về sau mới phát hiện, ta trải qua thiên tân vạn khổ tìm đến năm cái phụ lục lại bị Tiểu Lan trộm ba trường cầm lấy đi giao dịch hội đổi lấy đan dược. Ha ha, cũng nên ngươi mệnh không lo tuyệt. Chúng ta ngay lúc đó tâm tình đi vào Vạn Phần Cương, tự nhiên sẽ dùng ngũ hành vệ hồn phụ thôn phệ cùng ngươi. Chỉ là không nghĩ tới chính là, thế gian này thực sự thiên ý. Bị Tiểu Lan bán đi cái kia ba cái phụ lục, đúng là bán cho trước mặt vị này em bé. Quy một chương 148, trời ban ta tu làm gì gặp ngươi. Chương 148, trời ban ta tu làm gì gặp ngươi. Nhật Minh Quỷ Vương tựa hộ bị rung động thật lớn. Vạn Phần Cương dần dần lại thở bình thường lại. Nhật Minh Bỉ Vương cùng đi theo tại sau lưng bốn vị thân mặc bạch y tuổi trẻ nữ tử chậm rãi rơi xuống mặt đất, yên lặng đứng tại Hạo Nguyệt trước mặt. A Nguyệt, ngươi, ngươi lại qua đến tình cảnh như thế. Nhìn qua Hạo Nguyệt cái kia cực độ thê thảm trang phục, Nhật Minh Bỉ Vương thanh âm có chút nhẹ nào. Ngươi nói ta đã đến loại nào hoàn cảnh? Hạo Nguyệt cực kỳ thản nhiên, thản nhiên nói, hẳn là dùng ngươi vì hôm nay tu vị, lại vẫn chú trọng quần áo, để ý bộ dạng này túi ra. Chẳng phải nghe thấy tu hành chi cảnh giới cao nhất, hết thảy đều có thể ném lại, duy tâm vĩnh hằng. Hết thảy đều có thể ném lại, duy tâm vĩnh hằng. Nhật Minh quỷ Vương lẩm bẩm nói, A Nguyệt. Ngươi hận ta sao? Hạo Nguyệt ánh mắt trở nên mê ly, trong hốc mắt một mảnh đỏ ánh, ngươi đã đoạn luân hồi, ta mặc dù hận ngươi, lại có gì dùng? Cách bọn họ không xa, ngồi liệt tại mà cổ diêu mở mịt nhìn qua của bọn hắn, trong mơ hồ hắn đã cảm giác được Nhật Minh Quỷ Vương cùng Hạo Nguyệt tầm đó có một đoạn cực không tầm thường chuyện cũ. Hắn hiện tại càng rung động chính là tại giao dịch hội bên trên vô tình ý thu mua cái kia ba cái phụ lục, dĩ nhiên là tu tiên giới trí bảo thái cổ thần phụ. Hắn đột nhiên nhớ tới hấp dẫn hắn mua sắm phụ lục nguyên nhân, phụ lục bên trên cái kia ảo rồi lại giống như đã từng quen biết phù văn, đúng là loại này phù văn cùng phục ma tự dưới mặt đất văn tự cực kỳ giống nhau mới khiến cho cổ diêu tại vừa thấy phía dưới tiểu nhận định cái này phụ lục cùng phục ma tự tựa hồ có nào đó liên quan, cổ diêu bởi vậy có thể phỏng đoán, cải biến hắn cả đời vận mệnh phục ma tự nhất định cất giấu một cái cực kỳ thái cổ bí mật. bà bà, một tiếng lo lắng la lên đem cổ diêu mang về sự thật cũng làm cho suy nghĩ của hắn lần nữa trở nên táo bạo bắt đầu. đây không phải tiểu lan sao? nàng như thế nào cũng tiến nhập vạn phần cương, cái này liền chút cơ cảnh tu sĩ đều tan thành mây khói vạn phần cương, dù tiểu lan luyện khí tầng 4 tu vị, chẳng phải là tự tìm đường chết? ba bà, ngài làm gì lại tiến vạn phần cương đâu này? tiểu lan tìm ngài đã tới bà bà tiểu lan cơ hồ đã khóc không thành tiếng hạ Nguyệt sắc mặt đại biến nàng căn bản không có nghĩ đến tìm kiếm bà bà suốt ruột tiểu lan sẽ không để ý vạn phần cương hung hiểm mà bước đồng xâm nhập tiểu lan bà bà ở bên cạnh hạ nguyệt trả lời bao hàm yêu thương rồi lại tràn ngập áy náy cái này vạn phần cương ngươi không nên tới tiểu lan chứng kiến ngồi xếp bằng trên đất bà bà đột nhiên nào tới đem bà bà ôm chặt lấy bà bà không phải ly khai tiểu lan được không tiểu lan không thể không có bà bà tiểu lan không thể không có bà bà hạ nguyệt vuốt ve tiểu lan đầu kia mềm mại tóc xanh oán trách nói đứa nhỏ độc ngươi đã trưởng thành Như thế nào còn như một em bé đồng dạng, để cho người khác thấy chê cười. Tiểu Lan vốn là tiểu hài tử nha, Tiểu Lan không sợ người khác chê cười. Tiểu Lan làm lúng nói, ngẩng đầu, lại chứng kiến cách các nàng cách đó không xa cổ giêu cái kia ánh mắt hâm mộ, lập tức tao được đỏ bừng cả khuôn mặt. Đây người dơ bẩn, quần áo tả tơi hạo nguyệt chăm chú ôm ấp lấy nhỏ bé và yếu ớt Tiểu Lan, cái này ôn nhu một màn giờ phút này lại lại để cho cổ giêu không ngừng hâm mộ. Cho dù bà bà thật sự điên rồi, có thể có người làm nũng, cái kia là bực nào hạnh phúc. Nhật Minh Quỷ Vương hỏi, "A Nguyệt, tiểu tử này là ai?" Nàng gọi Tiểu Lan. Hạ Nguyệt hai đoán nhìn qua Nhật Minh Quỷ Vương, chầm mặc thời gian thật dài, tựa hồ làm ra cực lớn cố gắng, khẽ thở dài một hơi, "Tiểu Lan nàng, tự nhiên là ngươi hậu nhân, của ta hậu nhân." Nhật Minh Quỷ Vương rồi đột nhiên run lên, "A Nguyệt, ngươi nói là cái này, nữ oa là của chúng ta hậu nhân." Tiểu Lan cũng đột nhiên ngẩng đầu, giật mình nhìn cách nàng không xa quanh thân hắc khí lượn lờ âm trầm khủng bố chính là cái kia thân ảnh, cái kia vậy mà là tổ tiên của mình. Đã tương kiến, là được số trời. Hạ Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve tiểu Lan khuôn mặt, quay đầu nhìn Nhật Minh Quỷ Vương, buồn bã nói, "Tiểu Lan đã lớn lên, ta hôm nay sẽ đem hết thảy đều nói cho nàng biết a." Ba ba Ta thật sự là hắn hậu nhân." Tiểu Lan có chút sợ hãi nhìn qua Nhật Minh Quỷ Vương, khó có thể tin hỏi bà bà. Hạ Nguyệt nói, "Ta kỳ thật không phải bà bà của ngươi, theo như bối phận tình vắn, ta nên là của ngươi thái tổ bà bà." Tiểu Lan trừng lớn cặp kia tinh khiết ngây thơ con mắt, đột nhiên cảm thấy sớm chiều ở chung bà bà trở nên như thế lạ lắm. Hạ Nguyệt tự nhiên minh bạch Tiểu Lan giờ phút này khiếp sợ trong lòng, chậm rãi hướng nàng giảng thuật một cái kéo dài hơn 300 năm câu chuyện. Tại hơn 300 năm trước khi, tu tiên giới xuất hiện hai vị kỳ tài ngũ trời, theo thứ tự là Nhật Minh cùng Hạ Nguyệt, bọn hắn cũng có tuyệt hảo linh căn cùng thiên tư, một cái vô tình Nhật Minh cùng Hạo Nguyệt gặp nhau, bọn hắn tỉnh táo tương tích, vừa gặp đã thương, rất nhanh biến thành song tu bầu bạn. Nhưng mà, đồng dạng với tư cách tu tiên thiên tài bọn hắn, cũng có rất mạnh hảo thắng tâm. Song tu về sau, bọn hắn tương thân tương ái, nhưng vẫn không có đình chỉ qua tu hành ở giữa cạnh tranh. Thế nhưng mà, vô luận là trúc cơ hay vẫn là kết thành kim đan, thậm chí đến cuối cùng song song kết thành nguyên anh, tuy nhiên đột phá thời gian đều không kém bao nhiêu, nhưng mỗi lần Nhật Minh đều muốn lạc hậu cùng Hạo Nguyệt. Mà ngay cả tại lúc bình thường hai người là bạn, Nhật Minh luôn so Hạo Nguyệt tương kém một ít. Với tư cách song tu đồng bạn, cái này bạn không có gì nhưng thân là tu tiên tiên tài nhật minh nhưng vẫn trong nội tâm không cam lòng hắn thử qua các loại tu hành phương pháp thậm chí liền ma đạo một ít pháp thuật đã từng nghiên tập qua mục đích của hắn rất đơn giản dù là có một lần có thể vượt qua hạ nguyệt lại để cho hắn thoáng một phát lòng hảo thắng thế nhưng mà trải qua vô số đếm thử về sau nhật minh vẫn không có pháp siêu việt hạ nguyệt lại ngược lại càng kéo càng xa nhật minh vì thế rất là buồn rầu cũng mấy lần ly khai hạ nguyệt thế gian này núi sơn thủy nước cơ hồ bị hắn đi khắp chỉ vì có thể chiến thắng lòng hắn yêu hạ nguyệt dù là một lần đều được ở trong đó ly khai dài nhất một lần thậm chí có một cái giáp Hạ Nguyệt rất là thương tâm, nàng rất yêu Nhật Minh, nàng không muốn Nhật Minh lìa khai nàng. Nàng tình nguyện bại bởi Nhật Minh một lần, chỉ cần hắn một mực có thể làm bạn nàng. Thế nhưng mà, tu vị đã đến bọn hắn loại này hoàn cảnh tu sĩ, dù cho Hạ Nguyệt cố ý thua cho Nhật Minh, Nhật Minh có gì nếm nhìn không ra. Cái này chẳng những không có gọi trở về Nhật Minh tâm, lại càng thêm khơi dậy Nhật Minh không cam lòng. Nhật Minh tâm dần dần bắt đầu vận mèo, vì siêu việt Hạ Nguyệt, hắn bắt đầu liều lĩnh. Lại một lần nữa vô tình ở bên trong, hắn đã nhận được một bộ thất truyền mấy ngàn năm cổ điển, cái tiêu thượng diện ghi lại một cái cực kỳ hiếm thấy tu hành quỷ tu. Từ đó về sau, Nhật Minh từ nơi này cái thế gian biến mất, lại nhiều hơn một cái Nhật Minh Quỷ Vương. Câu chuyện giảng ở đây, Hạo Nguyệt ngừng lại, thông khổ nhìn qua một mực yên lặng lặng yên y mắng Nhật Minh Quỷ Vương. Cổ Diêu cùng Tiểu Lan liếc mắt nhìn lẫn nhau, lại chuyển hướng trước mặt cái này một người một quỷ hai vị lão giả. Là thật sao? Coi như là cái câu chuyện, đây cũng là một rất không chân thực câu chuyện. Nhưng mà, xem lên trước mặt Nhật Minh Quỷ Vương ảm đạm thần sắc, nhìn nhìn lại Hạo Nguyệt cái kia thương tâm gần chết biểu lộ, Cổ Diêu cùng Tiểu Lan mi đây là một cái hoàn toàn chân thật câu chuyện. Một đôi tu tiên giới trời ghét chi tại, vì đấy lòng cái kia một tia hảo cường chi tâm, luôn lạc tới người quỷ khác đường. Nhưng chôn giấu khi bọn hắn đấy lòng cái kia phần yêu, mặc dù trải qua mấy trăm năm, nhưng lại chưa bao giờ quên mất. Hiện tại, bọn hắn lần nữa đối mặt. Quy một chương 149, ném yêu xả thân duy cầu một tháng. Chương 149, ném yêu xả thân, duy cầu một tháng. Vạn phần cương yên tĩnh được khủng bố. Vạn phần cương chúa tệ Nhật Minh Quỷ Vương cố gắng đè nén quanh thân không ngừng tỏa sáng khí tức căm chậm. Phạm vi hơn trăm dặm ở trong cô hồn giã quỷ đồng đều câm như hến, bọn hắn làm không rõ ràng, gần đây dùng tàn sát nhân loại tu sĩ làm vui Nhật Minh Quỷ Vương, hôm nay như thế nào trở nên như thế nhu thuận. Bầu trời, mây đen bắt đầu khởi động. Một vòng trăng tàn cuối kỳ cuối tháng cuối cùng từ trầm trọng mây đen khe hở ở giữa lộ ra một đường ánh sáng chiếu rọi tại Hạo Nguyệt giàn đuôi đôi má cái kia hai hàng chưa khô vệt nước mắt Nhật Minh Quỷ Vương thở dài một hơi nhìn qua nhưng có giúp ở Hạo Nguyệt trong ngực Tiểu Lan Nhật Minh Quỷ Vương tràn đầy áy náy hỏi cái này gọi Tiểu Lan nữ oa năm đó ngươi chỉ lo khổ tìm tu hành chi đạo nhưng lại chưa bao giờ quan tâm qua người con của ta Hạo Nguyệt dùng yêu thương ánh mắt ôn nhu vớt ve Tiểu Lan cười khổ một cái nói Tiểu Lan nhưng thật ra là chúng ta cháu trai cháu gái ta không nghĩ tới chính là ta và ngươi đồng đều linh căn đều tốt Thiên Phú dị bẩm con của chúng ta vậy mà không có một ít linh căn. Kỳ thật, không có linh căn khó không là một chuyện tốt. Con của chúng ta tại thế tục ở giữa mấy chục năm, luôn hồi chuyển thế, thì nô ai ố, thất tình lục dục, cũng là khoái ý một hồi. Ta một mực tại chú ý chúng ta hậu đại, có thể thẳng đến cái này đời thứ năm, mới đụng với cái này có linh căn em bé, ta tự nhiên không thể buông tha cho. Nàng vừa sinh ra không lâu, ta liền đem nàng dẫn theo đi ra. hết lần này tới lần khác lúc này người tại vạn phần cương huyên náo càng ngày càng hung. Ta chỉ được mang theo Tiểu Lan đi vào vạn phần cương bên dưới, bởi vì tại thế tục ở giữa sinh hoạt, ta cũng không thể nói mình là Tiểu Lan thái tổ bà bà đã sống mấy trăm tuổi à. Cho nên, ta liền làm bà bà của nàng. Hạ Nguyệt nói ra nơi này, đồng nhiên ngừng lại, quay người đối với Tiểu Lan nói, ta mang ngươi đi đến con đường tu hành, cũng không biết là đúng hay sai. Có khi ngắm lại, ở lại trần thế có lẽ nhanh hơn vui cười chút ít. Tiểu Lan, ngươi sẽ không hoán ta đi. Tiểu Lan khóc dòng nói, bà bà, ta như thế nào thoán ngươi thì sao? Bất kể như thế nào, ngài vĩnh viễn là bà nội của ta. Con đường tu hành, khang khổ dị thường. Tiểu Lan, ngươi giờ mới bắt đầu. Hạ Nguyệt hiền lành nhìn xem Tiểu Lan chỉ chỉ trước mặt quanh thân nhưng bị hắc khí lượn lờ nhật minh quỷ vương hắn là của ngươi thái tổ gia gia ngươi có thể gặp mặt một lần cũng là duyên phận tiểu lan lau thoáng một phát nước mắt quay người nhìn qua nhật minh quỷ vương mặc dù trong nội tâm sợ hãi nhưng vẫn là tiến lên một bước hai đầu gối quỳ xuống tiểu lan bài kiến thái tổ gia gia mà thôi nhật minh quỷ vương buồn bực thanh âm đáp thanh âm lại cũng có chút nhẹ nào thật lâu nhật minh quỷ vương chỉ chỉ cổ diêu đối với hạo nguyệt nói A nguyệt ta đã đáp ứng ngươi lưu lại thằng bé này tính mạng ngươi lại để cho hắn mang theo tiểu lan mau mau rời đi thôi hạo nguyệt cảm thấy dùng mình nói nhật minh ngươi muốn thế nào Ta Nhật Minh biến thành Nhật Minh, theo người sửa cho tới bây giờ quỷ vương, đi cho tới hôm nay, lại vì cái gì? Đã ngươi đã làm cho điều này năm cái thái cổ thần phụ, ta đến muốn kiến thức một phen. Nhật Minh quỷ vương thản nhiên nói. Hạ nguyên sắc mặt đại biến, trách mắng, Nhật Minh, ngươi điên rồi phải không? Ngũ hành phệ hồn phù uy lực chẳng lẽ ngươi không biết? Chính là bởi vì biết do cái này ngũ hành phệ hồn phụ uy lực, ta mới càng muốn kiến thức một phen. Nhật Minh Quỷ Vương không hề áp lực quanh thân không ngừng tỏa sáng sát khí, Cổ Diêu cùng Tiểu Lan đỗng nhiên cảm nhận được một cổ khó có thể thừa nhận áp lực, cơ hồ khiến bọn hắn hít thở không thông, Nhật Minh Quỷ Vương tựa hồ cảm thấy được hai cái em bé chống đỡ hết nổi, thoáng thu liễm một ít, "A Nguyệt, ta chỉ muốn thắng ngươi một hồi." Hạ Nguyệt trở nên giận tím mặt, lớn tiếng nói, "Tốt, tốt, tốt, tốt. ngươi như thế chấp mê bất ngộ, vậy ngươi ta tầm đó chỉ có thể cuối cùng làm tiếp một lần đọ sức." Ta ngược lại muốn nhìn, uy quỷ giới Nhật Minh Quỷ Vương như thế nào thắng được cái này thái cổ thần phủ. Hiện tại, mà lại đem cái này hai cái em bé tống xuất vạn phần cương. Tiểu Lan lớn tiếng khóc hô, Thái Tổ Ra Ra, ngài cũng đừng cùng Thái Tổ bà bà đánh cho. Được hay không được nha? Nhật Minh Quỷ Vương kêu lên một tiếng, không để ý đến. Hạ Nguyệt buồn bả nói, Tiểu Lan, ngươi không cần nói nữa, ta sớm biết như vậy hôm nay trận này đánh nhau không thể tránh được. Bằng không ngươi Thái Tổ Ra Ra cũng sẽ không đi cho tới hôm nay. Hạ Nguyệt lại chuyển hướng cổ diêu, tiếp tục nói, ngươi gọi là cổ diêu a. Thiên tư của ngươi rất cao, khó khăn nhất được chính là ngươi có giống như tu sĩ không sở hưu không muốn chi tâm. Nếu có thể bảo trì số giới, tất nhiên là bất khả lượng. Lão thân có một đường đột chi niệm, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không. Cổ Diêu nghiêm mặt nói, tiền bối có gì phân phó cứ việc nói, chỉ cần văn bối có thể làm được, văn bối nhất định đem hết toàn lực. Ngươi trẻ tuổi, chớ để đơn giản hứa hẹn. Hạ Nguyệt trong mắt hiện lên một kia bất mãn, nhưng chứng kiến Cổ Diêu ánh mắt kiên định về sau, cái kia bất mãn chi sắc lập tức biến mất. Được rồi, ngươi đã nói lời mà nói, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Ta muốn ngươi làm sự tình rất đơn giản, rồi lại rất khó làm được. Nếu là ta đã đi ra Tiểu Lan, Tiểu Lan sau này Tiểu Giao cho ngươi rồi. Cổ Diêu không nghĩ tới Hạ Nguyệt sẽ nói ra như thế nói đến đây đến, quay đầu lại nhìn nhìn Tiểu Lan bất lực bộ dạng, Cổ Diêu một hồi đau lòng, cơ hội là không cần nghĩ ngợi, quay đầu đối với Hạo Nguyệt trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, tiền bối, ta đáp ứng ngươi. Tiểu Lan bán đưa cho ngươi cái kia ba cái phụ lục, ngươi lấy ra đi. Cổ diêu quanh thân nhịn không được run rẩy thoáng một phát. Hắn cũng không phải không nỡ xuất ra cái kia ba cái phụ lục, mà là bởi vì trong lòng hắn tin tưởng, tại hắn xuất ra cái kia ba cái phụ lục về sau, vạn phần cương sắp phát sinh một hồi kinh thiên động địa tranh đấu kịch liệt. Lấy ra đi. Hạo Nguyệt thản nhiên nói, không phải ngươi chi vật mạnh mẽ bắt lấy không được, nên ngươi chi vật, thì sẽ của ngươi. Cổ diêu cởi xuống túi trữ vật, từ đó đem giao dịch hội bên trên mua hàng ba cái phụ lục lấy ra, cái kia cổ xưa mà quái dị phụ lục lấy ra về sau, tựa hồ có linh tính giống như kỳ quái phụ văn rồi đột nhiên hiện lên một hồi kim quang, toàn bộ vạn phần cương lập tức bao phủ một cổ dạy đặc thái cổ khí tức. Hạ Nguyệt đem ba cái phụ lục tiếp tới trong tay, cổ tay khai đảo, lại xuất hiện hai trường cùng cái này ba trường cơ hồ giống như đúc phụ lục. Chân trời đột nhiên tạc khởi một tiếng xâm xét. Trong lúc vô tình, cổ diêu chứng kiến Nhật Minh quỷ vương quanh thân du lên. Nhật Minh, ta và ngươi ở giữa chống dứt, không nếu liên lụy người vô tội, cái này hai cái em bé ta đem bọn họ tống xuất vạn phần đường, ngươi sau lưng cái kia bốn cái nữ hoa, tuy nói đã vào luân hồi, nhưng đã nhập quỷ tu, cũng coi như không dễ, làm cho các nàng xa xa tránh đi à? Cũng tốt. Nhật Minh Quỷ Vương quay đầu lại nói, bọn ngươi nhanh chóng ly khai nơi đây. Vâng. Đi theo tại Nhật Minh Quỷ Vương sau lưng bốn cái thân mặc bạch y tuổi trẻ nữ tử cùng tiêu lên đáp, thân thể rồi đột nhiên phiêu khởi, hướng xa xa bay đi. Cổ Diêu cùng Tiểu Lan chính ngây người chi tế, chợt một cổ kình phong đánh nút lại, Hạo Nguyệt thân thể đột nhiên bay lên trời. Tại Hạo Nguyệt lên không trong tích tắc, hai tay vùng, đã phân biệt xoáy lên cổ Diêu cùng Tiểu Lan. Đột nhiên lên tới không trung, Cổ Diêu cũng không có nhiều khiếp sợ, bay lượn cảm giác Cửu Nhi đã từng cho hắn mang đến qua. Nhưng giờ phút này, Hạ Nguyệt tốc độ nhanh được kinh người, Cổ Diêu chỉ nghe được tiếng gió bên tai vụ vụ, trong nháy mắt đã rơi vào vạn phần cương bên dưới. "Em bé, đừng quên lời hứa của ngươi." Hạ Nguyệt bỏ xuống câu nói sau cùng, thân thể đột nhiên bắn về phía chỗ cao. Tại đêm đen như mực không, tựa như một quả chói mắt lưu tinh, hòa hướng lên trời tế. Rất xa vạn phần cương phân bụng, một người cao lớn bóng đen trong dây lát theo vạn mộ tùng ở giữa bắn người mà lên, phản phất một chi thoát dây mũi tên nhọn, hướng phía cái kia vẫn lóe sáng lưu tinh rất nhanh tới gần. Quy 1 chương 151, ta đoạn luân hồi theo quân mà đi, thượng. Chương 151, ta đoạn luân hồi, theo quân mà đi, thượng. Bầu trời bắt đầu biến ảo. Đêm đen như mực không lúc này trở nên ngũ quang thập sắc bắt đầu. Sắc thực mà nói, là cả bầu trời bốn phía biến ảo thành năm giống, chồng bất đồng nhan sắc. Đó là phân biệt đại biểu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ sắc, màu vàng kim bóng ánh, xanh đậm sắc, xanh nhạt sắc, hỏa hồng sắc, đất màu rám nắng. Năm giống, chồng nhan sắc đem chọn cái bầu trời phân thành đều đều năm khối, rõ ràng chứng dám, rồi lại lẫn nhau giận chế ước lẫn nhau. Giờ phút này đưa thân vào ngũ hành vệ hồn trong trận Nhật Minh Quỷ Vương, cũng cảm giác toàn bộ thiên mà tựa như một cái cự đại thiên la địa võng, lại để cho chính mình không chỗ nào ẩn cư. Nhật Minh Quỷ Vương cảm thấy trùng mình, nhưng bẩm sinh khí phách lại để cho hắn sẽ không dễ dàng chịu thua. Ha ha ha ha, tốt một cái ngũ hành vệ hồn trận. Thật không hổ là thái cổ thần phù. Nhật Minh Quỷ Vương cười như điên, nhưng trong tiếng cười lại cũng có thật sâu tiếng kỵ. Trời sinh tu hành của nhân, như thế ngàn trăm năm khó gặp cảnh tượng càng khơi dậy hắn chiến thắng dục vọng, ta là quỷ vương, thái cổ thần phụ lại làm khó dễ được ta. A Nguyệt, mà lại xem ta như thế nào phá hắn? Nhật Minh Quỷ Vương trước mặt là một mảnh chói mắt lục sắc, lục sắc chính là cánh mạng chi sắc, là ngàn vạn sinh linh yêu nhất, nhưng đối với tại đã đọa luân hồi Nhật Minh Quỷ Vương mà nói, lục sắc nhưng lại quỷ giới nhất căm hận chi sắc. Cái cánh mạng là đã vĩnh viễn mất đi quỷ giới cô hồn nhất căm hận. Nhật Minh Quỷ Vương quát lên một tiếng lớn, thân ảnh màu đen rồi đột nhiên bắn lên, hóa thành một đạo màu đen lợi kiếm, giống như thoát dây cung mũi tên, hướng cái kia phiến lục sắc không gian xuyên thẳng mà đi. Cái này một đâm, cơ hội tụ tập Nhật Minh Quỷ Vương 8 phần tu vị. Mục đích của hắn rất rõ ràng, cái này ngũ hành vệ hồn trận đã thành vây kín xu thế, vì kế hoạch hôm nay chỉ có đem cái này tường đồng vách sắt tựa như trận pháp toàn chui vào, khai mở một cái lỗ hổng, cái kia trận này tự nhiên tự sụp đổ. Lục sắc bầu trời hiện lên một đạo hoa mỹ hào quang, tại Nhật Minh Quỷ Vương công kích vuông xuống thời điểm, cái kia hào quang trở nên vô hạn chói mắt. Nhật Minh Quỷ Vương chưa có thể chạm đến cái kia phiến lục sắc, đã bị một cổ cường đại lực đẩy bắn ngược mà quay về. Cái này phản lực thật sự cứng hãn, làm cho chính là cơ hội chạm đến tu hành chi đỉnh Nhật Minh Quỷ Vương, lại cũng mất đi khống chế, tựa như bị người đá mạnh một cước, ngược lại trồng mà quay về. Trên bầu trời, Nhật Minh Quỷ Vương đè nén không được trong cơ thể mãnh liệt bành trướng, một vũng lớn màu đen chất lỏng cuồn bắn ra. Đây là kinh khủng bực nào lực lượng? Lực lượng này lại để cho Nhật Minh Quỷ Vương mới vừa ra tay, tức bị trọng thương. Hạ Nguyệt thanh âm tại Nhật Minh Quỷ Vương vang lên bên tai, Nhật Minh nha Nhật Minh, muốn ngứt như thế không khéo, lại cũng trở nên như vậy hồ đồ. Chẳng phải biết ngũ hành tương khắc chi lý? Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim. Ngươi một thân màu đen, tự chúc thổ sắc, mà ngươi ném bỏ hướng trần, đã về buổi đất, càng thêm thổ hệ một khắc thổ này thiên cổ hàng luật ngươi dùng thổ hệ chi bản công kích một hệ chẳng lẽ không phải tự chịu diệt vong kim khắc mục một, một khắc thổ thổ khắc thủy nhật minh quỷ vương lẩm bẩm nói thái cổ thần phù quả nhiên lợi hại ta hôm nay càng muốn phá cái này trải qua ngàn năm ngũ hành chi trận thổ khắc thủy cái này cho nhật minh quỷ vương thật lớn gợi ý tuy nhiên vừa rồi ngũ hành phệ hồn trận cho nhật minh quỷ vương trọng thương nhưng còn không đến mức ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn nhật minh quỷ vương lần nữa phát ra một tiếng hét to một đại đoàn sơ tản khói đen lập tức tụ tập bắt đầu hắn lại lần nữa ngưng tụ thành một đạo màu đen lợi kiếm thay đổi thân hình Hướng sau lưng cái kia phiến xanh thảm bầu trời túi bán đi ngũ hành vệ hồn trận lần nữa phát sinh biến hóa nhưng lúc này đây phát sinh biến hóa không chỉ là nhật minh quỷ vương chỗ công kích thủy hệ khu vực lúc này đây toàn bộ bầu trời đều chớp động lên chói mắt hào quang cái kia ngũ sắc quang mang bắt đầu xoay tròn bắt đầu dung hợp trước mặt vừa rồi rõ ràng là một mảnh xanh thảm nháy mắt tiểu biến thành một mảnh hòa hồng một hồi sẽ qua nhi cái kia hỏa hồng lại hóa thành một đạo vàng óng ánh đây là có chuyện gì ngũ hành tương khắc nhưng ngũ hành cũng có thể tương sinh một sinh hỏa hỏa sinh thổ thổ sinh kim kim sinh thủy thủy sinh ngục thái cổ thần phù đã được sương ngũ hành phệ hồn trận, sao lại, há có thể là từng người tự chiến? Nhật Minh Quỷ Vương rõ ràng công kích chính là thủy hệ, nhưng công trước mặt, dĩ nhiên biến thành kim hệ. Không, không chỉ là kim hệ. Giờ khắc này, bầu trời biến hóa thành một đạo diễm lệ cầu vồng, tụ tập ngũ hệ chi tinh hoa, nhiếp linh khí của thiên địa, ngũ hệ phệ hồn trận, giờ phút này đã trở thành tích góp từng tí một thiên địa lực lượng vô cùng tự trận. Nàng quát tháo trời xanh, tỉ nghệ chúng sinh. Nhật Minh Quỷ Vương tựa như một cái diều bị đứt dây, lần nữa bị vô cùng cường đại lực bắn ngược cho đánh bay. Ngũ hành vệ hồn trận lại không có như vậy lĩnh chỉ. Thái cổ thần phù cường hãn công hiệu giờ phút này chưa thể hiện, tác dụng của nó không phải phòng thủ, mà là phệ hồn. Ngũ sắc cầu vồng một lần nữa tách ra, lại lần nữa biến ảo thành năm cái màu sắc bất đồng bầu trời, nhưng năm phiến thiên không lại đồng thời di động bắt đầu. Bầu trời tại từng bước một tới gần, bầu trời tại từng bước một co rút lại. Nhật Minh Quỷ Vương vị trí khu vực lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ tại nhỏ đi. Phải nói, lưu cho hắn thiên mà đang không ngừng nhỏ đi, đối với hắn mà nói, đã không có gì lao lung, hắn trôi đối mặt toàn bộ thế giới tại rất nhanh nhỏ đi. Không. Nhật Minh Quỷ Vương phát ra tuyệt vọng rú thảm hắn muốn chống lại nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì, tựa như thiên mà mới bắt đầu, không tại hỗn độn thế giới bản cổ, dùng một cây búa to bổ ra một mảnh mới thiên địa. Nhật Minh Quỷ Vương hiện tại vội vàng muốn bắt khởi một cây búa to, đến bổ ra cái này đã làm cho hắn dần dần hít thở không thông thế giới. Nhưng bên cạnh của hắn không có cái gì, chỉ có cái kia dần dần dung hợp ngũ sắc bầu trời. Giá Tâm không cam lòng, Giá Tâm không cam lòng. Nhật Minh Quỷ Vương thống khổ, tuyệt vọng nước nở nghẹn nào lấy. Trong lòng của hắn tin tưởng, không được bao lâu, cái này phiến ngũ sắc bầu trời sẽ đem hồn phách của hắn, hắn khổ tu mấy trăm nămươi anh, hắn hết thảy tất cả thôn phệ sạch sẽ hắn sẽ theo cái thế giới này vĩnh viễn biến mất nhật minh thiên vũ ở giữa một tiếng tâm tình kêu gọi Là a nguyệt vì cái gì đến thời khắc cuối cùng mới nghe được tiếng hô hoán này trong tình ý giả dảo nhớ ngày đó đều là kỳ tài ngũ trời sát cánh song tu ao đức sát thiên hạ bao nhiêu tu sĩ vì cái gì lại sẽ luân lạc tới tình trạng như thế người quỷ khắc đường luân hồi khó tụ. cho tới bây giờ nhưng lại lại để cho người thương tế lên cái kia thái cổ thần phụ đưa mình vào vạn kiếp bất phục người thương mấy trăm năm tư thủ lại đã quên cái này nhất chất phát tinh khiết nhất ý nghĩa yêu thương Vì cái kia cái gọi là lòng háo thắng, tựa hồ sớm quên mất trong nội tâm còn có lo lắng, nhưng vì cái gì? Tại tiếng hô hoán này về sau, lại cái búng trong nội tâm yên lặng hồi lâu nhu tỉnh, tỉnh lại một cái tan nát cõi lòng con người sát đá. A Nguyệt, ta phụ bỏ ngươi, ta phụ bỏ ngươi nha. Nhật Minh Quỷ Vương ý thức đã bắt đầu mơ hồ, thanh âm này toàn bộ do còn sốt lại toàn bộ tu vị theo đáy lòng tiếng si. Si âm thanh. Đây là một loại tâm linh giao hòa, cho dù thanh âm đã không cách nào chuyển ra, hắn tin tưởng hạo Nguyệt có thể cảm thụ được. Nhưng giờ phút này, ngũ sát thế giới đột nhiên đình trệ. tiêu phản phất thời gian định dạng hoàn chỉnh giống như. Sau một khắc, Năm phiến màu sắc bất đồng bầu trời chậm rãi triệt toái phía sau. Đây là chuyện gì xảy ra? Đã đưa thân tu hành đỉnh phong Nhật Minh Quỷ Vương tự nhiên minh bạch, ngũ hành phệ hồn trận đã hình thành, sao lại há có thể tự hành biến mất? Như thế thái cổ kỳ trận, chi bằng cường đại linh lực lại vừa sử xuất, mà một khi trận hình có đủ, phải phệ hồn nhất phách, dùng tế cổ trận. Nếu là nửa đường rút lui trận, cổ trận lực lượng cường đại ngăn trả, thì sẽ gây cùng bảy trận chi nhân. Nhưng hiện tại, đã triển khai ngũ hành phệ hồn trận thật sự rõ ràng bắt đầu thu về. Quy một chương 152, ta đoạn luân hồi theo quân mà đi. Hạ. Chương 152, ta đoạn luân hồi theo quân mà đi hạ hạ nguyệt tu vị đã đến đỉnh phong dùng tu vi hiện tại của nàng bố trí xuống trận này quả quyết không có miễn cưỡng chi ý nhưng bây giờ trận này rõ ràng tại triệt thoái phía sau chẳng lẽ dần dần thanh tỉnh nhật minh quỷ vương đột nhiên có loại dự cảm bất tưởng dần dần rút đi ngũ hành chi trận hiện ra hạo nguyệt cái kia đơn bạc thân hình đây trời ngũ hành lực lượng theo bốn phương tám hướng hướng hạo nguyệt phản công mà đi không a nguyệt không muốn nhật minh quỷ vương bệnh tâm thần sự cuồng loạn cuồng thiếu lấy hắn thấy rõ ràng hạo nguyệt trên mặt cái kia đã lâu tinh khiết dáng tươi cười thái cổ thân phụ ngũ hành vệ hồn trận sẽ chỉ làm ngươi hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Nhật Minh, ta ha có thể cho ngươi vạn kiếp bất phục. Ta ha có thể cho ngươi bị hủy bởi ta tay. Không muốn. A Nguyệt, ta tình nguyện hồn phi phách tán, ta tình nguyện vạn kiếp bất phục. Ngươi như thế vội vàng thu trận, ta chẳng phải biết. Cương đại cắn trả, sẽ chỉ làm ngươi nguyên thể bạo liệt, nguyên anh nghiền nát. Nhật Minh, ta nhưng làm người sửa, không vào luân hồi, cho dù nguyên thể bạo liệt, nguyên anh nghiền nát, còn có thể lưu một hồn một phách. Hạ Nguyệt thanh âm đã hơi thay đổi dần yếu, nhưng ý nguyên rõ ràng, chữ chữ thâm tĩnh, quân vào luân hồi, ta tâm khu kiến, ta đoạn luân hồi, tùy ngươi mà đi. A Nguyệt. Nhật Minh Quỷ Vương gào khóc mà bắt đầu, cái này một hồi, vị này quát tháo quỷ giới một đời quỷ vương lại như một cái bất lực tiểu hải tử. Vạn Phần Cương biên giới, Cổ Diêu cùng Tiểu Lan chứng Kiến lấy cái này khắc cốt mình tâm tự tử. Thái Tổ ra ra, Thái Tổ bà bà, Tiểu Lan ngửa mặt lên trời la lên, nàng biết rõ, cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau bà bà muốn vĩnh viễn rời đi xa nàng. Cái kia gọi Cổ Diêu anh nhi, Tiểu Lan sau này Tiểu Giao cho ngươi rồi, ngươi muốn nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Bầu trời truyền đến Hạo Nguyệt cuối cùng thanh âm, cái này năm cái phụ lục sẽ đưa cùng ngươi à, nhớ lấy, không phải vạn bất đắc dĩ, thận trọng dùng. Cổ Diêu không có trả lời, lại vươn tay nắm ở tiểu lan cái kia đơn bạc, có chút nhún bả vai. Năm cái phù lục từ phía trên không chậm rãi rơi xuống, đã rơi vào bọn hắn trước mặt. Năm đạo hoa mỹ giải lụa màu bay lên trời, theo năm cái phương hướng bất đồng bay vụ tới, thật giống như có một cổ vô cùng hấp nhếp chi lực. Cái kia năm đạo giải luộm màu đem Hạo Nguyệt cái gói, dây dưa, sau đó như khói hoa giống như tách ra ngàn vạn mảnh vỡ. Hạo Nguyệt, Nhất Minh vội vương ngửa mặt lên trời thất giải. Năm màu bầu trời dần dần trở thành nhạt, liên quan hạ Nguyệt cái kia đơn bạc thân ảnh, đồng đều tiêu ở vô hình, cuối cùng trở về đen kịt một mảnh. Một đám nhàn nhạt xương trắng phiêu hướng nhưng lập ở không trung Nhật Minh Quỷ Vương. Nhật Minh Quỷ Vương vươn tay, nhẹ nhàng, Ô Nhu nắm ở này sợi xương trắng, chậm rãi phiêu rơi xuống. Vạn Phần Cương lần nữa quy về im lặng. Đen kỳ Hoang Dã cũng không lại để cho Cổ Diêu cùng Tiểu Lan cảm giác sợ hãi, vừa rồi một màn đã cho trong lòng của hắn để lại khó có thể phai mờ ấn ký. Tiểu Lan nhưng anh anh thút thít nỉ non, đến cuối cùng, biến thành im lặng nước nợ nghẹn nào. Một cái thanh âm giả mua tại Cổ Diêu vang lên bên tai, "Hoa Nhi, ngươi tới cái này Vạn Phần Cương, cần làm chuyện gì?" Cổ Diêu đột nhiên ngẩng đầu, Lại chứng kiến Nhật Minh Quỷ Vương chẳng biết lúc nào đã đứng tại chính mình trước người cách đó không xa, vẫn như cũng là khói đen lờ lờ, nhưng không thấy vừa rồi ương ngạnh cùng khí phách, trở nên chán chường không chịu nổi. Cổ Diêu đứng người lên hồi đáp, vạn bối tới đây mà chỉ vì cửu âm lại hạ cô, nghe nói vạn phần cương chính là cửa câm chi địa, một cổ sẽ có loại dược liệu này. Đúng vậy, nơi này xác thực có loại vật này, nhưng cửa câm chi địa còn không tính là. Nhật Minh Quỷ Vương nhìn nhìn Cổ Diêu cùng mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt tiểu lan, tiếp tục nói, "Kinh, trải qua, này một kiếp, ta sẽ rời đi cái này vạn phần cương, vạn phần cương cũng tiểu biến thành một người bình thường bãi ma." các ngươi tự có thể tùy tiện xuất nhập. Tiểu Lan, chịu nhờ vào ngươi. Thái Tổ Ra Ra. Tiểu Lan nạnh âm thanh hô. Nhật Minh Quỷ Vương nhìn xem Tiểu Lan, đây là hắn cùng Hạo Nguyệt hậu đại. Đây cũng là hai vị tu hành tiên tài truyền lại hạ duy nhất người tu hành. Nhật Minh Quỷ Vương bản không tại lưu niệm phàm trần, nhưng giờ phút này, cái này cùng Hạo Nguyệt cùng một chỗ sinh sống vài chục năm nữ va lại để cho hắn khó có thể cất bước. Ngươi có thể đạp vào tu hành chi đồ, đã tính toán không dễ, nhớ kỹ, tu hành chi đạo, quý tại kiên trì. Nhật Minh Quỷ Vương thản nhiên nói, quay đầu lại, đối với xa xa bốn cái đi theo tại sau lương áo tơ trắng nữ tử hô mà lại xoay chuyển trời đất âm, dốc lòng nội đạo. Vâng, cái kia bốn nữ tử cùng tiêu lên áp, đồng thời người nhẹ nhàng mà lên. Dây thắt lưng đồng bền, cổ diêu chỉ cảm thấy tựa như ảo giác, thấy cái này bốn vị đều là quỷ tu, lại phản phất cửu thiên tiên nữ giống như, nhất minh quỷ vương tại trước mắt chậm rãi trở nên mơ hồ. Bốn nữ tử theo cổ diêu bên người chậm rãi thổi qua. Đống nhiên, cổ diêu giật mình phát hiện một cái thân hình đúng là như thế quen thuộc. Nàng tiêu trải qua cổ diêu bên người thời điểm thân thể rõ ràng du lên, phiêu giật mấy trượng, quay đầu thoáng nhìn, cái này nhìn, là được vĩnh hằng. Cái kia quen thuộc mặt mày, cái kia hơi mũi cao đẹp. Cái kia ai đoán hai con người Cái kia trắng bệnh khuôn mặt. Liêu Yiyi. Phảng phất tại cảnh trong mơ giống như, vô số hình ảnh rất nhanh trong đầu hiện lên, tại xinh đẹp đại học sân trường, tại khủng bố phục ma tự dưới mặt đất, tại lạnh như băng thiên đông sơn. Cùng Liêu Yiyi đã là vĩnh biệt, vô luận là cánh mạng hay vẫn là tưởng niệm. Cho dù đem nàng đưa đến cái thế giới xa lạ này, cũng chỉ là một cô thi thể lạnh băng. Mà bây giờ, cái kia băng xương tựa như trên mặt rồi đột nhiên bay lên một tia kinh ngạc, đã tin tưởng cho thấy, cái kia hoàn toàn chính xác xác thực tiểu là Liêu Yiyi. Liêu Yiyi không có dừng bước, chỉ là quay đầu thoáng nhìn, tại kinh ngạc biểu lộ hiện lên về sau hồi phục lạnh như băng, theo sau khác ba vị nữ tử phiêu nhiên mà đi. Cổ Diêu có quắp ngã xuống đất, cử âm chi địa. cái này vạn phần cương nhưng không tính là cực âm chi địa. Nhật Minh quỷ Vương trước khi đi đối với bốn vị đi theo theo như lời mà lại xoay chuyển trời đất âm, dốc lòng nội đạo, chẳng lẽ nói bọn hắn phải về đúng là Thiên Âm Sơn. nơi này không phải cực âm chi địa, cái kia thế gian này cực âm chi địa tất nhiên tựa là hôm nay Thiên Sơn. lúc trước xuyên việt đi vào cái thế giới này chạm thứ nhất, trong lúc vô tình đem Lưu Y lưu ở đằng kia, vậy mà thành tựu một vị quý tu. Lưu Y quy tu, cái này hai cái tại cổ Diêu từ điện trong phân thuộc hai cực từ ngữ cùng xuất hiện cùng một chỗ, lại để cho cổ Diêu nhất thời khó có thể tiếp nhận. Nhưng tinh tế nghĩ đến, đối với liều Y Y Y mà nói, đây có lẽ là tốt nhất thuộc sở hữu. Một tiếng cao vút gà gãy âm thanh phá vỡ cái này giống như chết đi lặng, phương đông đã xuất hiện một vòng sáng trắng, vạn phần cương cái kia vô số không biết tên cây tối đã bị quét qua quét sạch, chỉ còn lại có không nứt không dứt trụi lùi một phần. Gió nhẹ nhẹ phẩy, mang theo sương sớm mát, lại để cho cổ Diêu trong lúc đó tinh thần nó no đủ. Vài tiếng giá quạ kêu to nếu không không làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, lại cho cái này trong dặm bãi tha ma bằng thêm một cổ sinh khí. Cổ Diêu khiên bên trên tiểu lản tay, ngẩng đầu bước vào vạn phần cương. Nhật Minh Quỷ Vương sớm đã rời đi, to như vậy vạn phần cương ngoại trừ những cái kia chỉ có ban đêm mới dám ra đây quỷ hồn dã quỷ bên ngoài, đã không hề có có thể đối với tu sĩ bất lợi tồn tại. Có lẽ từ nay về sau, vạn phần cương danh tự không hề vì tu sĩ đấu kỵ sợ. Nhưng hiện tại, Cổ Diêu phải tiến vào, hắn không có quyền tới đây mục đích, luyện chế trúc cơ đan cuối cùng một vị thuốc tài muốn ở chỗ này tìm được. Nhật Minh Quỷ Vương lúc gần đi đã từng nói qua, nơi này không phải cực âm chi địa, nhưng nơi này đã có cửu âm lại hà cô. quy một chương 153, trăm nam trên đường có nữ tướng theo. chương 153, trăm nam trên đường có nữ tướng theo. ngang đại lục nam bắc cái kia đầu quan đạo, tự vạn phần cương biên giới cái trấn nhỏ kia ngoặt hướng chính nam về sau, tiêu không còn có đại ngạt. không. giờ phút này, một hồi bắc gió thổi qua, xoáy lên trên quan đạo một mảnh cắt vàng, thoáng cái che ở cái này đầu rộng lớn mà thẳng tắp đại đạo ánh mắt. đợi kinh phong rời đi, cái kia cắt bụi dần dần diệt loạn, hiện lộ ra một nam một nữ hai cái thân ảnh. hai người này đúng là ly khai vạn phần cương cổ diêu cùng tiểu lan. Vạn Phần Cương một trận chiến động tĩnh thật sự quá lớn, mà ngay cả ngoài trăm dặm mọi người đều gặp được bầu trời kỳ diệu cảnh tượng. Tuy nói cuối cùng nhất còn sống chỉ có Cổ Diêu cùng Tiểu Lan, mặt khác tiến vào Vạn Phần Cương tu sĩ đã toàn bộ chết. Vì giảm bất phiền toái không cần thiết, Cổ Diêu không có lại trở về thị trấn nhỏ, vượt qua thị trấn nhỏ về sau trực tiếp dọc theo quan đạo suối Nam. Trong trấn nhỏ mọi người chứng kiến bảy vị tiến vào Vạn Phần Cương tu sĩ, cũng chứng kiến đêm đó bầu trời kỳ cảnh, ai cũng sẽ không hoài nghi tiến vào Vạn Phần Cương người đã toàn bộ ném đi thánh mạng. Vạn Phần Cương một trận chiến, Vĩnh Viễn Thành làm một cái không người biết được mê Trên đường đi, Tiểu Lan Thủy chung vẫy mặt cầu xin. Cổ Diêu lý giải Tiểu Lan tâm tình, vừa mới đã mất đi từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau thân nhân, thay đổi ai cũng sẽ không tâm tình dễ chịu. Cổ Diêu đột nhiên nhớ tới Tiểu Nhi, lúc trước cùng Tiểu Nhi ly khai đào hoa cốc thời điểm, Tiểu Nhi lúc đó chẳng phải đồng dạng tâm tình sao? Tiểu Nhi tâm cảnh tuổi hồ so Tiểu Lan còn muốn thống khổ, Tiểu Nhi thống khổ tại cái đó tiểu trong tiểu quan khoái ý tàn sát về sau, mới đã nhận được thỏa thích phong thích. Có lẽ Tiểu Nhi cũng phi nhân loại, tính cách không giống người loại như vậy không quá quyết. Rời đi tiểu tiểu quán không lâu, Tiểu Nhi mang theo Cổ Diêu bay lượn tại bầu trời, trở thành Cổ Diêu đi vào cái thế giới này về sau đẹp nhất tốt nhớ lại. Nhớ tới Cửu Nhi, Cổ Diêu nội tâm tràn đầy nu tĩnh, quay đầu lại, nhìn nhìn đi theo tại sau lưng hơi có vẻ trẻ trung tiểu Lan, Cổ Diêu dưới đáy lòng âm thầm thở dài một hơi. Nếu như là Cửu Nhi cùng tại sau lưng, thật là tốt biết ba ba. Nay niệm vừa ra, đột nhiên trên mặt một hồi tao nhiệt nóng. Cổ Diêu lập tức thật sâu tự trách, tiểu Lan này đã là không chỗ nương tựa, hiện tại đã đem Cổ Diêu cho rằng hắn cuối cùng dựa vào, giờ phút này có lẽ nghĩ cách bảo vệ tốt nàng mới đúng, sao sẽ nghĩ tới những nữ nhân khác. Huống chi, vì tiểu Lan, nàng thái tổ bà bà vậy mà đem cái kia năm cái thái cổ thần phù đưa cho hắn. Nếu không phải tận mắt thấy, Cổ Diêu vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến, cái kia năm cái nhìn như bình thường phụ lục sẽ có như vậy nghịch thiên uy lực. "Cổ Diêu Kaka, chúng ta, đây là muốn đi đâu?" Tiểu Lan sợ hãi mà hỏi, vừa mới đã gặp phải cực lớn đả kích, tuy nói cũng là luyện khí tầng 4 tu sĩ, nhưng mới 14, 15 tuổi tiểu Lan giờ phút này đã hết lộ ra vẻ mệt mỏi. "Chúng ta đi chỗ nào?" Cổ Diêu dừng bước, quay đầu lại chứng kiến sắc mặt trắng bệnh tiểu Lan, chợt cảm thấy chính mình quá sơ ý hắn sợ lên đầu, mình cũng không biết hiện tại tại nên đi chỗ nào. Hắn chuyện cần làm nhiều lắm, chuyện trọng yếu nhất chính là muốn tìm kiếm Tiểu Nhi, cũng không có một ít manh mối. Tuy nhiên nội tâm của hắn tin tưởng vững chắc nhất định sẽ nhìn thấy Cửu Nhi, nhưng thấy đến thời gian là lập tức, là một năm sau, hay vẫn là mấy chục năm sau, hắn một chút cũng không có nắm chắc. Hắn đột nhiên nhớ tới, hắn còn đáp ứng Tử Hinh, tại Thiên Diễn Tông Tứ môn hội võ lúc trước vẫn ăn nàng. Tính tính toán toán thời gian, cách Thiên Diễn Tông Tứ môn hội võ thời gian đã không xa, Tử Hinh hiện tại nhất định ngày đêm mong nóng. Tử Hinh là cái si tình nữ hải, tại Cổ Diêu trong nội tâm chính là một cái bướng bình tiểu muội muội, tuy nhiên Tử Hinh đối với Cổ Diêu cảm tình đã là ở ngoài sáng lộ ra bất quá, nhưng Cổ Diêu vẫn không có pháp đem nàng cùng tình yêu liên hệ tới có lẽ là vào trước là chủ, có lẽ là duyên phận tiên định. Cổ Diêu tâm đã toàn bộ giao cho cái khác nữ hải, không thể chấp nhận cái khác nữ hải. Cái này chiếm cứ cổ Diêu toàn bộ nội tâm nữ hải chỉ có cựu nhi. Nhưng cổ Diêu lại không nghĩ lại để cho Tử Hinh thất vọng. Dù sao ở cái thế giới này, Tử Hinh cũng là hắn ít có thân nhân một trong. tứ môn hội võ cổ Diêu nhất định phải đi, không chỉ là vì Tử Hinh trợ uy, còn muốn mượn cơ hội này hướng Tử Hinh giải thích rõ ràng. Thiên diễn Tông thân là đệ nhất thiên hạ hà loạn, trong tông tu hành thiên tài chỗ nào cũng có, trung tình tại Tử Hinh thanh niên tài tuấn thật sự quá nhiều. Nếu là Tử Hinh lý giải cổ Diêu tâm tư, nàng sẽ có một tốt nhiều thuộc sở hữu. Ta hiện tại trước hết nhất cần phải làm là luyện chế ra trúc cơ đan. Cổ Diêu tại trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Tại vạn phần cương ở bên trong, hắn không có phí bao nhiêu chu tiết đã tìm được cửu âm mại hạ cô. Hiện tại luyện chế trúc cơ đan sở hữu tất cả dược liệu đã có đủ, vì những dược liệu này, Cổ Diêu có thể nói cửu tử nhất sinh, như là đã chuẩn bị đầy đủ, hắn nên mau chóng luyện chế trúc cơ đan, cũng nghĩ cách tại đi thiên diễn tông trước khi trúc cơ thành công. Dù sao hiện tại thiên diễn tông đem hắn cho rằng định nhân, nếu như có thể trúc cơ thành công, cái tiêu tựu nhiều hơn một phần năng lực tự bảo vệ mình. Cổ Diêu ca ngươi làm sao vậy? Tiểu Lan gặp Cổ Diêu sướng sở ở bên kia thời gian thật dài đều không nói lời nào, cảm thấy kinh ngạc. Áo, không có gì. Cổ Diêu lấy lại tinh thần, không có ý tứ nhìn xem Tiểu Lan. Đến phía trước như phát hiện thị trấn, chúng ta tìm một cái khách sạn ở lại. Tiểu Lan trừng mắt cặp kia Thiên chân vô Tả, ngây thơ như cún, mắt to, tìm khách sạn ở lại làm cái gì? Ngươi không phải tổng là muốn có thể giúp ngươi tăng lên tu hành đan dược sao? Cổ Diêu song Tiểu Lan quỷ bí cười, tìm ra khách sạn, ta sẽ giúp ngươi luyện chế thiệt nhiều thiệt nhiều đan dược. Thật sự. Tiểu Lan trên mặt hiện ra kinh hỉ, nguyên lai like ca ca ngươi thực sẽ luyện đan. Ta đương nhiên sẽ á. Cổ Diêu trêu chọc nói: "Ta nhìn ngươi vì đan dược liền con bà nó chứ phụ lục đều trộm đi bán á. "Cổ Diêu Kaka, ca ca, ngươi lại giễu cợt ta." Tiểu Lan mặt trở nên đỏ bừng, biểu lộ cực kỳ xấu hổ, nhưng cũng không tức giận, nếu như không phải bán phụ lục cho ngươi, ta cũng sẽ không gặp gỡ ca, ca nha. Cái kia cũng là. Cổ Diêu trên mặt vui vẻ chậm rãi đánh tan, mà chuyển biến thành chính là ngưng trọng, hắn tại trong lòng cảm thán thế sự vô thường, có lẽ thật sự là duyên phận tiên định. Nhìn qua Tiểu Lan ngây thơ khuôn mặt, Cổ Diêu nghiêm mặt nói: "Tiểu Lan, ngươi yên tâm, từ nay về sau, ta muốn cho ngươi có dùng không hết năng lực. Cảm ơn Kaka." Tiểu Lan tại trong lòng tuy nhiên cảm thấy cổ Diêu có chút khó lắc, dù sao bất luận cái gì một vị tu sĩ đều minh bạch, tại tu tiên giới đan dược có nhiều chân quý, nhưng nàng hay vẫn là tự đáy lòng cảm tạ cổ Diêu. Tuy nhiên nàng cũng là tu sĩ, nhưng dù sao vẫn là một cái tiểu cô nương, nàng hiện tại đã đem cổ Diêu cho rằng thân nhân duy nhất. Một hồi dễ nghe tiếng chim hót làm rối loạn Tiểu Lan suy nghĩ, ngẩng đầu, trước mắt là một mảnh đào hồng liễu lục, nhìn lên bầu trời, đúng là vạn dặm không mây, một mảnh ánh mặt trời. Ngọn cây ở giữa hai cái núi tức theo dõi hắn lưỡng thời gian thật dài, đột nhiên dương cánh bay đi, cổ Diêu tâm tình cái dễ dàng rất nhiều phóng nhãn nhìn lại, đã thân ở tại một bức non xanh nước biếc, bức họa cuộn tròn bên trong. Sân linh lên, bóng cây xanh râm mát hành tây hành tây, một dòng suối nhỏ tự ở giữa ở giữa chậm rãi chảy xuống, nối thẳng sân gốc, chạy xuôi đến không biết nơi nào. đây khắp núi đổi không biết tên tiểu hoa đem cái này phiến thế giới làm đẹp được xuân ý già dào. Dừng cây vờn quanh trong khe núi, vài khói bếp lượn lờ bay lên. Cổ Diêu biết rõ, có lẽ vài hộ, có lẽ hơn mười gia đình che giấu tại bóng cây xanh râm mát bên trong. Chẳng biết tại sao, Cổ Diêu trong nội tâm lại sinh ra thật sâu ghen ghét, một loại chưa bao giờ cảm thụ qua nông thôn sinh hoạt trong lúc đó lại để cho Cổ Diêu vô hạn hướng về. Quy một chương 154, Hoang Dã Sơn thôn Thần Kỳ Lô Đỉnh. Chương 154, Hoang Dã Sơn thôn, Thần Kỳ Lô Đỉnh. Đây là một tòa toàn bộ do hòn đá xây mà thành phòng nhỏ. Ngựn nhờ thế núi Sơn dốc, phòng nhỏ tỉnh mất phía sau lớp ký tường. Khe đá ở giữa loạn thất bắt ao, loạn đằng cỏ dại tùy ý kết trường, đã đem phòng nhỏ che giấu hơn phân nữa. Trước cửa, là một đầu do đá xanh phố tiểu con đường nhỏ, nối thẳng dưới núi. Một đầu con chó vàng nhàn nhã ghé vào cạnh cửa phơi nắng lấy mặt trời, mấy cái gà mẹ đến gần bên cạnh của nó, lại cũng không thể đem nó bình tĩnh. Nhà đá cùng sở hữu ba gian, đơn giản được có chút xấu xí. Nhưng loại này đến gần vô hạn tự nhiên trụ sở, lại để cho vô tình y đến gần cổ diêu thoáng cái thích. Nhà đá chủ nhân là một đôi lão niên vợ chồng, tuy nhiên đồng đều đã là thất tuần chi niên, nhưng y nguyên đi đứng lưu loát, sắc mặt hồng nhuận phấn tớt. Theo trong lúc nói chuyện với nhau biết được, người sống trên núi đồng đều dùng đốn tuổi đi săn mà sống. Hai vị lão nhân trước kia có một đứa con trai, tại một lần đi săn trong quá trình đụng phải một cái tương đối giả thu mãnh, sẽ thấy cũng không thể trở về. Lão đầu từ lúc tuổi còn trẻ cũng là đi săn một thanh hảo thủ, có thể tuổi tác sau này ra rồi, chỉ có thể dựa vào đốn tuổi sống qua ngày theo vào cửa lần đầu tiên, cổ diêu tiểu nhìn ra nhà này quang cảnh rất là quất bách, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn hiếu khách. đặc biệt là chứng kiến hai cái thanh niên nam nữ, đại khái nhớ tới mất đi nhi tử, lão đầu tử lộ ra đặc biệt, đừng cao hứng. tiểu lan như thế nào cũng không nghĩ tới, cổ diêu sẽ ở như vậy người sống trên núi nhà ở xuống. lúc trước cổ diêu đối với tiểu lan nói muốn tìm một cái khách sạn, mà khi cổ diêu chứng kiến cái này trôn giấu tại trong núi rừng tiểu sơn thôn về sau, cổ diêu thoáng cái tự thích. cổ diêu đã sớm nhìn ra, tại nơi này tiểu sơn thôn không có một vị tu sĩ, tại đây toàn bộ là thuật pháp thiện lương phàm thế ở giữa người miền núi nhưng đây chính là hấp dẫn cổ diêu địa phương. tại đây không có lục đục với nhau, không có mạnh được yếu thua, gặp gỡ tương đối cường đại hung thú, trong sơn thôn thôn dân sẽ tự phát liên hợp lại. nhà này bởi vì nhi tử chết sớm rồi biến mất người có thể đi ra ngoài đi săn, thực sự ba ngày hai đầu có núi hàng xóm nâng lên một cái thỏ rừng hoặc mặt khác núi vị đưa tới. tại đây người miền núi cơ hồ đều rất nghèo khó, nhưng bọn hắn rất khoái nhạc. đang cùng lao ra ra vừa gặp mặt thời điểm, cổ diêu giải thích nói hắn cùng với tiểu lan là huynh ngội, lần này đi phía nam tìm thân thích, đi ở đây thật sự quá mệt mỏi, muốn mượn cái địa phương nghỉ ngơi vài ngày. Lão gia gia cơ hồ không có cân nhắc tiểu miệng đầy đã đáp ứng, cổ diêu cùng tiểu lan trung hậu khuôn mặt lại để cho lão nhân rất là yên tâm. Tại lần đầu tiên xem đến tình hình nơi này về sau, cổ diêu tiểu làm ra một cái người can đảm quyết định, hắn muốn tại đây nhắc mang vu cẩn cối tiểu sơn thôn trong luyện chế trúc cơ đan, còn phải ở chỗ này nghĩ biện pháp trúc cơ thành công. Ngoại trừ mới vừa tới đến cái này, cổ diêu cùng tiểu lan tại đây không có một vị người tu hành, cũng cảm ứng không đến một tia linh khí. Đối với người tu hành mà nói đây là đang không phải một cái thích hợp tu hành nơi, huống chi cùng phạm thế ở giữa người miền núi cũng ở. Gà gáy chó sủa không dứt bên hai, tìm kiếm như vậy nơi đến luyện đan cùng trúc cơ, chỉ có thể chứng minh cổ Diêu sức tưởng tượng thật sự phong phú. Nhưng cổ Diêu tin tưởng vững chắc lựa chọn của hắn đúng vậy. Đối với luyện đan tiểu Lan là rốt đặc cắn mai, cổ Diêu hết thể quyết định nàng đều cho rằng là chính xác. Vừa mới đã mất đi sống nương tựa lẫn nhau bà bà, trong lúc đó gặp lại đến như thế từ thiện một đôi lão nhân, cũng làm cho tiểu Lan rất là ưa thích. Hai vị lão nhân ba gian trong phòng có hai gian sư phòng, một gian kho thủi, hai vị lão nhân ở một gian sư phòng, lưu cho cổ Diêu cùng tiểu Lan chỉ còn lại có một gian sư phòng. Cổ Diêu tự nhiên không thể cùng tiểu Lan cùng ở một phòng tiểu lại để cho tiểu Lan ở lại, chính mình ở đến kho tuổi Ăn xong lão nhân tỉ mỉ chuẩn bị cơm tối về sau, cổ diêu lại để cho tiểu Lan vào phòng nghỉ ngơi, cũng cẩn thận dặn dò tiểu Lan, mình sẽ ở kho tuổi nội luyện đan, nếu không có đặc biệt chuyện trọng yếu ngàn vạn không muốn đã quấy dậy. Tiểu Lan dùng sức nhẹ gật đầu, tại lòng của nàng trong mắt, luyện đan là đặc biệt thần thánh, luyện đan quá trình tuyệt đối không thể để cho người khô nhiễu. Hai vị lão nhân kho củi cũng không lớn, còn chất đầy lao ra ra từ trên núi chặt bỏ các loại củi lửa. Nhưng chính giữa một cái luyện đan dùng lô đỉnh hay, vẫn là dư xài. Không chi tại kho củi có dùng không hết tuổi lửa đối với luyện đan mà nói, cổ diêu không cần lại đi tìm kiếm khắp nơi than tuổi. Theo trong túi chữ vật đem cái con kia xấu xí lô đỉnh lấy ra, lại lấy ra một bộ phận tại giao dịch hội bên trên thu mua đích linh thảo dược liệu. Cổ diêu chuẩn bị trước luyện chế một lọ nạp linh tán. Hiện tại trong túi chữ vật đích linh thảo dược liệu rất là sung túc, trước luyện chế một lượng lô bình thường đan dược luyện luyện tập, sau đó lại cân nhắc chính thức luyện chế trúc cơ đan. Cổ diêu thì ra là tại xa đầu chấn thời điểm luyện chế qua mấy lô đan dược, toàn bộ tại giao dịch hội bên trên bán đi. Hiện tại cảm giác ngược lại là có chút là nhạt. Vừa lấy ra lô đỉnh, trong dây lắt trong lồng khẽ động. Cái kia yên lặng rất lâu, thiên âm lão tổ lại phát ra âm thanh đến. Xách, xách. "Số tiểu tử, ngươi vận khí như thế nào tốt như vậy? Theo chỗ ấy làm đến như vậy cái lô đỉnh." Thiên âm lão tổ khẩu khí trong tràn đầy hâm mộ, lại để cho Cổ Diêu rất là kỳ quái. Là một cái như vậy xấu xí được không cách nào hình dung lô đỉnh, tại thiên âm lão tổ trong mắt lại hình như là cùng vô miệu kiếm cùng loại thần vật. Cổ Diêu cũng không ngum nốc, sống mấy ngàn năm thiên âm lão tổ nói đỉnh kia là đồ tốt, vậy cũng hứa thật sự là một cái bảo bối. "Như thế nào? Tiền bối sẽ không xem nhìn làm a? Cho rằng ta cái đỉnh này là bảo vật." Đình Kia nghe nói là Dược Vương cất một người tu sĩ, tu sĩ kia đem mệnh ném đến đoạn Tràng Nguyên rơi xuống, Đình Kia dĩ nhiên là vứt bỏ tại đoạn Tràng Nguyên. Ta cái Kia sư mẫu đã là Nguyên Anh cảnh tu sĩ, cũng không thấy ra đây là cái gì bà bối. Lúc ấy nàng cái Kia tàng bảo lâu cũng tiệu cái này một cái lô đỉnh, ta là không còn lựa chọn nào khác mới cầm nó. Sư mẫu lúc trước còn thực vì ta thất vọng. Thiên Âm lão tổ biểu hiện ra mãnh liệt kinh thường thử Tiệu ngươi cái Kia sư mẫu, tu thành Nguyên Anh thì thế nào? Còn không phải không nhìn được bảo vật, cái này lô đỉnh ta đã thấy. người bài kiến đỉnh kia, cổ diêu kinh hỉ dị thường. Thiên Âm lão tổ đã bài kiến. Cái này định khẳng định cũng là hơn 9000 năm trước bảo vật. Nhưng cổ Diêu Hay vẫn là cưỡng chế ở nội tâm của nghỉ, cố gắng xử, khiến cho trên mặt giữ vững bình tĩnh. Đỉnh kia ta há lại chỉ có từng đó bài kiến. Thiếu chút nữa đã bị ta đoạt đến. Thiên âm lão tổ khẩu khí trong tràn đầy không cam lòng, tựa hồ nhớ tới hơn 9000 năm trước chuyện cũ, đến bây giờ đều bị hắn tức giận bất bình. Ta không phải đã nói với ngươi, cái kia trước ngực cái kia xuyên phá hạt Châu, là khô vinh cái kia lão con lựa chọn, mà ngươi cái thanh kia vô miểu kiếm nhưng lại một thạch cái kia lỗ Mũ Châu, với ngươi cùng đi chính là cái kia gọi Phạm Chi Hồng tiểu tử không phải cầm một cái vấn thiên định sao? Hắc hắc, số tiểu tử, ta cho ngươi biết, vật kia không thể so với ngươi cái thanh này vô miểu kiếm chiến lệnh. Đó là Huyễn Diễn chân nhân. Khi đó tu tiên giới năm vị đại năng thì có ba vị lỗ Môi Châu, ngoại trừ Mộc Thạch cùng Huyễn Diễn bên ngoài, đệ tam cái chính là ngươi cái này phá đỉnh chủ nhân, dùng Luyện Đan nổi danh Đạo Hồng chân quân. Đạo Hồng chân quân? Dùng Luyện Đan nổi danh? Vậy hẳn là ngay tại lúc này dược vương cấp thủy tổ rồi hả? Cổ Diêu nội tâm một lần lại một lần bị chấn động, cái này nguyên một đám chưa từng nghe nói qua danh tự, đều đại biểu cho một vị có truyền kỳ câu chuyện tu tiên tự nhân. Bống Dương Cổ Diêu trong nội tâm khẽ động, thiên âm lão tổ theo như lời 5 vị đại năng, như thế nào nghe đến bây giờ mới bốn người. Khô Vinh thượng nhân, Mục Thạch đạo nhân, Huyện Diễn chân nhân cùng Đạo Hồng chân quân, cái kia vị thứ năm là ai đó? Nghĩ đến chỗ này, Cổ Diêu nhịn không được hỏi, tiền bối nói năm đó tu tiên giới năm vị đại năng, như thế nào nghe tiền bối nói chỉ có buồn cái. Cái kia vị thứ năm phải? Thiên âm lão tổ giống như đột nhiên nhận lấy kích thích, trở nên dị thường phẫn nộ, hùng hùng hổ hổ nói, xú tiểu tử, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Vị thứ năm sao? Cái kia lão vu bà. Hừ hừ, cái kia không biết tốt xấu lao vu bà thiệt đòi ta còn như vậy đối với nàng. Quy một chương 156, Chân hỏa luyện đan linh dược đem làm cơm. Chương 156, Chân hỏa luyện đan, linh dược đem làm cơm. Trời đã sáng. Sáng sớm núi rừng bao phủ tại một mảnh trong xương mù dày đặc, đông bên mịt mù, mịt mù mịt mù, giống như tiên cảnh. Núi Tước còn chưa rời giường, núi lớn ở chỗ sâu trong vẫn là một mảnh tĩnh tràn. Đông xương phòng môn két kẹt một tiếng mở ra, nằm sấp ở trước cửa cái kia đầu con chó vàng mở mắt ra liếc mắt thoáng một phát, túi hai run lên vài cái, liền đầu đều lười được dơ lên, lại nhắm mắt lại. Tiểu Lan đẩy cửa ra đi ra phòng, một thân màu xanh nhạt quần áo đem tiểu lan phụ trợ được tươi mát thoát tục, chưa từng trang điểm một đầu mái tóc tùy ý bàn trên đầu, lại bằng thêm nàng cái tia thân nhàn nhạt ra khí. Từ nhỏ mà bắt đầu tu hành, tại bà bà nghiêm khắc quản giáo xuống, tiểu lan dưỡng thành sáng sớm đích thói quen. Trong núi sâu tươi mát không khí lại để cho tiểu lan say mê, nàng đi đến trên sườn núi trông về phía xa mênh mông hơi biển sương ngủ, tham lam làm lấy hít sâu. Kho củi môn ý nguyên đóng chặt lại, tiểu lan xếp bằng ở dốc núi biên giới, tinh tâm điều tức lại để cho trong cơ thể linh lực cảm ứng bốn phía không gian, lại thủy chung không cách nào cảm ứng được linh khí. Tiểu lan nội tâm tràn đầy tức lưới. Như thế non xanh nước biết chi điệu lại không có linh khí. Quay đầu lại, kho củi môn vẫn không có mở ra. Tiểu Lan không khỏi lo lắng. Đồng dạng thân là tu sĩ, cổ Diêu cũng là mỗi ngày sáng sớm. Nhưng hôm nay càng như thế khác thường, chẳng lẽ hắn đổi ý à nha? Đem Tiểu Lan vứt bỏ ở bên cạnh mà độc tự rời đi. Tiểu Lan đứng người lên, nhẹ nhàng hướng kho củi đi đến. Con chó vàng mở mắt ra, bất mãn chừng Tiểu Lan liếc, hừ hừ hai tiếng, tựa hồ tại oán trách Tiểu Lan quay dậy nó nghỉ ngơi. Kho nội ẩn ẩn lộ ra một mảnh ánh sáng màu đỏ, một cổ nóng cảm giác theo nửa cửa sổ truyền ra. Cổ Diêu Kaka người đi lên sao? Tiểu Lan sợ hãi hô, kho tuổi nội khác thường làm cho nàng có chút sợ hãi. Nhưng mà, Tiểu Lan hô qua hai tiếng về sau, kho tủi nội lại không có một ít đáp lại. Cổ Diêu ca ca, ngươi, ngươi còn ở bên trong sao? Tiểu Lan trở nên hoảng sợ mà bắt đầu trong cơ thể linh lực tụ tập đến trên tay, song trưởng đều xuất hiện, phanh một tiếng, cái tiêu phiến đơn sơ cửa gỗ ẩm ẩm ngã xuống. Kho tuổi nội, Cổ Diêu xếp bằng ở một cái toàn thân đen kịt đỉnh có ba chân phía trước, hai mắt buông xuống, hai tay kết ấn, không ngừng hướng lô đỉnh hạ bộ đẩy đi. Mỗi đẩy thoáng một phát, hình như có một cổ màu làm nhạn hỏa diễm tự trong lòng bàn tay phát ra, hội tụ đến lô đỉnh hạ bộ. Lô đỉnh nội liền dâng lên một tầng sương trắng, cựu đội đầu nhập lại để cho cổ diêu căn bản không dành phân tâm, thậm chí đem làm tiểu lan đã đứng tại cổ diêu sau lưng, cổ diêu y nguyên liền đầu đều không có dơ lên thoáng một phát. Lại một lần nữa kết tấn ngưng hỏa, cái kia ngọn lửa đã do lam nhạt biến thành vàng ló ánh. Lô đỉnh nội đột nhiên nổ bung một đoàn thanh sương mù, nồng đậm mùi thuốc lập tức ở kho tuổi tỏ ra. Cổ diêu chậm rãi mở hai mắt ra, người đã đến rồi. Cổ diêu đầu cũng không ngẩng, càng không có trở lại nhìn tiểu lan liếc, hai tay lần nữa đánh ra, một cổ gió mát đảo qua về sau, cổ diêu trong tay xuất hiện thổi phồng xanh mơn mởn viên đang ăn dược. nạp linh tán. Tiểu Lan con mắt rồi đột nhiên thả ra còn đến, đột nhiên tiến đến kinh hỉ làm cho nàng có chút nói năng lộn xộn. Kaka, cái này nạp linh tán là thật sao? Có phải thật vậy hay không? Ngươi thử qua sẽ biết. Cổ Diêu nói. Kaka là nói những này nạp linh tán ta có thể dùng, không phải ngươi có thể dùng. Những này nạp linh tán toàn bộ là của ngươi. Cổ Diêu yêu thương nhìn xem Tiểu Lan, thò tay giữ chặt nàng bàn tay nhỏ bé, đem trong tay cái kia nơn viên đan dược tất cả đều phóng tới Tiểu Lan trong tay. Tiểu Lan hạnh phúc được thiếu chút nữa khóc lên. Thoáng cái cầm bắt được nhiều như vậy nạp linh tán, đối với Tiểu Lan mà nói. Trước khi liền nghĩ cũng không dám nghĩ tưởng tượng. Lúc trước cầu lòng son cắt, chỗ bà bà phụ lục chạy đến giao dịch hội, mới gần kề đổi lấy ba miếng nạp linh tán, cái kia đã lại để cho Tiểu Lan vui vẻ vô cùng. Mà bây giờ còn có dư ôn mấy chục miếng nạp linh tán nâng trong tay, lại để cho Tiểu Lan hoài nghi mình phải hay là không đang nằm mơ. Tiểu Lan đem hai tay ôm chặt lấy, dán tại ngực, nhìn qua cổ diêu nhưng có chút ít lo lắng hỏi, như vậy nhiều nạp linh tán, ca ca thật sự toàn bộ đưa cho ta à nha. Khẳng định toàn bộ đưa cho ngươi. Cổ Diao đối với Tiểu Lan cười cười, chỉ chỉ kho một góc, không cần ôm chặt như vậy, ta không nỡ tiễn đưa ngươi những này nạp linh tán bên kia còn có, toàn bộ tặng cho ngươi. chơi ạ. theo cổ diêu đích thủ thế, tiểu lan chứng kiến kho tuổi một góc lại vẫn có một đống nạp linh tán, khoảng trường trong tay nàng gấp hai. tiểu lan chính thức không cách nào không chế nàng kích động, mắt của nàng hạt châu thiếu chút nữa bông xuất hiện. ca ca, ngươi cái đó đến như vậy nhiều nạp linh tán, ngươi sẽ không tu luyện qua cái gì hảo giác pháp của ta. chớ ngu, nhanh đem những này đều thu lại, à, ta không phải sớm nói qua cho ngươi sao? ta sẽ luyện đan. cổ diêu ôn hòa đối với tiểu lan nói, phụ ở cái kia đơn bạc hai vai, đột nhiên nhớ tới hạo nguyệt cuối cùng dặn dò, trong nội tâm bay lên một cổ mãnh liệt lòng chắc ẩn. Tiểu Lan, ngươi yên tâm, Kaka về sau sẽ để cho ngươi có dùng không hết đan dược. Ngươi có thể cầm đan dược đem làm cơm ăn. Kaka, Tiểu Lan bổ nhào vào cổ diêu trong ngực, hạnh phúc được khóc thút tiết. Cổ Diao ôm lấy nàng, một loại mãnh liệt ý thức trách nhiệm lại để cho lòng hắn triều bành trướng. Giờ phút này trong lòng hắn, Tiểu Lan đã trở thành thân muội muội của hắn. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình rất may mắn, tại cái thế giới xa lạ này, hắn đã có hồng nhan chi kỷ, lại có hai cái muội muội. Hắn nhớ tới cái khác nữ hải tử hình, tại cổ diêu trong nội tâm, đó cũng là muội muội của hắn. Quay đầu lại nhìn xem tán lạc tại một góc cái tia trồng chất nạp linh tán, cổ diêu trong mắt hiện lên một tia của nhiệt. hắn thật không ngờ tam vị chân hỏa sẽ đưa đến như thế làm chơi ăn thật hiệu quả. ban đầu ở xa đầu chấn thời điểm, hắn muốn bệ bồn hồ một đêm, nếu như vận khí tốt mà nói mới có thể luyện chế một lô đan dược. mà bây giờ tại sử dụng thiên âm lão tổ truyền tụ cho tam vị chân hỏa về sau, hắn vậy mà một đêm tự luyện chế ra ba lô đan dược, hơn nữa xác suất thành công là 100%. hắn tam vị chân hỏa mới vừa vận học thành, cũng không thuận thủ, hắn như thế một lò đón lấy một lô luyện chế đan dược, chính là vì lại để cho luyện đan kỹ pháp càng thêm thành thạo. Ngự sử Tam Vị chân hỏa càng có thể thành thạo, hết thảy tất cả chỉ vì một cái mục đích, cái tiêu chính là luyện chế trúc cơ đan. Hắn muốn tại luyện chế trúc cơ đan thời điểm làm được trăm lần không sót một. Hiện tại, cổ Diêu tràn đầy tin tưởng. Tiểu Lan, ta muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Cổ nhìn Tiểu Lan, vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Lan chân thành nói, ca ca ngươi nói đi, Tiểu Lan ta nhất định đáp ứng. Ta sẽ luyện đan chuyện này, chứ ngươi ở ngoài, không nếu lại để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Ân. Tiểu Lan dùng sức gật đầu. Còn có, về sau ta luyện đan thời điểm, ngươi tuyệt đối không thể vào đến. Tiểu Lan trở nên vẻ mặt hoang mang. Mở miệng nói, vì cái gì ca Kaka luyện đan thời điểm ta ở bên cạnh còn có thể có cái trợ giúp, Kaka yên tâm, Tiểu Lan cam đoan tuyệt đối sẽ không cấy dây Kaka. Cổ Diêu sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ta vừa mới nói xong sự tình, ngươi bây giờ tiểu không nghe ta lời nói rồi hả? Tiểu Lan lần thứ nhất chứng kiến Cổ Diêu như thế bộ dáng, vẻ mặt ủy khuất nói, Kaka chớ để sinh khí, ta đáp ứng Kaka là được. Không được, ta muốn ngươi thể. Cổ Diêu hai mắt lõe ra lăng lệ ác liệt hào quang. Tiểu Lan trở nên mắt nước mắt lưng tròng, lẩm bẩm nói. Tiểu Lan nếu là ở Kaka luyện đan thời điểm xâm nhập Kaka về sau Tiểu Vĩnh Viễn không muốn Tiểu Lan lời còn chưa dứt Tiểu Lan đã anh anh khóc khóc lên Cổ Diêu cảm giác mình có chút quá mức vỗ vỗ Tiểu Lan vai ôn nhu nói Tiểu Lan đừng khóc có một số việc ngươi về sau sẽ rõ ngoài cửa truyền đến động tĩnh con chó vàng dẫn đầu chui đi vào đối với Cổ Diêu cùng Tiểu Lan bất trụ ngoắt ngoắt cái đuôi sau đó chủ phòng lao ra ra cười ha hạ đi đến rộng thoáng lấy giọng reo lên hai cái Hải Tử tất cả đứng lên đi à nhà lão bà tử cho các ngươi hầm cách thủy giãn nuôi nấm đều qua tới dùng cơm đi cái này thân thiết la lên cái này từ lâu quên mất cảm giác lại để cho Cổ Diêu trong nội tâm trong giây lát một hồi cảm động. Quy một chương 157, thế gian chân tình làm gì hao đỡ tiên. Chương 157, thế gian chân tình, làm gì hao đỡ tiên. Một chương phong cách cổ xưa trên bàn đá để đó mấy cái thô sứ trẻ lớn, trong đó một cái trong chén đổ đầy nướng chín khoai lang, Khác mấy cái trong chén vẫn là nóng hôi hổi, một cổ nấm loại mùi thơm ngát tràn ngập toàn bộ phòng nhỏ. Lão bà bà gặp Cổ Diêu cùng Tiểu Lan trước sau đi vào, liền cười tủm tỉm hô, "Bọn nhỏ, mau tới ăn đi. Trên núi đầu không có cái gì đó, các ngươi tựu được thông qua lấy ăn đi." Nhìn qua hai vị lão nhân hiền lành khuôn mặt Cổ Diêu trong nội tâm một hồi ôn hòa, tự đáy lòng nói ra, cho hai vị lao nhân ra thêm phiền toái, chúng ta hai huynh muội thực không biết nên như thế nào báo đáp. Lão bà bà vội vàng đánh gãy cổ Diêu mà nói, nhìn ngươi nói, hai người chúng ta lão giả kia trông cậy vào các ngươi hồi báo à nhà. Có thể có các ngươi cái này hai người trẻ tuổi hài tử đi theo chúng ta vài ngày, đã là ông trời đối với chúng ta ban ân. Làm người trên đời vài thập niên, đồ đúng là khoái hoạt, nếu trả giá đều trông cậy vào hồi báo, cái này nhân sinh còn có cái gì khoái hoạt đang nói. Cổ Diêu nhịn không được trầm chằm vào lao bà bà nhiều nhìn mấy lần. Một cái trong núi sâu lão bà bà lại có thể nói ra như thế đến, cái này lại để cho cổ diêu nội tâm tự nhiên sinh ra khâm phục chi tình, như thế nào khoái hoạt, là có vô số tài phú, hay vẫn là công thành danh thoại, chỉ điểm giang sơn, phạm tục thế gian vô luận là hoàng thân quốc thích, hay vẫn là sơn giả thôn dân, ai cũng tránh không được vừa chết, rời đi nhân thế một sát na kia, lại có bao nhiêu người có thể đủ soang ngược thế giải, cuộc đời này không ngừng, đắc đạo thần tiên, tại là trở thành mọi người lớn nhất truy cầu, nhưng hôm nay chính thức đạp vào con đường tu tiên cổ diêu, đối mặt tại thế tục ở giữa sinh hoạt được cũng không như ý hai vị chập tối lao nhân vậy mà trong lòng sinh ra mấy nhiều cái tỵ, có lẽ là chính mình không thể bước vào tiên giới, lại để cho cảm giác của hắn còn dừng lại tại người mặt lên, tiên cùng người lớn nhất khác nhau ở chỗ, tiên truy cầu chính là trường sinh, mà người chỗ truy cầu chỉ là khoái hoạt con thất thần làm gì? nhanh ăn đi. gặp cổ diêu ngây ngốc nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, lão bà bà cười nhắc nhở hắn. cổ diêu lấy lại tinh thần, không khỏi đỏ mặt lên. tiểu lan đã mừng rỡ nắm lên trên bàn khoai lang gặm, nhẹ nhẹ uống một ngụm núi nóng sút. cổ diêu tại trong lòng âm thầm làm ra quyết định, ngẩng đầu, trên mặt hiện ra chân thành thỉnh cầu. hai vị lão nhân gia. Vạn Bối có một việc muốn phiền toái các ngươi, không biết có thể hay không giúp ta." Lão gia gia cười ha hả nói, "Còn khách khí như vậy làm gì? Có chuyện gì cứ việc nói đi, chỉ cần chúng ta hai cây lão ra còn có thể làm, Tiểu Khẳng Định vi ngươi làm mất." Cổ Diêu nói, "Ta muốn cho muội muội ta tại hai vị lão nhân gia bên này lại ở vài ngày." Lão bà bàn nở nụ cười, "Vậy thì có sao, vậy thì sao? Hai người các ngươi tựu là tại chúng ta bên này ở qua một hai tháng, chúng ta cũng sẽ không đổi ngươi ly khai." "Ta không phải ý tứ này." Cổ Diêu nhìn Tiểu Lan liếc, khịt một hơi thật sâu, nói, "Ta phải ly khai vài ngày, ta muốn cho nàng một người ở tại chỗ này." Cổ Diêu ca ca. Tiểu Lan giật mình trừng mắt Cổ Diêu, trong nội tâm nàng ý niệm đầu tiên tiểu là Cổ Diêu phải chăng muốn con nàng. Người muốn đi đâu vậy? Ta có chút sự tình, không thể ở chỗ này làm. Tiểu Lan ngươi yên tâm, nếu như nhanh mà nói ta 2 3 ngày có thể trở về, cho dù tối đa cũng sẽ không vượt qua 7 ngày, ta cam đoan với ngươi. Tiểu Lan trách móc mà bắt đầu, "Không, ta muốn cùng ca ca cùng một chỗ." Tiểu Lan, ngươi vừa đáp ứng chuyện của ta, nhanh như vậy tiểu đã quên." Cổ Diêu trong mắt hiện lên một tia không khoái, nhưng thanh âm coi như ôn hòa, "Ngươi yên tâm, ta sẽ trở về tới tìm ngươi." Tiểu Lan cố gắng nhịn xuống trong mắt nước mắt, không có lại kiên trì. Nàng biết rõ Cổ Diêu ý tứ, mặc dù đối với Cổ Diêu còn rất không biết, nhưng Cổ Diêu đã nói đến nước này, vậy nhất định là muốn một lần nữa tìm một chỗ đi luyện đan. Giờ đi vạn phần cương thời khắc cuối cùng, nàng cùng Cổ Diêu cùng một chỗ đã tìm được cửu âm loại hạ cô, nàng cũng ẩn ẩn biết rõ Cổ Diêu tiến vào vạn phần cương mục đích là vì cái kia gốc tương đối kỳ quái dược liệu, đã Cổ Diêu sẽ luyện đan, mà tìm kiếm dược liệu cũng là vì luyện đan, Tiểu Lan rất nhanh liền nghĩ đến Cổ Diêu đây hết thảy là vì luyện chế một loại chân quý đan, đan dược. Cổ Diêu đã là luyện khí chín tầng, đối với hắn mà nói, chân quý nhất đan dược chỉ có chút cơ đan. Cổ Diêu muốn làm cái gì? Một lần nữa tìm một chỗ luyện chế trúc cơ đan, sau đó lại trúc cơ thành công. Tiểu Lan vốn là tiểu thông minh lanh lợi, nàng rất nhanh liền nghĩ đến những này, ánh mắt quan hướng Cổ Diêu, theo cái kia kiên nghị trong ánh mắt, Tiểu Lan đã nhận được khẳng định trả lời. Ngươi muốn đi chỗ nào ngươi hãy đi đi, đừng lo lắng muội muội của ngươi. Lão gia gia hòa ái nhìn xem Cổ Diêu, hắn không có hỏi lại cái gì. Cảm ơn hai vị lão nhân gia. Cổ Diêu trong nội tâm không biết nên như thế nào tỏ vẻ cảm kích, nhịn không được muốn quỳ xuống, lại để cho hai vị lão nhân cho ngăn lại. Cơm nước xong xuôi, Cổ Diêu cáo biệt hai vị lão nhân lại dặn dò Tiểu Lan một phen, Tiểu một mình hướng Thâm Sơn đi đến. Tuy nói luyện đan kỹ pháp ngày một rõ thành thạo, nhưng Cổ Diêu hay vẫn là không dám có chút chủ quan, hắn cũng không phải là không tín nhiệm hai vị lão nhân cùng Tiểu Lan. ở trong mắt hắn xem ra, một cái độc lập không gian đối với luyện đan mà nói là rất quan trọng yếu. Mấu chốt nhất chính là, một khi luyện chế ra trúc cơ đan, tiếp chuyện kế tiếp tựu là trúc cơ. tuy nhiên không biết trúc cơ tình hình sẽ như thế nào, nhưng theo Thái Hư Trần Kinh chúng Cổ Sa đã biết rõ, một khi trúc cơ thành công, quanh cảnh tượng sẽ phát sinh biến hóa rất lớn. Cổ Diêu không muốn quấy rầy hai vị lão nhân nhàn nhã, yên lặng sinh hoạt. Mặt trời đi ra, trên núi sương mù dần dần rút đi, một cái trọng loan núi non trùng điệp hình ảnh hiện hiện tại cổ giư trước mặt. Phương xa, một chỗ ngọn núi xuyên thẳng mây xanh, tựa như một căn trống trời trụ lớn, treo chống lấy cái này một phiến thiên địa. Thật tốt một mảnh phong cảnh. Nhưng vì cái gì lại cảm ứng không đến một tia linh khí? Bởi vì không có linh khí, cái này một mảnh tất cả đều là ở lại lấy phàm thế ở giữa người miền núi, cao như thế đứng thẳng ngọn núi, phàm thế ở giữa người là có rất ít người đi lên. Nhìn ra xa cái kia tú lệ, núi cao dốc đứng ngọn núi, cổ giư lại vì nàng cảm giác được một tia bất công. Đã đó là một cái ít hai lui tới cô độc ngọn núi. Ngược lại là một cái luyện đan nơi tuyệt hảo. Đáng tiếc không có linh khí, cũng không biết tại trúc cơ thời điểm phải chăng cần đầy đủ linh khí. Nhưng xem ngọn núi kia xuyên thẳng mây xanh, cho dù không có linh khí, ta có có thể hấp nhiếp linh khí bích ngọc nhập châu. Trong một cao địa phương mới có thể hấp nhiếp một ít linh khí tới à? Cổ Diêu trong nội tâm khẽ động, nâng lên chân, hướng phía cái kia phương xa ngọn núi kiên định đi đến. Đường núi gập ghềnh, nhưng đối với tại đã luyện khí 9 tầng lại ăn mặc đang vân hoa cổ Diêu mà nói, nhưng lại như trên đất bằng. Giữa rừng núi giá thú sát thực rất nhiều, khó trách phụ cận người miền núi cơ hội đều dùng đi săn mà sống. Cổ Diêu đã từng đụng với con báo gấu chó các loại hung thú có thể tại giả thu hung mãnh tại gặp gỡ cổ diêu về sau một cái đơn giản truy phong mang có thể nhẹ nhõm dọn đẹp cơ hồ hao tốn cả buổi thời gian cổ diêu rốt cục đi tới ngọn núi dưới chân ngang đầu nhìn lại ngọn núi này bốn phía tất cả đều là cao hơn trăm trượng vách núi vách đá lại không có một đầu lên núi chi lộ cổ diêu ngược lại hít một hơi hơi lạnh như thế hiểm trở chi địa đường hội nói phổ thông người phàm không thể leo lên tự là một ít tu vị thấp kém tu sĩ cũng chưa chắc có thể leo nhưng mấy trăm trượng chỗ cao nhưng lại ống dậm dĩu bách hoa độ phóng Mấy con kên kên tại bên vách núi xoay quanh, cái kia kên kên xem tại cổ Diêu trong mắt, tựa như núi tức tựa như thật nhỏ. Nhưng cổ Diêu biết rõ, cái kia mấy cái tại mấy trăm trượng không trùng dương cánh kên, kên, kỳ thật đến cỡ nào khổng lồ. Một cổ mãnh liệt chiến thắng dục vọng tại cổ Diêu trong nội tâm bay lên. Nhìn qua chùi lùi vách núi, cổ Diêu hít sâu một hơi, theo trong túi chữ vật lấy ra tử tiêu kiếm. Quy một chương 158, ỷ Vân Phong. Chương 158, ỷ Vân Phong. Ngọn núi vách đứng ngoại trừ bóng loáng cự thạch bên ngoài, lại không có một căn có thể bắt tay dây leo hoặc những cây, thậm chí liền một bụi cỏ nhỏ cũng khó có thể tìm kiếm. Chân bóng cự thạch tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lóe chói mắt hào quang, xa xa xem ra giống như một mặt cực lớn mặt kính. Cố mắt nhìn xem vượt qua trăm trượng vết núi, cổ Diêu trong nội tâm suy nghĩ, nếu muốn trèo lên đỉnh, tại chưa chút cơ không cách nào phi hành hiện tại, chỉ có thể sử dụng Tử Tiêu kiếm. Tử Tiêu kiếm cũng coi như trung phẩm pháp khí, có thể đơn giản xuyên thấu những này thực bích. Đem linh lực rót vào mũi kiếm, Đang Vân Hoa đột nhiên phát lực, cổ Diêu thân thể đột nhiên bắn lên cao 7-8 trượng, theo sau Tử Tiêu kiếm ra tay, vào chắc chắn cự thạch bên trong. Cố Diêu bắt lấy chuôi kiếm, treo móc ở trên vách đá dựng đứng. Hơi chút nghỉ ngơi, đem linh lực hợp thành nhập tay trái một lũn truy phong mang tại bên người đâm về cự thạch, tại trên thạch bích chọc thủng khai mở một cái lỗ nhỏ. Cổ Diêu thò tay thử xem, cái kia lỗ nhỏ đầy đủ năm ngón tay tham dò vào. Cổ Diêu đem tay trái cắm vào lỗ nhỏ, thân thể sức nặng tất cả đều chuyển rời đến trên cánh tay trái, và rút ra từ tiêu kiếm, thân thể lại lần nữa hướng lên đạn đi. Như thế hao tốn gần nửa canh giờ, Cổ Diêu cuối cùng dần dần tiếp cận vách núi chỗ cao nhất. xoay quanh kiên kiên y nguyên nhỏ bé, nhưng lại hướng lên không xa, thì có răng khắp nơi các loại kiều mục cùng bụi cỏ, thế núi cũng không hề như vậy dốc đứng. Cổ Diêu trong nội tâm thầm, chỉ cần có thể bắt được cây cối leo bắt đầu tiểu nhẹ nhõm nhiều hơn. Tự xề. Một tiếng chói thai kêu to từ cao không truyền ra. Cổ Diêu ngẩng đầu, rồi đột nhiên chứng kiến vừa mới còn rất nhỏ bé cái kia chút ít kên kên trở nên càng lúc càng lớn. Sau một khắc, Y Nguyên treo ở vách núi bên trên cổ Diêu trở nên trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, những cái kia kên kên chính dùng tốc độ khủng khiếp tự bầu trời lao xuống xuống, lao thẳng tới cổ Diêu. Làm sao bây giờ? Cơ hội tại lông tóc tầm đó, cổ Diêu trong cơ thể linh lực mãnh liệt phun ra, tại bên ngoài thân nhanh chóng ngưng tụ thành kim trung cháo. Tay phải cầm chặt lấy chuôi kiếm không cách nào nhúc đích, nhưng tay trái đã ngưng tụ thành một đốn truy mang hướng phía sông lên phía trước nhất cái kia cái kên kên kích bắn đi tự co cái kia kên kên dĩ nhiên tới gần cổ diêu triển khai hai cánh trường hơn một trượng trường mang theo người một cổ kỳ phong sắc bén tiêm trảo cơ hội sẽ mở cổ diêu đầu nhưng truy phong mang chuẩn sắc bắn về phía kên kên hai mắt một mảnh huyết vụ tung tóe ra cái kia kên kên kêu thảm một tiếng hướng phong ngọn nguồn cắm xuống tập kích cổ diêu kên, kên kên cùng sở hữu bốn cái nhưng trong lúc đó biến cố lại để cho còn lại ba con kên kên không dám tùy tiện tiến lên chỉ là vây quanh cổ diêu ở giữa không trung xoay quanh cổ diêu không dám kinh thường biết rõ những này kên kên cũng không hết hy vọng chúng đang tìm kiếm cơ hội tiến công Cổ diêu trong nội tâm ngược lại thản nhiên, một kích phía dưới cổ diêu y nguyên tỏ ra, những này kền kền tựu là một ít bình thường loài chim bay, chỉ có điều thể tích đại điểm. Nhưng chỉ cần không phải yêu thú, đối với cổ diêu hay, vẫn là không hình thành nên nguy hiếp. Bất quá cuối cùng mẹ dựng cổ diêu liền có thể trèo lên vách đá, leo lên cái này không biết tên ngọn núi ở giữa. Nhưng tổn thất một đồng bọn ba con kền kền rất có kiên nhẫn, chúng không ngừng ở cổ diêu bên người của nhau, chỉ cần một có cơ hội, chúng sẽ gặp phấn đấu quên mình mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Cổ diêu thân thể đột nhiên bắt đầu chuyển động, ba con kền kền đã sớm chờ đợi cổ diêu di động. Tại cổ diêu thân thể vừa mới bắn lên cái tia ba con kên kên theo ba phương hướng tấn mạnh đập xuống, sắc bén tiêm chảo từ khác nhau phương hướng chụp vào cổ diêu. nhưng chúng tất cả đều lý giải sai rồi, chúng cho rằng cùng ly khai vách núi chỉ còn lại có một bước ngắn cổ diêu nhất định sẽ phấn đấu quên mình hướng lên nhẹ xuống, tại cổ diêu đứng dậy về sau, ba con kên kên toàn bộ hướng cổ diêu phía trên công kích mà đi, nhưng cổ diêu thiên trời không có hướng lên, lại ngược lại rơi đi xuống đi. cái tia ba con kên kên lao xuống rất nhanh, trong lúc đó bị vồ hết trút hụt, cái tia ba con kên kên không tự chủ được đụng vào nhau, mà lúc này rơi xuống mấy trượng cổ diêu đã cùng trung kéo ra một khoảng cách, tử tiêu kiếm lần nữa hung hăng cắm vào thạch bích. theo sát lấy cổ diêu rất nhanh thế ra hai đạo truy phong mang, chỉ thấy hai đạo bạch mang hiện lên, trên đỉnh đầu lại có hai cái kên kên hụt mấy lần ngã rơi lại xuống đất. cuối cùng một cái kên kên gào thét vài tiếng, nếu không dám tùy tiện tới gần, cũng biết vô cánh bay cao, đảo mắt tiểu biến thành một cái thật nhỏ điểm đen. cổ diêu trường thở phào nhẹ nhõm, hơi chút nghỉ ngơi, thân thể lại lần nữa bắn lên, trải qua hai lần nhảy lên, rốt cục bắt lấy một nhánh cây. kế tiếp ngọn núi sần núi thế mặc dù vẫn đang dốc đứng. Nhưng đã có pháp phòng, dụng cả tay chân, mượn nhờ khe đá ở giữa dài ra một ít dây leo cùng những cây, Cổ Diêu đã có thể nhẹ nhõm hướng lên leo. Quay đầu lại hướng phía dưới nhìn lại, chân núi đã là sương mù mịt mờ một mảnh, trung quanh dãy núi phẳng phất ngay tại trước mắt. Cổ Diêu nhịn không được nhanh hơn leo lên tốc độ. Càng lên cao đi, đúng là càng chạy càng thuận. Tây cối nồng đậm trên sườn núi, lờ mờ xuất hiện một đầu lên đường mòn, mặc dù gặp gần không chịu nổi, nhưng dọc theo cái này đầu sơn thể đục mà thành thêm đá, xác thực là dùng ít sức không ít. Cổ rêu trong nội tâm rất là ngạc nhiên, như thế kỳ phong ở giữa lại có nhân loại tạc ra thêm đá. Hẳn là cái này đỉnh núi còn có người ở lại. Trong nội tâm buồn mực, dưới chân lại không có ngừng. Dọc theo cái kia thêm đá, leo tốc độ tiểu nhanh hơn rất nhiều. Càng là tiếp cận đỉnh núi, Tây cối Hoa cỏ càng thấy Sương xuê, dừng cây tầm đó, tiếng chim hót không dứt bên hai. Ngẩng đầu nhìn lại, kỳ phong chi đỉnh ngay tại trước mắt, cổ Diêu Tâm tình cực kỳ vui mừng, dừng bước lại, sâu hít một hơi thật sâu tươi mát không khí. Cái này khẽ hấp, lại để cho hắn mở ra miệng đã quên khép lại. Hắn rõ ràng cảm ứng được một cổ dồi dào linh khí. Theo say mê cái này phiến phong cảnh, da tức hai vị lão nhân ra bắt đầu, cái này phương viên trăm rặm tầm đó, Cổ Diêu sẽ thấy không có cảm ứng được linh khí tồn tại. Như thế kỷ phong cảnh thanh tú, hoa phồn lá mậu chi địa, tại cổ Diêu xem ra không có linh khí là lớn nhất tiên giới. Nhưng tạo hóa trên người, nơi đây phải chăng có linh tính, không phải sức người có khả năng vi. Cổ Diêu cũng tự nhận định cái này một mảnh chỉ là trong cuộc sống thế ngoại Đạo Nguyên, đối với tu tiên giới mà nói chỉ là đơn cả. Cũng chính là bởi vì ở chỗ này không thấy được một vị tu sĩ, mới khiến cho cổ Diêu quyết định lúc này lội đàn, cũng tranh thủ lúc này chút cơ. Nhưng hiện tại, cái loại này đã lâu linh khí tràn ngập tại đỉnh núi, lại để cho cổ Diêu rồi đột nhiên kinh hỉ bắt đầu. Giờ phút này, hắn càng thêm cảm thấy cái này Kỳ Phong Chi đỉnh nhất định có người ở lại, mà cư ở chỗ này có thể là một vị tu vị sâu đậm tu sĩ. Chính mình đường đột leo lên, phải chăng có mạo phạm chi ý? Như là đã đã đến, vậy thì trèo lên đỉnh núi, nếu là chủ nhân không chào đón, xuống lần nữa đi không muộn. Cổ Diêu quyết định chủ ý, cũng không do dự nữa, tiếp tục hướng bên trên bò đi. Càng tiếp cận đỉnh núi, trung quanh linh khí càng lộ ra đầy đủ. Thời gian dần trôi qua, cổ Diêu trong cơ thể bắt đầu hưởng ứng mà bắt đầu, tựa hồ không muốn cô phụ cái này khó được linh khí. Tứ chi bách hải sở hữu tất cả trong thông đạo linh lực kích động bắt đầu khởi động, tham lam hấp nhiếp lấy bên ngoài linh khí. Đống nhiên, cổ diêu cảm giác cái cổ ở giữa một hồi ấm áp, cái kia từ lâu yên lặng bích ngọc niệm châu lại cũng có phản ứng. Treo lên, cái kia nhất chủ kình thiên kỳ phong, tại cổ diêu leo lên chỗ cao nhất thời điểm, hắn đột nhiên hiểu rõ đến phía trước một cái thế giới sở học qua một vị nổi tiếng thi nhân danh ngôn, sẽ đem làm lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ, dưới chân là một phiến vân hải, đồng bên mịt mù mịt mù, giống như thiên cảnh. xa xa từng toan núi lớn, đến lúc này thời điểm chỉ còn lại có tầng mây trong thoát ra mấy ngọn núi. Tại trên tầng mây phương, bầu trời đúng là như thế thanh tịnh, như thế xanh thẳm, tự phượng phất không nhiễm một hạt bụi. Ngọn núi này cao nhất bên trên nhưng lại một chỗ tương đối bằng phẳng sân thượng, Cổ Diêu tại trên sân thượng thấy được ba cái tại trên núi đá tạc ra chưa to, Ỷ Vân Phong. Quy 1 chương 159, Bạch Điêu. Chương 159, Bạch Điêu. Ỷ Vân Phong. Nó nhìn lấy dưới chân cái kia mây ngông mây bay, Cổ Diêu đột nhiên cảm giác cái này Ỷ Vân Phong tên là như thế chuẩn xác. Nhất trụ kim thiên, eo mây bay. Cái này bằng phẳng sân thượng, thật giống như cùng trời rút liền. Phúc chốc, cái cổ ở giữa bích ngọc niệm châu trở nên nóng hổi. Hình như có vô tận linh khí từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Cổ Diêu biết rõ cái này Bích Ngọc Niệm Châu có hấp nhiếp linh khí công hiệu, nhưng giờ phút này tình hình nhưng thật giống như cũng không phải là Bích Ngọc Niệm Châu gây nên, mà là cái này đỉnh núi đều có hấp nhiếp linh khí chi công hiệu. Đứng tại Ủy Vân Phong chi đỉnh, thật giống như đưa thân vào một mảnh linh khí hải dương. Dung Ủy Vân Phong chỗ cao nhất bình đài làm trung tâm, chung quanh phạm vi hơn trăm dặm ở trong linh khí đều buôn tập mà đến. Cổ Diêu giờ phút này mới hiểu được, khó trách như thế kỳ tú khu vực cảm ứng không đến một tia linh khí, nguyên lai sở hữu tất cả linh khí đều bị cái này Ủy Vân Phong cho cấp đi. Ỷ Vân Phong đỉnh núi ngoại trừ cái này một khối bằng phẳng sân thượng, mặt khác cơ hồ không có cái gì. Như thế kỳ quái cảnh tượng không khỏi lại để cho cổ diêu rất là buồn bực, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Ỷ Vân Phong hẳn là có người ở lại. Thế nhưng mà, leo lên đỉnh núi lâu như thế, lại không thấy bất luận cái nào, ngoại trừ tại giữa sườn núi có mấy con kên kên quấy rối thoáng một phát, giờ phút này liền chim bay cá nhảy cũng không trông thấy bóng dáng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Theo đạo lý, linh khí như thế đầy đủ Ỷ Vân Phong nên tu hành tuyệt hảo chi địa. Cái này giấu ở giữa rừng núi bàn núi trên xuống thêm đá. Còn có ỷ Vân Phong cái này ba cái tại trên núi đá tạc ra cực lớn chữ, đều đã chứng minh ỷ Vân Phong là có chủ nhân, mà có thể ở tại ỷ Vân Phong bên trên người, nhất định sẽ là một cái tu vị cực cao tu sĩ. Nhưng là bây giờ, ỷ Vân Phong chủ nhân đi đâu vậy? Tại trên sân thượng bốn phía tuần tra một phen, cuối cùng không có tìm được những người khác. Cổ Diêu cũng tự không hề tìm kiếm, có lẽ là chủ nhân Vân Du Tứ Hải đi rồi. Cổ Diêu tới đây mục đích là vì luyện đan, sau đó tranh thủ chút cơ. Chẳng qua là mượn cái địa phương, cũng không chiếm hữu chi ý. Nghĩ đến chỗ này, Cổ Diêu cũng cựu thản nhiên. Tại trên sân thượng khoanh chân ngồi xuống, Theo trong túi trữ vật lấy ra lô đỉnh cùng luyện chế trúc cơ đan các loại dược liệu, trước hấp nhiếp lấy trên sân thượng đầy đủ linh khí, lại để cho thân thể đạt tới trạng thái tốt nhất, mới coi chừng dựa theo dược vương tự tay ghi chép ghi lại, đem các loại dược liệu chia làm mấy tiểu phần, mỗi dạng lấy ra một phần, chỉnh trọng đầu nhập lô đỉnh, hai tay kết ấn, linh lực trong người tập kết, lại gian luyện, một tia màu lam nhạt ngọn lửa tự đầu ngón tay bắn ra, chui vào lô đỉnh cuối cùng, hô một tiếng, cái tia ngọn lửa nhanh chóng tại lô đỉnh hạ bộ lan tràn ra. Cổ Diêu cũng không dừng tay, hai tay kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh, đầu ngón tay ở giữa ngọn lửa càng ngày càng thịnh, theo màu lam nhạt biến thành màu tím đến cuối cùng biến thành màu vàng kim óng ánh. Lô đỉnh nội bắt đầu sôi chảo, dung hợp cùng một chỗ các loại dược liệu tại nhiệt độ cao hun đúc hạ bắt đầu hòa tan, bắt đầu một lần nữa dung hợp. Cổ Diêu hết sức chăm chú, không dám có chút chủ quan. Trong lòng của hắn minh bạch, trúc cơ đan luyện chế, đối với tu sĩ mà nói, đó là trọng yếu nhất tiền đặt cược. Sương mù dày đặc tan hết, là một cổ nồng đậm mùi thuốc. Cổ Diêu mình cũng không nghĩ tới, lần thứ nhất luyện chế trúc cơ đan, lại sẽ thuận lợi như vậy. Đem làm năm hạt màu vàng kim óng ánh viên đan dược xuất hiện tại trước mắt thời điểm, Cổ Diêu thậm chí có điểm không tương tin vào hai mắt của mình cái này năm hạt trúc cơ đan thật là do tự tự luyện chế đi ra hay sao? ủy vân phong lên, tay bưng lấy năm hạt trúc cơ đan, cổ diêu trăm mối cảm xúc nổ ngang. đối với tu sĩ mà nói, trúc cơ đan công hiệu không thể nghi ngờ. một người tu sĩ vì trúc cơ, cơ hội chuyện gì cũng có thể làm ra. vì trúc cơ, lúc trước tử hinh đem giá cao mua được trúc cơ đan tiến đưa cho mình thời điểm, cổ diêu cũng bởi vì thiên âm lão tổ câu nói kia, mà thay đổi quyết định của mình. thiên âm lão tổ đã từng nói qua, không đồng dạng như vậy cơ sẽ có không tưởng được hiệu quả. nếu như muốn trúc cơ, theo đi ra giao dịch hội một khách này đem làm tử hình đem cái kia miếng trúc cơ đan giao cho cổ diêu thời điểm cổ diêu sớm có thể trúc cơ cũng bởi vì thiên âm lão tổ câu nói kia cổ diêu cơ hổ chịu bỏ ra tính mạng đúng vậy theo hải tộc vây cá xác kình lại đến bị quỷ tộc chiếm lấy cửu âm lại hạ cô cổ diêu tất cả đều trải qua sinh tử tương bác. đem làm năm hạt trúc cơ đan thật sự rõ ràng đặt ở trước mặt thời điểm cổ diêu bắt đầu phạm hồ đồ rồi như là đã luyện chế ra năm hạt trúc cơ đan tính cả tử hình đưa cho mình cái kia hạt cổ diêu đã đã có được 6 hạt trúc cơ đan đối với bất luận cái gì một vị tu sĩ mà nói trúc cơ đan tác dụng là có thể nghĩ Nói như vậy một hạt trúc cơ đan đều có thể trúc cơ, cái kia có được 6 hạt trúc cơ đan cổ Diêu, giờ phút này đối với trúc cơ nên cỡ nào khát vọng. Không đồng dạng như vậy trúc cơ. Cổ Diêu nhớ tới thiên âm lão tổ lời mà nói, đồng dạng là từ luyện khí cảnh bước vào trúc cơ cảnh, sử dụng trúc cơ đan số lượng bất đồng, vậy mà sẽ sinh ra hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Hiện tại, ngoại trừ tử Hinh Tiễn đưa cho mình cái kia hạt trúc cơ đan, cổ Diêu có được trúc cơ đan đầy đủ chính mình trúc cơ 5 6 lần. Hiện tại, hắn phải làm tin tưởng, dùng vượt qua một quả trúc cơ đan đến trúc cơ đến cùng nên như thế nào tiến hành. Y vân phong trên sân thượng y nguyên bình tĩnh, nồng đậm linh khí nhưng không ngừng theo bốn phía tịch quấn tới. Cổ Diêu giờ phút này lại thần kỳ tỉnh táo, hắn quanh chân mà ngồi, tâm không không chuyên tâm. Hắn biết rõ, tại nơi này không biết chủ nhân hung kỳ trên đỉnh, hắn sẽ tại tu hành trên đường trên háng một bức giải. Chúc cơ trình tự, đầu tiên đem chút cơ đan thôn vệ xuống dưới, lại thông qua trong cơ thể hấp nhiếp dung hợp, đem chút cơ đan công hiệu toàn bộ hấp cho mình dùng. Cổ Diêu nhìn lên Thiên Vũ, đem Thái hư chân kinh tại trong lòng mặc niệm vài lần, thò tay hướng sau lưng lấy chút cơ đan thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, vừa mới luyện chế 5 miếng chút cơ đan vậy mà một hạt không dư thừa. Cổ Diêu rất là khiếp sợ. Phải biết rằng, cái này mỗi một quả trúc cơ đan đều là giá trị liên thành. Nếu như muốn trúc cơ, lúc trước theo giao dịch hội đi ra thời điểm, đem làm tự hình đưa cho cổ diêu cái kia miếng trúc cơ đan thời điểm là có thể trúc cơ. Cổ diêu không có trúc cơ, cũng bởi vì thiên âm lão tổ câu nói kia. Cổ diêu đã tin tưởng thiên âm lão tổ, trúc cơ cũng có thể không giống với. Thế nhưng mà, đem làm chính mình chính thức luyện chế ra năm miếng trúc cơ đan thời điểm, ai biết chỉ trước mắt, cái kia trúc cơ đan vậy mà mất đi. Cổ diêu giận tí mặt, đột nhiên quay đầu, lại trông thấy sau lưng một đầu cực đại bóng trắng. Cổ diêu rất là khiếp sợ, thân thể trong lúc đó trước rời hơn 10 trượng khoảng cách quay đầu lại, cái này mới nhìn rõ cái kia cực lớn bóng trắng đúng là một cái cực lớn bạch điêu, đó là một cái toàn thân trắng đoán cự điêu. cái này cái điêu thân thể chi khổng lồ, đối với cổ diêu mà nói, đó là bình sinh chi hiếm thấy. cho dù cặp kia cánh không có triển khai, cự điêu thân cao cũng vượt qua hai trượng. giờ phút này, cái con kia cự điêu không ngừng đấm vào đôi môi, tựa hồ vẫn còn dư vị lấy cái kia mấy miếng trúc cơ đan. khá lắm nhiệt xúc, lại ăn vụng của ta trúc cơ đan. cổ diêu giờ phút này tâm tình đã phiền muộn tới cực điểm, tân tân khổ khổ luyện chế ra trúc cơ đan lại bị cái này bạch điêu ăn vụng, cái này lại để cho cổ diêu làm sao có thể đủ tiếp thụ. Cái này mỗi một quả trúc cơ đan đều là cổ diêu dùng tính mạng làm làm đại giá mà đổi lấy. Càng làm cho cổ diêu không cách nào tiếp nhận, cái tiêu Bạch Điêu ăn vụng cổ diêu trúc cơ đan, vậy mà biểu hiện làm ra một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Cổ diêu khí không đánh một chỗ đến, đột nhiên quay đầu, linh lực đống nhiên ngưng tại trong lòng bàn tay, liều lệnh hướng Bạch Điêu đánh tới. Quy một chương 161, hấp nhiếp linh khí bắt quái đổ. Chương 161, hấp nhiếp linh khí bắt quái đổ. cực lớn Bạch Điêu bay lên, giống như cổ diêu phía trước một cái thế giới chỗ đã thấy máy bay giống như, nhưng so với máy bay càng hiện linh sống. Giờ phút này, Bạch Điêu phi hành cực kỳ chậm chạp. Con bất chợt quay đầu lại nhìn qua Cổ Diêu, tựa hồ muốn Cổ Diêu đi theo người nó. Cái này Bạch Điêu muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn mang ta đi nhìn xem vị Vân Phong chủ nhân chủ sở? Cổ Diêu không hề do dự, đứng người lên, hướng Bạch Điêu rơi xuống phương hướng nhìn lại, nhưng thấy chỗ leo lên đỉnh núi cái kia đầu thềm đá mặt sau, đúng là một chỗ cơ hội về phía trước nghiêng vách núi, đứng tại trên sân thượng nhìn xuống đi, lờ mờ có thể chứng kiến xuống hơn 10 trượng khoảng cách vách núi nửa trên vách đá, tựa hồ có một chỗ sơn động. Cái kia Bạch Điêu xoay quanh mấy vòng mấy lúc sau, liền bay vào cái kia chỗ trong sơn động. Nhưng thời gian không dài, cái kia Bạch Điêu lại từ trong sơn động bay ra rơi vào trên sân thượng, chớ mắt nhìn Cổ Diêu. Chẳng lẽ là muốn ta theo sau nó cũng vào sân động? Cậu nghiêng nhìn kinh khủng kia bất núi, không khỏi có chút nản trí, cho dù lần nữa sử dụng Tử Tiêu kiếm đến chẻo nhai, muốn đi vào cái kia chỗ sân động, Cổ Diêu còn không có 10 phần nắm chắc. Lúc này bị chơi khăm rồi. Cổ Diêu cảm thấy trên mặt nóng lên, không có ý tứ nhìn xem Bạch Điêu, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bạch Điêu có lẽ nhìn ra Cổ Diêu tâm tư, tại Cổ Diêu bên người rơi xuống, ngồi người xuống, đem một cái cánh vuồn hướng Cổ Diêu. Cổ Diêu lập tức hiểu được, cái này Bạch Điêu là muốn cho Cổ Diêu cưỡi trên lưng của nó, nó mang theo Cổ Diêu vào sân động xem ra cái tiêu mấy miếng trúc cơ đàn không có thưởng phí cổ diêu bỏ lên trên bạch diêu cái tiêu mềm mại phía sau lưng bạch diêu thấp minh một tiếng lập tức dương cánh bay lên cổ diêu vội vàng ôm chặt bạch diêu phần cổ mới đứng vững thân hình bạch diêu đã bay khỏi sân thượng mang theo cổ diêu chậm rãi rơi xuống cuối cùng tiến vào dưới vách hơn 10 trượng trong sơn động cái tiêu trong sơn động cực kỳ rộng rãi đi vào động đến cổ diêu rồi đột nhiên có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác cửa động cũng không lớn chỉ có hai trượng lớn nhỏ nhưng bước vào huyệt động không đến 10 trượng cái tiêu huyệt động rộng mở trong sáng ngẩng đầu nhìn lên đỉnh động khoảng chừng hơn 10 trượng cao Bốn vách tường núi đá bóng loáng nhẵn mịn, giống như tự nhiên, lại có rất trọng nhân công dấu vết. Huyệt động rất sâu, nhưng cũng không âm u, ngược lại lộ ra phi thường sáng ngời. Cổ Diêu rất là kỳ quái, không biết hoạt động này nội nguồn sáng từ đâu mà đến. Huệ động nấp trong núi lớn phần bụng, ánh mặt trời là tuyệt đối chiếu không vào, mà lúc trước ở sâu dưới lòng đất đoạn Trường Nguyên, là do một khối thần kỳ hình tròn bảo thạch phát ra nguồn sáng. Mà tại cái huệ động này bên trong, cổ Diêu thủy chung không có phát hiện có thể sáng lên nguồn sáng. Bạch Diêu trong huệ động vui sướng toát ra, tựa hồ vi cổ Diêu tới chơi mà đặc biệt hưng vấn. Một cử động kia không khỏi lại để cho Cổ Diêu quay đầu lại, rồi đột nhiên chứng kiến Bạch Điều thân thể đắm chìm trong một mảnh dưới ánh mặt trời, không khỏi rất là ngạc nhiên. Đột nhiên ở giữa, Cổ Diêu thấy được thần kỳ một màn. Ánh sáng mặt trời chiếu ở cử động cái kia bóng loáng trên núi đá, lập tức phản bắn xuyên qua, trải qua một lần lại một lần phản xạ, vậy mà đem bên ngoài ánh mặt trời cho phản xạ đã đến trong huyệt động. Cổ Diêu không khỏi rất là sợ hãi than phục, khó trách cái này trong huyệt động như thế sáng ngời, lúc trước mở huyệt động lúc liền đem thạch bích chà sáng, cái này xếp đặt thiết kế thật sự là xảo hoạt tiên công, vô cùng khéo léo. Trong huyệt động bố trí rất là ngắn gọn, ngoại trừ mấy trương đơn giản bàn đá Ghế đá bên ngoài, cơ hội nhìn không tới vật gì đó khác. Cổ Duyêu nghĩ thầm, vị này ủy vân phong chủ nhân có thể thật là kheo kiệt. Trước mặt một khối tương đối hình thành trên thạch bích có khắc một cái cự đại bắt quái đồ, lại để cho Cổ Duyêu rất cảm thấy thân thiết. Trong giây lát, Cổ Duyêu cảm giác được một kia không đúng, tại đối mặt vậy cũng tại trên núi đá bắt quái đồ lúc, trước ngực Bích Ngọc Niệm Châu đột nhiên trở nên nóng hổi, mà bắt quái đồ đã ở trước mặt phát ra một hồi đẹp mắt hào quang. Tựa hồ cùng Bích Ngọc Niệm Châu tại lẫn nhau khoe khoang, cái kia quái đồ hào quang theo Bích Ngọc Niệm Châu trở nên nóng hổi mà càng ngày càng mãnh liệt. Theo Bát Quái Đồ cùng Bích Ngọc Niệm Châu lẫn nhau khoé sắc, Cổ Diêu cảm nhận được vô cùng linh khí tựa hồ đập vào mặt. Đây là chuyện gì xảy ra? Vô cùng vô tận linh khí từ bốn phương tám hướng nhau nhau tới, tuấn hướng Ỷ Vân Phong, tuấn hướng cái này vô danh huy động, đem Cổ Diêu bao vây lại. Cổ Diêu rất nhanh tự hiểu rõ trong đó huyền cơ, phương viên trăm rằm ở trong linh khí đều bị Ỷ Vân Phong hút lấy nhất tới, còn chân chính hấp nhiếp linh khí nhưng lại khắc vào nải sơn thạch bên trên Bắc Quái Đồ. Bích Ngọc Nghiệm Châu cũng có hấp nhiếp linh khí công hiệu, nhưng phải tại tinh quang lập loè bầu trời đêm, còn phải đối ứng lấy bắt đầu thất tinh đột nhiên đối mặt có thể hấp nhiếp linh khí bắt quái đồ, cái kia bích ngọc niệm châu hào thắng tâm bị điều động mà bắt đầu, lại cũng đã bắt đầu hấp nhiếp. Đồng dạng, bắt quái đồ cũng bị bích ngọc niệm châu khơi gợi lên mạnh liệt chiến thần muốn. cái kia linh khí tịch của tới, trong huyệt động chia làm hai phần, một phần đánh về phía trên thạch bích bắt quái đồ, một cái khác phần vây quanh cổ diêu. một thời gian thật dài, bắt quái đồ hào quang dần dần rút đi, mà bích ngọc niệm châu cũng khôi phục lạnh bước. vừa mới tỉ thí cân sức tải, cổ diêu chân lấy đất, tham lam rèn luyện lấy như thế nồng đậm linh khí, tốt một hồi, cảm giác trong cơ thể linh lực đang không ngừng gầm thét, thật giống như khôn cùng hải dương đã ra biến gầm hắn cảm giác được tựa hồ có mấy trăm triệu sóng lớn tịch của tới. cổ diêu tin tưởng luyện khí 9 tầng đỉnh phong sớm chịu đi tới, không ngừng hấp nhiếp linh khí đã làm cho trong cơ thể của mình không lắm thừa nhận các nàng đang đợi đột phá, cũng đợi tiến dài. đối với cổ diêu mà nói, trúc cơ là cực kỳ bất thiết. dần dần thở bình thường lại, nhìn cách đó không xa bạch điêu, lại cũng hiếp hai mắt, không ngừng hấp nhiếp lấy linh khí. cổ diêu trong nội tâm minh bạch, cái này bạch điêu tu vị không thể thắng được chính mình. đối với nó mà nói, bắt quái đồ hấp nhiếp mà đến những này linh khí cũng làm cho nó được ít lợi không nhỏ. thở một hơi dài nhẹ nhõm, cổ diêu cảm giác chưa bao giờ có nhẹ nhõm. Ngẩng đầu nhìn xem cái này chống giống huyệt động, nghi thẩm, cái này thật sự là một cái luyện đan trúc cơ tuyệt hảo chỗ. Bạch Điêu mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời, cũng lộ ra vô hạn kinh hỉ. "Cảm ơn ngươi." Cổ nhìn Bạch Điêu, ánh mắt chân thành, "Ta muốn ở chỗ này luyện đan, cũng muốn ở chỗ này trúc cơ, không biết ngươi có thể đáp ứng không?" Các cả, cả. Bạch Điêu vui sướng gật đầu. Cổ Diêu có thể ở chỗ này luyện đan, tự ý nghĩa Bạch Điêu còn sẽ có đan dược dùng ăn. Cái này lại để cho Bạch Điêu như thế nào không vui lâu này. Còn có một ít phải nói rõ, ngươi không thể lại ăn vụng của ta đan dược. Ngươi ưa thích ăn đan dược, ta tự sẽ cho ngươi, ngươi như lại ăn vụng" Ta đây tiểu không bao giờ. Nữa lại ở đây luyện đan. Cái kia bạch diêu trở nên có chút không khoái, sừng sốt một hồi lâu, nhưng vẫn gật đầu. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ vì ngươi trước luyện chế một ít bình thường đan, đan dược. Ngươi phải biết rằng, không phải ta keo kiệt, cái này trúc cơ đan thật sự là quá trân quý. Cổ diêu trong nội tâm sớm có ý định, cái này bạch diêu thích đan đan dược, có lẽ sẽ không bận tâm đan dược phẩm chất. Hiện tại luyện chế một ít bình thường đan dược, ví dụ như tụ khí đan, nạp linh tán các loại. Đối với cổ diêu mà nói quá dễ dàng, đã muốn thỏa mãn bạch diêu có lộc ăn, chỉ có thể dùng những này giống như đan dược đến qua loa tách chắc nó. Đang khi nói chuyện. Cổ Diêu đã theo trong túi trữ vật lấy ra lô đỉnh, lại lấy ra một bộ phận linh thảo dược liệu, theo như pha trộn cho cân đối đầu nhập lô đỉnh ở trong. Hai tay kết ấn, tam vị chân hỏa lập tức ngưng tụ thành. Bạch Điêu đôi mắt trông mong chằm chằm vào luyện đan cổ Diêu, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Thời gian không dài, trong hoạt động tràn ngập một cổ nồng đậm mùi thuốc, một lọ tụ khí đan rất nhanh ra lò. Cổ Diêu đem thổi phòng còn nóng hổi tụ khí đan nâng đến Bạch Điêu trước mặt, nói: "Những này tất cả đều cho ngươi, bất quá đã nói, ta tiếp theo lô luyện chế trúc cơ đan, ngươi một hạt cũng không thể động." Nhìn qua cổ Diêu trong tay nóng hôi hổi tụ khí đan, Bạch Điêu hai mắt động nhiên thả ra quan đến. Quy một chương 162, Chúc Cơ. Chương 162, Chúc Cơ. Đỉnh Nghị Vân Phong, vô danh trong huyệt động. Huyệt động một góc, Bạch Điêu ngồi ở đó bên cạnh thích trí nuốt lấy tụ khí đan. Bắt quái đồ xuống, một đoàn xương trắng tan hết về sau, cổ Diêu trước mặt để đó năm hạt tỏa ánh no đủ màu vàng kim móng ánh viên đan dược, một cổ thấm vào ruột gan mùi thuốc lại để cho người say mê. Lần nữa luyện chế ra năm hạt trúc Cơ đan, cổ Diêu đức chế không nổi nội tâm kích động. Bạch Điêu ngẩng đầu, hướng bên này nhìn nhìn, tựa hồ cũng ngửi ra cổ Diêu vừa mới luyện thành đan dược cùng mình dùng ăn căn bản không phải cùng một cái phẩm chất. Cổ Diêu dùng ánh mắt chừng nó liếc, cái kêu bạch điêu trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, hậm hực đem ánh mắt thu hồi. "Ta muốn bắt đầu trúc cơ." Cổ Diêu cố gắng xử, khiến cho chính mình trở nên bình tĩnh, theo trong túi chữ vật lấy ra một cái màu tím khất lụa, coi chừng mở ra, một cái đồng dạng hoàn quả cam quả cam viên đan dược xuất hiện tại trước mắt. Đây là tử hình tại giao dịch hội bên trên hao tốn 5 vạn khối linh thạch mới cạnh mua được trúc cơ đan. Đối với ngay lúc đó Cổ Diêu mà nói, đây là một cái liền tưởng tượng cũng không dám thiên văn số tự. Mấy tháng về sau, đồng dạng phẩm chất trúc cơ đan Cổ Diêu tự tự luyện chế năm miếng, như không phải là bị bạch điêu ăn vụng năm miếng. Cổ Diêu hiện tại đã có được 10 miếng trúc cơ đan, nhìn xem còn thừa tài liệu đã không nhiều lắm, nhưng ít ra còn có thể luyện chế hai lô trúc cơ đan. Nói cách khác, nếu như vận khí tốt lợi mà nói, Cổ Diêu còn đem có thể luyện thành 10 miếng trúc cơ đan. Đối với chưa trúc cơ Cổ Diêu mà nói, hắn nghiễm nhiên đã trở thành tu tiên giới siêu cấp phú ông. Dược Vương tự tay ghi chép thu hồi túi chữ vật, trịnh trọng đem Thái hư chân kinh lấy ra, trở mình đến trúc cơ thiên, Cổ Diêu một khỏa cuồng nhiệt tâm lập tức đắm chìm đi vào. Cái gọi là trúc cơ mới xem như tu hành chính thức nhập môn. Trúc cơ, danh như ý nghĩa, tự là vì sau này con đường tu hành trúc hạ kiên cố trụ cột. Luyện khí cảnh hết thể tăng lên, toàn bộ là vi chút cơ làm chuẩn bị, đem linh khí trong thiên địa chuyển hóa làm linh lực của mình, cũng đủ nhiều chứa đựng trong người. Cái này là luyện khí cảnh công việc chủ yếu. Nhưng tu sĩ mục đích chủ yếu không phải chứa đựng những này linh lực, mà là muốn đem sở hữu tất cả linh lực quy nạp cùng nhân thể đầu mối đan điển, cũng ở đan điển thành lập một cái khí hải, đem làm khí hải thành lập về sau, tự phản phất thành làm một cái tu sĩ dự trữ kho linh khí hấp nhiếp, linh lực tế ra đồng đều từ đan để hoàn thành, mà đem trong cơ thể tứ chi bách hải linh lực toàn bộ nhét vào đan quá trình, tự là chút cơ. Đây là một cái nghe cực kỳ đơn giản nhưng làm bắt đầu cực kỳ rườm rà quá trình. Cũng không đủ hơn linh lực, cho dù đem nàng nhét vào đan điển, cũng sẽ ở không ngừng rèn luyện trong tiêu hao hầu như không còn. Đây chính là vì cái gì cần phải đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong lúc mới có thể trúc cơ nguyên do. Nhưng coi như là luyện khí 9 tầng tu sĩ, trúc cơ thời điểm cũng là tràn ngập phong hiểm. Thật giống như có một đống lớn bảo vật muốn chứa vào một cái nhỏ nhất túi, tại chứa vào trong quá trình, bảo vật thất lạc là không thể tránh được. Nguy hiểm nhất chính là có khi nóng đổi, sẽ đem chứa đựng bảo vật chính là cái kia cái túi nhỏ cho nứt vỡ mà đối với tu sĩ mà nói, nứt vỡ túi tiểu là đan điền bạo liệt, tẩu hỏa nhập ma. Kẻ nhẹ linh lực mất hết, thừa nhận cực lớn nội thường, kẻ nặng kinh mạch bạo liệt, tắc thể mà vong. Thái hư chân kinh bên trên những này ghi lại lại để cho Cổ Diêu thấy kinh hồn tăng đảm. Nếu như không thể trúc cơ, ưu tương đương với một cái ngoại môn đệ tử, vĩnh viễn không cách nào nhìn trộm tu tiên đích chân lý. Trúc cơ phong hiểm càng nói rõ con đường tu hành không thản đường tính, phong hiểm càng lớn, càng có thể cho thấy trúc cơ cảnh chân quý. Ta sẽ thành công trúc cơ. Cổ Diêu tại trong lòng âm thầm quyết định, hắn không chỉ có muốn trúc cơ, còn muốn tiến hành một hồi cùng bình thường tu sĩ không đồng dạng như vậy trúc cơ. Hắn hiện tại có đủ nhiều trúc cơ đan. Thiên Âm Lão Tổ đã từng nói qua, đủ nhiều linh lực tại tăng thêm đủ nhiều trúc cơ đan. Một khi trúc cơ thành công, cũng sẽ có không tưởng được hiệu quả. Cái này tại Thái Hư chân kinh bên trên không có đề cập, nhưng Cổ Diêu không nghi ngờ chuyện này tính là chân thật. Thiên Âm Lão Tổ đã như vậy nói, nhất định có đạo lý của hắn. Bằng không, theo giao dịch hội đi ra về sau, Cổ Diêu là có thể trúc cơ, làm gì lại kinh nghiệm nhiều như vậy sinh từ khảo nghiệm. Quanh chân mà ngồi, một quả trúc cơ đan ném vào trong miệng, nhẹ nhàng nhấm ướt, nồng đậm mùi thuốc tại trong miệng phát ra, một đám chân khí lập tức tại truyền khắp toàn thân đột nhiên trong cơ thể linh lực toàn bộ cho kích hoạt mà bắt đầu tiêu phàng phất một đám không nhà để về chỉ biết là tại bên ngoài Dương Ai Hải tử đột nhiên nghe được mẫu thân triệu hoán các nàng không thể chờ đợi được lao nhanh mà bắt đầu tìm kiếm mình thuộc sở hữu cổ diêu trong cơ thể sinh ra một loại chưa bao giờ có kích động đúng vậy tại trúc cơ đan tinh túy toàn bộ hấp thu về sau sở hữu tất cả tứ chi bách hải sở hữu tất cả linh lực thông đạo toàn bộ lao nhanh mà bắt đầu cái này lao nhanh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt lại để cho cổ diêu một mực đều có chút tự tin thông đạo chắc chắn hàng rào cũng khó khăn dùng thừa nhận Cổ Diêu sắc mặt một mảnh đỏ bừng, hắn cố gắng lại để cho chính mình trở nên thanh tĩnh, thần thức kiên quyết đè nén sở hữu tất cả linh lực. Hắn đang tìm kiếm, tìm kiếm tiến vào đan điền tốt nhất cách, đường đi. Đã tìm được. Cái kia đan điền tựa như một cái trông mòn con mắt mố thân, nóng trong con gái của nàng đến. Chỉ là, cái kia linh lực cửa vào là như thế thật nhỏ, đối với ở thể nội linh lực giống như mênh mông đại dương mênh mông Cổ Diêu mà nói, như thế thật nhỏ cửa vào muốn nhận, tụ tập sở hữu tất cả linh lực nên đợi đến lúc ngày tháng năm nào. Cổ Diêu trên trán chảy ra dày đặc mồ hôi, hắn thật không nỡ, quá nhiều linh lực, giờ phút này ngược lại thành vốn vận. Không đồng dạng như vậy trúc cơ, hắn đột nhiên nhớ tới thiên âm lão tổ mà nói. Nếu như dùng một quả trúc cơ đan, tại trúc cơ trong quá trình chỉ có thể tiến cử một bộ phận linh lực, cái kia còn lại linh lực tự hồ chỉ có thể vứt bỏ. Có thể càng nhiều nữa trúc cơ đan đâu này? Một quả trúc cơ đan đã kích hoạt lên sở hữu tất cả linh lực, cái kia thứ hai miếng trúc cơ đan lại sẽ khởi loại tác dụng nào? Nếu là đem dĩ nhiên kích hoạt linh lực lại lần nữa trở nên gây gắt, vậy có phải hay không hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi? Nhưng nếu như đem đan tiến hành chắc chắn, đem linh lực cửa vào tiến hành khuyết trương đâu này, cổ diêu không hề do dự một lần nữa lấy ra một quả trúc cơ đan đầu nhập trong miệng tinh tế nhấm nuốt về sau một cổ cảm giác cấm áp từ miệng trong bắt đầu nhanh chóng chạy khắp toàn thân ra ngoài ý định chính là đã kích hoạt linh lực cũng không có bao nhiêu biến hóa vẫn đang đang không ngừng bạo động lấy nhưng đan điển chỗ đã có biến hóa cảm giác cấm áp cuối cùng tập trung đến đan điển chỗ cái kia thật nhỏ cửa vào tựa hồ khuyết trương không ít mà khí hải cũng càng thêm mênh mông từ từ dẫn dắt đến từng sợi linh lực tiến vào khí hải nhưng đan thu nạp linh lực về sau tựa như lâu gặp khô hạn đạt được trời hạn gặp mưa thoải mái lập tức tràn ngập sinh khí theo linh lực không ngừng dắt vào khí hải nội bao hàm dục năng lượng không ngừng gia tăng Cái thời gian qua một lát, cũng cảm giác trong đan điển cũng tràn đầy linh lực. Đây là có chuyện gì? Đối với cổ diêu mà nói, trong cơ thể linh lực mới khai thông không đến 1 phần ba, Nếu như như vậy dừng lại, trúc cơ tuy nhiên thành công, nhưng hơn phân nửa linh lực cũng theo đó vứt bỏ. Còn phải dựa vào trúc cơ đan. Cổ diêu hạ quyết tâm lấy ra đệ tam miếng trúc cơ đan đầu nhập trong miệng. Lúc này đây, cái tia trúc cơ đan cơ hồ trực tiếp chui vào đan điển, đã tiến vào trong đan điển linh lực rồi đột nhiên nóng lên, cũng bắt đầu áp suất. Chỉ chốc lát sau, khí hải nội lại dọn ra một mảnh khe hở, từng sợi linh lực lần nữa bị đạp nhập. Tinh luyện, tinh lọc, lại gian luyện lại thu nạp. Nhưng sở hữu tất cả linh lực toàn bộ thu nạp đến trong đan điền lúc, cổ Diêu nội thị một dưới đan điền, giống như tại nhìn xem một cái vực sâu không đáy. Khí hải dĩ nhiên hình thành, biến làm một cái vô cùng năng lượng nguồn suối. Thân thể thoáng cái trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, thả người nhấc tới, lại bắn lên mấy trượng độ cao. Thân thức buông ra, ỷ vân phong trung quanh hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Tiện tay rút ra tử tiêu kiếm, cũng cảm giác tử tiêu kiếm tựa hồ biến thành vật còn sống. Đem tử tiêu kiếm ném tại một bên, tâm niệm vừa động, ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, cái kia tử tiêu kiếm hô một tiếng phi không mà đến. Ngự vật. trúc cơ cảnh tu sĩ nhất rõ diện pháp thuật Cổ diêu trong nội tâm một hồi cũng hỉ, tâm thủy ý động, cái kia tử tiêu kiếm vây quanh cổ diêu tại huyệt động ở trong lượn vòng bắt đầu. Ta rốt cục chúc cơ thành công. Cổ diêu trường thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem trước mặt chúc cơ đan, ngoại trừ tử hình tiễn đưa cho mình cái kia miếng bên ngoài, chính mình chỗ luyện chế năm miếng chúc cơ đan đã toàn bộ tiêu xài không còn. Cổ diêu không khỏi một hồi đau lòng. C -c -c -c. Bạch điều vậy mà đã đem thổi phồng tụ khí đan đều ăn xong, đứng trước tại cách đó không xa, cho đã mắt kinh hỉ nhìn qua cổ diêu. Nó nhìn ra, tại thời gian không lâu ở trong, cả nhân loại này tu sĩ đã thoát thai hóa cốt, có lẽ là chủ nhân đã rời đi nhiều năm. Lại để cho Bạch Điêu rất cảm thấy tình mình, tại gặp gỡ Cổ Diêu về sau, Bạch Điêu lại toang cái đối với cái này, người trẻ tuổi tu sĩ đã có hứng thú. "Ta chịu phải ly khai bị vân phòng, Điêu Minh, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi?" Cổ Diêu đi đến Bạch Điêu trước mặt, cố gắng đè nén xuống nội tâm hưng phấn, chân thành mời Bạch Điêu, "Chủ nhân của ngươi cũng chẳng biết lúc nào mới trở về, còn không bằng theo ta ra ngoài đi một chút." "Ngươi yên tâm, ta sẽ không ngừng cung ứng ngươi đan được." Các cả." Bạch hoặc lên bắt đầu. "Chúng ta đi." Cổ Diêu nhẹ nhàng một tung, nhảy lên dài một tiếng. Đột nhiên dương cánh bay lên, chui vào mênh mang biển mây. Quy 1 chương 163, Nam Giác Môn trên Nam Giác Sơn. Chương 163, Nam Giác Môn trên Nam Giác Sơn. Nơi này là đại lục nhất Nam, rốt cuộc quả nhiên một tòa sơn mạch. Phía Nam Sơn mạch nhiều dùng sinh đẹp tuyệt trần nổi tiếng, cũng không lộ vẻ nguy nga hùng vĩ. Núi cùng nước luôn tương liên, núi ôm ấp lấy nước, nước vờn quanh lấy núi, đem phía Nam cái này phiến thiên địa quản lý được đặc biệt xinh đẹp. Tại đây núi tất cả đều bóng cây xanh râm mát hành tây hành tây, thế núi cũng tương đối bằng phẳng. Núi lớn ở chỗ sâu trong, luôn có một hai điều thanh tịnh dòng suối nhỏ tự giữa sườn núi chảy xuôi đi ra, một đường vui mừng thẳng đến đáy cốc. Lúc này chính gặp mùa xuân, giữa rừng núi muôn hoa đua thắm khoe hồng, chim chóc cười vui, tựa như một bức tỉ mỉ vẽ tiểu tranh sơn thủy quấn. Núi non trùng điệp núi non trùng điệp ngọn núi chính giữa, một tòa cao nhất ngọn núi một cảnh siêu quần xuất chúng, giống như từ trên trời bay tới giống như. Xa xa nhìn lại, đúng là một cái đang mặc thanh y cự nhân sừng sững tại trọng trong núi, cùng chung quanh quanh có khúc hiệu sơn mạch khác hẳn bất động. Mây trắng theo đỉnh núi thổi qua, tựa như tiện tay hai đến. Tại đại lục phía nam, có này đặc biệt ngọn núi khiến cho ngàn dặm ở trong dãy núi đều ám đạm thất sắc. Cái này là Ngô Việt quốc vùng phía nam khu nổi tiếng nhất Nam Giác Sơn. Nhưng mà, Nam Giác Sơn nổi danh cũng không bởi vì ngọn sơn phong này kỳ vĩ, mà là vì tại ngọn núi này bên trên có Ngô Việt quốc lớn nhất tu tiên môn phái Thiên Diễn Tông một cái bộ phận, Thiên Diễn Tứ môn bên trong Nam Giác môn. Với tư cách Ngô Việt quốc lớn nhất tu tiên môn phái, Thiên Diễn Tông ảnh hưởng không chỉ nói tại Ngô Việt quốc, cho dù tại toàn bộ đại lục đều xếp hạng top 3. Có lẽ là Thiên Diễn Tông chỉnh thể quá mức khổng lồ, kỳ môn hạ đệ tử trải rộng Ngô Việt quốc các nơi, từ lúc ngàn năm trước khi Thiên Diễn Tông ngay tại Ngô Việt Quốc Đông Tây Nam Bắc bốn phương tám hướng phân biệt thiết lập bốn cái bộ phận theo thứ tự Vi Đông Tu Môn, Tây Trân Môn, Nam Giác Môn, Bắc Nội Môn lấy tu chân giác ngộ chi ý Thiên Diễn Tông tổng bộ ở vào Ngô Việt Quốc giải đất trung tâm hán tứ môn riêng phần mình phát triển rồi lại lẫn nhau có liên quan trải qua trăm ngàn năm lắng đọng Thiên Diễn tứ môn đã nghiệm nhiên riêng phần mình phát triển trở thành một cái tu tiên đại phái tại Ngô Việt quốc một ít trung đẳng tu tiên môn phái liền Thiên Diễn Tông cấp dưới một cái bộ phận đều so ra kém bởi vậy càng có thể thể hiện ra Thiên Diễn Tông thiên hạ đệ nhất đại tông không thể giao động. Theo Thiên Diễn tứ môn sáng lập bắt đầu, Thiên Diễn Tông tông chủ tiểu định kế tiếp quý củ, mỗi cách 10 năm tại Thiên Diễn Tông tổng bộ cử hành một lần Tứ môn hội võ, hắn tham gia tỷ thí môn hạ đệ tử tương đối hạ khác, phải là trước một lần Tứ môn hội võ về sau chiêu thu nhận đệ tử, mới có cơ hội tham gia. Thiên Diễn Tông mục đích rất rõ ràng, tự làm muốn tại mỗi giới Tứ môn hội võ trong đều có thể tìm được mấy cái tu tiên thiên tài. Tứ môn hội võ mặc dù nói là cả Thiên Diễn Tông trong môn phái tròn nên mới đệ tử tỷ thí, nhưng chính thức có thể đến Thiên Diễn Tông tổng bộ tham gia cuối cùng tỷ thí đệ tử, từng tông môn chỉ có bốn cái danh nghịch slot Thiên Diễn Tự môn mới đệ tử 16 mạnh đỏ sức, cuối cùng quyết ra trước tốt 3. Cái này ba gã cuối cùng người thắng cũng tìm được điểm rất tốt chỗ, không chỉ nói Thiên Diễn Tông sẽ ban cho rất nhiều thượng phẩm pháp khí thậm chí linh khí, thần khí, mà ngay cả đạt được tốt 3 riêng phần mình tông môn cũng cũng tìm được Thiên Diễn Tông một nhóm lớn tài nguyên. Bởi vậy, mỗi giới tứ môn hội võ từng cái tông môn đều sẽ phi thường coi trọng. Thiên Diễn tứ môn mỗi một nhà tại trong vòng 10 năm chiêu thu nhận đệ tử đều vô số kể, nhưng chính thức tham ngộ thêm tứ môn hội võ đệ tử nhưng lại vượt mạo lần rác. Trên thực tế Phàm thế ở giữa có linh căn hải tử tuy nhiên rất ít, nhưng Thiên Diễn tông dựa vào đệ nhất thiên hạ tông thế tuổi, hàng năm mộ danh mà đến cầu tiên người hay, vẫn là rất nhiều. Vì riêng phần mình tông môn phát triển, chỉ cần là có linh căn, tất cả tông môn giống như đều nhận lấy. Nhưng mới nhập môn đệ tử tư chất không đồng đều, đều biết năm tầm đó tựu đột nhiên tăng mạnh, cũng có trong vòng 10 năm vẫn còn luyện khí 3 4 tầng ngồi hồi. Cho nên, mỗi đến tứ môn hội võ trước giờ, tất cả tông môn cũng sẽ ở bên trong trước tiến hành một lần tuyển chọn thi đấu. Lần này tứ môn hội võ ngay tại vài ngày sau. Nam Giác Sơn trước sau như một bình tĩnh, lại che giấu không được trong đó bộ của nhiệt. Vọng Tiên Ngai, Nam Giác Sơn đỉnh núi bắc nhìn qua một tòa vách núi, bởi vì ở vào bảy trên núi, dựng ở bên vách núi là được trông về phía xa mênh mông phương bắc. Thiên Diễn Tông đang đứng ở phương bắc, cái này tòa vách núi liền gọi là Vọng Tiên Ngai. Giờ phút này, một cái cao gầy mà thoát tha thân ảnh màu tím cô đơn đơn dựng ở bên vách núi duyên, nhìn về nơi xa lấy mênh mang biển mây. Xinh đẹp khuôn mặt lại hai hàng lông mày trói chặt, trong ánh mắt tràn đầy mong nóng. Cô gái này đúng là tử hình. Phía sau núi ở bên trong, hiện tại chính một mảnh huyên náo. Nam Giác Môn trong môn tuyển chọn chính khí thế tiến hành. đồng dạng với tư cách mới một lần đệ tử Từ Hinh nhưng thật giống như tứ môn hội võ căn bản tại mình không quan hệ. Nàng một khỏa tâm hồn thiếu nữ sớm đã theo cái kia bắc phiêu mây bay bay về phía phương xa, bay về phía cái kia không biết nơi nào. Theo giao dịch hội sau khi trở về, Từ hình tiệu thường xuyên một người chạy đến cái này vọng tiên ngay lên, ngơ ngác nhìn về phía phương xa, vừa đứng tiệu là hồi lâu. Nàng nóng trong có một ngày, sẽ ở nàng trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc, nàng tin tưởng, đem làm một khắc này thực đến thời điểm, nàng có lẽ sẽ liều lĩnh ngã xuống ngay đi. Một hồi nhỏ tiếng bước chân truyền đến từ phía sau đi tới một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tú lệ nữ tử, xa xa xông Từ hô. Sư muội, ngươi tại sao lại chạy đến nơi đây rồi hả? Lập tức muốn đến cuộc tỉ thí của ngươi, luôn không thấy được ngươi người, sư phụ lại nên tức giận. Cô gái này đúng là cùng Tử Hinh cùng nhau đi giao dịch hội Đào huyền Bích. Tử Hinh quay đầu lại, đối với Đào huyền Bích nhẹ nhàng cười cười, nhưng trong tươi cười lại không che giấu được nội tâm cô đơn. "Ta tựu đi, sư tỷ." Ai? Đào huyền Bích than nhẹ một tiếng, trong đôi mắt tràn ngập lo lắng, theo cái kia sau khi trở về, ngươi tiểu biến thành như vậy, Tử Hinh, ta thực vi ngươi không đáng." Hắn đã đáp ứng ta, nói tứ môn hội võ lúc nhất định sẽ đến xem ta đấy." Tử Hinh nhìn chằm chằm Đào Bích, tựa như biến làm một cái bất lực tiểu nữ hài, sư tỷ, ngươi nói, hắn lần này sẽ đến sao? Đào Huyền Bích ai đoán trắng rồi Tử Hinh liếc, nói, ngươi đừng quên, nhưng hắn là chúng ta Thiên diễn Tông đệ nhân. Tử Hinh giống như không có nghe được Đào Huyền Bích nhắc nhở, quay đầu lại, nhìn ra xa bên ngông dãy núi, tự đủ, hắn nhất định sẽ đến, hắn nhất định sẽ đến. Ta hiểu do hắn, hắn đã từng nói qua mà nói nhất định sẽ làm được. Đào Huyền Bích tiến lên một bước, phủ ở Tử Hinh hai vai, lại khẽ thở dài một tiếng. Tử Hinh bỗng nhiên xoay người, đối với Đào Bích nói, đúng rồi sư tỷ, vừa mới không là cuộc tỷ thí của ngươi sao? Kết quả như thế nào? ta may mắn thắng. Đao Uyển Bích nhìn qua Tử Hinh cười nhạt một tiếng. Tử Hinh cao hứng hô: ta biết ngay, sư tỷ của ta tu vị tại Nam Giác Môn mới trong hàng đệ tử có thể nói khó gặp gỡ đối thủ. Ngươi đừng chê cười ta, người nào không biết chúng ta Nam Giác Môn tu hành thiên tài sư muội của ta Tử Hinh. Đao Uyển Bích cười đập Tử Hinh một quyền, bất quá ta còn phải nhắc nhở ngươi, sư muội, nghe nói Đông Tu Môn cũng có một cái tu hành thiên tài, tên gì Phạm Tri Hồng, hắn ảnh hưởng không tại ngươi xuống. Lần này Từ Môn hội võ, ngươi cũng phải cẩn thận ứng đối mới được là. Ta biết rõ. nhắc tới Phạm Chi Hồng, Tử Hinh hào hứng thoáng cái thấp xuống cũng không phải đối với Phạm Chi Hồng có nhiều kiên kỵ, mà là nói tới Phạm Chi Hồng, nàng lập tức nhớ tới Thiên Âm Sơn hạ hai cái chán nạn tiểu nam hài, nhớ tới Vô miệu Sơn trang sinh tử kiếp nạn, nhớ tới cái kia tại nàng đấy lòng vĩnh viễn cũng lau không đi thân ảnh. Quy một chương 164, tuyển chọn. Chương 164, tuyển chọn. Tu yên đường chính giữa, hai cái thân ảnh chính không ngừng chớp động lên. Mười mấy tên đệ tử chia làm tại hai bên, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào chính giữa hai người tỷ thí. Tại chúng đệ tử phía trước phân biệt để đó bốn chương ghế bành, ngồi ngay ngắn lấy tuổi tác không đều bốn người, trong đó có hai người lộ ra rất là dáng mùa cái khác nhưng lại khuôn mặt tái nhợt trung niên đàn ông, nhưng cuối cùng một cái nhưng lại ngày thường ung dung đẹp đẽ quý giá trung niên nữ tử, nàng kia mặt như băng xương, hai mắt như lốc, cho người một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm cảm giác. giờ phút này, trung ương hai cái bóng người càng động càng nhanh, tại vây xem mười mấy tên đệ tử trong mắt, chỉ còn lại có một đen một trắng hai cái lắc lư bóng, dáng. ngồi ở trên mặt ghế thái sư một cái lao giả sắc mặt càng ngày càng khó coi, mà người trung niên hán tử kia đã từ từ lộ ra vẻ mừng rỡ. cái kia hai cái không ngừng du động thân ảnh đột nhiên tuôn ra một mảnh kim quang, theo sau một tiếng trầm thấp tiếng kêu thảm thiết, hai cái thân ảnh lập tức dừng lại. Một cái dáng người khôi ngô nam tử trẻ tuổi mà xám như cho, đi đến cái kia sắc mặt khó coi lão giả trước mặt, ngượng ngùng nói: "Đệ tử Tiếu đỉnh vô năng, cho sư phụ mất thể diện." "Mà thôi." Lão giả kia lạnh như băng trả lời một câu, thậm chí đều không thấy thanh niên kia nam tử liếc, "Ta vốn là không có trông cậy vào ngươi, có thể đi đến một bước này, cũng trách làm khó ngươi á." Ngồi ở lão giả bên cạnh nữ tử an ủi: "Cơ sư huynh, ngươi cũng chớ để ở trong lòng, người nào không biết tiến phi Tuyết cao đồ Vu Hạo nhiên tiên phú dị bẩm. Ngươi đổ nhi Tiếu đỉnh có thể kiên trì lâu như vậy đã tính toán không dễ." Lão giả cười lạnh một tiếng: "Tốt một cái thiên phú dị bẩm." ta xem muốn gặp được ngươi cái kia đồ nhi tử hình mới biết được cái gì là chính thức tu hành thiên tài thực làm không rõ ràng những năm này tốt có khiếu toàn bộ cho các ngươi đoạt đi nàng kia thoải mái cười cười nói cái kia cũng là cái này vu hạo nhiên nếu gặp gỡ chúng ta tử hình cũng sẽ không có như vậy thật khí nếu sư phụ hắn yến phi tuyết vẫn còn, có lẽ cùng tử hình còn có một tranh giành tự yến phi tuyết sau khi chết đứa nhỏ này thật giống như sa đoạn hảo hảo một cái hạt giống cứ như vậy làm hỏng lão giả hiển nhiên bị nữ tử mà nói cho đã kích thích trong lời nói rõ ràng không vui cái gì tốt hạt giống chẳng lẽ đệ tử của ta sẽ không có tốt hạ giống. Tiểu đỉnh không còn dùng được, cái này ai cũng biết. Có thể nếu để cho Tần Tùng xuất hiện, thắng bại chỉ sợ khó liệu. Nữ tử không cho là đúng nói, Tần Tùng cái kia em bé đến quả thật không tệ, cần phải nói là cùng Vu Hạo Nhiên có tuyệt đối phần thắng, cái kia cũng chưa chắc. Lão giả trở nên tức giận lên, gieo lên, Hoa Thiên Hồng, liền ngươi cũng trướng mắt đệ tử của ta. Ngươi chớ quên, Tần Tùng là cùng tử hình cùng một chỗ theo vô miệu sơn trang mang về. Hoa Thiên Hồng cũng không yếu thế, đáp lại nói, cơ vật thủ, ngươi cái kia đồ nhi Tần Tùng cùng tử hình đồng xuất tự vô miệu sơn trang không giả. Có thể ngươi đừng quên, theo Vô miệu Sơn trang mang về hài tử còn có ngu sợ tiêu đệ tử Khương Tiểu Hổ, nhắc tới ba đứa bé tu vi hiện tại, chỉ sợ còn có thể coi là ngươi cái kia đồ nhi tần tùng muốn kém một chút một chút như vậy. Hoa Thiên hồng ngươi. Cơ Vạn Thù sắc mặt trướng đến đỏ bừng, thực muốn lập tức cho cái này tầm cao khí ngạo sư muội Hoa Thiên hồng một cái trọng kích, nhưng hắn hay, vẫn là nhịn xuống, hắn không phải không thừa nhận, theo Vô miệu Sơn trang mang về ba đứa bé, tuy nhiên từng cái đều là linh căn kỳ tốt, nhưng đồ đệ của mình tần tùng hay, vẫn là kém một chút điểm. Cơ Vạn Thù tâm tình khó chịu, ngẩng đầu Chứng kiến vừa mới bại bởi Vu Hạo nhiên Tiếu Đỉnh còn đứng tại trước mặt, liền khí không đánh một chỗ đến, ngươi còn thất thần làm gì vậy, còn không mau đi trở về chữa thương khôi phục. Vâng, sư phụ. Tiếu Đỉnh nhìn qua sắc mặt khó coi sư phụ, cũng quýt chạy đi. Nam Giác Môn Quý Vi Thiên Diễn Tông một cái bộ phận, hàng cấp dưới lực lượng còn chia làm bốn chi, cái kia chính là Nam Giác Môn trừ môn chủ bên ngoài tu vị cao nhất 4 cái kim đan cảnh tu sĩ. Với tư cách thiên diễn tự môn môn chủ, tự nhiên là nguyên anh cảnh tu vị, có thể nguyên anh cảnh tu vị tại toàn bộ đại lục chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Nam Giác Môn cũng cũng chỉ có môn chủ mới được là. Bởi vậy Kim Dan Cảnh Tu sĩ tự nhiên tính toán Nam Giác Môn trung kiên lực lượng. Nam Giác Môn Kim Dan Cảnh Tu sĩ không ít, nhưng thanh danh truyền xa và môn độ phần đông chỉ có 4 cái, cái kia chính là Yến Phi Tuyết, Cơ Vận Thủ, Ngưu Sở Tiêu cùng Hoa Thiên Hồng. Mấy tháng trước, Yến Phi Tuyết tự cho là đúng đi đào Hoa Cốc chặn giết hồ tộc Tu sĩ hồ hiền, không hiểu thấu ném đi thánh mạng, lại để cho Nam Giác Môn trong môn lực lượng đối lập đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Yến Phi Tuyết tu vị không tính cao nhất, nhưng hắn khôn khéo hơn người, mỗi lần chọn lựa đệ tử, tư chất xuất chúng luôn rơi xuống môn hạ của hắn. Tự vô miểu sơn trang gặp chuyện không may về sau, tử hình thần tùng cùng khương tiểu hồ chỉ vẹn vẹn có ba cái có linh căn hải tử cho đưa đến nam giác môn về sau hắn cũng nhìn ra tử hình tư chất tốt nhất nhưng tử hình là cái nữ hải cuối cùng nhất hay vẫn là bị hoa thiên hồng cho đọ đi nhưng cho dù tử hình hoa rơi nhà khác tiến phi tuyết cũng không kém cỏi bọn họ ở dưới vu hạo nhiên coi như là tu tiên kỳ tài tử hình tu vị đột nhiên tăng mạnh nhưng vu hạo nhiên tổng có thể cùng nàng không kém bao nhiêu cái này lại để cho Yến phi tuyết cảm thấy vô hạn vui mừng nhưng Yến phi tuyết hết lần này tới lần khác tại hoa cốc một trận chiến chết oan chết Yến phi tuyết vừa chết hắn cái này nhất mạch quần thủ Hiện tại miễn cưỡng do môn hạ của hắn tu vị cao nhất Địch Tam Anh trèo trồng lấy. Địch Tam Anh đã là trúc cơ hậu kỳ, khoảng cách kim đan đã là chỉ cách một chút, cần phải lại để cho hắn để ý tới Lý Yến Phi Tuyết các đệ tử. Cho dù hắn có năng lực như thế, cũng không có mấy người đệ tử nguyện ý phục hắn. Vũ Hạo Nhiên là người thứ nhất không phục người của hắn. Tiễn Phi Tuyết nhất mạch xa đoạ chỉ có thể lại để cho mặt khác ba mạch trong nội tâm mừng thầm. Mười năm một lần tứ môn hội võ là Nam Giác môn bốn mạch cố gắng động lực. Theo đạo lý, tham ngộ thêm tứ môn hội võ đệ tử chỉ có bốn cái, bốn mạch tất cả ra một cái là hợp lý nhất lựa chọn nhưng cuối cùng nhất lựa chọn này đầy tu vị mà nói, có nhất mạch liên tục vài lần tứ môn hội võ tuyển chọn không đến cũng là bình thường. Nhưng lần này, cho dù Hiến Phi Tuyết dĩ nhiên không tại, ai cũng sẽ không hoài nghi hắn cái này nhất mạch còn có thể không người chọn lựa bên trên. Vũ Hạo Nhiên thực lực tại toàn bộ Nam Giác môn đã là rõ như ban ngày. Hiện tại, hắn lại nhẹ nhõm chiến thắng cơ vạn thù đệ tử Tiếu Đỉnh. Chủ trì tuyển chọn chính là Nam Giác môn hai người khác Kim Đan cảnh trưởng lão, giờ phút này, bọn hắn có chút xấu hổ nhìn cơ vạn liếc, vẫn ngắm nhìn quanh một chúng đệ tử, cao giọng tuyên bố: "Thiên Diễn tông thứ 83 giới tứ môn hội võ Nam Giác môn trong môn tuyển chọn thi đấu." 16 cường đấu vòng loại, Cơ Vạn Thú môn hạ đệ tử tiếu đỉnh đối với Yến Phi Tuyết môn hạ đệ tử Vu Hạo Nhiên, Vu Hạo Nhiên thắng. Quay trung quanh ở trung quanh một chúng đệ tử tất cả đều anh động lên, đầy hứa hẹn Vu Hạo Nhiên cao hứng, đầy hứa hẹn Cơ Vạn Thú phiền muộn, cũng có nhìn có chút hà hê. Cơ Vạn Thú liền nghi mặt, Thủy Trung không nói một lời. Cái kia Kim Dan cảnh trưởng láo làm hò khan vài tiếng, đợi Trung quanh hơi chút dẹp loạn, tiếp tục tuyên bố, hôm nay tỉ thí dừng ở đây, ngày mai đem tiến hành một phần tám trận đấu. Thỉnh Vị tấn cấp đệ tử chú ý, muốn muốn tham gia mười năm một lần tứ môn hội võ, còn lại hai ngày tỷ thí. Nếu là có thể tại cuối cùng này mấy vòng trong tỷ thí thắng được, ngươi tiểu có cơ hội tiến về trước chúng ta Thiên Diễn tông tầng bộ. Trung quanh lại một lần nữa bành độc lên. Mà ngồi tại chúng đệ tử phía trước cơ và thủ, ngu Sở Tiêu, Hoa Thiên Hồng cùng địch Tam Anh, lại tất cả đều trở nên lạnh lùng dị thường. Vì công bình để đạt được mục đích, kế tiếp 1/8 tỷ thí đem áp dụng tuần hoàn đào thải chế, tỷ là trận thứ 2 tỷ thí do bên trên một vòng kẻ bại đối với một cái khác tổ bên trên một vòng người thắng, cái này cho trừ vị đệ tử nhiều hơn một cái cơ hội. Nếu là này luân, phiên đã thất bại, vòng tiếp theo chiến thắng một cái khác tổ người thắng, ngươi vẫn có cơ hội có thể nếu là liên tục hai đợt thất bại cái kia chính là tự động đào thải chủ trì trưởng lão mà nói lại để cho chung quanh đệ tử lại một lần nữa hành động như vậy sát thực công bình rất nhiều nếu là nam giác môn tu vị cao nhất hai người đệ tử vào ngày mai tiểu đụng phải nếu như một vòng tiệu đào thải kia đối với kẻ bại thật sự mà nói là quá không công bình vu hạo nhiên nhìn xa xa tự hí liếc không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu tại nam giác môn mới trong hàng đệ tử hắn muốn nhất đụng phải lại không muốn nhất đụng phải đúng là tử hình hiện tại tuyên bố ngày mai tỷ thí giao đấu tình huống Hoa Thiên Hồng đệ tử Đào tự Bích đối với ngu sở Tiêu đệ tử tăng tiến lưu, Cơ Vạn Thú đệ tử tần Tùng đối với hiến phi Tuyết đệ tử Lưu Dương, ngu sở Tiêu Khương tiểu hổ đối với Cơ Vạn Thú đệ tử Lê Đại Mao, Hoa Thiên Hồng đệ tử tử hình đối với hiến phi Tuyết đệ tử Vu Hạo Nhiên. Quy 1 chương 166, ta có xích Tiêu thì sợ gì phục ma? Chương 166, ta có xích Tiêu thì sợ gì phục ma? Có lẽ là bởi vì tại mới trong hàng đệ tử danh vọng cao nhất hai vị, hôm nay vòng thứ nhất tỷ thí đem tự hình cùng Vu Hạo Nhân một hồi phóng đến cuối cùng. Trước sau chấm dứt mấy cuộc tỉ thí trên cơ bản đều tại mọi người dự đoán ở trong, Tần Tùng cùng Khương Tiểu Hổ đều phân biệt thắng được. Tần Tùng đối với Yến Phi Tuyết đệ tử Lưu Dương thắng được so sánh nhẹ nhõm, mà Khương Tiểu Hổ cùng Tần Tùng Sư đệ Lê Đại Mao cái kia cuộc tỉ thí lại là phi thường gian khổ. Lê Đại Mao cũng là cơ vạn thú tương đối đệ tử đắc ý một trong, hắn tiến nam giác môn thời gian so Tần Tùng cùng Khương Tiểu Hổ còn muốn sớm 3 năm. Hiện tại, hắn đã là luyện khí 8 tầng tu vị. Khương Tiểu Hổ đều là luyện khí 8 tầng, đang cùng Lê Đại Mao trong tỉ thí, nếu không là Khương Tiểu Hổ tương đối cơ linh, chỉ dựa vào thực lực chân chính chưa hẳn có thể thắng được Lê Đại Mao đi đầu chấm dứt trong tỷ thí duy nhất một cái tiểu lãnh môn tiểu là đào huyền bích chiến thắng ngu sở tiêu đệ tử tăng thiên lưu đào huyền bích một mực ít xuất hiện tuy nhiên cũng thanh lệ thoát tục nhỏ nhắn xinh xắn khả nhân nhưng sư muội của nàng tự hình hào quan quá mức long lãnh thế cho nên nam giác môn một chúng đệ tử đều không để mắt đến sự hiện hữu của nàng đào huyền bích lại tính tình dịu dàng ngoan ngoãn cũng không cùng người tranh chấp thế cho nên có rất ít người quan tâm qua tu vi của nàng đến cùng đã đến cái gì cảnh giới hôm nay đào huyền bích có thể nói là nhất chiến thành danh chủ trì trưởng lão đem tự hình cùng vu hạo nhiên tỷ thí phóng tới cuối cùng tự nhiên có dụng ý của bọn hắn. Với tư cách nam giác môn có hy vọng nhất hai người đệ tử, bọn hắn ở giữa tỷ thí nhất định sẽ hấp dẫn tất cả mọi người. Đem làm hắn cuộc tỷ thí của hắn đều sau khi chấm dứt, những cái kia đệ tử quan sát cuộc tỷ thí của bọn hắn mới càng thêm an tâm. Vu Hạo Nhiên mặt mày hớn hở, nhìn qua lên trước mặt xinh đẹp đến làm cho hắn cơ hồ hít thở không thông tử hình. Vu Hạo Nhiên trong nội tâm tràn đầy chinh phục dục vọng. Tuy nhiên thân ở đồng môn, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, nhưng chính thức có thể cùng tử hình cùng một chỗ thời gian lại ít càng thêm ít. Tuy nhiên tử hình tự tuyệt hắn, nhưng Vu Hạo Nhiên trong nội tâm một mực không có hết hy vọng. tâm cao khí nạo Vu Hạo Nhiên kiên trì cho rằng tại Nam Giác Môn chỉ có mình mới xứng đôi Tử hình, đồng dạng cũng chỉ có Tử hình mới đáng giá chính mình ái mộ theo một cái bút bê đồng dạng Tiểu Nha Đầu cho đưa đến Nam Giác Môn bắt đầu Vu Hạo Nhiên vẫn đang chờ đợi cùng Tử hình giống như này tiếp cận cơ hội một trận chiến này Tử hình đi vào Nam Giác Môn hơn 5 năm Vu Hạo Nhiên cũng sẽ chờ hơn 5 năm vẫn ngắm nhìn chung quanh mọi người liếc Vu Hạo Nhiên hướng mấy vị sư thúc và chủ trì trưởng lão đi hành lễ không mất phong độ song Tử Hinh liền ôn quyền Cất cao giọng nói hôm nay có thể có cơ hội cùng Tử Hinh sư muội luận bàn thật sự là ta Vu Hạo Nhiên vinh hạnh mong rằng sư muội tại kế tiếp trong tỉ thí hạ thủ lưu tỉnh Vu sư minh quá khiêm lượng. Tử huynh mặt không biểu tình, lạnh lùng như băng, nếu là ganh đua cao thấp, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Hy vọng ở sư huynh cũng có thể toàn lực ứng phó, không muốn cô phụ sư phụ đối với chúng ta tài bồi. Vu Hạo Nhiên trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Chủ trì trưởng lao tiến lên một bước, tuyên bố: "Thiên Diễn tông thứ 83 giới tứ môn hội võ nam giáp môn bên trong tuyển chọn thi đấu một phần 8 trận đấu cuối cùng một hồi, Hoa Thiên Hồng đệ tử tử hình đối với Yến Phi Tuyết đệ tử Vu Hạo Nhiên. Vì sử xuất tịch đang tiến hành tứ môn hội võ tuyển thủ có thể đại biểu ta nam giáp môn nhất cao cấp, tuy là trong môn tuyển chọn, mong rằng hai vị đệ tử toàn lực ứng phó, làm hết năng lực, sinh tử do trời định." Tử Hình khoẹt miệng hiện ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Chủ trì trưởng lão lui về phía sau vài bước, hai bên đệ tử nhau nhau sau này trở hồi, cho hai người bọn họ để lại đầy đủ không gian. Tử Hình cổ tay khẽ đảo, theo trong túi chữ vật lấy ra một thanh kiếm vỏ, kiếm, đao, kiểu dáng cực kỳ phong cách cổ xưa trường kiếm, chậm rãi rút ra thân kiếm, một đám xích mang đống nhiên tách ra, mọi người vây xem đều là một hồi kinh hô. Hồ. Xích tiêu kiếm, Hoa Thiên Hồng cũng quá thiên vị Tử Hình, lại đem liệt vào thập đại thần kiếm xích tiêu kiếm truyền cho Tử Hình. Vu Hạo Nhiên trên mặt hiện lên một tia trắng bệnh. Ở đây cơ hồ sở hữu tất cả mới đệ tử đều đã có một loại thật sâu ghê tỵ. Từ Hình Y nguyên lạnh lùng như băng, phản phất băng sơn chi đỉnh một đóa nở rộ tuyết liên. Vẹo. Vu Hạo Nhiên còn tại ngây người chi tế, cũng cảm giác trước mặt Tử Hình bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Một đạo màu tím gió lốc hướng chính mình tịch của tới. Tới tốt. Vu Hạo Nhiên hét lớn một tiếng, linh lực đột nhiên nhất tới, thân thể trong lúc đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, đã dâng lên một trượng đến cao. Thân trên không trung, Vu Hạo Nhiên cũng không nhàn rỗi, hai tay kết ấn, một đạo bạch mang tự trong tay kích xạ mà ra, nhưng lại thiên diễn tông thường thấy nhất truy phong mang. Tử Hinh tự nhiên biết rõ một kích này không làm gì được Vu Hạo Nhiên, thân hình đột nhiên ngưng lại, nhìn qua từ không trung hướng chính mình phóng tới truy phong mang. Sích Tiêu Kiếm nhìn trời một ngón tay, một đạo màu đỏ tím kiếm quang từ kiếm tiêm bắn ra, đem Vu Hạo Nhiên truy phong mang trên không trung đánh nát. Mượn cơ hội này, Vu Hạo Nhiên đã rơi xuống mặt đất, nhưng vẫn không lấy ra pháp khí, đơn trưởng hành đẩy mà ra, mang theo tầng bảy linh lực, hướng Tử Hinh đem làm ngược đánh tới. Hèn hạ! Tử Hinh tức giận mắng một tiếng, Sích Tiêu Kiếm nhanh như thiểm điện, đột nhiên lui về, chiếu vào Vu Hạo Nhiên cánh tay phải chém tới. Tử Hinh động tác thật sự quá nhanh, Vu Hạo Nhiên mắt thấy một cổ lạnh buốt cảm giác đã xuyên thấu qua áo bào rớt vào da thịt, cuốn quít thu về bàn tay, thân thể sau này nhanh chóng tối lui. Từ hình đắc thế không ngung tha người, lấn thân về phía trước, trường kiếm chiếu vào Vu Hạo Nhiên trước ngực đâm tới. Cái này vài cái công thủ, Song Phương Đồng đều dùng nhanh chế nhanh, một ít tu vi thấp đệ tử chỉ thấy trong tràng một đoàn bóng trắng cùng một đạo màu tím dây dưa cùng một chỗ, không khỏi rất là thán phục. Đồng dạng là mới nhập môn đệ tử, hắn tu vị tiểu là bất đồng Nhưng giờ phút này, Vu Hạo Nhiên cùng tử Đồng đều hết sức chăm chú, không dám có chút chủ quan vào xích tiêu kiếm uy lực theo song phương giao phong ngay từ đầu từ hình triệu hoàn toàn chiếm cứ thượng phong vu hạo nhiên tránh trái tránh phải lại luôn tại xích tiêu kiếm kiếm quang bao phủ phía dưới trong lúc nhất thời cực kỳ nguy hiểm hoa thiên hồng không khỏi âm thầm gật đầu Tần Tùng cùng khương tiểu hồ cũng là mặt lộ vẻ vui mừng như thế phát triển xuống dưới xem ra vu hạo nhiên đã cẩn cự không được bao lâu đông dạng ngồi ở trên mặt ghế thái sư địch tam anh sắc mặt tái nhợt giao phong hiện trường đạo kia bóng trắng đã hơi dần dần bị tử ảnh trố với quanh trở nên phá thành mảnh nhỏ phút chốc tất cả mọi người nghe được một tiếng thanh thúy thét dài tiêu phảng phất một con hạc trùng tiên Cái kia đoàn thân ảnh màu tím trong rồi đột nhiên dâng lên một đạo bạch quang, Vu Hạo Nhiên thân thể đột nhiên bắn lên 5, 6 trượng cao. Mọi người một tiếng thét kinh hãi. Ngay sau đó, đợi Vu Hạo Nhiên thân hình trên không trung rõ ràng, trong tay của hắn đã nhiều hơn một đầu đen nhánh trường giản, trong không khí lập tức tràn ngập khởi một cầu nghiêm nghị sắc khí. Phục ma giản. Tiễn Phi Tuyết chết ở Đào Hoa Cốc, còn tưởng rằng cái kia phục ma giản như vậy không biết tung tích, không nghĩ tới lại đã sớm cho Vu Hạo Nhiên. Cái này điển đối với Vu Hạo Nhiên cũng thật sự là thiên vị. Bất quá nói trở lại, Tiễn Vi Tuyết cái này nhất mạch, ngoại trừ Vu Hạo Nhiên, còn có ai xứng đôi cái này phục ma giản? Cái kia cũng là. Giờ khắc này, tay cầm Phục Ma Giản vu Hạo nhiên tự giữa không trung mà xuống, Phục Ma Giản mang theo bọc lấy vô cùng ý lực, không ai bị nổi đánh về phía Sích Tiêu Kiếm. Từ Hinh khỏe miệng lần nữa chán ra một tia cười lạnh. Phục Ma Giản, thì tính sao? Sích Tiêu Kiếm thân là Thập Đại Thần Kiếm, sẽ biết sợ ngươi cái này Phục Ma Giản sao? Từ Hinh không lùi mà tiến tới, trong cơ thể linh lực phún dũng mà ra, Sích Tiêu Kiếm viện như vật sống, phát ra rồng ngâm giống như tiêm chạm cánh gác, phản phất vì chứng minh bản thân giá trị, lại phản phất bởi vì nhìn thấy một cái khó được đối thủ mà phấn khởi không thôi, giữa không trung Một đạo bóng đen cùng một đạo xích mang tựa như hai quả vạch phá phía chân trời lưu tinh, ẩm ẩm chạm vào nhau. Quy một chương 167, tháng được. Chương 167, tháng được. Phanh. Trong chốc lát va chạm, tóe lên đầy trời hào quang. Tựa hồ cũng có loại không cam lòng, cái kia hào quang nổ tung về sau, đem không gian chia làm tối sầm đỏ lên hai mảnh, trong dây lát hướng hai bên bắn ngược ra đến. Tỷ thí hiện trường trở nên một mảnh yên lặng, tựa hồ liền yếu ớt tiếng hít thở tất cả đều ngừng lại. Cái này kinh thiên nhất kích, tất cả mọi người đồng đều chịu động dung. Chủ trì hai vị trưởng lão mặt bên trên đều trở nên đường hồng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Hai cái luyện khí cảnh mới đệ tử ở giữa tỷ thi sẽ sinh ra như thế hiệu quả. Hào Quang rút đi, chỉ còn lại có phân biệt tay cầm xích tiêu kiếm cùng phục ma trận tử hình cùng Vũ Hạo Nhiên cách xa nhau hơn 10 triệu xa, chia làm tại tỷ thi hiện trường hai đầu. Kinh Phong đánh nút lại, xoé lên tử hình cái kia thân màu tím quần áo, cái kia thức tha thân hình đón gió mà đứng, giống như khắc đá. Cái kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt, càng là lạnh như băng đã đến cực hạn. Một chỗ khác, Vũ Hạo Nhiên trên mặt ngạo khí dĩ nhiên thu liễm, mà chuyển biến thành chính là ngưng trọng cùng kiếp sợ. Tuy nhiên hắn đã sớm dự liệu được Thiên phú cực cao tử hình sẽ cực khó đối phó, nhưng cho tới nay hắn hay vẫn là cực kỳ tự tin. Sư phụ truyền thụ cho hắn phục ma giản chưa có người biết, là hắn một mực trôn giấu tại đáy lòng đón sát thủ. Đem làm tử hình lấy ra xích tiêu kiếm lúc, Vu Hạo Nhiên lại có giống, chồng, không hiểu tư vấn, hắn thậm chí cho rằng, cái có thân là thập đại thần kiếm xích tiêu kiếm, mới xứng đôi hắn sự xuất phục ma giản. Cái này hai đại thần khí lần thứ nhất va chạm, nhưng lại cân sức năng tài, tập trung tư tưởng suy nghĩ tính tức, đợi thân thể khôi phục bình thường về sau. Vu Hạo Nhiên sắc mặt lần nữa thể hiện ra nụ cười sáng lạ. Tử hình sư muội, ngươi là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ, có thể cùng ngươi luận bàn, ta Vu Hạo Nhiên thật sự là tam sinh hữu Tử Hinh trên mặt thủy chung bảo trì lạnh lùng, trả lời, Vu sư Minh quá khen, bất quá ngươi bây giờ phải cao thành, chúng ta bây giờ không phải luật bản, mà là chân chính tỷ thí, là một hồi phải phân ra thắng bại đỏ sức, mong rằng Vu sư huynh dốc sức mà ra. Vu Hạo Nhiên tiên tính lại lần nữa trở về, nhàn nhạt cười, ngạo nghễ nói, Tử hình sư muội, ta sẽ không thua đưa cho ngươi, có thể ta hôm nay nhất định phải thắng ngươi. Tử hình lạnh lùng nói, từ lâu đến cuối, Tử Hinh tất cả đều là liền nghi mặt, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng Vu Hạo nhân đối với nàng hảo cảm. Nữ hài tử rụt rè, có khi thường thường càng có thể kích thích nam nhân chinh phục dục vọng chúng chi đứng tại trước mặt chính là một cái như thế hoàn mỹ vô hạ nữ tử, cái này như thế nào không câu dẫn ra vu hạo nhiên lòng ái mộ. như thế một vị siêu trần thoát tục nữ tử lại đang con đường tu hành bên trên co cao như thế thiên phú. tại thời khắc này tử hình đã biến thành vu hạo nhiên trong lòng nữ thần. trước mặt tử hình đột nhiên thân hình khẽ động, xích tiêu kiếm trên không trung sẹt qua một đạo sinh đẹp đường vòng cung về sau, chuyển thành tiên nhân chỉ lộ, mũi kiếm lần nữa chỉ hướng vu hạo nhiên. chúng ta một lần nữa bắt đầu. tử hình hoàn mỹ dáng người chiếu dội tại vu hạo nhân đen kịt hai cái đồng tử phía trên. được rồi, cơ hội đồng thời hai cái thân ảnh lần nữa lao ra. Hai người tốc độ so vừa rồi cũng có chỗ đề cao, tử hình cắn chặt răng ngả, chiếu vào vu hạo nhiên cổ hỏng trường kiếm đâm tới. Phục ma giản tự thiên mà hàng, theo nửa đạo cắt ngang xuống, rõ ràng muốn một kích phía dưới đem xích tiêu kiếm theo tử hình trong tay đánh rơi. Tử hình phản ứng sau mà nhanh nhẹn. Trong chốc lát đem cái kia khí thế lao tới trước rừng, xích tiêu kiếm trở tay sẽ qua, sửa đâm vi hoa, khó khăn lắm hiện lên phục ma giản trọng kích. Tử hình thân hình cũng không dừng lại sau một khắc, tiêu chứng kiến một đầu thân ảnh màu tím tại vu hạo nhiên trung quanh rất nhanh xoay quanh, vừa rồi rõ ràng chứng kiến tử hình theo vua hạo nhiên đánh chính diện, nháy mắt đã rơi xuống vu hạo nhiên sau lưng đơn trưởng đánh ra. cái này một hồi tử hình thân nhẹ như yến, cơ hồ nhìn không tới nàng hai chân chĩa xuống đất, thân hình mắt thấy muốn rơi xuống đất thời điểm, rồi lại đột nhiên bắn lên. vây xem rất nhiều đệ tử đồng đều thấy hoa mắt, nguyên một đám ánh mắt theo cùng nhiệt dần dần trở nên sung bái. Vũ hạo nhiên cũng nhìn ra mánh khoẹ, tuy nhiên vừa rồi xích tiêu kiếm cùng phục ma dạn chạm vào nhau thế lực ngang nhau, nhưng tử hình lại không nghĩ lại để cho linh lực như thế vô vị lãng phí. giờ phút này. Nàng đem nàng nhanh nhẹn phát huy vô cùng tinh tế phát huy ra đến, nàng cũng không khát vọng trong vòng nhất chiêu đem Vũ Hạo Nhiên đánh bại, mà là đang không ngừng du động ở bên trong, đang không ngừng tìm tìm cơ hội, chỉ cần Vũ Hạo Nhiên hơi có sơ hở, cái kia sẽ nên đón một kích chí mạng. Đối với Tử Hình Khâm phục dưới đáy lòng lại đề cao vài phần, Vũ Hạo Nhiên trên mặt càng lộ ra ngưng trọng. Thân hình của hắn tương đối khôi ngô, muốn nói tính linh hoạt hắn tự nhiên không cách nào cùng Tử Hình so sánh với, cái này nam giác môn tu hành thiên tài cũng không phải là có tiếng không có miếng, mình muốn còn hơn Tử Hình chỉ sợ đã không phải chuyện dễ. Nhưng mà, Tử Hình muốn muốn còn hơn chính mình, cũng tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Thân thức toàn bộ đông gia, hộ thể chân khí đem chính mình bao quanh bao lấy, Vu Hạo Nhiên hiện tại áp dụng chính là dùng thủ trợ công sách lực. Tử hình tốc độ mặc dù nhanh, nhưng chỉ cần mình phòng thủ kín đáo, tử hình nhất thời bán hội còn không có cách nào. Càng chủ yếu chính là, du động bên trong tử hình có khi càng có thể lộ ra sơ hở. Đứng tại nguyên chỗ, sau lưng là hết thảy tất cả Vu Hạo Nhiên trong công chế, tử hình tế ra một đạo truy phong mang công kích Vu Hạo Nhiên hạ bản, thân thể đồng thời dâng lên, trở tay hướng không trung vung đi, đúng là một cái cực kỳ thành thạo phật võ thủ. Vu Hạo Nhiên trong nội tâm âm thầm căm phục, nếu là theo như thường nhân mạch suy nghĩ muốn tránh qua tử hình truy phong mang, người bình thường đều bắn người mà lên, lần này vừa vặn gặp tử hình đạo, tâm tụ ý động, Vu Hạo Nhiên thân thể tơ vân không động, lại đem phục ma giản ngăn cản trước người, nhẹ nhàng hóa giải tử hình truy phong mang. Lần đầu nhìn lên, không trung tử hình giờ phút này môn hộ mở rộng ra, Vu Hạo Nhiên trong nội tâm mừng thầm, phục ma giản nhìn trời mà chỉ, thế như trẻ che hướng phía tử hình phần bụng đánh tới, một kích này thế đại lực Vu Hạo Nhiên trong nội tâm cũng tin tưởng, dùng tử hình thân thủ tránh thoát một kích này cũng không phải là việc khó, Vu Hạo Nhiên mục đích chỉ là phản kích phía dưới đem tử hình cường thế thoáng áp lực, nhưng tử hình lại không có chỗ tránh. Từ trên trời giáng xuống tử hình đón cái kia đen nhánh phục ma giản, rất nhanh hướng vu hạo nhiên dựa vào đến. Tử hình đây là làm sao vậy? Như thế nào phạm như thế cấp thấp sai lầm? lập tức muốn đắc thủ vu hạo nhiên nhưng trong lòng lo lắng. một cách này cần phải trọng thương tử hình không thể. hắn không phải là không muốn chiến thắng tử hình, chỉ là hắn không muốn vì chiến thắng đối thủ mà đem trong lòng nữ thần đánh thành trọng thương. tử hình nhưng tại ở gần, cơ hồ đã nghe thấy được vẻ này nhàn nhạt, nhạt lại để cho hắn say mê mùi thơm ngát, cái kia tung bay màu tím đã chạm đến hùng hổ dọa người phục ma giản. Vu Hạo Nhiên tại giây lát, chốc lát ở giữa làm ra quyết định, xuất kích phục ma dãn đột nhiên thu hồi, cơ hồ dán tử hình thiên thiên eo nhỏ lướt qua. Nhưng giờ khắc này, Vu Hạo Nhiên chứng kiến tử hình trên mặt lần thứ nhất chán ra dáng tươi cười, nụ cười kia là như thế động lòng người, lại để cho Vu Hạo Nhiên tại một trong chốc lát cơ hồ quên đây là một cuộc tỷ thí. Cái này vô cùng đơn giản cười, đúng là như vậy phong hoa tuyệt đại, lại để cho chúng quanh hết thể đồng đều chịu thất sắc. Một tiếng lệnh bất cảm giác lại để cho Vu Hạo Nhiên đột nhiên thanh tỉnh, lại rồi đột nhiên thấy rõ đã nhích lại gần mình tử hình trước người cái kia một nhốn xích diễm xích tiêu kiếm. Thân là thập đại danh kiếm thần khí chính nhanh như thiểm điện đâm về bộ ngực của mình. Từ hình dáng tươi cười y nguyên sáng lạ, trong đầu lại phi tốc suy nghĩ lấy, tại đâm rách Vu Hạo Nhiên ra thịt trong nháy mắt đó, nàng đem mũi kiếm thoáng thiên lên ra. Quy một chương 168, cửu Tước Khiên Hoa xa. Chương 168, cửu Tước Khiên Hoa xa. Vu Hạo Nhiên chán nản qué trên mặt đất, mặt như sắp vọng, một lời máu tươi tự tử, sườn, lôi thôi bộ phúng dũng mà ra. Từ hình thắng được đưa tới thật lớn tranh luận, tất cả mọi người chứng kiến Vu Hạo Nhiên tại thời khắc cuối cùng đem phục ma giản đi. Nếu như một kích kia không hề do dự, cái tiêu bản trạng kết quả tỷ thí chỉ có thể là lưỡng bại câu thương nhưng Vũ Hạo Nhiên hết lần này tới lần khác do dự tuy nhiên Địch Tam Anh tức giận bất bình tiến lên tìm chủ trì trưởng lão lý luận nhưng chủ trì trưởng lão hay vẫn là không chút do dự tuyên bố bản trạng kết quả tỷ thí tử hình thắng Vũ Hạo Nhiên chủ trì trưởng lão lạnh lùng ném cho Địch Tam Anh một câu đây là phải phân ra thắng bại tỷ thí không phải lúc bình thường luận bản tử hình khôi phục lạnh như băng khuôn mặt đi trở về đến Hoa Thiên Hồng sau lưng các đệ tử ánh mắt toàn bộ trầm vào tử hình nhưng trong ánh mắt khâm phục đã xen lẫn một tia sợ hãi cùng lạ lẫm như vậy xinh đẹp nữ tử lại có như thế hung ác mặt Vô Hạo Nhiên đã bị hắn một ít các sư huynh cho nâng xuống dưới. Chủ trì trưởng lão lớn tiếng tuyên bố, Thiên Diễn tông thứ 83 giới tứ môn hội võ nam giác môn trong môn tuyển chọn thi đấu, 1 phần 8 thi đấu vòng tròn trận đầu toàn bộ chấm dứt, Bản Luân, Phiên, người thắng theo thứ tự là, Khương Tiểu Hổ, Đào Huyền Bích, Tần Tùng, Từ Hinh. Hiện trường lặng ngắt như tờ, chỉ có trưởng lão thanh âm tại tuyên đọc. Đem làm trưởng lão tuyên bố hết cuối cùng một chữ thời điểm, không có khiến cho trong dự đoán kinh động, tất cả mọi người còn chưa theo cuối cùng một cuộc tỷ thí cái kia một kích trí mạng trong dung động giải thoát đi ra. Kế tiếp tỷ thí chính là do Bản Luân, Phiên, người thắng cùng kẻ bại quyết đấu. Tử Hình đối thủ là Vu Hạo Nhiên sư đệ Lưu Dương. Lưu Dương vừa mới bại bởi cơ vạn thủ đệ tử Tần Tùng, mà Khương Tiểu Hổ phỏng đoán quả nhiên ứng nghiệm. Khương Tiểu Hổ trận thứ hai đối với cẩm chính là Vu Hạo Nhiên. Tại chủ trì trưởng lão tuyên bố về sau, Lưu Dương lơ lửng lo sợ đi đến trong tràng, nhìn một cái lạnh lùng như băng tử hình, sắc mặt xót thoáng một phát trở nên trắng bệch. Nói quanh có nói, sư tỷ, tại hạ, tại hạ tự nhận không phải sư tỷ đối thủ, can nguyện buông tha cho, can nguyện chịu thua. Địch Tam Anh sắc mặt trở nên tái nhợt, nhưng là không có biện pháp. Vu Hạo Nhiên còn thua ở tử hình trong tay, Lưu Dương lần này quyết định, nhưng thật ra là lựa chọn sáng suốt nhất. Khương Tiểu Hổ cùng Vu Hạo Nhiên tỷ thí an bài tại trận thứ 3, Khương Tiểu Hổ đứng ở đây mà một mặt đã chờ đợi thật dài thời gian. Cái kia Vu Hạo Nhiên như cũ tương lai. Chỉ chốc lát sau, một cái sắc mặt khó coi mới đệ tử đi đến địch Tam Anh bên người nhẹ nhàng thì thầm vài tiếng. Địch Tam Anh sắc mặt xoát âm trầm xuống. Cái kia mới đệ tử nhìn Khương Tiểu Hổ liếc, quay người đi nhà. Địch Tam Anh đứng người lên, đi vào chủ trì trưởng lao thân bên cạnh, ngượng ngùng nói, bẩm báo sư thúc, Vu Hạo Nhiên thương thế quá nặng, chỉ sợ không cách nào tham gia cuộc tỷ thí này. Cái kia chủ trì trưởng lao liếc mắt Địch Tam Anh liếc. Nhìn quanh trung quanh một chúng đệ tử, cao giọng tuyên bố, Thiên Diễn Tông thứ 83 giới tứ môn hội võ nam giáp môn trong môn tuyển chọn thi đấu, 1/8 thi đấu vòng tròn trận thứ hai, Vu Hạo Nhiên giao đấu Khương Tiểu Hổ, bởi vì Vu Hạo Nhiên tự động rời khỏi, Khương Tiểu Hổ thắng. Khương Tiểu Hổ khẽ miệng trồi lên một tia không dễ dàng phát giác dáng dơi cười, ánh mắt trong đám người chạy, tìm đến vẻ mặt nghiêm nghị Tử Hinh, Tử Hinh biểu lộ cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ Khương Tiểu Hổ thắng bại hay không cùng nàng không có chút nào liên quan. Hai ngày sau đó, nam giác môn trong môn tham gia Thiên Diễn Tông thứ 83 giới tứ môn hội võ bốn vị đệ tử rốt cục xác định. Cuối cùng nhất đạt được tư cách theo thứ tự là Tử hình Đa Viễn Bích. Tần Tùng cùng Khương Tiểu Hổ. Nam Giác Môn nhất phong quang yến phi tuyết nhất mạch, bởi vì yến phi tuyết vẫn lạc, lúc này đây toàn quân bị diệt. Lớn nhất người thắng tự nhiên là Hoa Thiên Hồng, tổng cộng 4 cái danh mạch, slot, làm cho nàng cái này nhất mạch thoáng cái chiếm được lượng, cái này tại hơn trăm năm ở giữa hay, vẫn là chưa bao giờ có ghi chép. Thứ môn hội võ ngày đã càng ngày càng tới gần. Theo đạo lý, mỗi giới tham gia tứ môn hội võ mới đệ tử tuyển định về sau, môn chủ đều triệu thấy bọn họ một lần, xem như một loại độc viên, có khi cũng sẽ biết ban thưởng một hai quyển pháp bảo. Nhưng hiện tại, Nam Giác Môn môn chủ Cầu Tri Hiển chính đang bế quan. Tự nhiên sẽ không chịu thấy bọn họ, mà dẫn đội tiến về trước Thiên Diễn Tông người chọn lựa, bởi vì Hoa Thiên Hồng có hai vị đệ tử chúng cử, cũng tiểu không phải Hoa Thiên Hồng không ai có thể hơn. Nam Giác Môn ở vào Ngô Việt quốc vùng phía Nam biên thủy, mà Thiên Diễn Tông ở vào Ngô Việt quốc trái tim khu vực, gặp nhau vạn dặm chi cách. Tham gia tứ môn hội võ tuyển thủ hạn chế tại trong vòng 10 năm mới đệ tử, cơ hội thuần một sắc luyện khí cảnh tu sĩ. Bọn hắn toàn bộ đều không có phi hành pháp thuật, mà ngay cả ngự vật phi hành cũng không cách nào làm được, vượt qua như thế khoảng cách xa, thật là lên giá phí bao lâu thời gian. Vấn đề này một mực làm phức tạp lấy tử hình, cũng làm phức tạp lấy mặt khác ba vị tuyệt thủ. Theo lý thuyết, như thế khoảng cách xa, ít nhất có lẽ sớm một tháng khởi hành mới đúng. Nhưng tứ môn hội võ chính thức thời gian chỉ còn lại có bệnh này, cái kia Hoa Thiên Hồng vẫn không có khởi hành ý đồ. Đây hết thề không khỏi lại để cho Tử hình bọn hắn cảm thấy kỳ quái. Thân là Kim Dan Trung Kỳ Hoa Thiên Hồng muốn muốn bay qua cái này ngàn dặm lộ trình là cực kỳ nhẹ nhõm. chẳng lẽ nàng có thể đồng thời mang theo bốn cái không cách nào phi hành luyện khí cảnh tu sĩ cùng một chỗ phi hành? Nhưng Hoa Thiên Hồng một ít không nóng này bộ dáng lại để cho Tử Hinh không cách nào mở miệng hỏi thăm, mà ngay cả Cơ Vạn Thủ cùng Ngưu sở Tiêu bọn hắn cũng của một tính trước kỹ càng sắc, Thương Tiểu Hổ rốt cục chịu không được. Tại Ngư Sở Tiêu trước mặt nhịn không được hỏi: "Sư phụ, Thiên Diễn Tông cách chúng ta Nam Giác môn như thế khoảng cách xa, chúng ta nếu ngươi không đi, chớ để làm ngày." Ngu Sở Tiêu trắng rồi khương tiểu Hồ liếc, nói: "Số tiểu tử, có ngươi Hoa Sư thúc đồng hành, còn có thể lầm thời gian của ngươi. Ngươi chỉ cần tại tứ môn hội võ trong cho ta tranh giành khẩu khí là được. Ta nhất định sẽ sư phụ, cho chúng ta Nam Giác môn không chịu thua kém, hăng hái tranh giành." Khương tiểu hổ hết lòng lực, rồi lại cười lấy lòng nói: "Sư phụ, ta chính là muốn biết, Hoa Sư thúc dùng biện pháp gì đem chúng ta mang đi qua?" Ngư Sở Tiêu thần bí cười cười: "Cái này sao?" đến thật là ngươi hoa sư thúc cường hạng. Nếu khiến sư phụ ngươi ta hoặc là ngươi cơ sư thúc dẫn đội, chỉ sợ hiện tại đã khởi hành. Ngươi hoa sư thúc thì không cần, nàng có cựu tước khiên hoa xa. Cựu tước khiên hoa xa? Khương tiểu hổ mở to hai mắt nhìn, đó là một loại cái gì pháp thuật? Đây không phải là một loại pháp thuật, mà là do chín cái thần tức cùng một kiện thần khí. Sú tiểu tử, đến lúc đó thì sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt. Đàm nhiệm Khương tiểu hổ như thế nào truy vấn, ngu sở Tiêu không hề giải thích. Cách tứ môn hội võ chính thức thời gian chỉ còn lại có 3 ngày. Nói như vậy, tham gia tỷ thí tứ môn tuyển thủ ít nhất phải để một ngày trước đổi tới Thiên Diệt tông. Giữa trưa qua đi, cơ vạn thủ cùng ngu sở Tiêu Phảng phất đã hẹn ở giống như, toàn bộ đi vào tụ hiền đường trước. Tất cả mạch đệ tử cũng nhao nhao đến đây tiến đưa. Vu Hạo Nhiên mặc dù nhưng không khôi phục, nhưng đã có thể đi đi lại lại, tự nhiên cũng tới đến hiện trường. Cùng Tử Hinh ánh mắt chạm vào nhau, Vu Hạo Nhiên trên mặt hiện lên một tiêu cực kỳ phức tạp biểu lộ. Tử Hinh trên mặt vẫn là vẻ mặt lạnh lùng. Chẳng biết tại sao. Tuy nhiên bởi vì Tử Hinh mà đã mất đi tứ môn hội võ tư cách, cũng vì vậy mà bản thân bị trọng thương, nhưng lại một lần nữa chứng kiến Tử Hinh, Vu Hạo Nhiên lại như thế nào cũng hận không đứng dậy. Hắn nhớ tới cuối cùng một khắc Tử Hinh cái kia nụ cười sáng lạ. Đó là cái thế giới này đẹp nhất tốt hình ảnh. Nếu như Tử hình có thể vì hắn lại dương lún đồng tiền, hắn tình nguyện tại thu một lần trọng thương, dù là vì thế vứt bỏ tánh mạng. Một phen nhắn nhủ về sau, cơ vạn thù đối với Hoa Thiên Hồng cười nói, "Hoa sư muội, đến cái lúc này, cũng nên lại để cho mọi người kiến thức kiến thức ngươi cựu tức khiên hoa xa rồi hả? Nếu như ta nhớ không lầm, sư muội nên có vài chục năm vô dụng a." Hoa Thiên Hồng cười nhạt một tiếng, đáp, lại để cho sư huynh cười. Nói xong, chỉ thấy nàng cổ tay khẽ đảo, trong tay đã xuất hiện một cái khéo léo đẹp đẽ màu vàng xe hoa, phảng phất tự nhiên tạo hình, thùng xe trục bánh đà duy mảnh vài hoa cửa sổ, trông rất sống động. Sau một khắc, nhưng thấy hoa thiên hồng đem xe hoa ném công trùng, linh lực lập tức không ngừng dốc vào, cái kia xe hoa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang không ngừng bị lớn, chỉ chốc lát sau, đã biến làm một cái có thể chứa nạp 7, 8 người kim chói cực lớn xe hoa. Đây là một cỗ xứng đáng cái tên xe hoa. Theo trần xe đến bốn phía, khắp nơi đều phủ kín đủ loại kiểu dáng hoa khoe màu đua sắc hoa tươi, đủ mọi màu sắc, tranh nhau khoe sắc. Nồng đậm hương hoa trong không khí lập tức tràn ngập ra đến. Hoa thiên hồng cũng không như vậy chậm dữ, nhưng thấy nàng đơn trông cậy vào không mặc niệm pháp quyết xa xôi phía chân trời dần dần xuất hiện chín cái chấm đen rất nhanh hướng nơi này bay tới cái thời gian qua một lát cái kia chín cái chấm đen càng lúc càng lớn đúng là chín cái ngũ thải ba lan vàng xanh đỏ trắng đen khổng tước Tiểu tước thiên hoa xa Khương tiểu hồ đột nhiên nhớ tới sư phụ nhắc nhở cái này thật sự là chín cái thần tước các ngươi lên một lượt xe a hoa thiên hồng vẻ mặt nạo nế quay đầu lại nhắc nhở bốn vị chờ đợi khởi hành mới đệ tử thư hình dẫn đầu bước vào trong xe cũng cảm giác trận trận ti chút thanh âm liên tục không dứt ngẩng đầu trung quanh, nhưng thấy trong xe lăng la khẩm nạo, hết sức xa hoa. Đợi bốn người toàn bộ tiến vào trong xe, Hoa Thiên Hồng cũng tiến vào trong xe. Chín cái khổng tức xếp thành một hàng, hình như có một căn nhìn không thấy sợi tơ, phân biệt đem chín cái khổng tức cùng xe Hoa tương Liên, chín cái khổng tức đồng thời phát ra một tiếng dễ nghe theo to, đột nhiên triển khai hai cánh, dẫn dắt màu sắc rực rỡ xe Hoa rất nhanh bay lên không trung. Quy 1 chương 169, bầu trời hoa viên. Chương 169, bầu trời hoa viên. nô viết quốc giải đất trung tâm là toàn cảnh nội nhất hiểm trở khu, từ không trung nhìn lại, kéo dài ngang dặm, nguy nga hùng trắng tại đây núi thiếu đi phía nam sơn mạch xinh đẹp tuyệt trần lại nhiều hơn một loại tục tặng cùng khí phách tự phía nam bất thượng dần dần tới gần cái này phiến sơn mạch cho đã mắt lục sắc đã trở nên di đủ chân quý rơi vào trong mắt lộ vẻ dữ tợn hiểm trở cái răng lược núi đá không chỉ nói đầy khắp núi đồi hoa dại cho dù có thể phát hiện nhiều bó khô héo cọng cỏ non đều lại để cho mọi người cảm thấy vui mừng thật nhiều sơn thể thậm chí là không có một mảnh cỏ xa xa nhìn lại lộ vẻ mảng lớn mảng lớn màu nâu đỏ sơn thể tại tà dương chiếu rọi cho người một loại buồn bã cảm giác mà tạo thành cái này làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động sơn mạch từng toàn ngọn núi cơ hồ đều là ngàn trưởng đã ngoài cao điểm, bởi vì cái này ác liệt địa hình, hơn nữa vùng núi này nội lại có các loại số lượng phần đông dã thú hung manh, bởi vậy trong vòng ngàn dặm ở trong cư dân cực kỳ rất thưa thớt, cho dù có đại bộ phận cũng là những cái kia dùng săn giết dã thú mà sống thợ săn, nhưng mà nô Việt quốc lớn nhất tu hành môn phái Thiên diễn Tông hoàn toàn giấu ở cái này lại để cho người đảm tri biến sắc núi non trùng địa bên trong, đối với không có bất kỳ pháp thuật phàm thế ở giữa mọi người mà nói, coi như là những cái kia săn giết dã thú mấy chục năm lao thợ săn muốn muốn đi nhập cái này phiến sơn mạnh phần bụng, cơ hồ là tuyệt không khả năng. Nhưng mà Nếu như một vị tu sĩ dấn vân mà đến, tự không chung lại quan sát cái này phiến sơn mạch, cái kia sẽ chứng kiến một cái khác phiên cảnh tượng. Tại kéo dài ngàn dặm đại bộ phận do màu nâu đỏ ngọn núi làm thành sơn mạch bên trong tâm, tại ngàn trượng độ cao đỉnh núi, lại có một cái nhiều loại hoa giống như gấm thế giới. Bởi vì tại đây cao nhất vài tòa đỉnh núi quanh năm bị băng tuyết bao trùm, mỗi ngày do sông băng hòa tan nước chảy từ đỉnh núi chảy xuống, tại đây ngàn trượng độ cao hoa viên thế giới rốt thành một mảnh dài hẹp dòng suối nhỏ. Ở chỗ này, bóng cây xanh râm mát hành tây hành tây, bách điểu đua tiếng, đã có vui mừng không thôi dòng suối, cũng có bình tĩnh trong như gương hồ nước. Đinh Đài Lô Ca cầu nhỏ nước chảy tạo thành cái này một đặc biệt bầu trời hoa viên tại đây dĩ nhiên là là thiên diễn tông tổng bộ do khắp chung quanh vô cùng ác liệt hoàn cảnh thiên diễn tông tại phạm tục thế gian vẫn là một cái thần bí truyền thuyết cơ hồ có rất ít người biết rõ thiên diễn tông vị trí cụ thể đến cùng tại nơi nào tại là có người cho rằng thiên diễn tông đã được xưng thiên hạ tu tiên đệ nhất tông nàng kia nhất định thành lập trên trời mà ngay cả một ít tu vi thấp tu sĩ may mắn thăm dò được thiên diễn tông phong vị có khi cũng chưa chắc có thể đi đến thiên diễn tông Bởi vậy nếu muốn tiến vào thiên diễn tông thấp nhất tu vị cũng có thể là trúc cơ về sau, bởi vì chỉ có tu sĩ trúc cơ cảnh mới có thể ngự vật phi hành. Nhưng 10 năm một lần tứ môn hội võ lại làm cho 16 vị luyện khí cảnh mới đệ tử may mắn tiến vào. Bằng chính bọn hắn nhất định là không cách nào tiến vào, mỗi giới tứ môn hội võ đều do tất cả môn phái kim đan cảnh tu sĩ dẫn đầu bọn hắn tiến vào. Mỗi gặp 10 năm một lần tứ môn hội võ, đối với Thiên Diễn Tông mà nói, đều xem như một đại sự. Tuy nhiên tuyển thủ tham gia đồng đều là vừa vặn bước vào tu hành cánh cửa luyện khí cảnh tu sĩ, nhưng những này mới đệ tử đại biểu Thiên Diễn Tông tương lai, ai cũng minh bạch, ngàn vạn năm đến. Vô luận vị nào đã từng phong vân một cõi tu tiên đại năng, bọn hắn bước vào con đường tu hành bước đầu tiên, đều là theo luyện khí cảnh bắt đầu. Bởi vậy, vô luận cái đó mặc cho tông chủ, đối với tứ môn hội võ đều sẽ đặc biệt coi trọng. Năm nay, tuy nhiên Thiên Diễn Tông cái này đoạn thời điểm biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh, nhưng cẩn thận người tất cả đều nhìn ra, sắp bắt đầu thứ 83 giới tứ môn hội võ. Thiên Diễn Tông tông chủ So Dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều muốn coi trọng. Hoặc là nói, lần này Thiên Diễn Tông bên trong tỷ thí, vậy mà đưa tới thiên hạ tu tiên giới chú ý. Bởi vì một ít không biết nguyên nhân, tại Thiên Diễn Tông tứ môn hội võ muốn cử hành trước giờ, côn luân sơn hà tiểu điện, hoàng tây Lĩnh mộ dung bạch, định tuệ tự hoài tín hòa thượng, trước sau đều đi tới thiên diễn tông. Mà Hoài Tín Hòa Thượng cũng không phải là một người đi vào Thiên Diễn Tông, cùng hắn cùng đi còn có một vị khuôn mặt chất phát mập mạp thanh niên hòa thượng, cái kia dĩ nhiên là tại xà đầu chấn trợ rút qua cổ giêu không huyền hòa thượng. Những này phân thuộc bất đồng môn phái đích nhân vật đồng thời đi tới Thiên Diễn Tông, nhất định không phải đơn giản vì xem xem người ta Thiên Diễn Tông bên trong tứ môn hội võ. Nhưng những người này đến đồng đều vô thanh vô tức, mà ngay cả một ít Thiên Diễn Tông trưởng lão đều làm không rõ bọn hắn đến cụ thể mục đích có thể đã ở thời điểm này đi vào thiên diễn tông cái kia không lâu cử hành tứ môn hội võ những này môn phái khách khách nhân tự nhiên mà vậy trở thành tỷ thí hiện trường khách quý trước hết nhất đã đến chính là do lam Lăng tử dẫn đội tây chân môn tiến vào thiên diễn tông rất nhanh đã có người an bài bọn hắn nghỉ ngơi sinh hoạt nơi các loại hết thể an bài thỏa đáng về sau lam Lăng tử đối với bốn cái bị tuyển bên trên đệ tử nói bọn ngươi nghe lần này tứ môn hội võ bác ngộ môn tỉnh không đủ sợ ta lo lắng nhất đúng là đông tu môn cùng nam giác môn nghe nói bọn hắn lần này phân biệt ra một thiên tài đều là năm năm trước khi theo cái kia vô miệu sơn trang mang đến đông tu môn cái vị kia tên gì Phạm Chi Hồng? Mà nam giác môn còn là một nữ a. Bọn hắn đều có điểm năng lực, các ngươi cũng phải cẩn thận mới được là. Một cái mặt như than đen thanh niên tu sĩ giơ lên, "Sư phụ ngươi yên tâm, ta ngược lại thật muốn chiếu cố cái kia Phạm Chi Hồng. Ta sẽ nhượng cho thiên Diễn tông nhìn xem, đến cùng ai là chân chính tu hành thiên tài, ai lại là có tiếng không có miếng." Lam Lăng tử sắc mặt xoát âm chấm xuống, trách mắng, "Hoa thường, ngươi cái kia tự phụ tính tình sao chịu không đổi được? Sư phụ, ta, ta chỉ có điều muốn cho chúng ta Tây chân môn dạy, kiếm được điểm quang." Mặt đen tu sĩ Hoa Thứ nói quanh có nói, mặt của hắn trướng đến đỏ bừng, nhưng bởi vì hắn vốn tự hắc, người khác cũng không cảm giác được hắn sắc mặt biến hóa. Làm vẻ vang. Hừ. Lần này Tứ môn hội võ nếu không rơi đến đến ngược thứ nhất, muốn cảm ơn trời đất. Lam Lăng Tử sắc mặt rất là phiền muộn, đối với cái này sẽ chọn nhỏ đến những này đệ tử thực lực, trong lòng của hắn là rõ ràng nhất. Phương Bắc bầu trời xuất hiện một mảng lớn màu vàng tầng mây, rất nhanh hướng bên này bay tới. Lam Lăng Tử nhìn qua càng ngày càng gần cái kia phiến tầng mây, tự nhủ, trang bất ngự tại đảo Hoa cốc một trận chiến xem ra bị thương không nhẹ, năm nay lại lại để cho Mạnh Phi ngôn dẫn đội đến, đến rồi. Tâm niệm đến tận đây, bầu trời đã truyền đến một hồi cởi mở tiếng cười, mạnh phi ngôn thanh âm tại bầu trời tiếng vọng, ha ha ha, Lam sư huynh tới thật nhanh, ta vốn định tranh giành cái thứ nhất, nhưng vẫn là rơi xuống phía sau. Đoạn trang nguyên tử biệt đã gần đến một năm, Lam sư huynh tu vị xem ra lại tinh tiến không ít. Lam Lăng Tử nhìn lên trời cười nói, Mạnh sư huynh qua nói, chỉ bằng Mạnh sư huynh cái này tay cách không truyền âm, tại chúng ta Thiên Diễn Tông cũng có thể đạt tới như thế cảnh giới chỉ sợ cũng là giải rác mấy người. Mạnh sư huynh tu vị quả nhiên là tiến triển cực nhanh. Đang khi nói chuyện, Mạnh phi ngôn đã rơi xuống mặt đất, nói, xem ra ta còn không tính quá mượn cái kia nam giác môn cùng đông tu môn còn giống như không tới lam Lăng tử nói chỉ sợ năm nay tứ môn hội võ xem chút ngày tại nam giác môn cùng đông tu môn mạnh phi ngôn vốn là hào hứng rạo rào biểu lộ lập tức lạnh rơi xuống nhìn qua đồng dạng tâm tình xa xót lam Lăng tử hai người trong mắt đồng đều tràn ngập không cam lòng cùng bất đắc dĩ đại sư huynh ngươi cũng tới trong đám người mặt đen tu sĩ hoa thư đột nhiên chứng kiến bắc nộ môn đại kỳ phong kinh hỉ hô lên hai người bọn họ từng cùng tử huynh cùng đi qua giao dịch hội bởi vậy coi như là bạn cũ nguyên lai like là hoa sư huynh đại kỳ phong sông hoa thư chặt tay Không có hoa thư biểu hiện ra cái chủng loại kia nhiệt tình, thậm chí còn có chút lạnh mạng. Hoa thư mặc dù tính cách tùy tiện, nhưng ý nghĩ cũng không ngu ngốc, đái kỷ phong biểu lộ lại để cho hắn đem đầy mình đích thoại ngữ nuốt xuống. "Mạnh sư huynh, ngươi xem đông tu môn năm nay sẽ để cho Tề Nhạc dẫn đội sao?" Lam Lăng tử đột nhiên hỏi. "Ta xem chưa hẳn." Mạnh phi ngôn đáp, "Cái kia Tề Nhạc quái gở thanh cao, như vậy nơi hắn là sẽ không tới. Ta xem có khả năng nhất chính là Lý Nguyên Trị. Có thể ngươi đừng quên, năm nay lớn nhất đứng đầu tựu là Tề Nhạc đệ tử Phạm Chi Hồng." "Cái kia cũng chưa chắc. Nam Giác môn cũng không ra một tiên tài sao?" có thể tề nhạc năng lực ta và ngươi còn không rõ ràng làm sao. Đông tu môn nếu không phải tề nhạc, có thể có hôm nay như vậy phòng quan sao? Hai người chính đang đàm luận, chợt nghe đến cùng đỉnh bỗng nhiên truyền đến một đạo từ tính 10 phần nam trong âm, ai tại sao lưng ta nói ta nói vậy? Lam Lăng Tử cùng Mạnh Phi ngôn đột nhiên ngẩng đầu, một chiếc dài chừng 10 trượng cực lớn thuyền rồng từ đông phương bay qua mà đến, đứng tại thuyền rồng đứng đầu là một vị mặt như con ngọc, mày rậm mắt to trung niên nam tử, một thân thanh y trên không trùng phiêu giật bay lên. Thật không nghĩ tới, nhạc thật sự đã đến. Cái kia nhạc thân thể rồi đột nhiên bay lên trời, vững vàng rơi vào Lam Lăng Tử cùng Mạnh Phi ngôn trước mặt. Nguyên lai là Lam sư Vinh cùng Mạnh sư Minh, tại hạ nếu như không lầm, có chừng mấy chục năm chưa từng gặp mặt đi à nhà? Như thế nào? Chẳng lẽ xếp hợp lý mô không chào đón? Lam Lăng Tử cùng Mạnh Phi Ngôn bội hỏi, nói chỗ nào lời nói. Có thể lại đổ Tề sư Vinh phong thái, thật sự là chúng ta phúc phận. Tề Nhạc hỏi, Nam Giác Môn còn chưa tới sao? Mạnh Phi Ngôn bội hỏi, chúng ta cũng là vừa xong không bao lâu, cái kia Nam Giác Môn nghĩ đến không lâu có thể đuổi tới. Lam Lăng Tử con mắt đi lòng vòng, đột nhiên hỏi, Tề sư Minh, ngươi xem Nam Giác Môn năm nay sẽ để cho ai đến đội? Tề Nhạc trầm ngâm một hồi nói tiến sư huynh đã gặp bất chắc năm nay có thể tới thiên diễn tông chỉ có thể là ngu sở tiêu hoặc cơ vạn thủ bên trong một cái lam lang tử cùng mạnh phi ngôn đồng đều âm thầm gật đầu đang khi nói chuyện phía nam bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh hoa mịn ngũ sắc dáng ngũ sắc ngay sau đó cầm sát tương hợp trung cổ tề minh chín cái xinh đẹp khổng tước chỉnh tề xếp thành một loạt ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt tại khổng tước sau lưng là một cấu người mặc vô số hoa tươi cực lớn thùng xe cựu tước hiên hoa xa mạnh phi ngôn cùng lam lang tử trên mặt đồng đều xuất hiện đã lâu hư vấn đã nhiều năm như vậy lại để cho chúng ta lần nữa chứng kiến tề nhạc tuấn lãng trên mặt hiện ra một tia khác thường biểu lộ lẩm bẩm nói, nàng rốt cuộc đã tới. Nàng rốt cuộc đã tới. Quy 1 chương 171, Thiên Diễn Thánh Điện. Chương 171, Thiên Diễn Thánh Điện. Ở vào đỉnh núi cao Thiên Diễn Tông tựa như một chỗ cảnh sắc yêu mỹ bầu trời hoa viên. Bởi vì Thiên Diễn Tông tu sĩ phần đông, toàn bộ Thiên Diễn Tông kiến trúc tán lạc tại cái này cánh hoa viên mỗi hiệu lãnh, mà tông chủ trú ở vị trí đúng là hoa viên trung tâm. Tại Thiên Diễn Tông trong lòng có một tòa cao tới tầm hơn 10 trượng cực lớn cung điện, tên là Thiên Diễn Thánh Điện. Nơi này là Thiên Diễn Tông là tối trọng yếu nhất địa phương, cũng là cả tu tiên giới nhất hướng tới địa phương. Tại Thiên Diễn Thánh Điện ở trong Không chỉ có có dấu đủ loại truyền thừa ngàn vạn năm tâm quyết, pháp thuật, còn trưng bày lấy vô số kiện trải qua hơn ngàn năm thu thập mà lấy được các loại pháp khí, linh khí hoặc thần khí. Bất luận cái gì một vị tu sĩ có thể may mắn tiến vào cái này tòa Thiên Diễn Thánh Điện, đó cũng là lớn lao vinh dự. Tứ môn hội võ tỷ thí sân bãi tiểu an bài tại Thiên Diễn Thánh Điện cung điện trước khi cái kia khối cực lớn trên quảng trường. Tuy nhiên mỗi giới có thể tham gia tứ môn hội võ mới đệ tử tổng cộng có 16 vị, nhưng cuối cùng nhất có thể tiến vào Thiên diện Thánh Điện chỉ có đạt được top 3 người. Còn lại 13 vị đệ tử, tuy nhiên cũng thật vất vả thông qua trong môn tuyển chọn, đi tới Thiên Diễn tông. Dù là cuối cùng nhất đã lấy được tên thứ tư, cái kia Thiên Diễn Tông thần thánh nhất địa phương Thiên Diễn Thánh điện còn thì không cách nào tiến vào. Nhìn qua đại môn kia đóng chặt Thiên Diễn Thánh điện, Phạm Chi Hồng cắn chặt môi. Với tư cách theo một cái thế giới khác xuyên việt mà đến người, Phạm Chi Hồng trong nội tâm suy nghĩ tổng là phi thường nhiều. Ngay từ đầu, hắn luôn tại bị động thích đương lấy. Tại Vô Miểu Sơn trang thiếu chút nữa tựu ném đi tánh mạng, tại Cổ Diêu Liều chết chống lại về sau, bọn hắn đám này hài tử rốt cục có thể bảo trụ tánh mạng. Hắn đối với Cổ Diêu cảm giác cực kỳ phức tạp, bởi vì Liều Yia hắn đã từng cùng Cổ Diêu là tình địch, hắn vi chiến thắng Cổ Diêu từng tự hạ qua. Nhưng vì cái gì hay tiến vào phục ma tự? Lại còn mang lên Liêu Yiye. Tất cả mọi người chết rồi, kể cả lại để cho hắn cùng với Cổ Diêu trở mặt thành thù Liêu Yiye. Hắn cũng biết, Liêu y chết cổ Diêu so với chính mình càng thương tâm. Cổ Diêu thống khổ lại để cho hắn có loại nói không nên lời hưng phấn. Nhưng chân chính xuyên việt đến cái này toàn bộ thế giới mới, chỉ còn lại hắn và Cổ Diêu, hắn mới cảm giác mình kỳ thật rất ỷ lại Cổ Diêu. Vì thế, Phạm Chi Hồng cực kỳ thống khổ. Hắn không muốn ỉ lại Cổ Diêu, rồi lại không thể không ỷ lại. Hắn không muốn gặp lại Cổ Diêu khắp nơi so với chính mình cường. Nhưng cổ Diêu rủ là vô cùng đơn giản một câu đều giống như còn hơn chính mình. Chính như tại vô Miệu Sơn Trang thời điểm, đem làm tử hình hay, vẫn là một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Hắn không rõ đồng thời gặp thấy bọn họ lưỡng tử hình, vì cái gì luôn dán cổ Diêu. Cổ Diêu tại vô Miệu Sơn Trang cuối cùng kết cục, lại để cho hắn tại cảm kích ngoài lại thêm một tia may mắn. Trong tiềm thức, hắn đến thực hy vọng cổ Diêu vĩnh viễn biến mất. Đặc biệt là tại tiến vào Đông Tu môn về sau, đem làm hắn dần dần trở thành Đông Tu môn hy vọng chi tinh lúc Hắn đột nhiên cảm thấy nếu như cổ Diêu thật sự mất, hắn thậm chí có thể tại nơi này có được tu hành trong thế giới phong vân một cõi nhưng cái lúc này, một cái lại để cho hắn lần thụ đã kích tin tức truyền đến, cổ diêu vậy mà không chết, không có chết mất cổ diêu không chỉ có cũng đi lên con đường tu tiên, hơn nữa hắn tu vị thậm chí vượt xa chính mình. cổ diêu còn giết chết lý nguyên trị sư thúc đệ Tử đắc ý, cái kia phạm Chi hồng từng đã gặp mặt vài lần diêu sư mình. phạm tri hồng tại trong lòng cảm khái đã sinh du, sao còn xin lượng? hắn cảm thấy ông trời lại để cho cổ diêu cùng hắn cùng một chỗ xuyên về tới, tự là lại để cho cổ diêu khắp nơi áp chế chính mình. duy nhất đáng được ăn mừng chính là cổ diêu đã cùng toàn bộ thiên diễn tông phản bội, cùng cái thế giới này lớn nhất tu tiên môn phái kết thù hậu quả. Phạm Tri Hồng là tưởng tượng được đến, cho dù Cổ Diêu lại Thiên Phú dị bẩm, cùng toàn bộ Thiên Diễn Tông đối kháng, thuần túy là tự dứt lấy đủ. Hiện tại, Phạm Tri Hồng đã không hề đem Cổ Diêu đem làm làm đối thủ. Với tư cách toàn bộ Thiên Diễn Tông đệ nhân, Cổ Diêu đã không cần Phạm Tri Hồng đến phí bao nhiêu tâm tư. Lúc này đây tứ môn hội võ đối với Phạm Tri Hồng mà nói chỉ có một mục đích, cái kia chính là đoạt được đệ nhất. Hắn phải tại toàn bộ Thiên Diễn Tông trổ hết tài năng, mà lúc cách hơn 5 năm về sau lần nữa nhìn thấy tử hình, lại để cho hắn tại sợ hai tháng phục tạo hóa không gì làm không được bên ngoài, lại khơi gợi lên đáy lòng của hắn chôn giấu đã lâu đối với nữ nhân khát vọng. Tại lần nữa nhìn thấy tử hình lần đầu tiên, Phạm Chi Hồng liền làm ra quyết định, nữ nhân này không phải hắn không ai có thể hơn. Thiên Diện Thánh Điện Cung Điện trước khi dùng cực lớn núi một xây dựng bốn trường cao cao bình đài, nói cách khác, tứ môn hội võ có thể có bốn cuộc tỷ thí đồng thời tiến hành. Mỗi một cuộc tỷ thí đều có hai vị kim đan cảnh tu sĩ ở một bên chủ trì, mà ở cung điện trước cửa còn đáp có một chỗ cao lớn bình đài, một cái hoa dâm tròn dâu lão giả ngồi ngay ngắn ở trên bình đài, hắn tựa là Thiên Diện Tông tứ đại nguyên anh cảnh trưởng lão một trong nam cung giật. Giờ phút này. Nam cung giật bên người còn ngồi mấy người theo thứ tự là với tư cách tới chơi khách quý côn luân sơn hà tiếu điện cùng hoàng tây lĩnh mộ dung bạch còn có một vị khuôn mặt chất phác đại hòa thượng đó là định tuệ tự hoài tín hòa thượng hoài tín hòa thượng đứng phía sau cái này lấy một vị mập mạp tuổi trẻ hòa thượng chính mặt mũi tràn đầy hương phấn quan sát náo nhiệt hết thảy hắn thiệu là cùng hoài tín hòa thượng cùng đi đến không huyền hòa thượng. Bất quá tại đây dạng nơi tự nhiên không có hắn không huyền hòa thượng chỗ ngồi nam cung giật xem như lần này tứ môn hội võ cao nhất người chủ trì đi dạo từng trên sân thượng chủ yếu và thứ yếu hai vị kim đan cảnh tu sĩ thỉnh thoảng leo lên nam cung giật bình đại hướng hắn báo cáo tỷ thí tiến triển cùng kết quả. Thì thật, không cần Kim Đan cảnh tu sĩ báo cáo, sở hữu tất cả tỷ thí tất cả nam cung giật trong mắt. Lúc trước dựng bình đài thời điểm, nam cung giật vị trí bình đài tiểu dựng ở chính giữa, hơn nữa so mặt khác bốn cái bình đài đều cao rất nhiều. Dùng nam cung giật nguyên anh cảnh tu vị, mỗi tấm trên sân thượng tỷ thí đệ tử dù là một cái nho nhỏ động tác, cũng tránh không khỏi nam cung giật con mắt. Bởi vì tổng cộng chỉ có bốn chương bình đài, đồng thời tiến hành có bốn cuộc tỷ thí. Tiến tiến nhất làm được là Bắc Ngộ môn cùng Tây môn ở giữa quyết đấu. Phạm Chi Hồng từ khi ly khai Vô Miệu Sơn trang tiến vào Đông Tu môn về sau, sẽ thấy không có ly khai qua. Thiên Diễn tự môn mặt khác mới đệ tử ngoại trừ tử hình, tần tùng cùng khương tiểu Hồ bên ngoài, hắn một cái cũng không biết. giờ phút này nhàn rỗi không có việc gì, liền tùy ý tìm một cuộc tỷ thí, đứng tại dưới đài quan sát. tại đây tòa trên sân thượng tỷ thí chính là bắc nộ môn đái kỳ phong cùng tây chân môn một cái người lùn đệ tử. đái kỳ phong dáng người cao gầy, động tác tiêu sái, cùng cái kia béo nục béo địch tây chân môn đệ tử hình thành rất tươi sáng do nét đối lập. đái kỳ phong công kích cực kỳ mãnh liệt, cái kia tây chân môn đụng địch đệ tử đã không tại căn phía sau lui. vây xem rất nhiều đệ tử không khỏi vi đái kỳ phong uống lên hai đến. xem tình hình không được bao lâu, cái kia dung mạo không sâu sắc cuộc địch đệ tử muốn bại hạ trở đến. Phạm Chi Hồng lại lắc đầu. Một giọng nói ngọt ngào thanh âm tại Phạm Chi Hồng vang lên bên tai, "Như thế nào?" Phạm sư huynh chẳng lẽ không coi được Bắc Ngộ môn đái sư huynh? Đái sư huynh tu vị tiểu nữ tử thế nhưng mà bài kiến. Phạm Chi Hồng quay đầu lại, nhưng lại tự huynh sư tỷ Đào Viện Mịch. Mấy tháng trước khi, Đào Viện Mịch từng cùng Đái Kỷ Phong cùng đi qua giao dịch hội. Giờ phút này, Đào Viện Bích nửa miệng mở rộng môi, của một giống như cười mà không phải cười biểu lộ, hai mắt nhìn quanh, đôi má hồng đỏ, thẹn thùng mà vừa đang yêu. Quy một chương 172, Chu Tỉnh. Chương 172, Chu Tỉnh. Trên bình đài, Đái Kỷ Phong càng đánh càng hăng trong tay một thanh trường kiếm xoáy lên từng đạo kiếm quang từ khác nhau phương hướng bắn về phía cái tiêu kịch đệ tử trong nháy mắt cái tiêu kịch đệ tử đã bị kiếm quang chỗ bao phủ chỉ còn lại có từng đoàn từng đoàn màu trắng quang ảnh tại chất đọng Đào Uyển Bích nhịn không được hô bởi vì cùng Đái Kỷ Phong quen biết trong lòng của hắn hay vẫn là vì Đái Kỷ Phong muốn thủ thắng mà cao hứng Phạm Chi Hồng quay đầu lại nhìn Đào Uyển Bích liếc tốt cái gì tốt bắt nổ môn cái vị kia Đái Sư Minh rất nhanh chịu phải thua Đào Uyển Bích khó hiểu mà hỏi Đái Sư Minh chàng diện chiếm ưu khắp nơi vượt lên đầu như thế nào thua trận cuộc tỷ thí này Phạm Sư Minh chẳng lẽ nhìn ra manh mối gì? Phạm Tri Hồng chỉ vào cái kiều kịch đệ tử nói: "Ngươi đừng nhìn Tây Chân môn vị sư huynh này dung mạo không sâu sắc, hắn tu vị lại cực kỳ rất cao minh. Tuy nhiên hiện tại từng bước lui về phía sau, không ngừng phòng thủ, nhưng thân hình hắn linh hoạt, bộ pháp bất loạn, dùng kim trung cháo hộ thể, cái kia đái sư huynh mặc dù công kích như nước thủy triều, kỳ thật không làm gì được hắn cả, lại nhìn bắt Ngộ môn đái sư huynh, tuy nhiên không ngừng công kích, nhìn như bước là đối thủ chỉ có chống đỡ chi công, nhưng thật ra là đang không ngừng tiêu hao bản thân linh lực đến chiếm được tràn diện đè mắt, ngươi xem hắn giờ phút này công kích đã không lớn bằng lúc trước, đó là bởi vì linh lực lỗ lãng nghiêm trọng, nhất thời tiếp tế sửa chữa bố trí." Theo ta thấy, 10 chiêu ở trong, tây chân môn nhất định thắng được. Dao Huyền Bích không thể tin được nhìn xem trên sân thượng tỷ thí. Đái kỳ Phong trường kiếm uy nguyên lăng lệ ác liệt, nhưng tốc độ rõ ràng không bằng vừa rồi. Đạo đạo kiếm quang phía dưới, cái tiêu kịch đệ tử cổ tay khéi đảo, một đạo đẹp mắt hào quang đột nhiên bắn về phía Đái kỳ Phong bộ mặt. Tia sáng này cực kỳ nhanh chóng, Đái kỳ Phong mặc dù nhạy bén hơn người, thân hình vội vàng lui về phía sau, cũng cảm thấy một hồi nóng rực cảm giác tự trước mặt qua. lông Mi lại cho liệu tiêu mấy phần. Kỳ Phong rất là khiếp sợ, thực sự vi vừa mới tránh thoát công kích mà âm thầm may mắn nhưng Đái Kỷ Phong hiển nhiên cao hứng được gắn liền với thời gian còn sớm. Vi trốn tránh Hảo Quang rồi sau đó lui Đái Kỷ Phong vừa trì hoan qua thần, lại đột nhiên phát hiện trước mặt đối thủ hư không tiêu thất, đang buồn bực chi tế, xoay mình, cảm, giắt sau lưng một hồi kính phong đánh nút lại, một tia lạnh buốt cảm giác thẳng đến hậu tâm. người vây xem phát ra một tiếng thét kinh hãi. trên sân thượng tỷ thí đọc lại. tu vi đệ tử mũi kiếm đâm rách Đái Kỷ Phong áo bào, không có xa hơn trước một phần. Đái Kỷ Phong mặt xám như cho, chán nản đem trường kiếm trong tay ném ra đến trên mặt đất. Thiên diễn Tông thứ 83 giới tứ môn hội võ bắc ngộ môn đái kỷ phong đối với tây chân môn ban nghiệp ban ngày tháng chủ trì tu sĩ lệnh như băng tuyên bố bản trạng kết quả thi thí đào huyền bích hơi có vẻ tiếc nuối quay đầu lại trong mắt nhưng lại vẻ mặt kinh ngạc ước phạm sư huynh ngươi thật lợi hại phạm tri hồng trong nội tâm cực kỳ đặc ý phía trước một cái thế giới hoa tâm đã quen giờ phút này nhìn thấy thanh lệ khả nhân dáng người đầy đặn đào huyền bích không khỏi dục dịch hắn nhìn ra đào huyền bích trong nội tâm đối với hắn cực kỳ ái mộ tuy nhiên hắn đã đem một nửa khác mục tiêu tuyển vi tử hình nhưng đưa tới cửa tiểu mỹ nhân nếu như cự tri môn bên ngoài vậy cũng quá không hợp phạm tri hồng tính cách Phạm Chi Hồng lộ ra cực kỳ nụ cười tự tin, biểu lộ lại có vẻ cực kỳ tùy ý, lại để cho Đào Sư Mội chê cười, phạm mỗi chỉ là suy đoán lung tung, không nghĩ tới vậy mà cho bị kín. Đào Huyền Bích nói, "Phạm sư huynh quá khiêm tốn, người nào không biết phạm sư huynh là chúng ta Thiên Diễn tông mới trong hàng đệ tử kiến xuất nhất đích thiên tài." Dùng phạm sư huynh tu vị cùng năng lực, tự nhiên là liếc có thể nhìn ra ai có thể thủ thắng. Phạm Chi Hồng trên mặt lộ ra của một nụ cười xấu xa, tay phải tựa hồ trong lúc vô tình khoát lên Đào huyền Bích trên vai, dùng cực phú từ tính thanh âm nói, "Ta hiện tại trong mắt, chỉ có một để cho ta vừa gặp đã thương cô gái xinh đẹp." Đào Uyển Bích mặt soát đỏ lên. Sấu hổ nói, Phạm Sư huynh chớ rêu cợt tiểu nữ tử, tiểu nữ tử biết rõ chính mình lớn lên thưa thật bình thường. Nếu muốn nói mỹ nhân, chỉ có sư muội của ta Tử hình mới được là. Nhưng trong lòng ta, ngươi mới được là đáng yêu nhất. Phạm Tri Hồng trong mắt tràn ngập phong tình, đối phó nữ nhân, hắn đã là quen việc dễ làm. Hiện tại, Đào Huyền Bích mặc dù cực kỳ e lệ, nhưng dù sao không có dây ruột khoác lên nàng trên vai Phạm Tri Hồng cái tay kia. Phạm Tri Hồng tin tưởng, cô nàng này đã tới tay. Trận tiếp theo tỷ thí lập tức muốn bắt đầu. Tỷ thí trước khi, Hoa Thiên Hồng tự nhiên muốn đối với bốn người có chỗ nhẫn đủ, còn phải rút tham duyên phần mình đối thủ ngừng đầu nhìn lên, chỉ còn lại có Tần Tùng một người tại bên người nàng, trong nội tâm cực kỳ náo hỏa, lại để cho Tần Tùng ngay lập tức đem ba người khác tìm đến. Tần Tùng tại từng cái tỷ thí bình đài chung quanh tìm tìm ra được, đầu tiên lại để cho hắn đã tìm được Khương Tiểu Hổ. Hát Tiểu Nhị nhân chuyển đến kế tiếp bình đài, lại chứng kiến Đào Huyền Bích cùng Phạm Chi Hồng rút vào với nhau. Thừa Hinh lại không hiểu thấu không tại tỷ thí hiện trường. Trận tiếp theo tỷ thí là do Nam Giác Môn giao đấu Đông Tu Môn, rút thăm kết quả đã đi ra, vừa vận do Phạm Chi Hồng cùng Đào thí. Đang nghe kết quả này về sau, Đào Huyền Bích đôi má trở nên đỏ, lại không che giấu được nội tâm hạnh phúc. Đông Tu Muôn Bốn Vị đệ tử đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Tử Hinh nhưng không thấy đến bóng dáng. Hoa Thiên Hồng rất là tức giận, xong ba người reo lên. Các người ba nhân lập tức cho ta đi tìm, lập tức đem Tử Hinh tìm về. Đao Huyền Bích cùng Tần Tung bọn hắn quay người tiểu phải ly khai, chợt nghe đến một cái sợ hai thanh âm truyền đến. Sư phụ, mọi người quay đầu lại, gặp Tử Hinh đã đứng tại Hoa Thiên Hồng sau lưng, lạnh như băng trên mặt lộ ra một tia bất an. Ngươi, ngươi chạy đi đâu? Mặc dù đối với Tử Hinh cực kỳ yêu thương, nhưng giờ phút này Tử Hinh biểu hiện nhưng lại để cho Hoa Thiên Hồng cực kỳ căm tức. Ta biết rõ ta muốn làm gì. Tử Hinh trên mặt hiện ra một tia kiên nghị. Sư phụ ngài yên tâm, ta sẽ không để cho ngài thất vọng." Hoa Thiên Hồng khẽ thở dài một tiếng, đối với người đệ tử này, cho dù lại tức giận, nàng cũng hận không đứng dậy. Đào Uyên Bích lo lắng nhìn xem Tử Hình, theo Tử Hình cô đơn trong ánh mắt, Đào Uyên Bích thấy được vẻ thất vọng. Đông tu môn bốn vị đệ tử ở bên trong, Phạm Chi Hồng không thể nghi ngờ là tu vị cao nhất một cái, hắn đã đột phá đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong, cách trúc cơ chỉ còn lại có một bước ngắn. Mà Phong Nhan Thiên diễn tứ môn sở hữu tất cả mới đệ tử, đến cảnh giới này chỉ có Tử Hình có thể cùng hắn so sánh. Theo Lý thuyết. Đối thủ như vậy là ai cũng không xa sớm được với, nhưng đạt được chính mình sắp cùng Phạm Chi Hồng tỉ thí, Đào Huyền Bích lại biểu hiện ra chưa bao giờ có hưng phấn. Nàng không sợ hãi bại bởi đối thủ như vậy, bại bởi một cái tu tiên thiên tài là lại bình thường bất quá, tại Đào Huyền Bích trong nội tâm, cái này đã không phải một cuộc tỉ thí, mà là một hồi luận bản cùng trao đổi. Nàng một khỏa tâm hồn thiếu nữ sớm được Phạm Chi Hồng bắt được, Phạm Chi Hồng Anh Tuấn bên ngoài xuất chúng thiên phú lại để cho Thiên diễn Tông mỗi một người nữ đệ tử hái mộ, Đào Huyền Bích vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này Bạch Mã Vương Tử sẽ vừa ý nàng như vậy một cái cô bé lọ lem, có thể thua ở Phạm Chi Hồng thủ hạ đối với đào huyền bích mà nói cũng là một kiện cực kỳ chuyện hạnh phúc. đào huyền bích trong nội tâm suy nghĩ chỉ có tần tùng cùng khương tiểu hồ có biết một hai, hoa thiên hồng căn bản không biết. tử hình càng là kỳ quái, một hồi không có phần thắng tỷ thí sẽ để cho đào huyền bích kích động như thế. đối với phạm tri hồng, tử hình chính mình cũng không có đem nắm, đúng chi là đào huyền bích. nghĩ vậy, tử hình không khỏi nhìn thoáng qua đã đứng tại cách đó không xa trên sân thượng phạm tri hồng. giờ phút này phạm tri hồng lộ ra hăng hái, vẻ mặt hưng phấn, nhìn qua cái kia mờ quen thuộc hình dáng, tử hình trong lòng đột nhiên hiện ra một cái khác trương làm cho nàng khắc cốt mình tâm thân ảnh. người đã đáp ứng ta. Có thể đến bây giờ vì cái gì còn chưa xuất hiện. Quy một chương 173, yêu thương nhưng nhớ. Chương 173, yêu thương nhưng nhớ. Đào sư muội, thỉnh ra tay đi. Mong rằng Phạm sư huynh hạ thủ lưu tình. Nói chỗ nào lời nói. Phạm Mộ sớm nghe nói về đào sư muội cực kỳ thông minh, tu vị tinh xảo, như thế này Tỷ thí Phạm Mộ phải cẩn thận ứng đối mới được là. Cao cao trên bình đài, đào Huyền bích cùng Phạm Chi Hồng chia làm tại bình đài hai đầu, hai người mặt mày đưa tình, thanh âm thân thiết, cái kia tình hình không giống như là đang mang hai môn vinh dự tỷ thí, ngược lại như là một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ sỉ xào bàn tán dưới đài hoa thiên hồng sắc mặt có chút khó coi theo đào huyền bích đủ loại biểu hiện nàng đã nhìn ra mánh khoẹt nàng nguyên vốn chuẩn bị đi cái khác tỉ thí bình đài quan sát tử hình tỷ thí nhưng đến một lần đối với tử hình quá mức yên tâm còn có một nguyên nhân tự là tại trước mắt cuộc tỷ thí này bên trong đối thủ là cùng tử hình nổi danh tu tiên thiên tài nhất quan trọng nhất là phạm tri hồng sư phụ hoàn toàn là đông tu môn tề nhạc hoa thiên hồng sở dĩ ở lại đây cái dưới bình đài, tự là chứng kiến tề nhạc cũng lưu tại tại đây có thể hết lần này tới lần khác làm cho nàng chứng kiến đào huyền bích cùng phạm Chi hồng cái kia thường cử chỉ hoa thiên hồng trong nội tâm cực kỳ căm tức Nàng cũng không phải cấm chế đệ tử của mình cố tình nghi chi nhân, nhưng nếu như là Tề Nhạc đệ tử đem nàng Hoa Thiên Hồng đệ tử cho cất đi, cái kia Hoa Thiên Hồng là một vạn cái không đáp ứng. Nhìn xem cách mình không xa ánh mắt một mực nhìn chăm chú ở bên cạnh Tề Nhạc, Hoa Thiên Hồng trong nội tâm tiểu khí không đánh một chỗ đến. Nàng nhớ tới một hơn trăm năm trước, nàng cùng Tề Nhạc cũng là với tư cách mới nhập môn đệ tử, tham gia Thiên Diễn Tông thứ 72 giới tứ môn hội võ lúc, khi đó tình hình cùng hiện tại Đào huyện Bích hạng gì tương tự. Tề Nhạc, người tên đàn này, không muốn khinh người quá đáng. Hoa Thiên Hồng trong nội tâm chính tức giận bất bình. Bên hai đột nhiên truyền đến tề nhạc dùng truyền âm nhập mật truyền đến thanh âm, "Thiên Hồng, đã qua hơn 100 năm, ngươi sao còn như thế tùy hứng? Nếu là ngươi đệ tử của ta lượng tâm cùng vui vẻ, ta đến hy vọng chúng ta có thể tác hợp bọn hắn. Ngươi thật sự nguyện ý bọn hắn? Bọn hắn theo chúng ta đồng dạng kết quả." Hoa Thiên Hồng sắc mặt trở nên trắng bệnh. Theo biết được do chính mình dẫn đội tham gia năm nay tứ môn hội võ, nàng liền nhớ lại có thể không nhìn thấy cái kia làm cho nàng hận hơn 100 năm nhân. Về sau ngâm lại, dùng tề nhạc quái gợn thanh cao tính tình, sẽ rất ít dẫn đội ra môn. Đem làm chín cái thần tức nắm hoa của mình xe đáp xuống đến Tiên Diễn Tông thời điểm, Cái kia làm cho nàng hận hơn 100 năm tề nhạc vậy mà cũng đi tới thiên diễn tông. Một khắc này áp lực dưới đáy lòng hơn 100 năm tức giận cùng ủy khuất, làm cho nàng tại cảm giác được tề nhạc rõ ràng lấy lòng ánh mắt về sau, căn bản không có để ý tới. Nhưng hiện tại lần nữa nghe được tề nhạc thanh âm, tuy nhiên dùng chính là truyền âm nhập mật chi thuật, Hoa Thiên Hồng trong lòng vẫn là có loại nhàn nhạt cảm động. Chỉ là đang nghe tề nhạc lần thứ nhất hướng nàng mở miệng dĩ nhiên là vì đệ tử của hắn Phạm Chi Hồng, Hoa Thiên Hồng nguyên vốn cả chút thư giãn nội tâm đột nhiên hóa thành phẫn nộ. Tề nhạc, ngươi nghe, ngươi cái kia đồ đệ tử là lại ưu tú, ta Hoa Thiên Hồng đệ tử cũng không có thèm. Thiên Hồng. Tây nhạc trong lòng có điểm lo lắng, nhưng vẫn cựu dùng truyền âm chi thuật cùng Hoa Thiên Hồng đối thoại. Hoa Thiên Hồng lại không hề để ý tới hắn. Trên bình đài, Phạm Chi Hồng cùng Đào Huyền Bích nhưng không động thủ. Bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng khát vọng thời gian như vậy cứng lại. Huyền Bích, vẫn còn lèm mề cái gì? Hoa Thiên Hồng hoắc đứng người lên, đối xử lạnh nhạt nhìn qua trên đài, gào to nói: đừng quên lạc tới đây mục đích. Vi sư muốn ngươi đả bại trước mặt đối thủ. Vâng. Đào Huyền Bích sợ hãi đáp, theo thời phụ giờ phút này trong giọng nói, nàng cảm giác được sư phụ chưa bao giờ có nộ khí. Phạm Chi Hồng quay đầu lại xem giới khán đài sư phụ tế nhạc, tế nhạc biểu lộ cực kỳ phức tạp. Hô! Trước mắt trong lúc đó lục ảnh hiện lên, Đào Viễn Bích nhanh như thiểm điện sông chính mình mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Sư phụ đã sinh khí, Đào Viễn Bích không dám lười biếng. Chúng chi, có thể tại tâm nghi nam nhân trước mặt càng nhiều nữa biểu hiện mình, đây cũng là Đào Viễn Bích mục đích. Cho nên, Đào Viễn Bích chợt vừa ra tay, là được xử xuất tất cả vừa liếng, cho dù không thể chế trụ đối thủ, cũng có thể từ vừa mới bắt đầu ngăn chặn đối phương. Dưới đài mọi người vây xem phát ra một mảnh kinh hô muốn gái kia đào luyện bích có thể tại nhân tài đông đúc nam giác môn chỗ hết tài năng tuy nói vì làm mất vua hạo nhiên dở cho một chút vị kế, nhưng đào luyện bích tu vị tự không phải hời hợt thế hệ giờ phút này càng là thân nhẹ như yến dưới đài một chúng đệ tử chỉ thấy một đầu màu xanh thân ảnh đang không ngừng phiu hốt đối mặt dẫn đầu tiến công đào luyện bích phạm Chi hồng mỉm cười hơn nữa cười đến cực kỳ tự tin đào luyện bích thân hình mặc dù nhanh nhưng phạm Chi hồng lại thấy rất rõ ràng đào luyện bích rất nhanh công hướng chính mình phạm tri hồng cũng không trốn tránh song trưởng đậy ngang một cổ cường đại linh lực phún dũng mà ra đào luyện bích vốn là nhỏ nhẵn xinh xắn nhẹ nhàng đồng nhiên cảm giác một cổ kình phong đánh lại, thân thể dĩ nhiên cầm giữ không được, hướng một bên thổi đi. nhưng đào huyền bích dù sao đã là luyện khí tám tầng hậu kỳ tu sĩ, ứng biến năng lực rất mạnh, mượn nhờ phạm Chi hồng phát ra cái kia cổ kình phong, thân thể bay lên trời, trên không trung đã rút ra trường kiếm, tiểu quát một tiếng, hướng phạm Chi hồng sau lưng đâm tới. phạm Chi hồng thần thức cường đại cỡ nào, đào huyền bích nhảy lên không trung chi tế, phạm Chi hồng sau lưng tựa hồ trưởng một đôi mắt đồng dạng, đem làm bích thân hình rất nhanh rơi xuống, mũi kiếm đâm thẳng phạm chi hồng thời điểm, phạm chi hồng trở tay phủ nhẹ, ngón tay trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra, cái kia nắm giữ thời cơ vừa đúng. Phạm Chi Hồng, cái này bắn ra chi lực, lại mang theo tầng năm linh lực. Đào Uyển Bích chỉ cảm thấy thủ đoạn chấn động, Trường Kiếm rời tay bay đi. Phạm Chi Hồng nhưng không dừng tay, thừa lúc cơ hội này, đã xoay người lại, biến thành cùng Đào Uyển Bích mặt đối mặt. Đào Uyển Bích mặc dù Trường Kiếm rời tay, nhưng đánh ra trước xu thế cũng không dừng, xoay mình gặp Phạm Chi Hồng xoay người lại, đúng là trực tiếp phóng tới Phạm Chi Hồng lồng ngực. Đào Uyển Bích thậm chí chứng kiến Phạm Chi Hồng khẹt miệng trồi lên một tia sắc sắc dáng tươi cười, hai gò má nóng lên, hai tay nắm tay, xong Phạm Chi Hồng đem làm ngược trụ lại đi. Lúc này đây. Phạm Chi Hồng cũng không trực tiếp cầm lồng ngực nên đón, mà là thân thể thoáng lui về phía sau nửa bước. Cái này lóe lên tránh thoát đào huyễn bích hai đấm. Nhưng Phạm Chi Hồng cũng tại hai đấm đến trước ngực thời điểm đột nhiên ra tay, tay phải nhanh như thiểm điện bắt lấy đào huyễn bích năm đấm, một cổ cường đại sức kéo hướng trong ngực mang đến. Ngay sau đó trái vươn tay ra ngăn cản đào huyễn bích thiên thiên eo nhỏ. Lần này đào huyễn bích cả người ngã xuống Phạm Chi Hồng trong ngực. Phạm Chi Hồng động tác nối liền tuần trụ, mà đào huyễn bích đánh ra trước lại cực kỳ máu lệ, theo trưởng kiếm rời tay đến ngã vào Phạm Tri Hồng trong ngực, lại không có chút nào than nê đái thủy, dây dưa dài dòng. Tại một ít tu vị thấp kém đệ tử xem ra đến hình như là đào huyền bích chủ động, hoa thiên hồng đằng đứng dậy, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tinh hoa thiên hồng cách đó không xa tề nhạc, lại cũng là vẻ mặt xấu hổ. Trên bình đài, ông đào huyền bích phạm Chi hồng nhất thời lại không buông tay, đào huyền bích cái kia cao ngất mà mềm mại bộ ngực dính sát lấy bộ ngực của hắn, lại để cho phạm Chi hồng cực kỳ say mê. Phạm tri hồng tề nhạc đoạn quát một tiếng, nửa khi đúng là tràn đầy nổi giận. Nhìn qua dưới đài tức sủi bọt mép sư phụ, phạm Chi hồng mới đột nhiên thanh tỉnh, vội vàng vung hai cánh tay ra. đào quýt ra, mặt đỏ tới mang hai túi đầu lui qua một bên. chủ trì kim đan tu sĩ ho khan vài tiếng. Trên bố, Thiên Diễn tông thứ 83 giới từ môn hội võ, Nam Giác môn đả luyện bích đối với Đông tu môn phạm chi hồng, phạm chi hồng thắng. Hoa Thiên hồng trừng mắt Tề Nhạc, không tái sử dụng truyền âm nhậm mật, cả giận nói, Tề Nhạc, ngươi giáo hảo đồ đệ. Hừ hừ, quả nhiên là một thiết tài. Tề Nhạc sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này thời điểm, một cái đông tu môn đệ từ đạm đạp đạp chạy tới, thất kinh tiến đến Tề Nhạc bên hai, nói khẽ, bẩm báo Tề sư thúc, Hoa sư huynh cùng Nam Giác môn tử hình một cột tử thí, bị Nam Giác môn tử hình đánh thành trọng thương, chỉ sợ không cách nào tiếp tục trận tiếp theo tử thí. Quy một chương 174, chính tả chi niệm một đường mà thôi. Trước 174, Chính tả chi niệm, một đường mà thôi. Nam Giác môn cùng Đông Tu môn ở giữa trận đầu tỉ thí, song phương tất cả thắng hai trận, Phạm Chi Hồng chiến thắng Đào Huyền Bích, mà tử huynh lại đem Đông Tu môn Hoa họ đệ tử đánh thành trọng thương, còn lại hai cuộc tỉ thí, tần Tung gian Nan chiến thắng đối thủ, mà Khương Tiểu Hổ nhưng lại thất bại. Đây vốn là một hồi thế lực ngang nhau đọ sức, lại bởi vì một ít không hiểu thấu sự tình mà tràn đầy mùi thuốc súng. Đầu tiên là Phạm Chi Hồng chiến bại Đào Huyền Bích cái kia một hồi, cái kia cực phú mập mở tràn diện lại để cho Hoa Thiên Hồng mất hết mặt mũi. Mà Tề Nhạc cũng là lần đầu tiên kiến thức đến đệ tử đặc ý của mình mà khác. Tề Nhạc vốn là tràn ngập ấy nấy rồi lại bởi vì một cái khác cuộc tỉ thí mà giận tí mặt. Một hồi bình thường tỉ thí, đông tu môn đệ tử lại bị nam giác môn đệ tử đánh cho trọng thương. Mà ra này nặng tay hoàn toàn là Hoa Thiên Hồng cao túc tử hình. Tử hình thô bạo tâm tính không chỉ có lại để cho đối thủ của nàng trái tim băng giá, mà ngay cả sư phụ của nàng Hoa Thiên Hồng cùng nam giác môn một ít đồng môn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước trọng thương Vu Hạo Nhiên, tốt nhất giải thích là tử hình vốn là tiểu đối với Vu Hạo Nhiên trong lòng còn có bất mãn, lại vì tần tùng hoặc tiểu hổ tấn cấp mà dùng tâm kế. Nhưng bây giờ Đông Tu Môn hoác họ đệ tử cùng nàng vốn không quen biết, mà hoác họ đệ tử tại Đông Tu Môn trong lại là một cái công nhận người thành thật, cho tới bây giờ cũng không người nào tranh giành. đang cùng Tử hình trong tỷ thí rõ ràng đang ở hạ phòng, một hồi không hề lo lắng tỷ thí Tử hình lại thống hạ sát thủ, cái kia huyết tinh trạng diện lại để cho dưới đài quan sát đệ tử đều cảm thấy kinh ngạc. Một cái như thế xinh đẹp nữ tử lại sẽ như thế thô bạo. Tất cả mọi người chính giữa, chỉ có Đạo Huyền Bích Thoáng nhìn ra điểm thoáng thả, lại để cho Tử hình trở nên như thế chính là trôn ở Tử hình đấy lòng nguyện vọng kia đến bây giờ nhưng không thực hiện. Cái kia đã đáp ứng Tử hình Tại Tử Hinh tham gia tứ môn hội võ lúc nhất định sẽ đã đến năm nhân, đến bây giờ một mực không có xuất hiện. Tứ môn hội võ nhưng đang tiếp tục. Thiên Diễn Tông hai vị tu hành thiên tài quả nhiên không phụ nổi danh. Phạm Tri Hồng cùng Tử Hinh một đường hất vang, liền chiến thắng liên tiếp. Bất đồng duy nhất chính là Tử Hinh tàn nhẫn so mỹ mạo của nàng càng thêm nội danh. Từ vừa mới bắt đầu nam đệ tử đều hy vọng cùng nàng cùng sân khấu tỉ thí, càng về sau bất luận cái gì một vị nam đệ tử nghe được kế tiếp đối thủ là Nam Giác môn Tử Hinh lúc hai chân đều không tự chủ được phát run. Chỉ có Phạm Tri Hồng không cho là đúng. Với tư cách đang tiến hành tứ môn hội võ kiện xuất nhất hai vị, Phạm Chi Hồng cùng Tử Hình cuối cùng cường cường đối thoại là không thể tránh được. Với tư cách trong suy nghĩ nữ thần, Phạm Chi Hồng là không ngại gặp gỡ Tử Hình, thậm chí còn cực kỳ khát vọng. Tử Hình hiện tại biểu hiện ra ngoài tính cách cũng làm cho Phạm Chi Hồng cảm thấy kỳ quái, nhưng khi còn bé cái kia luôn kéo tại hắn cùng khổ diêu sau lưng tiểu nữ hải đã làm cho hắn cực kỳ ưa thích, hắn có lòng tin chiến thắng Tử Hình, hắn có đầy đủ tin tưởng chinh phục cái này kiêu ngạo nữ thần. Theo tứ môn hội võ tiến hành, Phạm Tri Hồng danh vọng càng ngày càng cao, ở trong đó cao hứng nhất không ai qua được đào luyện Nàng cũng phạm chi hồng cái kia cuộc tỷ thí lại để cho Hoa Thiên Hồng thật là mất mặt, nhưng lại trở thành đà huyện bích trong nội tâm đẹp nhất tốt nhớ lại. Phạm Chi Hồng trở thành trong nội tâm nàng hào không tỷ vết hoàn mỹ nam nhân, mà cái này hoàn mỹ nam nhân đụng vào lòng của nàng điện, sẽ không có thể xóa đi. Nàng bắt đầu ân cần phạm chi hồng mỗi một cuộc tỷ thí, phạm chi hồng mỗi một hồi thắng lợi, nàng đều cảm thấy là thắng lợi của mình. Hiện tại, tứ môn hội võ đã đến cuối cùng thời khắc, Phạm Chi Hồng rốt cục muốn đụng với đang tiến hành mạnh nhất đối thủ, Đào Uyển Bích sư muội tử huynh. Đào Uyển Bích không biết có lẽ chống đỡ ai. Trên thực tế, đây là một hồi nàng cực muốn nhìn đến, lại cực không muốn chứng kiến tỷ thí. Vô luận ai thua ai thắng, đối với đào luyện bích mà nói đều là một loại tuyệt đối. Thiên Diễn Thánh Điện trước chính giữa cái kia tòa trên sân thượng, Nam Cung giật mắt thấy trên trận sở hữu tất cả tỷ thí, Phạm Chi Hồng cùng Tử hình biểu hiện ra tiềm lực, lại để cho hắn không khỏi âm thầm gật đầu. Ở bên cạnh hắn, Côn Luân Sơn Hà Tiếu Điện cùng Hoàng Tây Lĩnh Mộ Dung Bạch, đang nhìn đến những ngày này Diễn Tông vừa mới nhập môn luyện khí cảnh đệ tử chỗ biểu hiện ra ngoài năng lực, cùng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thiên Diễn Tông không hổ là thiên hạ tu tiên môn thứ nhất phái, nhưng Định Tuệ tự hòa thượng lại mặt sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt của hắn thủy chung theo sau những điều này thân ảnh, hình mỗi chiến thắng một hồi, sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm. Không huyền hòa thượng chú ý tới hoài tín hòa thượng cắt thượng nhẹ nhàng hỏi sư thúc ngài là hay không thấy cái gì tội nghiệp hoài tín hòa thượng tụng một tiếng phật hiệu liền không hề ngôn ngữ nam cung giật gặp hoài tín hòa thượng biểu lộ trầm trọng liền hỏi hoài tín đạo hữu ta tông môn những này mới đệ tử đạo hữu như thế nào đối đãi hoài tín hòa thượng đáp thiên diễn tông không hỗn là đệ nhất thiên hạ tại đây tùy tiện một vị đều là tu tiên giới kỳ tài nam cung giật lại hỏi đạo kia hữu nhất coi được vị nào hoài tín hòa thượng trầm tư một hồi chắp tay trước ngực nói hiện tại xem ra đông tu môn vị kia họ phạm đệ tử cùng nam giác môn vị kia nữ hoa tư tốt nhất nhưng Đông Tu môn cái vị kia đệ tử tâm tính táo bạo, sợ khó thành đại sự, cái kia mặc áo tím nữ hoa thiên tư ngộ tính, nên những người này kiệt xuất nhất, lại chẳng biết tại sao lệ khí như thế quá lớn. ngày sau như một bước đi nhầm, sợ. Hoài tín hòa thượng không nói thêm gì đi nữa. Nam cung giật trên mặt rõ ràng không vui, Hoài tín lời ấy tựa hồ đem thiên diễn tông tương lai toàn bộ không nhận chối bỏ. lập tức trầm giọng nói, đạo hữu lời ấy, phải hay là không buồn tông những này đệ tử, đồng đều không có tốt tương lai. Hoài tín hòa thượng rủ xuống tầm mắt, than nhẹ nói, A Di Đà Phật, chính tá chi niệm, một đường mà thôi. Tội nhiệt, tội nhiệt. lúc này thời điểm một vị tại hiện trường chủ trì kim đan cảnh tu sĩ đi đến mình đại đối với nam cung giật nói vẩm báo trưởng lão đang tiến hành tứ môn hội võ cuối cùng trận chung kết muốn bắt đầu dựa theo dị vãng lệ cũ trưởng lão có thể không cùng mấy vị này khách quý di giá hiện trường cùng một chỗ quan sát đang tiến hành trận chung kết nam cung giật giờ phút này tâm tình rất là khó chịu tức giận trả lời mà thôi chúng ta ngay ở chỗ này bên kia trận đấu tự nhiên có thể thấy rõ ràng cái kia kim đan tu sĩ kỳ quái nhìn nam cung giật liếc không dám nhiều lời nữa quay người mà đi Côn Luân Sơn Hà Tiếu điện cùng Hoàng Tây Lĩnh mộ dung bạch đồng thời trừng mắt hoài tín hoa thượng, cái này con lựa chọn sao như thế bất thông tình lý. Không chỉ có Quế thiên hạ đệ nhất đại tông Thiên Diễn tông trưởng lão Nam cung giật tính tình, còn lại để cho bọn hắn không cách nào đến hiện trường đi quan sát tứ môn hội võ cuối cùng quyết đấu. Thiên Diễn thánh điện trước cửa, bốn chương tỷ thí dùng bình đài đã mở ra ba cái, chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Sở hữu tất cả đệ tử tất cả đều tụ tập tại đây tòa dưới bình đài, đang tiến hành cuối cùng trận chung kết muốn tại đây tòa trên sân thượng tiến hành. Ai cuối cùng nhất chiến thắng, ai đem trở thành Thiên Diễn tông chính thức đích thiên tài. Trên bình đài, Phạm Chi hững mặt mày hớn hở, Tại nơi này toàn bộ thế giới mới lên, hắn đệ một cái mơ ước muốn thực hiện, đem làm một người đứng ở điểm cao nhất thời điểm, cái loại này quan sát mọi người khoái cảm lại để cho hắn cực kỳ hưởng thụ. Hắn hiện tại cũng không là phục ma tự dưới mặt đất xuyên việt mà ảo não, thậm chí có điểm may mắn, hắn nói vậy có thể đi đến cầu tiên chi đạo, hơn nữa, hắn trở thành con đường này bên trên đích thiên tài. Bên ngoài một chỗ khác, đồng dạng xâm nhập trận chung kết tử hình nhưng lại vẻ mặt lạnh lùng cùng mờ mịt. Vẻ đẹp của nàng cùng nàng thổ bạo đã truyền khắp tiên diễn tông, nhưng những này cùng chính cô ta không quan hệ, từ khi tiến vào thiên diễn tông về sau, có rất ít người nghe nàng mở miệng quá. Ai cũng làm không rõ ràng lắm. Nàng vi sao như thế đem chính mình chăm chú phong tỏa. Sở hữu tất cả nam đệ tử đều kinh diễm tại nàng tuyệt sắc, lại cũng không dám có chút không an phận chi muốn. Chỉ có Phạm Chi Hồng, cái kia cùng nhiệt ánh mắt tựa như tại thưởng thức chính mình con ngồi, hắn tuyệt hảo cùng tử hình lánh diễm tạo thành cực lớn đối lập. Tử hình lại giống như không người ngựa đầu nhìn lên trời, nàng đang chờ đợi. Chờ đợi. Quy một chương 176, thực hiện lời hứa. Chương 176, thực hiện lời hứa. Oan. Tiếng va đập đống nhiên truyền ra, thẳng lên mây xanh. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy này tòa do một sợi cực lớn gỗ thô dựng mà thành bình đài đột nhiên du lên, lắc lư vài cái cuối cùng không có sụt xuống trên sân thượng lần nữa quy về lặng phạm tri hồng cùng tử hình trực diện tấn công về sau một lần nữa chia làm tại bình đài hai bên phạm tri hồng hai mắt lạnh lùng nhưng trong ánh mắt nhiều hơn một phần tự tin tử hình khuôn mặt trở nên trắng bệch nàng cắn chặt hàm răng tựa hồ muốn đỏ thắm đôi môi cắn linh lực so đấu nàng cùng phạm Chi hồng không kém bao nhiêu nhưng thần khí chạm vào nhau xích tiêu kiếm lại hơn một chút tìm được cơ hội thắng phạm Chi hồng há có thể đợi lâu nữa chạm kiếm lần nữa xuất kích kiếm quang qua hư không ông vù gọi phạm Chi hồng tay véo chỉ bí quyết chạm lô kiếm bắn hướng lên bầu trời đúng là một đầu Âu Long, phong chỉ điện thệ phóng tới Tử Hinh. Tử Hinh không thể đợi lát nữa, dơ lên kiếm nhìn lên trời, đón đập vào mặt Âu Long, xích Tiêu Kiếm rời tay tới ra, Phản phất một đầu Hỏa Long, đón đầu xuất kích, đi chặn đường xâm phạm Âu Long. Hai cái Cự Long trên không trùng gặp nhau lần nữa, Trạm Lô Kiếm biến thành Âu Long y nguyên cường thế, chợt vừa thấy mặt, sẽ chết chết ngăn trận xích Tiêu Kiếm biến thành Hỏa Long. Tối sầm đỏ lên, trên không trung không ngừng bay múa, thời gian dần trôi qua, cái kia Hỏa Long không ngừng trở thành nhạn, hình như có hết hiện ra, trên sân thượng lựa sử xích tiêu kiếm tử hình đã ở đau khổ dãi dọa, đây là nàng đi đến con đường tu hành sau gian khổ nhất một cuộc chiến đấu, nàng không phải thua ở tu vị lên, mà là thua ở đối phương thần khí phía trên. Tử hình, ta và ngươi thắng bại đã phân, như vậy dừng tay như thế nào? Phạm Tri Hồng đắc ý thanh âm truyền đến, ta đối với ý của ngươi, ngươi thật sự nhìn không ra sao? vì Tử Hình tức giận mắng một tiếng, trang diện tuy nhiên không chịu đổi, nhưng linh lực độ sức, Tử Hình không thua Phạm Tri Hồng, cho dù rõ ràng không cách nào chiến thắng đối phương, nhưng Phạm Tri Hồng cũng không quá đáng là tu sĩ luyện khí cảnh, Tử Hình trèo một lát còn không là vấn đề lúc này nàng lần đầu tiên giải phạm chi hồng nàng không rõ, cổ diêu tại sao lại cùng một cái phẩm tính như thế hèn hạ ra hỏa cùng một chỗ, cổ diêu trong đầu hiện ra cái này quen thuộc danh tự, lại để cho tử hình trong nội tâm một hồi bi ai. ngươi đã đáp ứng ta, sẽ ở tứ môn hội võ lúc xuất hiện, có thể tứ môn hội võ muốn trầm dứt, ta sắp thua trận cuối cùng này một cuộc tỷ thí, ngươi vì sao còn không nhận ra? tử hình bất lực ngửa đầu nhìn lên trời, chân trời bay tới một mảng lớn ngũ thải tử vân, tựa hồ tại vì đệ nhất thiên hạ tông tứ môn hội võ cuối cùng bế mạc mà ăn mừng. đột nhiên một cái cực kỳ thanh âm quen thuộc tại tử hình vang lên bên tai, tử hình ta đến đến rồi. toàn tâm đối phó trạm lô kiếm, lại để cho tử hình có chút tâm lực lao lực quá độ. mặc dù nhưng cái thanh âm này tại bên thai rành mạch, nhưng tử hình hoài nghi có phải là, hay không ảo giác. tử hình, cổ diêu đến rồi. thanh âm kia lại lần nữa truyền ra, dùng chính là truyền âm nhập mật chi thuật, thật sự rõ ràng truyền vào tử hình màng thai. cổ diêu, ngươi thật sự đã đến, thật sự đã đến. ngươi ở chỗ. tử hình nước mắt lập tức rung manh tiến ra. có lẽ là phân thần nguyên nhân. lúc này trạm lô kiếm đã hoàn toàn khóa lại xích tiêu kiếm, bắt đầu hướng tử hình thân thể bước đến. ngươi bây giờ phải coi chừng chiến. Cổ Diêu lo lắng thanh âm truyền đến, ta ngay tại dưới đài, ngươi trước bất kể ta, dựa theo phương pháp của ta, ngươi có thể chiến thắng Phạm Chi Hồng. Từ Hinh phảng phất giống như thay đổi một người đồng dạng, thoáng cái hương phấn lên. Mừng dỡ đáp, Cổ Diêu ca đã, đã đến, ta tiểu nhất định phải thắng được trận này. Cổ Diêu cùng Từ Hinh toàn bộ chọn dùng truyền âm nhập mật chi thuật, tất cả mọi người chính giữa chỉ có Từ Hinh một người có thể nghe được, nhưng Từ Hinh trả lời lại không phải truyền âm. Tại Phạm Chi Hồng xem ra, muốn thua trận Từ Hinh trong lúc đó lẩm bẩm lại để cho hắn tức giận chính là, lúc này Từ Hinh mỗi một câu để đề cập đều là Cổ Diêu. Phạm Chi Hồng đoán nói, Từ Hinh cho dù cổ Diêu lúc này cũng không giúp được ngươi rồi, ta hôm nay nhất định phải thắng ngươi. Thật sao? Ngươi có lẽ không thể tin được, cổ Diêu thật sự đến rồi. Hừ hừ, đừng si tâm vọng tưởng. Nếu như cổ Diêu còn không có có ngu xuẩn về đến nhà, hắn là sẽ không tới Thiên Diễn Tông tự tìm đường chết. Có thể hắn hết lần này tới lần khác đến rồi. Ngay tại dưới đài. Phạm Chi Hồng mặc dù cực không tin, nhưng vẫn là nhịn không được hướng dưới đài nhìn lại. Sở Hữu tất cả tỉ thí đều đã chấm dứt, dưới đài đông nghịt vây xem lấy một đoàn tu sĩ. Phút chốc, trong đám người ở giữa Phạm Chi Hồng phát hiện một cái cực kỳ thân ảnh quen thuộc, cái kia thân cực kỳ bình thường màu xám áo bảo, trong đám người ở giữa cực không thấy được. Đỉnh đầu mũ rộng vành che ở hắn cả khuôn mặt. Cổ Diêu. Cổ Diêu thật sự đến rồi. Không biết tại sao, rồi đột nhiên nhận rõ cái kia chính là Cổ Diêu lúc, Phạm Chi Hồng lại có chút ít không hiểu thấu bồi rối. Nhưng sau một lát, hắn đột nhiên nhớ tới, với tư cách tiên diễn tông đệ nhân, độc thân đi vào tiên diễn tông, nên sợ hãi hẳn là Cổ Diêu mới đúng. Phạm Tri Hồng trên mặt trồi lên một tia cười lạnh, đã đã đến, vậy hay để cho ngươi không cách nào rời khỏi. Ta muốn cho ngươi nhìn xem một mực bị ngươi xem thường phạm chi hồng là như thế nào chiến thắng nữ nhân của ngươi dưới bình đài, cái kia dùng mũ rộng bènh che đậy nghiêm mặt bộ thân ảnh một mực không chút sức mạnh lách vào tại trong mọi người ở giữa tựa như một cái thiên diễn tông bình thường đệ tử tại cẩn thận xem trên khán đại quyết đấu có lẽ bởi vì tứ môn hội võ rất nhiều từng cái tông môn đệ tử lẫn nhau không biết ai đều không có chú ý bọn họ trung gian đột nhiên thêm một người nhưng giờ phút này cổ diêu lại sử xuất truyền âm nhập mật chi thuật giáo tử hình như thế nào tiếp tục tỷ thí tránh chi mũi nhọn chẳng hắn ngắn dùng ngươi nhanh nhẹn tới du đấu hit từ vốn là cực kỳ thông minh của diêu lời ấy làm cho nàng hiểu ra. đúng vậy, biết rất rõ ràng chính mình thần khí không bằng đối phương, vì sao còn muốn cùng hắn cứng đối cứng đâu này? trạm lô kiếm hơn xa xích tiêu kiếm, nhưng nếu như phạm tri hồng không có trạm lô kiếm, cái kia xích tiêu kiếm cũng sẽ biết đối với hắn có rất lớn nguy hiếp. việc cấp bách, trước theo trạm lô kiếm dây dừa phía dưới giải thoát xích tiêu kiếm. tâm niệm đến tận đây, bị trạm lô kiếm áp lực được sắp sụp đổ xích tiêu kiếm bỗng nhiên chạy trốn chết. lần này biến cố đại gia phạm tri hồng ngoài ý muốn, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, dùng tử hình tính cách chọn trốn tránh. Xích tiêu kiếm tại bình đài bốn phía xoay tròn, cái kia chạm lô kiếm cũng tụi theo sát phía sau. Tại dưới đài chúng đệ tử xem ra biến thành ô long tại đuổi theo cái kia hỏa long. Đến lúc này, tử hình dễ dàng một ít. Hiện tại chỉ cần ngự sử lấy xích tiêu kiếm không ngừng trốn tránh, không bị chạm lô kiếm đuổi theo là được. Dùng tử hình cùng phạm Chi hồng đồng dạng luyện khí chín tầng hậu kỳ tu vị, chạm lô kiếm muốn muốn đuổi kịp, nhất thời bán hội cũng là không dễ. Tử hình đen nhánh ánh mắt vòng vo vài cái, rơi vào phạm tri hồng trên người, không ngừng truy kích, lại để cho phạm tri hồng có chút vội vàng động. chi dưới đài có cổ diêu tại đang xem cuộc chiến, phạm chi hồng càng muốn tốc chiến tốc thắng hiện tại, hàn tinh tưởng chính mình duy nhất có thể áp chế tử hình chỉ có trạm lỗ kiếm, liên toàn lực ngự sử lấy trạm lô kiếm, truy đuổi xích tiêu kiếm. xích tiêu kiếm hành tẩu lộ tuyến trở nên phiêu bút bất định. phạm tri hồng đột nhiên phát giác xích tiêu kiếm tại trước mắt không thấy tung tích, sau một khắc, đã cảm giác sau lưng một hồi kình phong đánh lại, cái kia xích tiêu kiếm đúng là thẳng đến chính mình mà đến. phạm tri hồng trong nội tâm kinh hãi, một mực bị động tử hình đến lúc này thời điểm còn có tâm tư phản kích. phạm tri hồng chú ý lực toàn bộ ở đằng kia đem không ngừng phi hành xích tiêu kiếm lên, mà tử hình đã đem trọng điểm phóng tới phạm tri hồng trên người. phạm tri hồng lại không thể không tránh né, tránh đi tử hình công kích. Đối với Phạm Chi Hồng mà nói cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng đây là bạn cuộc tỷ thí đến bây giờ một lần duy nhất bị đối phương làm cho chông tránh. Phạm Chi Hồng tâm tình rất là không xong, tính hạ tâm, chuẩn bị tế ra chạm lô kiếm, trực tiếp công kích Tử hình. Đột nhiên mở đầu, một núm tia sang trắng tự Tử hình trong tay phát ra, rất nhanh bắn về phía chính mình mặt. Phạm Chi Hồng rất là khiếp sợ, thân thể phản xạ có điều kiện tựa như sau này trợ hồi, lại đột nhiên cảm thấy, cái kia xích tiêu kiếm nhưng không thuận theo không buông tha, mang theo một cổ nóng dược sức lực phòng, đâm về hậu tâm của mình. Quy một chương 177, Dũng sông thiên diễn tông. Chương 177, Dũng sông thiên diễn tông. Tỷ thí hiện trường thay đổi bất ngờ, từ vừa mới bắt đầu tiểu rõ ràng đang ở hạ phong nam giác môn nữ đệ tử, cũng tại thời khắc cuối cùng rồi đột nhiên lật bàn. Cái này lại để cho giới đài đang xem cuộc chiến một chúng đệ tử cảm thấy đã biển. Phạm Tri hồng mặt xám như cho, hình như có vô tận không cam lòng, rồi lại không thể không tiếp nhận thất bại sự thật. Hán bệnh tâm thần, sự cung loạn, gieo lên, cái này không công bình. Cái này không công bình. Nàng có người âm thầm tương trợ. Có người đang âm thầm trợ nàng. Hiện trường trở nên một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người chứng kiến Tử hình là bằng sức một mình ngăn cơn sóng giữ, tuy nhiên tại lật bản trước khi nàng trong miệng không hiểu thấu nói đi một tí người khác không hiểu đích thoại ngữ, nhưng tỷ thí hiện trường rõ ràng chính là nàng một người. Phạm Chi Hồng đã là hai mắt bỏ bừng, thò tay chỉ vào dưới đài hô to, chính là hắn. Chính là hắn ở trong tối trợ tử hình. Ta không nên thua. Hắn tiểu là cổ diêu, Là hắn giết chết ta đông tu môn diêu sư mình. Dưới bình đài vừa mới phiến hỗn loạn. Phạm Chi Hồng câu nói sau cùng, giống như tạc mở nổi giống như. Cùng cổ Diêu đã gặp mặt Bắc Ngộ Môn đái Kỳ Phong cùng Tây Chân Môn Hoa Thư đồng thời cảnh sắc lên, mà ngay cả Đảo Huyền Bích cũng có chút không dám tương tin vào hai mắt của mình, cái này cổ Diêu hẳn là ăn hết can báo. Vậy mà thật sự đi tới Thiên diễn Tông. Trong thời gian rất ngắn, cổ Diêu bị mọi người vây vào giữa, tựa như vây đoạn một cái gì loại. Cổ Diêu cũng không bối rối, thậm chí lộ ra vô cùng bình tĩnh, hắn chậm rãi gỡ xuống mũ rộng vành, lộ ra vẻ mặt nhàn nhạt dáng tươi cười. Là hắn, thật là hắn. Đứng đại chúng đệ tử phía trước nhất Đái Kỳ Phong cùng Hoa Thư rất nhanh nhận ra cổ Diêu, sắc mặt phút chốc đại biến, hắn tiểu là cổ Diêu. Cái kia giết chết chúng ta đồng môn sư huynh Cổ Diêu. Dựa vào rất gần mấy người đệ tử không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước, nhìn qua Cổ Diêu cái kia trường cực kỳ bình thường mặt, như thế nào cũng tưởng tượng không đến cái này, dĩ nhiên là giết chết Thiên Diễn tông đệ tử Ma Đầu. Cổ Diêu nhếch miệng cười cười, lộ ra một ngụm chỉnh tề mà hàm răng trắng loãng. Thiên hạ đệ nhất đại tông tiểu lấy như thế lễ tiết nên đón khách đến thăm sao? Ta Cổ Diêu tới đây, chẳng qua là vẫn ăn mấy cái bạn cũ, không có ý khác, làm gì như thế khẩn trương. Cổ Diêu khẩu khí lại có điểm dí dỏm, ánh mắt rồi đột nhiên chuyển hướng trên sân thượng Phạm Chi Hồng, vị kia đạo hữu. Hắc <cười> hắc, từng là ta bằng hữu tốt nhất. Phạm Tri Hồng hai chân nhịn không được run rẩy bắt đầu. Không biết tại sao, tại cổ Diêu trước mặt, hắn luôn cái gì cũng sai. Tuy nhiên luận chính thức tu vị, hắn ngẫu nhiên trở thành Thiên Diễn Tông mới trong hàng đệ tử đệ nhất nhân. Hắn muốn mượn cơ hội này một lần hành động thoát khỏi cổ Diêu bóng mờ. Nhưng theo cổ Diêu xuất hiện lần nữa trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng, cổ Diêu là vĩnh viễn không cách nào siêu việt. Cổ Diêu cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, lại để cho hắn cảm nhận được một tia hàn ý. Lập tức Phạm Tri Hồng chấn định lại, đây là đang Thiên Diễn Tông, tại đây Kim Cảnh. Tu sĩ trúc cơ cảnh vô số kể, một cái nho nhỏ cổ diêu, lại tới đây còn không phải thiếu thân lao đầu vào lửa. Ta tại sao phải sợ hắn đâu này? Phạm Tri Hồng nghĩ tới đây, sắc mặt trở nên lạnh như băng, xa xa hướng về phía dưới đài cổ diêu hô: Cổ diêu, ngươi nghe, ta và ngươi đã từng là bằng hữu, nhưng ngươi giết chết chúng ta thiên diễn tông sư huynh về sau, ngươi đã biến thành ta Phạm Tri Hồng tiểu nhân. Vậy thì thật là vinh hạnh đã đến. Xem ra ngươi thực trở thành thiên diễn tông một đầu trung tử cậu. Cổ diêu trong đôi mắt tràn đầy thị, theo ngươi chỉ ra và xác nhận của ta một cách này, ngươi tiểu đã không là bằng hữu của ta. Cổ diêu. Tần Tùng cùng Khương Tiểu Hổ xa xa nhìn qua Cổ Diêu, thanh âm lặng nào, không biết nên như thế nào biểu đạt. Theo đấy lòng mà nói, bọn họ là kính trọng Cổ Diêu, hơn nữa Cổ Diêu đối với bọn hắn mà nói từng có ân cứu mạng. Nhưng thân là Thiên Diễn Tông đệ tử, bọn hắn tin tưởng Cổ Diêu đã trở thành mối thù của bọn hắn địch. Đây đối với hai người bọn họ là một loại xoắn suất, phương pháp tốt nhất là cùng Cổ Diêu vĩnh viễn không muốn gặp mặt. Nhưng Cổ Diêu hết lần này tới lần khác đến rồi. Tại nhìn thấy Cổ Diêu một khắc này, đáy lòng của bọn hắn lại có một chút như vậy điểm kinh hỉ. Làm thành một vòng Thiên Diễn Tông đệ tử đã kéo ra tư thế, ngoại trừ Nam Dã môn Cổ Diêu đã gián tiếp đem thiên diễn từ môn mặt khác tam môn tất cả đều đã tội đối mặt sát hại đồng môn cự địch, chỉ cần ra lệnh một tiếng, những này đệ tử sẽ một loạt trên xuống, đem Cổ Diêu sẽ thành mảnh nhỏ. Chỉ có tử hình, nhưng sững sờ đứng tại trên ải, tứ môn hội võ đoạn giải nhất cũng không làm cho nàng cảm thấy cao hứng biết bao nhiêu, ngược lại là Cổ Diêu kịp lúc đổi tới, làm cho nàng giờ phút này tâm tình cực kỳ kích động. Nàng nhưng không theo cực lớn kinh hỉ trong đi ra, chứng kiến Cổ Diêu bị một đoàn thiên diễn tông đệ tử vây quanh, trên mặt biểu lộ hạnh phúc và tràn ngập lo lắng. Hô, hô, hai cái thân ảnh từ không trung lướt đến rơi vào cổ Diêu trước mặt, đúng là dẫn đội mà đến Tây Chân Môn Lam lang Tử cùng Bắc Nộ Môn Mạnh Phi Ngôn, hai cái kim đan cảnh tiền bối giá lâm, vây quanh ở cổ Diêu chúng quanh các đệ tử lập tức mở ra một khoảng cách. Lam lang Tử cùng Mạnh Phi Ngôn liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt hiện lên một tia chỉ có bọn hắn lý giải thâm ý, chằm chằm vào cổ Diêu ánh mắt tựa như hung mãnh diều hâu chằm chằm vào một cái thỏ rừng, bọn họ cùng cổ Diêu từng có gặp mặt một lần, cổ Diêu đối với bọn hắn ý nghĩa không tại ở giết chết mấy cái trong môn đệ tử, mà là mấy trăm năm khó gặp gỡ linh đồng thân thể lại chính mình đưa tới cửa đến. Độc Cô Nhất Kiếm không ở chỗ này, biết rõ cổ Diêu là linh đồng thân thể chỉ có hai người bọn họ chỉ là bọn hắn không nghĩ ra tận mắt thấy cổ diêu rơi vào đoạn tràng nguyên lại vẫn có thể bảo trụ tính mạng xú tiểu tử không nghĩ tới lại gặp mặt lam lăng tử tiến lên một bước ha ha mạng của ngươi thật đúng là đại vậy mà có thể theo đoạn tràng nguyên trong đi ra cổ diêu tự nhiên nhận thức bọn hắn tự là cùng bọn họ cuối cùng một trận chiến cựu nhi từ nay về sau không biết tung tích tuy nhiên nếu không phải về sau độc cô nhất kiếm chen vào đến có lẽ kết cục không phải như bây giờ nhưng cựu nhi mất tích cổ diêu đem phần này cựu hận hay vẫn là nhớ tại hai người bọn họ cùng đông tu môn lý nguyên chỉ trên người Lúc này, một cái hùng hậu và hơi có vẻ thanh âm giản mua trên không trung vòng qua vòng lại, Thiên Diễn Tông sở hữu tất cả tu sĩ nghe, bất luận kẻ nào chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Thanh âm này nhìn như tùy ý phát ra, lại làm cho Thiên Diễn Thánh điện trước cửa trên quảng trường tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Như thế hùng hậu linh lực lại để cho tất cả mọi người chịu rung động. Ai cũng tin tưởng, thanh âm này là ở chàng tu vị cao nhất tu sĩ Thiên Diễn Tông tứ đại trưởng lão một trong nam cung giật. Với tư cách đang tiến hành tứ môn hội võ chủ trì, hắn là tụ tập tại trên quảng trường tất cả mọi người quân uy. Theo cuối cùng một cuộc tỷ thí chấm dứt, đang tiến hành tứ môn hội võ muốn viên mãn bế mạc thời điểm, lại đột nhiên chặn ngang một cái đằng trước không hiểu thấu tận tu, đang đang tiến hành tứ môn hội võ cho đảo loạn. Nam cung giật đã lớn khái hiểu được tình huống. Hơn một năm trước trong tông an bài mấy tên đệ tử xuất ngoại lịch lãm rèn luyện, bị một cái hồ tu cho phục kích, xem ra sự kiện kia cùng người thanh niên này có quan hệ. hắn không rõ tiểu tử này tại sao lại một mình đi vào thiên diễn tông. đã thiên diễn tông mấy người đệ tử chết cùng người thanh niên này tu sĩ có quan hệ, cái kia chờ đợi người thanh niên này vận mệnh chỉ có một con đường chết. chỉ là bên người ngồi mấy vị môn phái khách khách lại để cho hơn 10 vị trong môn tu sĩ vây công thậm chí giết chết một thanh niên tu sĩ, ngày sau lan truyền đi ra ngoài. Đối với Thiên Diễn Tông thanh danh tựa hồ rất đối bất lợi. Hôm nay, Thiên Diễn Tông phải giết chết cái này tự tiện xông vào Thiên Diễn Tông thanh niên tu sĩ, nhưng phải giết được thể diện. Quy một chương 178, không sợ đối mặt. Chương 178, không sợ đối mặt. Thiên Diễn Thánh điện trước thoáng cái trở nên an tĩnh lại. Nam cung giật nhìn quanh chung quanh mấy vị khách liếc, thản nhiên nói, Thiên Diễn Tông một cái cựu địch tùy tiện xâm nhập, lao hủ phải xử lý việc này, không biết chư vị đạo hữu có thể có hứng thú cùng nhau đi tới. Hà Tiếu Điện cùng Mộ Dung Bạch cơ hồ miệng một lời nói, tất nghe trưởng lao bài. Hoài Tín Hòa thượng sắc mặt hiện lên một tia sầu lo. Thanh nhẹ nói, A Di Đạt Phật. Nam Cung Giật không thấy có gì động tác, thân thể rồi đột nhiên bắn lên, đúng là một vì sao rơi, kinh gió thổi qua, đã đang ở tử hình cuối cùng nhất quyết thắng trên sân thượng. Hà Tiếu Điện cùng Mộ Dung Bạch thấy thế, cũng hất lên ống tay áo, bay đến Nam Cung Giật bên người. Sớm có Thiên Diễn Tông đệ tử đưa đến cái ghế, lại để cho mấy người ngồi xuống. Hà Tiếu Điện ngồi vào chỗ của mình về sau, quay đầu lại muốn nhìn một chút Hoài Tín Hòa Thượng phải chăng đã đổi tới, lại phát hiện Hoài Tín sớm đã vô thanh vô tức đứng tại phía sau bọn họ, dài rộng tăng bảo năm ở Không Huyền Hòa Thượng. Xem ra Không Huyền Hòa Thượng tu vị hơi thấp, Hoài Tín đưa hắn tiện tay mang đến. Hà Tiếu điện trên mặt hiện lên một kia không dễ dàng phát giác xấu hổ, thầm nghĩ, cái này định tuệ tự con lựa chọn tu vị thật đúng thâm bất khả chắc. Phạm Tri Hồng cùng Tử hình nhưng đang ở trên bình đài, Nguyên Anh cảnh thiên diễn tông trưởng lao nam cung giật đột nhiên đi vào bên người, lại để cho bọn hắn bị cảm, giắc, rung động. Đối với bọn hắn mà nói, khoảng cách gần như vậy tiếp cận cao như thế tu vị tu sĩ, cuộc đời còn là lần đầu tiên. Tử hình tâm tư còn đang cổ rêu trên người, đối với đi vào bên người nam cung giật hay, vẫn là vẻ mặt mờ mịt, nhưng Phạm Tri Hồng nhưng lại vẻ mặt sùng bái chi tình, hắn biết rõ, nam cung giật tại hắn vị trí cái thế giới này coi như là phượng Mao lân giắc. Phạm Chi Hồng bước nhanh tiến lên, quỳ dặm xuống đất. Đông Tu Muôn đệ tử Phạm Chi Hồng bái kiến sư tổ trưởng lão. Mà thôi, Nam Cung giật mí mắt cũng không ngẩng, thản nhiên nói, bọn ngươi tạm hãy lui ra sau, luận võ sự tỉnh đợi tí nữa nói sau. Phạm Chi Hồng cũng đúng, đang chuẩn bị lui ra, cái kia Nam Cung giật dơ lên tay háo nhẹ nhàng phất một cái, trên sân thượng rồi đột nhiên xoáy lên một cổ cường đại khí lưu, từ hình cùng Phạm Chi Hồng cơ hồ cho đồng thời xoáy lên, thường thường vững vàng đưa đến dưới bình đài. Cơ hồ sở hữu tất cả tu sĩ đồng đều thấy như vậy một màn, nguyên một đám trên mặt ngoại trừ kinh ngạc tiệu là kinh ngạc ước. Nguyên Anh cảnh tu sĩ năng lực, thật là bọn hắn không cảm tưởng giống như. Hoài tín hòa thượng khẽ gật đầu. Hoài tín sau lưng không huyền hòa thượng đột nhiên chứng kiến bị vây vào giữa dĩ nhiên là từng đã gặp mặt cổ diêu kinh hỉ hô, cổ thí chủ, nguyên lai là ngươi. Cái này một hô, lại khiến cho rất nhiều người chú ý cổ diêu theo tiếng trong lại, chứng kiến không huyền hòa thượng cái kia mập mạp và quen thuộc khuôn mặt, nhấc tay nói, nguyên lai là không huyền pháp sư, tại hạ còn chưa bái tạo pháp sư ẩn cứu mạng, đã gặp nhau lần nữa, xin mời trước thủ tại hạ cúi đầu. Không huyền hòa thượng hì hì cười nói, thiện quá thay. Cổ thí chủ sảng khoái chi nhân, như thế nào trở nên như thế lệ mệ? Mọi người gặp Cổ Diêu cùng cái này người trẻ tuổi béo hòa thượng như thế thân mật, cả đám đều trầm trầm vào không huyền hòa thượng. Hoài Tín hòa thượng bờ môi có chút rung rung vài cái, tựa hồ dùng truyền âm chi thuật tại hỏi thăm không huyền hòa thượng, sau một lát, Hoài Tín hòa thượng sắc mặt chợt biến đổi. Nam Cung giật vẻ mặt hờ hững, nhìn qua bị mọi người vây ở chính giữa Cổ Diêu, Nam Cung giật đột nhiên hỏi, "Ngươi là người phương nào? Vì sao vô cớ xâm nhập Ta Thiên Diễn Tông? Ta Thiên Diễn Tông môn hạ đệ tử chi tử, có thể cùng ngươi có liên quan." Lúc này đây, Nam Cung giật thanh âm cũng không lớn, thật là cực kỳ sắc bén, không biết là vì cho Cổ Diêu một hạ ma huy hay vẫn là muốn tại mấy cái những tông phái khác khách trước mặt khoe khoang thoáng một phát, thanh âm này lại ẩn chứa cơ hồ tầng năm linh lực, Cương đại khí lưu trên không trung va chạm, hiện trường sở hữu tất cả tu sĩ đồng đều cảm thấy một cổ vô cùng áp lực đập vào mặt, bịch bịch, hơn 10 vị tu vi thấp đệ tử chống đỡ không nổi, lại thoáng cái có quắp ngã xuống đất, cực lớn cảm giác áp bách đống nhiên đánh úp lại, lại để cho cổ diêu tâm thần dùng mình, cái cổ ở giữa bích ngọc niệm châu rất nhỏ du lên, cổ diêu liền tranh thủ thái hư chân kinh tại trong lòng đọc thầm một lần, mới đưa cái này cổ vô hình tập kích hóa giải mà đi, dưới bình đài phương một góc. Từ Hinh cùng Phạm Chi Hồng Đồng đều sắc mặt tái nhợt, cá chặn hàm răng. Nam Cung Dật sắc mặt biến hóa, một tia không dễ dàng phát rắc kinh hỉ chợt lóe lên. Cổ Diêu chấn định vượt qua Nam Cung Dật đoán trước, nhưng thân là Nguyên Anh cảnh tu sĩ Nam Cung Dật chợt phát hiện, đứng tại trước mặt rõ ràng là một cái vài trăm năm khó gặp linh đồng thân thể. Cách Cổ Diêu không xa Mạnh Phi Nôn cùng Lam Lang Tử nhưng lại vẻ mặt khiếp sợ. Cổ Diêu vừa mới xuất hiện, bọn hắn cũng đã phát hiện, một năm nhiều thời giờ, tiểu tử này vậy mà chúc cơ thành công. Nhưng cho dù một cái tu sĩ chúc cơ cảnh, trong mắt bọn hắn vẫn là con sâu cái kiến giống như. Thế nhưng mà. Vừa rồi Nam cung giật phát huy, mà ngay cả Kim Đan cảnh bọn hắn đều cảm thấy không khỏe, mà trước mặt cái này vừa mới trúc cơ tiểu tử, vậy mà biểu hiện được điểm nhiên như không có việc gì. Cái kia Cổ Diêu nếu không biểu hiện ra không sao cả, còn lộ ra vẻ mặt dáng tươi cười, sông trên bình đài chắp tay thi lễ. Tiền bối rủ xuống hỏi, Vạn Bối không dám không đáp, Vạn Bối tên là Cổ Diêu, chính là một kẻ tán tu, Thiên Diễn Tông danh chấn thiên hạ, thế gian này tu sĩ đều bị kính ngưỡng. Vạn Bối phúc duyên còn thấp, không cách nào chiếu cố, tu tập không bên trên đạo pháp, nhưng hành hương chi tâm mọi người đều có. Vạn Bối lần này đến đây Thiên Diễn Tông, hắn mục đích có hai, thứ nhất chỉ vì thấy đệ nhất thiên hạ tu tiên tông phái uy áp thứ hai thuận tiện vẫn an mấy vị bạn cũ cổ diêu lại nải thần nói chút ít vô dụng lời mà nói cũng là không tiêu ngạo không xiểm định nam cung giật nghe được có chút không kiên nhẫn đánh gây hắn mà nói hỏi nói nhảm tôi nói ta chỉ hỏi ngươi thiên diễn tông mấy vị đệ tử chết phải trang vi ngươi giết chết cổ diêu lắc lắc đầu nói thiên diễn tông cái kia mấy vị đệ tử chết đến cũng không phải là tại hạ gây nên nhưng lại cùng tại hạ có không thoát được liên quan nam cung giật sắc mặt trầm xuống nói nếu như thế vậy là ngươi tự hành kết thúc hay vẫn là thuốc thủ chịu trói tạm gác lại tông chủ xử trí Cổ Diêu nói, chẳng lẽ thiên hạ đệ nhất đại tông trưởng lão, có thể không phân tốt xấu tiểu vọng hạ quyết đoan sao? Bị một người trúc cơ cảnh tiểu tử như thế chất vấn, cái này lúc trước là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nam Cung giật mấy trăm năm thú vị, giờ phút này cũng có chút tức giận, nhưng môn phái khác mấy cái đạo hữu ngồi ở bên cạnh, lại để cho hắn không thể không khắc chế chính mình. Ngươi đã chính miệng thừa nhận cùng ngươi có không thoát được liên quan, còn có gì câu oán hận? Nếu là có người vô duyên vô cớ muốn lấy tiền bối đánh mạng, tiền bối sẽ xử trí như thế nào? Nam Cung giật bị Cổ Diêu những lời này khiến cho dở khóc dở cười, dần dần đã lộ ra không kiên nhận chi sắc, chê cười. Đương Kim chi thế, muốn lấy lao hủ tánh mạng, chỉ sợ không có nhiều người rồi hả?" Cổ Diêu tiếp tục nói, "Như vậy, nếu là có người vô duyên vô cớ muốn giết Thiên Diễn Tông đệ tử, Thiên Diễn Tông đệ tử nên như thế nào ứng đối? Tự nhiên thi triển hết tu vị, đem đối phương chu sát. Nếu như thế, Thiên Diễn Tông mấy vị đệ tử chết, thì như thế nào vãn được tại hạ?" Sú tiểu tử khua môi múa mép như lò xo. Nam Cung giật đột nhiên cảm thấy lại lên Cổ Diêu hợp lý, lại tu vi thâm hậu, giờ phút này cũng đè nén không được. "Ngươi một mình xâm nhập ta Thiên Diễn Tông, phần này đảm lược thật ra khiến ta thưởng thức, nhưng hôm nay, ngươi là không thể không chết." Quy một chương 179 Thực lực chân chính, chương 179, thực lực chân chính. Nam cung giật đột nhiên bùng phát, cường đại uy áp, lại để cho người chúng quanh cơ hồ hít thở không thông. A Di Đà Phật, một tiếng du dương Phật hiệu, tại cơ hồ ngưng cố không gian, giống như hạn hán đã lâu sau trời hạn gặp mưa. Mọi người trong bóng đêm phảng phất chứng kiến một đường ánh dạng đông, đã mang đến vô cùng hy vọng. Tại hoài tín hòa thượng Phật hiệu trong tiếng, Nam cung giật rồi đột nhiên thanh tỉnh, dùng hắn nguyên anh cảnh tu sĩ, trong một phần đông tu sĩ trước mặt, tự tay đánh chết một cái tu sĩ trúc cơ cảnh, lan truyền đi ra ngoài, chẳng phải lại để cho thiên hạ tu sĩ chế nhạo? nhưng nam cung giật sắc mặt vẫn là cực độ khó coi lam lăng tử cùng mạnh phi ngôn đồng thời chạy vội tiến lên cùng kêu lên nói trưởng lão lại để cho thuộc hạ đến thu thập cái này quần vọng chi đồ a cổ diêu đã trúc cơ tu sĩ luyện khí cảnh hiện nhiên không là đối thủ ở trước mặt người ngoài mấy người đánh hội đồng hợp kích cổ diêu cũng là không ổn thiên diễn tông tu sĩ trúc cơ cảnh quá nhiều nhưng theo cổ diêu vừa rồi biểu hiện đến xem giống như trúc cơ cảnh tu sĩ chưa hẳn có thể đối phó được vì ổn thỏa để đạt được mục đích đối phó cổ diêu hay vẫn là kim đan cảnh tu sĩ bảo đảm nhất bất kể thế nào nói tại tu tiên thế giới cảnh giới khác biệt giống như cái hào rộng đối với kim đan cảnh tu sĩ mà nói, tu sĩ trúc cơ cảnh căn bản không đáng giá nhắc tới. nam cung giật liếc nhìn ra lam lăng tử cùng mạnh phi ngôn ý đồ, nhưng còn có càng sâu tầng ý tứ hắn chưa hẳn tin tưởng, đó chính là hắn cũng không rõ, lam lăng tử cùng mạnh phi ngôn cũng đã biết rõ cổ diêu là linh đồng thân thể. mượn nhờ vi thiên diễn tông tiêu trừ cựu địch cơ hội, tại thời khắc cuối cùng đột nhiên đoạt xá, cho dù sau đó vi tu tiên giới chố lên án, nhưng ván đã đóng thuyền, cũng chưa chắc có thể nói ra cái gì. phạm tri hùng đột nhiên tiến lên phía trước nói, sư tổ trưởng lão lại để cho đệ tử để đối phó cổ diêu à? nhạc mở trừng hai mắt trách mắng khá lắm không biết trời cao đất rộng đồ vật nhanh chóng lui ra ngươi không phải là đối thủ của hắn phạm Chi hồng khiến cho đỏ bừng cả khuôn mặt sư phụ những lời này lại để cho hắn đại thương tự tôn đại kỳ phong cùng hoa thư mấy người từ trong đám người đi ra cùng kêu lên nói để cho chúng ta mấy người cùng một chỗ là sư huynh báo thủ à nam cung giật biểu lộ đã khôi phục không ít trầm đoạ quát bọn ngươi toàn bộ tất cả lui ra lam lam tử láo hủ nghe nói ngươi có một họ tân đệ tử chết ở yêu hồ chi thủ hôm nay ngươi liền thu thập tiểu tử túi này cũng coi là đệ tử của ngươi báo thủ cần tuân trưởng lão hiệu lệnh Lam Lăng Tử cung kính liêm thanh đáp, nhưng trong lòng thì một hồi còn hỉ. Đoạt xá cơ hội xem ra ngay tại trước mắt. Mạnh Phi ngôn mặc dù trong nội tâm phiền muộn, nhưng ở Nam cung giật trước mặt lại cũng không dám lô mãng. Lam Lăng Tử quay đầu lại, chăm chăm vào Cổ Diêu cái kia trương bình thường mặt, lạnh lùng nói, "Tiểu tử, chớ có quái lao phu vô tình, ngươi tức đã kết thủ kết toán thiên Diễn Tông, cái kia đã sớm đã chú định kết cục như vậy." Cổ Diêu ngửa mặt lên trời cười dài, lớn tiếng nói, "Cái này là danh chấn thiên hạ thiên Diễn Tông đối xử mọi người chi đạo sao?" Hô. Lam lang Tử đã không cần phải nhiều lời nữa, cũng không lấy ra cái gì pháp bảo, đơn trưởng đánh ra. Trên thực tế Kim Đan cảnh tu sĩ đối phó một cái tu sĩ trúc cơ cảnh như còn cần pháp bảo lợi mà nói, cái kia thật sự là quá mất mặt. Cho dù tay không đối mặt ba bốn trúc cơ cảnh tu sĩ, một cái Kim Đan cảnh tu sĩ cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Lam Lăng Tử tốc độ nhưng lại nhanh đến mức tận cùng. Không chỉ có Thiên Diễn tư môn môn phái khác cùng Thiên Diễn Tông tổng bộ rất nhiều tu sĩ ở đây, còn có Thiên Diễn Tông tứ đại nguyên anh cảnh trưởng lão nam cung dẫn, càng có Côn Luân Sơn Hà Tiếu Điện cùng Hoàng Tây lĩnh mộ dung bạch ở đây, thậm chí liền thần bí nhất tu tiên đại tông Phật môn Định Tuệ tự cũng có đại hòa thượng ở đây. Lam Lăng Tử ra tay không còn là vô cùng đơn giản chế ngự mà là một hồi đang mang tây chân môn thậm chí đang mang thiên diễn tông vinh dự biểu diễn. Lam Lăng Tử sẽ không tưởng tượng không đến những này, hắn cho rằng bắt giữ cổ Diêu dễ dàng, mấu chốt là phải lấy được xinh đẹp, còn muốn tại thời khắc cuối cùng có thể đoạt xá. Lam Lăng Tử vừa ra tay liền khiến cho ra gần 8 phần tu vị, một cái kim đan cảnh tu sĩ 8 phần tu vị có thể phát huy vi lực nên là bực nào khủng bố. Một ít tu vi thấp thiên diễn tông đệ tử chỉ thấy trước mặt Lam Lăng Tử thân hình lóe lên, liền lập tức trở nên mơ hồ. Từ hình một lòng lập tức nâng lên cổ họng, nhịn không được phát ra một tiếng thét lên. Nhưng lúc này, tất cả mọi người chứng kiến cổ Diêu thân hình đồng dạng trở nên mơ hồ. Chỉ có đồng dạng là Kim Đan cảnh đã ngoài tu vị tu sĩ mới nhìn đạt được mình, tại Lam Lăng tử phải bắt đến cổ Diêu thời điểm, cổ Diêu thân thể cũng bắt đầu chuyển động. Cái này xem ra vừa mới trúc cơ không lâu tu sĩ, hắn di động tốc độ lại không chút nào bại bởi Kim Đan cảnh Lam Lăng tử. Một bên đang xem cuộc chiến mạnh phi ngôn trở nên trợn mắt há hốc mồm. Hắn không nghi ngờ Lam Lăng tử thực lực, lần thứ nhất gặp được cổ Diêu lúc, cổ Diêu cơ hồ hào không có lực phản kháng tình hình còn rõ mồn một trước mắt, một năm thời gian, theo luyện khí cảnh vậy mà trúc cơ thành công, mà bây giờ biểu hiện ra ngoài thực lực, cho dù không phải một người trúc cơ cảnh tu sĩ có khả năng có được. Trên bình đài Nguyên anh cảnh Nam cung giật kiến thức dù sao không tầm thường, liếc nhìn ra Cổ Diêu tốc độ có một nửa dựa vào trên chân Đang Vân Hoa, hắn đang đứng người lên, mặt lạnh như sương, cả giận nói, "Đang Vân Hoa, tiểu tử này cùng ma đạo cấu kết." Hắn trên chân chọc thủ chính là huyền ma giáo Đang Vân Hoa. Trên sân thượng mấy người cùng đại vi khiếp sợ. Cổ Diêu biểu hiện ra ngoài năng lực lại để cho bọn hắn khó có thể tin, nhưng hiện tại Nam cung giật nhìn ra Cổ Diêu trên chân mặc đúng là ma đạo chi vật, mà gần trăm năm nay, ma đạo cơ hồ mai danh nhận tích, hiện tại xoay mình gặp ma đạo pháp bảo nhưng lại tại vị này cùng tiên diễn tông kết xuống cựu hận tuổi trẻ tán tu trên người có thể không lại để cho bọn hắn động dung sao? chẳng lẽ cái này tuổi trẻ tán tu đúng là ma đạo phái tới hay sao? hoặc là cùng ma đạo có cái gì liên quan? có lẽ là ma đạo muốn quy mô phản công để báo Lam Lang Tử tiểu tử này đang mang trọng đại lưu lại tánh mạng của hắn Nam Cung giật lời vừa nói ra Lam Lang Tử vô cùng thất vọng đã trưởng lao đã lên tiếng hắn cũng đã không thể danh chính nôn thuận tiến hành bạo sát Lam Lang Tử thất vọng há lại chỉ có từng đó những này lúc này cổ diêu mang cho hắn càng lớn chính là tuyệt vọng một cái tu sĩ trúc cơ cảnh, lúc này tốc độ chẳng những không rơi tại hắn hạ phong, hắn chẳng chọc xê dịch động tác ngược lại càng thêm thuận buồm xuôi gió, tại trốn tránh lam lăng tử công kích đồng thời, cổ diêu thậm chí có cơ hội tế ra một nhốn cực kỳ che giấu truy phong mang, cái kia cơ hội khó có thể phát giác một tia ánh sáng trắng, thiếu chút nữa tiểu đánh trúng lam lăng tử. Hiện trường thấy rõ một màn này người tất cả đều chấn kinh rồi, mà ngay cả nam cung giật cũng biểu hiện ra đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Truy phong mang, thiên diễn tông cơ bản nhất phát thuật, cái này thiên diễn tông địch vậy mà sử dụng được thuận buồm xuôi gió. Truy phong mang cảnh giới cao nhất tiểu là đem nhọn tu hết. Giống như Thiên Diễn Tông đệ tử bắt đầu tu tập Truy Phong Mang thời điểm, luôn truy cầu cái kia một nhúng tia sáng trắng lăng lệ ác liệt cùng chói mắt, tự hồ chỉ có như vậy mới có thể biểu hiện ra huy lực của nó vô cùng. Truy Phong Mang tại Thiên Diễn Tông một mực liệt vào trụ cột nhất pháp thuật, tu sĩ luyện khí cảnh đều có thể tu tập, bởi vậy, tại người bình thường trong nội tâm, đều đem Truy Phong Mang cho rằng dưới nhất phẩm pháp thuật. Nhưng giờ phút này, mấy vị kim đang cảnh tu sĩ, còn có một vị nguyên anh cảnh tu sĩ, đã bọn hắn đối với Truy Phong Mang tạo nghệ, đã sớm lĩnh hội Truy Phong Mang tinh túy. Cổ Diêu cái này một cái bình thường Truy Phong Mang, mấy hổ đã đến Truy Phong Mang cảnh giới cao nhất. Lam Lăng Tử tự hỏi: dùng hắn tu vi hiện tại, thế sự xuất truy phong mang, cùng cổ diêu mịt mờ tính so sánh với, chỉ sợ còn còn có không kịp. điều này sao có thể? cổ diêu rõ ràng là một cái tu sĩ trúc cơ cảnh. nam cung giật hô thoáng một phát đứng dậy, gào to nói, lam lang tử, ngươi hãy lùi ra sau. quy một chương 181, lại trở về ủy vân phong. chương 181, lại trở về ủy vân phong. thiên diện thánh điện trước cửa, cơ hồ hết thể mọi người đồng đều ngơ ngác đang nhìn bầu trời, nhìn xem cái kia càng ngày càng nhỏ bạch điều. trong đám người, một đầu bóng đen đột nhiên bắn lên, như một đám kình phong hướng bạch điều đuổi theo. nam cung giật vẫn không cam lòng vậy mà ra sức đuổi theo cũng có trách nếu để cho cổ diêu hôm nay bảo thoát thiên diễn tông về sau thể diện ở đâu một cái vừa mới trúc cơ tu sĩ tại thiên diễn tông nhất thần thánh tiên diễn thánh điện trước cửa tại thiệt nhiều trúc cơ cảnh im đan cảnh thậm chí một gã nguyên anh cảnh tu sĩ trước mắt bao người thong dong rời đi cái này lại để cho thân là tu tiên giới đệ nhất đại tông thiên diễn tông tình làm sao chịu nổi trong đám người lại một cái hồng nhã thân ảnh bay lên đúng là nam giác môn hoa thiên hồng cái này đột nhiên xuất hiện cổ diêu cũng không khiến cho hoa thiên hồng bao nhiêu hứng thú nhưng hắn cuối cùng rời đi lại mang đi nàng nhất đệ tử đắc ý tử hình cái này lại để cho hoa thiên hồng khó có thể tiếp nhận. Đông Tu Môn Tề nhạc gặp Hoa Thiên Hồng bay lên, không có do dự chút nào, cũng rất nhanh đi theo đi lên. Thật lâu, Nam Cung giật cái thứ nhất phản hồi, mặt sám như cho, thật giống như bệnh nặng một hồi. Thiên Hạ đệ nhất Đại Tông Thiên Diễn Tông nổi danh, tự sau ngày hôm nay muốn giảm bất đi nhiều. Hoài Tín Hòa Thượng bờ môi có chút run run, tựa hồ cực lực để nén nội tâm kích động, mà ngay cả Mộ Dung Bạch cùng Hà Tiếu Điện sắc mặt cũng cực mất tự nhiên, đồng đều nhìn qua dĩ nhiên không thấy Bạch điêu tung tích bầu trời, như có điều suy nghĩ. Mộ Dung Bạch lầm bầm nói, cái này phải hay là không tiểu là trong truyền thuyết Ngân điêu. biến mất hơn 200 năm Ngân Diêu trọng lại xuất hiện, mây trắng phía trên trở đi cổ diêu cùng tử hình bạch điều chỉnh dương cánh bay lượn. đây là một loại như thế nào cảm giác. đối với lần thứ nhất kinh nghiệm bay lượn tử hình mà nói, đây là một cái làm cho nàng khắc cốt minh tâm thời khắc. núi cao tại dưới chân càng ngày càng nhỏ, đổ giang hạ tại trong mắt trở thành một mảnh dài hẹp thật nhỏ băng. xem bên người đóa đóa mây trắng tuột qua, lại để cho tử hình đã có giống như thành tiên cảm giác. đây là bình sinh lần thứ nhất bay lượn. nhất quan trọng nhất là, đây là cổ diêu mang theo nàng bay lượn. một loại khó có thể tin cảm giác hạnh phúc lại để cho tử hình không thể chính mình. nàng mở ra hai tay, từ phía sau lưng ôm lấy cổ diêu. cổ diêu đem tử hình nhẹ tay cầm nhẹ khai mở nhưng vẫn nắm trong tay. Cổ Diêu ca ca, vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp nhẽ. Một cái nhân nhất giọng nữ đột nhiên truyền đến, đem Tử Hinh lại càng hoảng sợ. Tử Hinh cái này mới phát hiện, bạch điêu trên lưng còn ngồi một cái nữ hài, chính vẻ mặt hưng phấn nhìn qua nàng. Tử Hinh lập tức theo cổ Diêu trong tay đem tay vung ra, biểu lộ trong lúc đó hóa thành băng sương, lạnh lùng nói, nàng là ai? Nàng là Tiểu Lan. Cổ Diêu thoải mái cười cười, nói, nàng là ta vừa nhận thức ở dưới muội muội. Muội muội. Hinh hai hàng lông mày chó chặt, không tin chầm chầm vào Tiểu Lan. Tỷ tỷ, Tiểu Lan ta thật sự là cổ Diêu ca, ca tiểu muội. Tiểu Lan hì hì cười cười, nói: ca ca thường để cấp ngươi, thật không nghĩ tới, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn phải đẹp. Tử Hinh nói quanh co một tiếng, không có nói nữa ngữ, Cổ Diêu thở dài một hơi, cũng không có nhiều lời nữa. Hắn Lý giải Tử Hinh tâm tư, Tử Hinh hiện tại trong lòng suy nghĩ an toàn không phải Cổ Diêu cần có. Cổ Diêu lần này tìm được Tử Hinh, Tiếu là muốn nói cho nàng biết, hắn cùng với nàng tầm đó cùng Cổ Diêu cùng Tiểu Lan đồng dạng, Cổ Diêu chỉ là đem Tử Hinh cho rằng một cái đáng yêu muội muội, không có cái khác chút nào nghĩ cách. Cổ Diêu trong lòng nữ nhân chỉ có một cái kia chính là Tiểu Nhi, muội muội. Tử Hinh trừng mắt Tiểu Lan, không có sâu hơn cứu nhưng biểu lộ tràn đầy không tín nhiệm. Tiểu Lan cùng Cổ Diêu sớm chiều ở chung, coi như là làm làm huynh muội, năm rộng thắng, dài, Từ Hinh cũng hiểu được khó tránh khỏi có rất nhiều nỗi băn khoăn. Từ Hinh đối với Tiểu Lan đột nhiên tràn đầy lý trí. Bạch Diêu vẫn đang rất nhanh về phía trước bay đi. Núi lớn ở chỗ sâu trong Thiên Diễn Tông sớm sẽ không biết tung tích, trước kia tại sao lưng đi thì họ tùy tùng Nam cung giật cùng Hoa Thiên Hồng, tề nhạc bọn hắn đồng đều mất hứng mà đi, không người đuổi theo Bạch Diêu tốc độ rõ ràng chậm lại, lại về phía trước phi hành một khoảng cách, lại quanh quần trên không trung một vòng. Tiểu Lan hỏi, Cổ Diêu ca ca, Bạch Diêu đang đợi câu hỏi đấy của ngươi chúng ta bước tiếp theo chuẩn bị đi đâu? đi đâu? cổ diêu cũng bắt đầu hồ đồ rồi. đần độn, u mê đem thiên diễn tông tứ môn hội võ đảo loạn, cuối cùng rời đi thời điểm còn đem tử hình mang đến. hiện tại rốt cuộc muốn đi trâu nào đâu này. nói thật, cổ diêu tự do đã quen, không hy vọng có người đi theo. hơn nữa, đối với sau này sinh hoạt, hắn xác thực không có một cái nào quy hoạch. nói ngắn lại, hắn không hy vọng tiểu lan đi theo phía sau của hắn, tự nhiên cũng không hy vọng tử hình mỗi ngày tại bên cạnh mình. hắn hy vọng bên người có một cái nữ nhân, nhưng nữ nhân kia chỉ có thể là nhi. thế nhưng mà, bay ở trước mắt vấn đề là tử hình đã cùng đi qua hơn nữa nhìn tử hình thái độ, tựa hồ muốn cùng định rồi cổ diêu, cổ diêu hiện tại việc cấp bách là muốn cùng tử hình giải thích rõ ràng, hắn cùng với tử hình chỉ có tình huynh muội, hoàn toàn không có hắn ý nghĩ của hắn, chỉ là hắn có thể giải thích rõ ràng sao? bạch diêu lần nữa trên không trung làm một rất đại xoay quanh, rất hiển nhiên, đang chờ đợi cổ diêu làm ra quyết định, hay là đi ủy vân phong a? cổ diêu cuối cùng nhất làm ra quyết định, hắn hiện tại sát thực không có quy tắc đối với hắn mà nói, hiện tại chuyện trọng yếu nhất tiểu là tìm kiếm tiểu nhi, thế nhưng mà có tử hình cùng tiểu lan đi theo, hắn là không có thân tự do, cân nhắc liên tục. Chỉ có Ỷ Vân Phong là lựa chọn tốt nhất, nơi đó là Bạch Điêu gia, mà chỗ đó chủ nhân đã du lịch hơn 100 năm, ai biết khi nào mới có thể trở về. Đối với ở hiện tại không chỗ dàn xếp cổ Diêu mà nói, Ỷ Vân Phong là sự chọn lựa tốt nhất. Đem Tiểu Lan cùng Tử hình ở lại Ỷ Vân Phong, sau đó chính mình lại đi tìm Cựu Nhi. Cổ Diêu tại trong lòng tưởng tượng thấy mỹ hảo tương lai. Theo xuyên việt đến cái thế giới này, giờ phút này Cổ Diêu xem như tương đối vui vẻ, vừa mới không lâu, hắn đem Thiên Hạ đệ nhất đại tông tứ môn hội võ cho quấy đến loạn thất bát tào, còn đem Tử hình theo Thiên Diễn tông mang đi, vô luận như thế nào, đây đối với Cổ Diêu mà nói là cực lớn thắng lợi đem làm hết thảy hết thảy đều kết thúc về sau, cổ diêu ngược lại có chút thất lạc. đem làm tử hình chính thức đi vào bên cạnh mình thời điểm, hắn ngược lại có chút không biết làm sao. bạch diêu tựa hồ đã minh bạch cổ diêu tâm tư, vang lên một tiếng, trực tiếp hướng phía ủy vân phong phương hướng bay đi. theo chứng kiến tiểu lan bắt đầu, tử hình tiểu trầm mặc không nói. bạch diêu phi hành y nguyên rất nhanh, tại đám mây phía trên, kình phong tại bên thay thổi qua, loại cảm giác này lại để cho tiểu lan phát ra một tiếng lại một tiếng thét lên. nàng không rõ, đồng dạng thân là nữ hài tử hình tại đây dạng nơi tại sao phải thở tử hình tâm tư chỉ có cổ diêu trong nội tâm minh bạch, hắn im mắng phát ra thở dài một tiếng phía trước, trời quang mây tạnh không trung xuất hiện một tòa cao vút trong mây ngọn núi. bạch Điêu vui sướng minh kêu một tiếng, tựa hồ vi lần nữa về nhà mà hoan hô. cổ diêu cũng tại tự định ra lấy, như thế hồ đồ đem tử hình mang đến, đến cùng nên an bài như thế nào tử hình về sau sinh hoạt. không chỗ nương tựa tiểu lan đi theo tại cổ diêu sau lưng, cổ diêu là không để cho giải vây. nhưng là tử hình sau lưng có một cái cường đại bối cảnh thiên hạ đệ nhất đại tông thiên diễn tông. huống chi tại lần này tứ môn hội võ ở bên trong, tử hình dũng đoạt đệ nhất. đối với tử hình tương lai, ở lại nam giác môn là lựa chọn tốt nhất. thế nhưng mà ở thời điểm này. Cổ Diêu hết lần này tới lần khác đem Tử hình mang đi, cái này tựa hồ có chút phản bội chạy trốn ý tứ. Mà đối với Tử hình mà nói, cái này phải hay là không đem nàng Mỹ hảo tiền đồ cho bị mất rồi hả? Trong lúc đó, Cổ Diêu lại hối hận. Quy một chương 182, ta sẽ giúp các ngươi trúc cơ. Chương 182, ta sẽ giúp các ngươi trúc cơ. Y Vân Phong, y nguyên như một thanh chọc vào hướng lên bầu trời cự tiến, lẻ loi chơi chọi đứng thẳng đứng ở đó nhi. Trăm ngàn trượng cao vết núi, giống như sắc bén thân kiếm, coi như là tốt nhất tiểu phu cũng không cách náo lên. Đây là một tòa chuyên môn vi tu tiên giả chuẩn bị kỳ phong. Cách đỉnh núi không xa chính là cái kia năm tên trong huy động. Giờ phút này ba người một điêu vừa mới giàn xếp xuống. Bạch điêu tựa hồ bởi vì một lần nữa về nhà mà biểu hiện được cực kỳ hưng phấn. Cổ diêu cảm kích bạch điêu một đường vất vả, theo trong túi trữ vật lấy ra mấy miếng nạp linh tán ném cho bạch điêu. Bạch điêu vô cùng nuốt bắt đầu. Tiểu Lan không thể tin được mở to hai mắt nhìn. Cổ diêu ca ca, ngươi vừa rồi lấy cái gì này cái này cái bạch điêu rồi hả? Nạp linh tán nha. Cổ diêu thuận miệng đáp. Nạp linh tán. Tiểu Lan tốt như không có nghe rõ đồng dạng, nàng biết rõ nạp linh tán giá cả. Lúc trước trộm bà bà cái kia ba cái phụ lục, mới thay đổi ba miếng nạp linh tán. Mà bây giờ, Cổ Diêu tiện tay đảo cho Bạch Điêu dùng ăn nạp linh tán, xem ra ít nhất không ít hơn 3 miếng. Ngươi sẽ không làm a? Ngươi cầm nạp linh tán đến này Bạch Điêu. Hơn nữa một lần là tốt rồi mấy miếng. Cổ Diêu người vô tội khoát khoát tay, nói, ta cũng không có biện pháp, cái này điều Minh yêu nhất ăn là trúc cơ đan, ta cũng không nhiều như vậy trúc cơ đan đến thỏa mãn nó, chỉ có thể cầm những đan dược này đến ứng phó thoáng một phát. Bất quá khá tốt, điều Minh xem ra cũng không phải quá bắt bẻ. Cái này coi như không quá bắt bẻ. Tiểu Lan quả thực là dở khóc dở cười. Nàng biết rõ Cổ Diêu học xong luyện đan, nhưng là không thể như thế trả đạp đan dược qua. Tử Hinh ánh mắt liếc về phía bên này, một mực không nói tiếng nào. Giờ phút này, Tử Hinh kỳ thật cũng không vui. Theo cớ điều lưng, vắt chứng kiến Tiểu Lan bắt đầu, Tử Hinh tâm tình cũng rất hỏng bét. Tiểu Lan mặc dù không tính đặc biệt xinh đẹp, nhưng là thanh lệ nhu thuận, tràn ngập thiếu nữ thanh xuân khí tức. Tuy nhiên tại cổ Diêu giải thích trong Tử Hinh đã lớn khái hiểu được Tiểu Lan lai lịch, hơn nữa cũng nhìn ra, cổ Diêu sẽ đem Tiểu Lan cho rằng một người muội muội, mà Tiểu Lan cũng lao thẳng đến chính mình định vị làm một cái tiểu muội muội. Nhưng ở Tử Hinh xem ra, cô nam quả nữ thời gian dài chung sống, tại chất phát tính tình cũng sẽ biết sinh ra tình cảm. Hùng chi tại Tiểu Lan thực chất bên trong. Đối với Cổ Diêu vẫn là tràn đầy sủng bái. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Từ Hinh tiểu đối với Tiểu Lan tràn đầy địch ý tại tử Hinh xem ra, Cổ Diêu là thuộc về mình, mọi khác nữ nhân muốn cùng nàng tranh giành Cổ Diêu, nàng đều sẽ không đáp ứng. Theo lần nữa chứng kiến Cổ Diêu, Từ Hinh Cựu nhìn ra Cổ Diêu đã trúc cơ thành công. Từ Hinh cho rằng, Cổ Diêu sở dĩ có thể trúc cơ, còn là bởi vì chính mình công lao. Bang Cổ Diêu một kẻ tàn tu, cho dù sớm đã đột phá đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong, không có trúc cơ đan còn thì không cách nào trúc cơ. Từ Hinh tự nhiên không biết Cổ Diêu mình cũng có thể luyện chế trúc cơ đan càng không biết cổ diêu trúc cơ vậy mà hao tốn năm miếng chúc cơ đan. hiện tại, chứng kiến cổ diêu tiện tay lấy ra nạp linh tán đến cho an bạch điêu. tử hình mặc dù cũng cảm thấy quá mức xa xỉ, nhưng thở nhỏ tại nam giác môn trong được sủng ái, lấy chi vô cùng linh đan rượu dược làm cho nàng cũng không hiện ra có ăn nhiều kinh. bạch điêu ăn xong cái kia mấy miếng nạp linh tán về sau, vịnh vài cái cánh, chuyển mắt không thấy bóng dáng. tiểu lan cùng tử hình cho đã mắt to mò nhìn cái này tòa cự đại huy động, đầu tiên đập vào mi mắt tự nhiên là cái kia bức khổng lồ bát quái đồ. cổ diêu nói, tử hình, tiểu lan, tiến vào cái huy động này, nếu không có bạch điêu mang bọn người. Luyện khí cảnh trở xuống đích tu sĩ thì không cách nào xuống núi. Tiểu Lan hét lên một tiếng, "Cổ Diêu ca ca là muốn đem chúng ta khốn ở chỗ này." Cổ Diêu cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng trách nói, "Nói nhảm, ta khốn các ngươi làm cái gì? Vừa mới không phải đã nói sao? Tu sĩ luyện khí cảnh không cách nào xuống núi, có thể nếu là trúc cơ về sau, không là có thể ngự vật phi hành sao?" "Trúc cơ?" Nói dễ vậy sao? Từ Hinh suy một tiếng cười khẩy nói, một cái mới luyện khí tầng 4 tiểu con bé, hiện tại tiểu thảo luận trúc cơ, có phải là quá sớm hay không điểm? Tiểu Lan sắc mặt tao được đỏ bừng. Cổ Diêu không cho là đúng nói, luyện khí tầng 4 thì như thế nào? Ta có đầy đủ linh đan diệu dược, còn có đầy đủ đầy đủ linh khí, ta sẽ nhượng cho Tiểu Lan thời gian rất ngắn đột phá đến luyện khí chín tầng. Nói đến đây nhi, cổ diêu duỗi ngón tay chỉ cái kia phó bát quái đồ, các ngươi có lẽ còn không thấy được, đây là một bức có thể hấp nhiếp linh khí bát quái đồ. Phương Viên chăm dặm ở trong linh khí toàn bộ bị hấp nhiếp đến nơi này, như thế sung túc linh khí, các ngươi tu hành tốc độ vẫn không thể ngày đi nghỉ dặm. Còn có chuyện tốt như vậy, Tiểu Lan không thể tin được nhìn qua cái kia bát quái đồ, phảng phất nằm mơ đồng dạng, đối với nàng mà nói, một mực xa không thể chạm chút cơ, tựa hồ gần trong gan tức. Từ huynh trong mắt cũng hiện lên một tia cùng nhiệt, bất kể thế nào nói, đối với một người tu sĩ mà nói, trúc cơ hấp dẫn hay, vẫn là cực lớn. Nhưng Từ hình hay, vẫn là rất lý trí, nàng không có quên mất tại giao dịch hội tranh đoạt trúc cơ đàn tình hình. Cho dù linh khí tại đầy đủ, có thể thuận lợi đột phá đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong, không có trúc cơ đàn còn thế nào chúc cơ. Từ hình nhìn qua Cổ Diêu, vẻ mặt đắc ý, Cổ Diêu kaka, ca ca, chớ quên, ngươi trúc cơ chỉ sợ hay, vẫn là ta đưa cho ngươi trúc cơ đàn à? Tiểu Lan trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, nàng không nghĩ tới cái này gọi tử hình sinh đẹp tỷ tỷ đối với cổ diêu thật sự là quá tốt liền chúc cơ đan đều đưa cho hắn nhưng cổ diêu lại thoải mái cười cười nói tử hình ngươi cùng tiểu lan đều yên tâm đi chỉ cần các ngươi có thể chúc cơ chúc cơ đan sự tình tuyệt đối không cần lo lắng tử hình ngươi đưa cho ta chúc cơ đan ta sao cam lòng cho lãng phí đâu này đang khi nói chuyện cổ diêu cổ tay khẽ đảo đã theo trong túi chứa vật lấy ra một cái màu tím tơ lụa cái gói nhẹ nhàng mở ra một quả tròn vò hoàn quả cam quả cam tiên đan xuất hiện tại trước mặt đúng là lúc trước tử hình đưa cho cổ diêu cái kia miếng chúc cơ đan này cái trúc cơ đan ta sẽ vinh viễn đặt ở trên người. Cổ Diêu tâm tình tương đối kích động, tự coi như các ngươi trúc cơ thời điểm, ta cũng sẽ không vận dụng này cái trúc cơ đan. Ta sẽ một lần nữa cho các ngươi luyện chế. Từ Hinh trong mắt hiện lên một tia hạnh phúc hào quang. Cổ Diêu biểu hiện không phải đầy đủ biểu lộ, Từ Hinh trong lòng hắn địa vị là không người nào có thể thay thế sao? Từ Hinh, thiên tư của ngươi rất cao, đồng dạng trúc cơ cũng có phương pháp khác nhau. Nếu như bình thường trúc cơ, đối với ngươi mà nói thật là đáng tiếc. Ta sẽ vì ngươi luyện chế đủ nhiều cơ đan, cho ngươi có một cái không giống người thường trúc cơ. Cổ Diêu ca, ca. Từ Hinh biến đến rơi nước mắt. Nàng liều linh theo thiên diễn tông trốn đi, nàng căn bản không có cân nhắc lần đi ra ngoài này hậu quả có nhiều nghiêm trọng. Nàng là một cái thành yêu có thể vứt bỏ hết thể nữ tử. Hôm nay, cổ diêu vì nàng dù là trả giá một chút, đều làm cho nàng vô hạn hạnh phúc. Nàng ước mơ lấy, đợi nàng trúc cơ về sau, nàng cùng cổ diêu như hình với bóng. Ngao du tại thiên vũ tâm đó, cảm giác như vậy tựa hồ chính là nàng cuối cùng nhất vọng tưởng. Thu tiên, thần tiên thì như thế nào? Cùng người thương cùng một chỗ, cái đó sợ sẽ là thời gian ngắn ngủi, cái kia chính là thần tiên cảm giác. Phút chốc, ánh mắt của nàng đã rơi vào tiểu lan trên người. Cái này thoạt nhìn không có nhiều lòng dạ tiểu nữ hài, xem ra về sau cùng định rồi cổ Diêu. Thử huynh hào hứng thoáng cái thấp xuống. Quy một chương 183, tình nhân cùng thân nhân. Chương 183, tình nhân cùng thân nhân. Một trận mưa qua đi, bầu trời chưa bao giờ như thế nhẹ nhàng khoan khoái qua. Vạn dặm tầm đó, không thấy một mảnh mây bay, ỷ vân phong tại xanh thảm bầu trời phụ trợ xuống, như một thanh xuyên thẳng trời xanh bảo kiếm, lộ ra như thế ổn ổn. Cách đỉnh không xa cái kia tòa vô danh trong huy động, cái kia phó cực lớn bắt quái đồ trước, giờ phút này có vô cùng linh khí tại bắt đầu khởi động. Bắt quái đồ xuống hai thiếu nữ một trái một phải xếp bằng ở hai bên giờ phút này cùng nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ lại để cho từng đoàn từng đoàn linh khí trong người tùy ý thổ nạp cái này hai thiếu nữ tự nhiên là thử hình cùng tiểu lan thiên diễn tông thân là thiên hạ đệ nhất đại tông hắn tuyển chỉ tự nhiên là chọn kỹ lược khéo vô luận là thiên diễn tông tổng bộ hay vẫn là thiên diễn tứ môn chỗ trên mặt đất không có chỗ nào mà không phải là linh khí đầy đủ tu hành thật tốt chi địa nam giác môn với tư cách nô việt quốc phía nam linh khí nhất thịnh địa phương tại trong tông môn tu hành là bình thường tán tu căn bản không cách nào bằng được mà thân là nam giác môn kỳ tại ngũ trời Tử Hinh tại Nam Giác Môn trong chỗ hưởng thụ đại ngộ toàn bộ là cấp bậc cao nhất, tốt nhất tu hành nơi đảm nhiệm nàng chọn lựa, càng có rất nhiều linh đan rượu dược mặc kệ phục dụng. Vâng không, cho dù Tử Hinh tư chất dù cho, muốn tại bốn năm năm ở giữa theo vừa mới nhập môn đột phá đến luyện khí chín tầng, vậy cơ hội là không có khả năng sự tỉnh. Nhưng mà tại Ý vân Phong trong cái này tòa vô danh trong huyệt động tu tập một ngày sau đó, Tử Hinh mới chính thức lý giải cái gì mới được là tốt nhất tu hành nơi. Ý Vận Phong trung quanh không có một tia linh khí, mà ngồi ở đây bắt quái đồ xuống, theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến linh khí lại để cho Tử Hinh đều không thể tin được cái này có phải thật vậy hay không? Tu sĩ tu hành không có ly khai linh khí, đem làm linh khí đảm nhiệm tu sĩ tiêu xài thời điểm. Hắn tu hành tiến triển tự nhiên là trở nên gấp mấy lần tiến lên. Tiểu Lan đồng dạng là những này linh khí người được lợi. Cổ Diêu tam vị chân hỏa đã ngày càng thành thạo, hiện tại muốn luyện chế một lượng lô bình thường đan dược, cơ hội là hạ bút thành văn. Theo giao dịch hội mang về đủ nhiều dược liệu linh thảo, Cổ Diêu Vi Tử hình cùng Tiểu Lan luyện chế ra một đống lớn nạp linh tán. Vài ngày thời gian, Tử Hinh từ động chạm đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong, không được bao lâu, nàng có thể nếm thử chút cơ. Mà Tiểu Lan trong đoạn thời gian này cũng thành công đột phá luyện khí tầng 5 Nhưng Tử Hinh tâm tình cũng rất không vui cho Tử Hinh cùng Tiểu Lan để lại đủ nhiều nạp linh tán về sau. Cổ Diêu tiểu thường thường rời động mà đi, bởi vì đã trúc cơ, Cổ Diêu đã có thể tùy ý ngự vật phi hành. Chúm chi, hắn còn có một cái tốc độ phi hành cực nhanh bạch điêu với tư cách toại kỵ. Hiện tại hắn nếu muốn đi ở ngoài ngàn dặm đi du ngoạn thoáng một phát lại phản hồi, thật giống như đi thoáng một phát hậu hoa viên. Nhưng Cổ Diêu liên tiếp không ngừng rời đi, lại không phải là vì du ngoạn. Vang không, Tử Hinh cũng sẽ không vì thế mà tâm tình phiền muộn. Cổ Diêu mỗi lần rời đi, tuy nhiên cũng không hướng hai nàng nói rõ lý do, nhưng Tử Hinh lại lòng dạ biết rõ. Cổ Diêu mỗi lần ly khai, cũng là vì đi tìm trong lòng của hắn cửu nhi. Đi theo Cổ Diêu đi tới nơi này ỷ Vân Phong về sau, Cổ Diêu trước khi kinh nghiệm đã lục tục ngao nghe nói cho Tử Hinh. Đối với Tử Hinh, Cổ Diêu cơ hồ không có gì giấu diếm, lúc trước quyết định phó ước tiến về trước Thiên Diễn tông lúc, Cổ Diêu tiểu muốn tại gặp gỡ Tử Hinh về sau hướng Tử Hinh giải thích rõ ràng, hắn đối với Tử Hinh cảm tình vĩnh viễn là huynh muội quan hệ, lòng của hắn đã sớm giao cho cái khác nữ hải. Cổ Diêu lần thứ nhất đem nói như vậy ngữ nói cho Tử Hinh thời điểm, Tử Hinh tựu cơ hồ hỏng mất. Theo Cổ Diêu giảng thuật ở bên trong, Tử Hinh đối với Cửu Nhi đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Nàng đã biết, cái này lại để cho Cổ Diêu nhớ thương nữ hải dĩ nhiên là một cái hồ tu. Tử Hinh chưa thấy qua Hồ Tu, càng chưa thấy qua Tiểu Nhi. Hồ Tu bản thể tiểu là một con hồ ly. Tử hình tiểu nhận định, Cổ Diêu nhất định là bị yêu hồ Châu mê hoặc, mới đúng Tử hình cảm tình tựa ở. Bởi vậy, mỗi lần Cổ Diêu muốn muốn lúc rời đi, Tử hình cũng phải lớn hơn phát một trận tính tình, thậm chí khóc giống lưu nước mắt, nhưng nàng nhưng mỗi lần đều lưu không được Cổ Diêu. Chúc cơ cảnh Cổ Diêu có thể tùy ý rời đi, mà Tử hình hiện tại muốn rời khỏi cái nguyện động này cơ hồ đều khó có khả năng. Đối với cái này chút ít, Tiểu Lan luôn giữ im lặng. Nàng cũng nhìn ra Tử Hinh tâm tư, nàng không rõ Cổ Diêu ca ca là gì đối với như thế xinh đẹp và tư chất kỳ tốt Tử Hinh không có có cảm giác năng dám đánh cuộc, thiên hạ nam tu sĩ nhìn thấy tử hình, không có một cái nào sẽ không động tâm. Nhưng cổ diêu hết lần này tới lần khác cùng một đầu đồng dạng. Có lẽ trong lòng của hắn chính là cái kia cửu nhi thực sự yêu thuật gì, đem cổ diêu tâm cho mê hoặc. Có lẽ là đối với tử hình cùng tiểu lan không quá yên tâm, cổ diêu mỗi lần xuất hành thời gian cũng sẽ không quá lâu. Ngay từ đầu, nhiều lắm là đi ra ngoài một hai canh giờ liền có thể phản hồi. Khi đó, tử hình trong lòng oán khí còn chưa tan hết, chứng kiến cổ diêu vẻ mặt phiền muộn trở về, tử hình ngược lại hưng phấn không thôi. Trong lòng của nàng là hy vọng cổ diêu tìm không thấy cái kia cựu nhi, tốt nhất vĩnh viễn đều tìm không thấy. Về sau, Cổ Diêu ly khai thời gian càng ngày càng lâu, dài nhất một lần, vậy mà đã đi ra cả buổi lâu. Vốn là tu hành cực kỳ thuận lợi từ hình thậm chí không cách nào sau khi ổn định tâm thần. Nàng sợ hãi Cổ Diêu mang theo hắn Cửu Nhi đột nhiên trở về. Ngày đó Cổ Diêu lúc trở lại lộ ra hồn hện, mà Từ hình đã có giống, Chồng, chưa bao giờ có hạ giận, nàng thậm chí có điểm nhìn có chút hạ hê. Tiểu Lan chứng kiến tình trạng kiệt sức Cổ Diêu, vội vàng nên đón, Từ hình trong lô muối hừ một tiếng. Tiểu Lan ngơ như thế nào như vậy không biết điều. Cổ Diêu ca ca nhất định đã đã tìm được lòng hắn yêu Cửu Nhi. Từ huynh tỷ tỷ. Tiểu Lan sợ hãi nhìn qua Cổ Diêu, nàng cũng hiểu được tử Hình có khi vô cùng làm cản. Ta nói sai đến sao? Tiểu Lan, ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Ngươi cùng ta trong lòng hắn tính toán cái gì? Một cái có lẽ đã sớm không trên đời này tiểu nhi, trong lòng hắn so với chúng ta trọng yếu nhiều hơn. Tử Hình, ngươi đừng có lại tùy hứng." Cổ Diêu lạnh lùng nói, "Tiểu nhi không có việc gì. Ngươi không biết tiểu nhi?" "Vâng, ta không biết tiểu nhi. Có thể ngươi hiểu được ta sao?" Thử Hình khóc giọng nói, "Ngươi biết ta đối với ngươi tâm. Cái kia Cửu Nhi thật sự tiểu so với ta tốt sao?" "Từ Hình, đối với ta đồng dạng trọng yếu." ta sớm đã nói với ngươi, ngươi là ta tốt nhất tốt nhất muội muội. ai muốn làm muội muội của ngươi? cổ diêu ca ca, ngươi chính là cái kia cửu nhi khả năng đã sớm chết. nàng là cái gì? nàng chính là một cái hồ tu. một cái hồ tu đáng giá ngươi như vậy phải không? ta nhìn ngươi thật sự bị nàng mê hoặc, nàng là một cái hồ ly lẳng lơ. ngươi câm miệng cho ta. cổ diêu nổi giận đùng đùng quát. từ huynh cùng tiểu lan lần thứ nhất chứng kiến cổ diêu tức giận, cặp tia đỏ bừng hai mắt lại để cho người không rớt mà run. sau một lát, cổ diêu cường tự đem lửa giận đè ở, hắn không muốn sông từ huynh nổi giận, theo xuyên việt đến cái thế giới này bắt đầu. Tử Hinh đối với tầm quan trọng của hắn không thể nghi ngờ, đáy lòng của hắn đã chính thức đem Tử Hinh cho rằng thân nhất đích thân nhân. Tử Hinh hết thể biểu hiện hắn đều có thể hiểu được, nhưng là lòng của hắn quả thật để lại cho Cửu Nhi, hắn chỉ có thể lại để cho Tử Hinh thất vọng rồi. Tử Hinh cũng không ngu ngốc, thậm chí được cho cực kỳ thông minh, nàng quyết định sự tình là tuyệt không buông tha. Nàng đột nhiên nghĩ đến, Cổ Diêu bây giờ có thể như thế tùy ý vung hạ các nàng, cũng là bởi vì nàng không có thể chúc cơ. Nếu là mình cũng chúc cơ sau khi thành công, liền có thể lúc nào cũng đi theo Cổ Diêu, cho dù hắn muốn đi tìm Cửu Nhi, nàng cũng muốn một bước không rơi đi theo phía sau. Cho dù kiểu Nhi thật sự tìm được, nàng tự tin sẽ không thua cho cái kia Hồ Tu. Hiện tại là tối trọng yếu nhất chính là muốn mau chóng trúc cơ, mà Tử Hình đã đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Quy 1 chương 184, mà Quang lại hiện ra. Chương 184, mà Quang lại hiện ra. The mấy ngày nay công tác so sánh bệ buộn, đổi mới rất không bình thường, thật sự thật có lôi đã đến. Nói thật, ta ghi quyển sách này, cái gì đều bất đỗ, đơn giản là trong lòng có một cái tiên hi vọng, hy vọng đem trong lòng cầu chuyện nói, của ta công tác có thể bảo chứng ta áo cơm không lo sẽ không dựa vào viết chữ sống qua ngày, ta đối với thành tích cũng cũng không sao hy vọng xa vời. Nhưng ta hy vọng tận lực đem câu chuyện nói được đặc sắc một ít, còn có lúc vì ứng phó đổi mới, gần đây đã ủ tở loạt một ít nước trương. Hiện tại, quyển sách này đã hơi nhập cảnh đẹp, một ít nhân vật tính cách cùng vận mệnh đang tại phát sinh biến hóa cực lớn, ý nghĩ của ta có một chút kẹn, nhưng đã từng bước làm theo, ta tin tưởng phía sau sẽ càng thêm đặc sắc. Mấy ngày gần đây có lẽ sẽ có đoạn càng một hai ngày hiện tượng, không lâu về sau sẽ bình thường đổi mới. Mặt khác, quyển sách giờ mới bắt đầu, cao trào sắp xảy ra, xin tin tưởng, quyển sách này nhất định sẽ bản hoàn tất. Cái này đã là cổ Diêu ly khai ngày hôm sau. Cho tới bây giờ đến Ỷ Vân Phong đến bây giờ, cổ Diêu là lần đầu tiên ly khai lâu như vậy. Trước khi, dài nhất một lần thì ra là sáng sớm ly khai, thiên không có hắc thời điểm gấp trở về. Nhưng lúc này đây, cổ Diêu không chỉ có cả đêm chưa có trở về, thậm chí đã đến ngày hôm sau giữa trưa nhưng không thấy tung tích. Thử hình tử vừa mới bắt đầu tức giận, đến cuối cùng lo lắng. Một cái tán tu con đường phía trước thường thường tràn ngập nguy hiểm. Tuy nhiên cổ Diêu đã trúc cơ, nhưng ở tu tiên giới mà nói, hay vẫn là một cái tu vị cực thấp tán tu, tù, tùy thời bị tu sĩ khác lấy cánh mạng, thậm chí bị xá. Tiểu Lan càng là gấp đến độ thiếu chút nữa khóc lên. Cổ Diêu lúc này không có cởi bạch điêu đi, mà là ngự kiếm rời đi. Trong huyệt động, Tử hình cùng Tiểu Lan đã hoàn toàn không có có tâm tư tu hành, cái kia bạch điêu nhàn rỗi không có việc gì, vốn là canh giữ ở huyệt động một góc ngủ, nay thỉnh thoảng lười biếng liếc mắt nhìn dốc lòng tu tập hai thiếu nữ. Cổ Diêu một đêm chưa có trở về, cái kia bạch điêu cũng trở nên không kiên nhẫn bất an mà bắt đầu di động thân thể cao lớn, trong huyệt động qua lại không ngừng đi đi lại lại. Thiên hay, vẫn là đến lại. Cổ Diêu vẫn đang không có phản hồi. Tiểu Lan Tử huynh đã trở nên đứng ngồi không yên, đến cái lúc này, Cổ Diêu đã thành các nàng dựa vào. Từ huynh thậm chí muốn cho Bạch Điêu mang theo các nàng đi tìm Cổ Diêu, nhưng Bạch Điêu chừng mắt hai nàng ánh mắt tiểu là bỏ qua, căn bản không thèm nhìn các nàng. Suốt một đêm, Từ hình cùng Tiểu Lan đều tại dậy vào trong vượt qua. Đi đến cửa động, nhìn qua dưới chân vạn trượng vách núi, đối mặt đêm đen như mực không, Từ hình lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi. Nàng vẫn là một cái không sợ trời không sợ đất nữ hải, đó là bởi vì nàng vẫn cảm thấy sau lưng có một cái không gì làm không được Cổ Diêu. Chính như tại Vô miệu Sơn trang thời điểm, đem làm nàng biết được trang chủ ý đồ chân chính cùng ông tiên sư luyện đan phương pháp về sau, nàng cũng không lộ ra bối rối nàng tin tưởng cổ diêu, thậm chí tại cổ diêu rơi hồ sâu về sau, trong nội tâm nàng cũng một mực tin tưởng vững chắc cổ diêu sẽ bình yên vô sự. cổ diêu về sau biểu hiện làm cho nàng khiếp sợ, một mình một người trải qua thiên tân và khổ, không chỉ có còn sống, còn đồng dạng bước vào tu tiên chi môn. Hơn nữa, cổ diêu tu hành tốc độ quả thực không thể tin. nếu như nhìn xem cổ diêu thành tựu, cái kia thiên diễn tông sẽ không có thiên tài. đây hết thảy lại để cho tử hình kích động không thôi, cũng làm cho tử hình hạnh phúc và phần. nàng một mực tin tưởng vững chắc cổ diêu là thuộc về mình. cổ diêu thành tựu thì ra là nàng sự thành tựu của mình thang đến cổ diêu mang theo nàng đi tới nơi này bị vân phong về sau tử hình mới biết được nàng cổ diêu đã sớm lòng có tương ứng tử hình tính cách cựu là theo không chịu thua. cho dù cổ diêu hướng nàng giải thích được phi thường tin tưởng tử hình cũng tin tưởng vững chắc nàng có thể đem cổ diêu tâm cho đợt lại nhưng hiện tại cổ diêu đã hai ngày chưa có trở về cổ diêu là vì tìm kiếm kiều nhi mà rời đi cổ diêu là vì đã tìm được kiều nhi rồi biến mất trở về hay vẫn là khả năng bị bất chắc đồng dạng tiểu lan cũng là cực độ sợ hãi tiểu lan tương đối là đơn thuần tại bà bà đem nàng phó thác cho cổ diêu về sau Cổ Diêu là được nàng thân nhân duy nhất. Nếu là Cổ Diêu như vậy không uỷ, có lẽ từ nay về sau sau nàng thật sự sẽ trở nên không chỗ nương tựa. Phương Đông đã bắt đầu trở nên trắng thời điểm. Một khỏa lóng lánh lưu tinh vạch phá phía chân trời, theo xa xôi Phương Đông bay tới, dựa tại ủy vân phong lên. Từ hình cùng Tiểu Lan phát ra một tiếng hoan hô, các nàng thấy được trở về đúng là Cổ Diêu. Tuy nhiên Cổ Diêu sắc mặt cực kỳ khó coi, bộ dáng cũng cực kỳ mỏi mệt. Nhưng Cổ Diêu dù sao toàn bộ tay toàn bộ chân trở về đến rồi. Lúc này đây, Từ Hinh phá lệ không có giống gì vãng Cổ Diêu về nhà lúc cho hắn sắc mặt, mà là vẻ mặt lo lắng lên đón. Tiểu Lan càng là kích động được cơ hội khóc lên, mà ngay cả cái kia không thèm nhìn tử hình cùng Tiểu Lan bạch điêu cũng vây quanh cổ Diêu vui mừng bắt đầu. Cổ Diêu nội tâm một hồi cảm động, ở cái thế giới này có những người này ở đây vì hắn lo lắng, lại để cho cổ Diêu nội tâm tràn đầy oan uổng. Cổ Diêu cố gắng điều hòa hô hấp, ở trước mặt các nàng biểu hiện làm ra một bộ không sao cả bộ dáng. Tiểu Lan đầu tiên ăn mại bất trụ, trước miệng hỏi, cổ Diêu ca ca, anh đi đâu vậy rồi hả? Như thế nào sẽ chạy lâu như vậy? Có cửu nhi tỷ tỷ tin tức sao? Cổ Diêu cười nhạt một tiếng, lát đầu. Tử Hinh vốn là có không ít lời muốn nói, nhưng nghe Tiểu Lan vừa mở miệng, Tiểu Nâng lên Tiểu Nhi, cảm xúc lập tức thấp xuống. Ai đoán trắng rồi? Cổ Diêu liếc, thấp giọng nói, ngươi trở về là tốt rồi. Cổ Diêu tràn ngập áy náy nhìn qua Tử Hinh, hắn hiểu được Tử Hinh trong nội tâm suy nghĩ, vươn tay, đem Tử Hinh tay cho chảo tới trong tay. Tử Hinh có chút vật lộn một phen, Tiểu tùy ý Cổ Diêu cầm lấy, nước mắt Tiểu bất tranh khí, tuôn rơi chảy xuống. Ngươi có thể hay không không nếu đi tìm cái gì kiểu Nhi rồi hả? Tử Hinh nâng lên nước mắt lưng trong mắt to, có ta ở đây bên cạnh ngươi, không được sao? Cổ Diêu yêu thương nhìn qua Tử Hinh, thấp giọng nói có một số việc ngươi không có trải qua, ngươi là không sẽ rõ. cái tiêu cửu nhi đối với ngươi thật sự tiểu trọng yếu như vậy. ta tử hình đối với ngươi thật sự tiểu không đáng một đồng. đồng đốc, ta nhất không yên lòng nhất chính là ngươi. cổ diêu vớt ve tử hình một đầu mềm mại mái tóc, ôn nhu nói, ngươi trong lòng ta so với ai khác đều trọng yếu. ngươi yên tâm, nếu người nào khi dễ ngươi, ta nhất định sẽ vì ngươi hạ giận. bởi vì ngươi là ta tốt nhất muội muội. tử hình bỏ qua cổ diêu tay, khóc ròng nói, không, ta không muốn làm muội muội của ngươi. ta không muốn làm muội muội của ngươi. cổ diêu bất đắc dĩ nhìn xem tử hình, không nói tiếng nào. thật lâu đợi Tử Hinh thoáng bình tĩnh trở lại, Cổ Diêu biểu lộ trở nên chăm chú, nghiêm mặt nói, Tử Hinh, Tiểu Lan, ta muốn nói với các ngươi chuyện này. Nhìn qua Cổ Diêu trịnh trọng biểu lộ, Tử Hinh cùng Tiểu Lan dưới đáy lòng đều hiện lên một tia không ổn, lập tức an tĩnh lại. Ta khả năng phải ly khai một thời gian ngắn. Cổ Diêu do dự một hồi, hai người các ngươi tiểu ở tại chỗ này, ta sẽ cho các ngươi lưu lại đủ nhiều đồ ăn, đang ăn dược cũng sẽ biết, cho Tử Hinh lưu lại chút cơ đan, các loại Tử Hinh trúc cơ sau khi thành công, các ngươi tự nhiên có thể ly khai ủy văn phòng Tử Hinh cùng Tiểu Lan rất là hoảng sợ, Cổ Diêu thuyết minh rõ ràng tại xa nhau. Cổ Diêu ca ca, người rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Ta muốn đi một cái chỗ thật xa. Cổ Diêu trong mắt hiện lên một tia kiên nghị. Ta tin tưởng, tại đâu đó có lẽ sẽ có Cửu Nhi tin tức. Từ hình đã chẳng quan tâm đến đét, vội hỏi, ngươi dựa vào cái gì nhận định nàng sẽ tại cái đó địa phương xa xôi? Ngươi làm sao lại nhận tâm bỏ lại ta nhóm? Cổ Diêu nói, mấy ngày nay ta cơ hồ mỗi ngày tại nghe ngóng, một mực không có tin tức gì, bởi vì lo lắng các ngươi, ta cũng không dám đi thật xa. Nhưng lúc này đây, ta đã nghe được một tin tức, tại toàn bộ Tu Tiên giới đều đưa tới manh động, ta có loại dự cảm, Cửu Nhi có khả năng là ở chỗ này. Tin tức gì? Tử Hinh nhìn chằm chằm cổ Diêu. Theo đại lục hướng đông rất xa xôi vùng biển, hiện tại phát hiện ma quang. Ma quang? Mới vào tu tiên giới tử hình vẻ mặt mơ mịt, thân là Quỷ Vương cùng hạo nguyện về sau tiểu Lan càng là vẻ mặt không hiểu đấu. Ma quang là cái gì? Phải hay là không cùng ma đạo có cái gì liên quan? Ta cũng không biết ma quang là cái gì. Nhưng toàn bộ tu tiên giới đồn đãi càng ngày càng thịnh, nói ma quang xuất hiện, có lẽ muốn xuất hiện trùng lập một vị thiên cổ ma vương. Hiện tại thiên hạ chính ma các phái đều nhao nhao phái người tiến về trước, chính đạo là muốn tại ma vương xuất hiện trước khi đem ma quang cho phân ấn, mà ma, ma đạo nhưng lại muốn nên đón một vị có 102 ma vương. Do đó một lần hành động thay đổi toàn bộ tu tiên giới cục diện. Bất quá cái này ma quang xuất hiện tại biển sâu, cách đại lục rất là xa xôi, ta hướng đông phi hành một khoảng cách, vẫn là không yên lòng các người, lại lần nữa phản hồi, nhưng bởi như vậy, hay, vẫn, là chậm trễ 2-3 ngày thời gian. Từ hình vẻ mặt ghen tung nói, nếu là ma quang lại hiện ra, ngươi rửa vào cái gì nhận định cái kia cửu nhi tiểu nhất định tại chỗ nào? Trực giác! Cổ diêu vẻ mặt kiên nghị, ta biết rõ, nàng nhất định tại đâu đó.